trương 806, vậy thì bắn nổ nó bên trong cung điện bầu không khí càng ngày càng n g h i ê m nghị đồng lai tiên đạo bản thổ tiến hóa giả vẫn muốn đi ra ngoài thế nhưng làm bọn họ phát hiện ngoại giới trình độ tiến hóa xa xa cao hơn mình thời điểm dĩ nhiên có chút chần chừ không đạo lý à căn cứ sách cổ ghi chép chúng ta bị phong ấn sau khi địa cầu chủ không gian trải qua một hồi lớn tàn sát hết t h ể tiến hóa văn minh tất cả đều bị đứt đoạn truyền thừa tại sao có thể có người trở nên mạnh như thế còn có cô gái kia thực lực ở trung đẳng cấp 6 k h o n g t r n g lấy nàng tuổi ở chúng ta b ồ n g lai tiên đạo tuyệt đối được cho kinh tài tuyệt diễm bạn c ù n g lứa tuổi cũng không thể đột phá đến trung đẳng sinh mệnh hay là chúng ta vẫn khát vọng đi ra ngoài, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp. Đồng lai tiên đ ả o người sở dĩ như thế muốn đi ra ngoài, chủ yếu là muốn làm chủ địa cầu chủ không gian, trở thành địa cầu c h ỗ t tể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ sau khi đi ra ngoài cũng chỉ có thể là t é đi. Trong lúc nhất thời, loại ý nghĩ này bắt đầu lùi bước việc này tạm thời bất luận, chỉ cần cầm s ô n g vào thần sơn hai người kia nắm lấy, hết thảy đều tra ra chân tướng. Đúng, vọt tới thần sơn đi, bắt sống hai tên kẻ sâm lớn. Bên trong cung điện sát khí ngập trời, tất cả mọi người đều c ổ đủ một cái khí, muốn đem kẻ sâm lớn bắt sống. khi chiếm được tin tức hữu dụng sau khi toàn bộ đánh chết tiểu vương gia nhìn thấy mọi người khí thế như cầu vọng lúc này hét lớn một tiếng nói được đã như vậy lập tức xuất kích lời còn chưa dứt tiểu vương gia trước tiên lao ra đại điện hướng về thần sơn phương hướng bạo vũ đi cùng lúc đó bà lão lão tông chủ gia trưởng môn trở khắp nơi cường giả đi sát đằng sau lần này bọn họ đã hạ quyết tâm muốn cùng kẻ xâm lấn chính diện một trận chiến khốc liệt khí tức sơ sát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đồng lai tiên đ o cùng lúc đó đồng lai sơn trên lục p h à cùng đỗ l ă n g vân đã bỏ đến giữa sườn núi bởi nơi này nhiều năm không người leo. làm cho nơi này con đường không thông, chỉ có một ít linh tinh cổ đạo xuất hiện. Bất quá tất cả những thứ này đối với trình độ tiến hóa phi thường cao lục phạm cùng đỗ l ă n g vân tới nói, không đáng kể chút nào lục phạm. Ngươi nói nơi này có hay không thần tiên? Đỗ l ă n g vân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đỉnh núi, nhìn này kéo dài không dứt biển mây, bay về lục phạm lên tiếng hỏi. Lục phạm không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, như thế nào thần, như thế nào tiên? Đỗ l ă n g vân vì đó sững sờ, có chút không rõ nhìn phía lục p h à m Lục p h à m giải thích, ở trong mắt người bình thường, tiến hóa giả chính là thần tiên. bởi vì tiến hóa giả nắm giữ người bình thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh cùng năng lực. nhưng mà tại hạ chờ tiến hóa giả trong mắt trung đẳng tiến hóa giả chính là thần tiên, bởi vì trung đẳng tiến hóa giả nắm giữ bọn họ không cách nào ngang hàng cường đại thủ đoạn. đồng dạng ở trung đẳng tiến hóa giả trong mắt thượng đẳng tiến hóa giả lại là như thần tồn tại. kỳ thực thần tiên chỉ là một loại nhằm vào tầng thứ càng cao hơn tiến hóa giả x ư ơ n g hô, chỉ cần đứng càng cao hơn tiến hóa cấp độ, người người có thể thành thần. lục pha một lời nói, nhất thời làm đỗ l ă n g vân trước mắt rộng d à i sáng sủa, tựa hồ nhìn thấy một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. tiến hóa không chừng mực, cũng không ai biết tiến hóa phần cuối là cái gì. thế nhưng người người đều đang đeo đuổi tầng thứ cao hơn này không chỉ là khát vọng đối với sức mạnh, càng có đối với tiến hóa con đường thăm dò hai người vừa đi vừa tán gẫu rất nhanh chính là phát hiện hướng về trên không đường đ ồ n g lai t i ê n sơn ít dấu chân người hầu như rất ít người tới nơi này là bản thổ tiến hóa giả thánh địa bất luận người nào tới gần đều là đối với thần sơn kinh n h n lục p h a m khe như mày hắn tới đây là vì tìm một người căn cứ thần liên suy tính trên người người này ẩn giấu đi phong ấn địa cầu bí mật chỉ có tìm tới hắn mới có cơ hội mở ra địa cầu phong ấn người này chính là tử phúc một cái lệnh tần vương hận tấu xương i a hỏa nếu như không phải từ phúc năm đó hãm hại tần vương, e sợ tần vương dạ tâm đã sớm thực hiện được. Từ phúc là hơn 2.000 năm trước tiến hóa giả, hắn tiến hóa con đường cùng phổ thông tiến hóa giả không giống. Hắn am hiểu thuật bói toán, hơn nữa sẽ luyện chế đan dược, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Hay là, từ phúc tính tới tần vương dạ tâm, vì lẽ đó trước giờ chạy trốn. Nếu không, chỉ sợ hắn cũng phải bị tần vương đồng thời xóa bỏ, biến thành một cái khắp nơi đông trốn tây nấp dương h i ệ t đột nhiên. Lục p h m ý thức được một vấn đề, đối phương am hiểu thuật bói toán, sẽ không phải đã sớm tính tới mình m ộ t tới, vì lẽ đó trước giờ chạy trốn chứ. Nghĩ tới đây. Lục Phàm lúc này lắc lắc đầu, âm thầm phủ định nói, hẳn là không thể. Từ Phúc vẫn ở ba tòa bên trong ngọn Tiên Sơn nào đó, ngọn núi trên n g ủ say, hẳn là sẽ không tính tới ta một tới. Ngươi làm sao? Đột nhiên, Lục Phàm nhìn thấy Đỗ l ă n g Vân sắc mặt biến đến dị dạng ửng hồng, trên trán đã đổ mồ hôi c h à n trề. Tựa hồ chịu được áp lực thực lớn, Đỗ l ă n g Vân khe khẽ lắc đầu, đáp lại nói, không cái gì, chính là cảm giác được khá là mệt mà thôi. Nơi này tựa hồ có đặc thù thiên địa uy thế, đối với Đỗ l ă n g Vân ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là tiến vào mây mù khu vực sau khi, cái cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nghe được lời này, Lục Phàm nhíu mày. Đỗ l ă n g Vân là trung đẳng cấp 6 tiến hóa giả, thực lực đã xem như là rất mạnh. Nếu là ở địa cầu chủ trong không gian, đủ để leo lên bất kỳ một t ò a cao phong. Thế nhưng ở đây, vẹn vẹn bò một nửa liền cảm giác bị mệt mỏi, này địa tuyệt đối với có gì đó quái lạ. Lục p h ạ m đi tới Đỗ l ă n g Vân bên người, chủ động kéo tay của đối phương, bằng bạc tiến hóa lực lượng q u ầ n q u ầ n không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng, làm cho Đỗ l ă n g Vân thân thể mềm mại chấn động, thân thể cảm giác cũng dung không ít cảm ơn người. Đỗ l ă n g Vân bị Lục Phàm lôi kéo tay nhỏ, có chút thẹn thùng biểu thị cảm tạ. Lục p h m nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, Lục p h ạ m bỗng trong lòng cả kinh. một luồng sát ý l â m liệt từ trên trời giáng xuống, quay về hai người đánh giết mà tới đáng sợ kia sắc bén khí tức dĩ nhiên cắt rời hư không, tựa hồ là trực tiếp từ dị thứ nguyên không gian bên trong nhảy nảy ra, cả vùng không gian đều nổ tung nguy hiểm. Lục Phàm b ạ hống, tay phải đ u n nhiên hướng về phía trước vỗ tới, trung đẳng cấp 10 đỉnh cao lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đồng thời hắn bàn chân bánh đạp mặt đất, theo ngọn núi vụ nổ lớn, hắn đã mang theo Đỗ Lang Vận l ư ớ ngang đi ra ngoài hầm. Hào quang chói mắt bao phủ tất cả, khí tức kinh khủng ở vùng không gian này nung tụ, Lục Phàm cùng Đỗ Lang Vận vừa nãy nơi ở địa phương lại bị nổ ra một cái hố to. Lục Phàm trong lòng t i n h hãi. Trên tay phải máu me đầm đìa, ở vừa nãy giao phong bên trong, hắn bàn tay lại bị đối phương vết cắt thật bén nhọn công kích. Lục Phàm con ngươi lạnh l e o âm trầm, trong lòng bay lên mãnh liệt kiên kỵ. Phải biết, Lục Phàm thân thể vô cùng cường hãn, mặc dù là ngang nhau cảnh giới người, nếu không có có dương cấp vũ khí, cũng không thể thương tổn được hắn. Vì lẽ đó, kẻ địch tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, so với Lục Phàm gặp phải bất cứ kẻ địch nào đều mạnh hơn. Nhưng mà, làm Lục Phàm nhìn rõ ràng kẻ địch dáng vẻ sau khi, nhất thời vì đó ngạc nhiên. Theo đuổi mù t ạ n đi, một con toàn thân trắng như tuyết tiên hạ xuất hiện ở Lục Phàm trong tầm mắt, nó cao ngạo nể đầu. Sắc bén mỏ chim tỏa ra từng trận lạnh mang, xem ra hung hăng ngông cuồng tự đại. Vừa nãy này ác liệt một đòn, dĩ nhiên là con này tiên h ạ c phát sinh cái quái gì vậy, một con xuất sinh cũng dám thương ta, muốn chết. Lục p h ạ m nổi giận, trên tay kim quang lóe lên, một tấm vàng rực rỡ lớn cũng xuất hiện trên tay hắn, chợt g ợ i ra cuồng bạo sóng năng lượng. Dương cấp vũ khí phá thiên cung xuất hiện, Lục p h ạ m mặc kệ con này tiên h ạ c là lai lịch ra sao, nếu dám đả thương mình, vậy thì bắn nổ nó. Chương 807, t ừ Phúc hiện thân. đ ồ n g Lai phía trên ngọn tiên sơn, Lục Phàm nổi giận dị thường, hắn bị một con tiên h ạ n trong bóng tối đánh lén, tay phải bị thương. Nhất thời gợi ra lục p h à m vô cùng sát ý màu vàng lớn cung hào quang rực rỡ, dường như một vòng màu vàng đại nhật ở lục p h à m trên tay thiếu đốt. h ắ n Dương Cung dẫn huyền trong tiếng hít thở, một nhánh ác liệt năng lượng tiến trong nháy mắt thành hình, sức mạnh mang tính hủy diệt ở này phương không gian kịch liệt kéo lên, nhất thời dẫn tới thiên địa chấn động, thần sơn chỗ cao tầng mây đều đi theo quay cuồng lên đột nhiên. Một bóng người từ trong trời cao bay lượn mà xuống, hắn trên người mặc áo tơi, đầu đội đ ấ u đồng, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ g n sóng tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Đây là một ô n g g i à tựa hồ vẫn ở tại phía trên ngọn thần sơn, khi hắn xuất hiện thời điểm. đứng lục phàm phía sau đối Lang v â n nhất thời trận to hai mắt. Vị lão giả này nàng từng thấy, chính là tại nàng tới đây người đưa đ ỏ Làm lục phàm lấy ra phá thiên cung thời điểm, giữa bầu trời tiên hạc sợ hãi cực kỳ. Thế nhưng khi lão giả xuất hiện thời điểm, tiên hạc lần thứ hai trở nên cao ngạo lên, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một vệt chảo phúng. Tiên hạc là một con trung đẳng cấp 10 c u n thú, lực công kích cực cường. ở b ồ n g Lai Tiên đảo nắm giữ siêu phàm địa vị, đã sớm hung hăng quen rồi ông lao đến khiến tiên hạc tâm thần đại chấn. Lúc này nó từ trời cao nhìn xuống lục phàm, lần thứ hai khôi phục hung hăng n ô n g cuồng tự đại tư thái. Tiên hạc cho rằng chủ nhân của chính mình đến. trước mặt vị trẻ tuổi này tuyệt đối không dám tiếp tục đối với tự mình đ ạ u thủ, lục phàm h ứ lệnh, mắng, thủ hạ lưu tình, ta lưu người mẹ tình, lục phàm này bạo tính khí, còn chưa từng có bởi vì ai một câu nói dẹp l à t quá, thiên hạ thương hắn trước, lúc này lại bãi làm ra một bộ hung hăng tư thái, không phải muốn chết là cái gì? thời khắc này, lục phàm sát ý trong lòng càng tăng lên, sức mạnh cường hóa cùng tình chuẩn cường hóa đồng thời mở ra, khí thế vững vàng khóa chặt t i ê n hạ, trong tay mũi tên nhọn ầm một tiếng bắn ra ngoài, từ khi lục phàm bước vào trung đẳng sinh mệnh tới nay, hắn đã rất ít mở ra sức mạnh cường hóa. bởi vì sức mạnh của hắn đủ mạnh, trong tình huống bình thường đều không có cần thiết. thế nhưng lần này, lục p h o m thật sự nổi giận, đừng nói là cái không biết tên ô n g lão, chính là ngọc hoàng đại đế đến rồi cũng kéo không được. một mũi tên bắn ra, thiên địa biến sắc, nguyên bản hung hăng cực kỳ tiên h ạ c đống kinh hãi, nó thực sự là không tưởng tượng nổi, chủ nhân của chính mình đến rồi đối phương còn dám ra tay o à n h mũi tên này tốc độ quá nhanh, tiên h ạ c vốn là ủng có tốc độ cực nhanh, lúc này lại căn bản không k i m c h h a trực tiếp bị đánh trúng, mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt đem thân thể nó bạo thành một đám mưa máu này. phía trên ngọn thần sơn, mới vừa vừa đ ổ i tới nơi đây ông lão thấy cảnh này. không nhịn được mí mắt kinh hoàng, con này tiên hạ làm bạn mình hơn 2 0 0 n n ă m không nghĩ tới hôm nay chết ở đây ông lão con ngươi c h ở n nên âm trầm lên, đối phương sát khí quá nặng, không phải một cái tốt ở chung người. Lục Phàm phía sau, Đỗ l ă n g Vân không nhịn được kéo kéo Lục Phàm ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, người này ta đã thấy, lúc trước ta tới nơi này chính là cưới hắn một c h u Ồ, nghe được lời này, Lục Phàm mắt lộ ra hết sạch, trong lòng có cái lớn mật suy đoán Thần Liên, ông lão này là không phải chúng ta muốn tìm người. c h u y ệ n của tôi với n Lục Phàm trực tiếp cùng Thần Liên câu thông, xác nhận thân phận của đối phương. Thần Liên không tỏ do ý kiến gật gật đầu, nói, không sai. Hắn chính là người ngươi muốn tìm, Tần Triêu tiến vào Hóa Thuật Sĩ Từ Phúc. Nghe được cái này đáp lại, Lục Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Nguyên Bản t h i ề n Muộn Tâm t ì n h cũng biến tốt hơn rất nhiều. Từ Phúc giấu ở ba tòa bên trong Ngọn Tiên Sơn, Lục Phàm vận khí không tệ, mới vừa tới đến Đồng Lai Tiên đ ả o liền gặp phải đối phương t i ể u Tử. Đồng Lai Tiên Sơn không phải là ngươi ngang n g ư ợ c chỗ, lão phu khuyên ngươi rất sớm rời đi, không nên t r ê u đến Thần Sơn n ổ i giận. Đối diện, ông lão ngữ khí không quen nói rằng, tựa hồ đối với Lục Phàm giết chết hắn Tiên Hạc đặc biệt tức giận. Lục Phàm nhưng là k h é cười một tiếng, nâng đầu ba thước có thần mình, ta đến đến Đồng Lai Sơn. Tự Dương gặp phải một con xuất sinh đánh lén, thực lực đối phương không đủ bị giết được lại, hẳn là không đoán được người khác đi. Ngươi nói đúng sao, Từ Phúc? Ông lão lẳng lặng nghe Lục Phàm nói chuyện, khi hắn cuối cùng nghe được Từ Phúc hai chữ thời điểm, nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, đối diện vị trẻ tuổi này dĩ nhiên một lời nói t o ạ t ra thân phận của chính mình Lão Phu không biết người đang nói cái gì, giết người để mạng, người giết Lão Phu tiên h ạ c ngày hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Từ Phúc trong lòng sát cơ bùng lên, trước kia hắn cho mình bói toán quá một quẻ, á i tượng biểu hiện lớn hung, gần nhất sẽ có h ọ a sát thân. Vì lẽ đó. Hắn muốn đi ra ngoài tránh một chút, thế nhưng sau đó lần thứ hai bói toán, phát hiện mình căn bản không tránh khỏi, vì lẽ đó thẳng thắn lại trở về Thần Sơn ở Từ Phúc trong kế hoạch, hắn cầm Tiên Hạc sắp xếp ở mây mù dày đặc nhất chỗ. Đối với kẻ xâm nhập tiến hành đánh lén, muốn đem tất cả hoắc loạn căn nguyên ách giết t ừ trong trứng nước. Tiên Hạc thực lực cường cường, ở đánh lén dưới tình huống, thượng đẳng sinh mệnh trở xuống tiến hóa giả chắc chắn phải chết. Làm sao tưởng tượng nổi tên này thực lực của thiếu niên như vậy biến thái, lại bị hắn tránh thoát đi tới? Càng đáng trách chính là, Tiên Hạc bị đối phương một đòn đánh giết, khiến Từ Phúc mất đi một sự giúp đỡ lớn. l i ề n Từ Phúc không chút do dự ra tay rồi. nếu không thể dễ dàng, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Từ phúc ở trên cao nhìn xuống, côn bá vô cùng một quyền quay về lục phàm đập xuống giữa đầu, không gian đều trở nên vặn vẹo lên, bị một quyền này của hắn đập cho sụp đổ đối mặt từ phúc c ư ơ n g mạnh công kích, lục phàm không tránh không né, chủ động đón nhận, tương tự bạo lực cực kỳ một quyền bỗng nhiên trên l i ê u hai người trong nháy mắt đụng vào nhau ầm, cả tòa thần sơn vì đó chấn động, nếu không có nơi này có đặc thù thiên địa chi lực, e sợ đồng lai tiên sơn đều phải bị đánh nổ đột nhiên, vẫn ngủ đông ở lục phàm trong cơ thể vẹn kim quang kia đột ngột sao đ ộ n lên, ở lục phàm trong cơ thể nhảy nhót vui mừng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn chuyện gì xảy ra. Lục Phàm k i n h Hải có chút không rõ vì sao mình cùng Tử Phúc vừa vặn giao thủ, Kim Quang liền bắt đầu trở nên phấn khởi lên. Chẳng lẽ giữa hai người có liên hệ gì? Lục Phàm trong cơ thể này đạo Kim Quang đến từ chính Thái Sơn, đã từng cho hắn đã giúp rất nhiều đại ân, có thể nói nếu như không có này đạo Kim Quang, Lục Phàm khẳng định không cách nào trưởng thành đến hiện tại bước đi này. Thời khắc này Lục Phàm cảm giác được rõ rệt Kim Quang phấn khởi, đó là một loại không cách nào truyền lời mê. Tựa hồ Tử Phúc trên người có thứ tốt, khiến cho Kim Quang vạn phần khát vọng tăng. Ngay khi Lục Phàm phân thần trước mắt, một đạo màu tím cổ sáng bạo l ư ợ mà đến, chính là Tử khí Đông La Chỉ. Loại này truyền lưu với thời kỳ thượng cổ tiến hóa võ k ý Từ Phúc nắm giữ rất nhiều. Lúc này dồn dập đánh ra đến, quay về lục phạm đổ ập xuống quanh g i t tới. Kiếm khí, trường ấn, quyền ảnh, chân ngân, các loại tiến hóa võ k ý đa dạng, tất cả đều không thua gì tử khí đông lai chỉ, uy lực vô cùng. Dường như sóng to gió lớn giống như đem lục phạm nhấn chìm. Không thể không nói, Từ Phúc rất mạnh, hắn trưởng không trên cổ địa cầu tiến hóa truyền thừa, những kia bị tần vương thanh tẩy đi tiến hóa pháp cùng tiến hóa v k hắn hết thảy đều có. Lúc này một khi triển khai, nhất thời bùng nổ ra không thể tưởng tượng lực phá hoại bốn. Chương 808 m ộ t đội n g ô n nhân. Lục Phạm trong lòng n ơ ngác, hắn kéo Đỗ l ă n g Vân thân hình chật lui, trong nháy mắt chính là vọt tới Thần Sơn ở ngoài, rất xa tránh thoát đi. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tiên đảo bản thổ tiến hóa giả chính sơn hô biển gầm giống như mãnh liệt mà đến, rơi lên cao đ ổ ma đại kỳ, thể sống chết chu diệt kẻ xâm lớn. Thần Sơn bên dưới, Lam Tiểu Vương gia mang theo bản thổ tiến hóa giả lúc đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy Lục Phạm cùng Đỗ l ă n g Vân từ trên núi rơi xuống, dáng vẻ xem ra rất chật vật. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó mừng lớn. Tiểu Vương gia phía sau, h ì n h Lục đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ kêu to lên, nói: Mọi người mau nhìn, là Lão Tổ Tông. Nghe được lời này. tất cả mọi người đều hướng về thần sơn p h ư ơ n g hướng nhìn đi qua làm bọn họ nhìn thấy vị kia trên người mặc áo tơi đầu đội đấu đồng ông lao i ở tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ người kia chính là đồng lai tiên đạo bản thổ tiến hóa giả đời đời tôn sùng lão tổ tông mọi người nguyên bản còn tưởng rằng lão tổ tông chạy trốn bây giờ nhìn lại thực sự là mình cả nghĩ quá rồi lão tổ tông công tham tạo hóa căn bản không người có thể địch làm sao có khả năng sẽ chạy trốn bây giờ có lão tổ tông ở đây hơn nữa đồng lai tiên đạo hết thảy bản thổ tiến hóa giả tuyệt đối có thể tiêu diệt này hai tên kẻ xâm lấn đồng loạt ra tay hiệp trợ lão tổ tông diệt bọn họ tiểu vương ra giọng to Hắn đánh ra một thanh đen tuổi trường đao, quay về lục phàm chém bổ xuống đầu, hung hồn khí thế gợi ra thiên địa chi lực chấn động kịch liệt, khiến cho cả vùng không gian đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Vạn đạo kiếm tông lão tông chủ, thanh vân đạo phái giải trường môn, hồng tú phong bà lão cùng với bồng lai tiên đạo các lộ lão bài c ư n g giả, lúc này rồn d ậ p động thủ, lấy ra mình nhìn thấy bản lĩnh, t h ề sống chết muốn chu diệt lục phàm. Trong lúc nhất thời, khu vực này như là nhen lửa hoa lệ lửa khói, các loại ánh sáng tầng tầng lớp lớp, ở này thê mỹ bề ngoài phía dưới ẩn g ấ u chính là vô cùng sắc cơ. Lục phàm phía sau, Đỗ Lang vân bị sợ đến trắng b ệ c ả mặt, người ở tại chẳng thực lực vượt xa nàng. t ì tiện một người đều có chu diện thực lực của nàng. vào giờ phút này đối phương vẹn vẹn là khí thế uy thế liền làm nàng không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên làm sao bây giờ? Đỗ l ă n g Vân vô cùng nóng nảy, trong lòng đã hiện ra vô tận tuyệt vọng. hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, dù như thế nào đều trốn không ra địch quá nhiều người cũng quá mạnh mẽ. Đỗ l ă n g Vân cảm thấy trời cao không đường, dưới không cửa. nhưng mà, thất kinh Đỗ l ă n g Vân nhìn thấy trước người lục phàm, phát hiện đối phương bình tĩnh đứng ở nơi đó, sống lưng n g g lên đến mức thẳng tắp, đối mặt vô cùng vô tận kẻ địch không có một chút nào e ngại. sau một khắc cường han tiến hóa lực lượng ở lục phàm trên người mãnh liệt mà ra khi thế bàng bạc ở bên trong vùng không gian này nhấc lên sóng to gió lớn đem hết thảy áp lực che ở bên ngoài lục phàm phía sau đỗ lăng vân sắc mặt vừa chậm lục phàm thế nàng chặn lại rồi phần lớn áp lực khiến nàng lần nữa khôi phục bình thường áp lực biến mất muôn chiến vậy thì chiến cái sảng khoái lục phàm giống to trên trán ánh sáng long lánh có bảy viên tinh mang nối đuôi nhau mà ra ở phía trên đỉnh đầu hắn trôi nổi lên dựa theo đặc thù q u ý tích bài giang ra đến theo tinh mang xuất hiện trên bầu trời có ánh kiếm bắt đầu long lánh l nhá l n h í bài bố thành một đầu kiếm khí trường hạ vẹn vẹn không đủ thời gian một hơi thở, lượng lớn kiếm khí đã che kín bầu trời. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống l ó n g lánh sắc bén p h o mang, ẩn chứa vô hạn khủng bố sắc cơ. Vùng thế giới này tiến hóa lực lượng phi thường dồi dào, vì lẽ đó kiếm khí ngưng tụ càng thêm m ã n liệt, thậm chí so với trước đây càng thêm sắc bén. Lục Phàm trước tiên sử dụng tới thiên cương bắt đầu kiếm trận, áp lực kinh khủng hiện ở trên không. Kinh sợ xa xa tức giận xông tới bản thổ tiến hóa giả. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Lục Phàm hai tay bình thân, trong cơ thể tiến hóa lực lượng dựa theo tinh đồ ghi chép quỷ tích vận chuyển, một đoàn xích màu đỏ hỏa diễm ở hắn trong bụng thản nhiên tăng vọt. Sau một khắc, này đoàn xích màu đỏ hỏa diễm bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn nảy lên, chậm như là thác nước chút xuống mà ra, trong nháy mắt cầm chu vi hư không d ẫ n nhiên. Mảnh này xích màu đỏ hỏa diễm cực kỳ khủng bố, lúc này cầm lục p h à m cùng Đỗ l ă n g Vân bao bao ở trong đó, hình thành một tầng toàn bộ phương vị bảo vệ. Cùng lúc đó, bản thổ tiến hóa giả công kích đã đến, các loại kiếm khí, đao cương theo nhau mà tới, như cùng một mảnh mưa ánh sáng đem lục p h à m cùng Đỗ l ă n g Vân bóng người nhấn chìm. Lục p h à m trong tiếng hít thở, chu vi xích màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, cầm hết thể công kích toàn bộ t hết. Xích màu đỏ hỏa diễm có thể thiêu cháy tất cả. Đồng Lai Tiên Đạo bản thổ tiến hóa giả công kích căn bản là không có cách đột phá hỏa diễm phong ngữ, dồn dập bị hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. xa xa, bản thổ tiến hóa giả s ắ c mặt biến, đối phương cũng có như thế bá đạo hỏa diễm, quả thực vạn pháp bất x â m cái gì công kích đều không thể thương tổn được bọn họ hư. phía trên ngọn t h n sơn, Từ Phúc thấy cảnh này lạnh rên một tiếng, chợt quát lên, cho mèo, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. lời còn chưa dứt, Từ Phúc hai tay nặn ra một cái quái lạ pháp ấn, bang bạc tiến hóa lực lượng bị xúc động, dồn dập truyền vào pháp ấn bên trong, chợt quay về bầu trời bỗng nhiên chỉ tay. nhất thời, trên bầu trời có q u ầ n q u ộ n sấm rền vang vọng, còn như thần long đang gầm h é t sau một khắc, một đạo sáng như tuyết t i ệ m điện đột một xuất hiện, như ngón ánh thiên đao, ở trên bầu trời uốn lượn ngang dọc. Sau đó, một đạo lại một đạo lôi đ ì n h xuất hiện, ở trong trời cao đan chéo không ngừng. trước sau tổng cộng t m đạo, cuối cùng ninh thành một luồng, mang theo không gì sánh kịp diệt thế lực lượng, q u a y về lục phạm chém bổ xuống đầu bát hoang dẫn lôi t h u ậ t Từ phúc giống to, trên người áo bào không gió mà bay, trên mặt da đều ở bất quy tắc đúc đ í c h mặt ngoài thân thể tựa h ổ có vết rách xuất hiện. rất hiển nhiên, triển khai chiêu này bát hoang dẫn lôi t h u ậ t đối với từ phúc tới nói gánh nặng rất lớn, hơi bất cẩn một chút thì có bị phản h ệ nguy hiểm. nhìn lên bầu trời bên trong cuồn cuộn lôi đ ì n h Lục Phàm không nhịn được mí mắt kinh hoàng, ở đối phương đòn đánh này bên dưới, hắn cảm giác được chí mạng nguy cơ đang chết. Lục Phàm trong lòng c h ử t n i t ừ Phúc là thời kỳ thượng cổ người, tránh được tần vương lớn thanh t h trên người có nắm giữ các loại bí thuật, chiêu này bắt hoang dẫn lôi thuật chính là một người trong đó. Nếu như bị này đạo lôi đình bắn trúng, dù là Lục Phàm thực lực mạnh mẽ cũng kiêng không được, không chết cũng đến l ổ ra. Lục Phàm hai con mắt lạnh lẽo âm trầm, hắn đã từng sử dụng tới tử kim điện truy, biết rõ tốc độ của tia chớp không gì sánh kịp, hắn căn bản là không có cách né tránh. Nếu không thể tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể chính diện cứng rắn chống đỡ. Trong phút chốc. Lục phàm trên người tỏa ra vô tận vật u a n g cả người xem ra lai bảo bệ n g o à i trang nghiêm, trong hư không tựa hồ có p h à n sướng thanh â i m văn vọng. Một cái vàng rực rỡ b à n tay đột nhiên xuất hiện, bay về tám đạo lôi đỉnh vô một cái đi. Đối với này cũng bố diện thế chi lôi dĩ nhiên không ý k ỵ tí nào. c ù n g lúc đó đã sớm xúc thế đã lâu thiên cương bắt đầu kiếm trận trong nháy mắt phát động, vô cùng ánh kiếm d ư ờ n g như bạo vũ giống như ầm ầm chém xuống, đem xa xa này số lượng đông đảo bản thổ tiến hóa giả nhấn chìm. Phía trên ngọn t n sơn, từ phúc thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt, hắn thực sự là không nghĩ tới đối phương sát ý dĩ nhiên như vậy chi lượng. đang đối mặt khủng bố công kích đồng thời, lại vẫn muốn p h â n tâm đi đối phó bản thổ tiến hóa giả. Quá ác, bất kể là đối xử kẻ địch vẫn là mình. Lục Phàm hung tàn lệnh tất cả mọi người sợ hãi. Chương t 0 9 t r n từ phút đánh lén. Trên bầu trời, một con màu vàng cự bàn tay to che kín bầu trời, mạnh mẽ nắm lấy đan sen vào nhau tám nói t h i ề m đ i ệ n Hai loại không giống năng lượng chính diện giao phong, trong nháy mắt gợi ra vụ nổ lớn, trong hư không nổ vang liên tục, khắc nào d i ệ t thế thanh âm, tịch quyển thiên hạ. Mọi người có thể nhìn thấy, nay chói mắt lôi đ ì n h ở màu vàng đại thủ l n bên trong điên cuồng ã y r a nổ tung vô cùng m á liệt, đem vàng rực rỡ đại thủ l n nổ chia năm bảy. nhưng mà làm lôi đỉnh đột phá màu vàng đại thủ ấn ràng b ự c giờ năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi lúc này mặc dù là bay xuống cũng không cách nào uy hiếp đến lục phàm này nói màu vàng đại thủ ấn kỳ thực là như lai thần trưởng vốn là mang theo thần thánh khí tức lôi đỉnh không thể phá phía trên ngọn thần sơn từ phúc ư ơ n g ác trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi phải biết bát hoang dẫn lôi thuật là hắn mạnh mẽ nhất một loại tiến hóa võ kỹ không nghĩ tới lại bị lục phàm cản lại bất quá từ phúc đã không kịp sợ hãi xa xa tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn sự chú ý của hắn lục phàm ở đánh ra như lai thần trưởng đồng thời Thiên Cương bắt đầu kiếm trận đồng thời phát động sắc bén vô cùng kiếm khí dường như bạo vũ bình thường bao phủ bản thổ tiến hóa giả sắc bén h o n g mang thế không thể đỡ bắt đầu điên cuồng thu gạt sinh mệnh. Tiểu Vương ra i ố n g to một thanh đen t h ủ i trường đao hành ở trước người không ngừng h ắ t chặn bước tiến tán loạn hướng về phía sau lui nhanh dáng vẻ chật vật cực kỳ. Vạn đạo kiếm Tông lão Tông chủ trong mắt ngơ ngác hắn cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm quanh thân ánh kiếm trùng thiên cùng đầy trời mưa kiếm chống lại thời khắc này Lão Tông chủ trong lòng vừa hái vừa sợ hắn dùng cả đời kiếm từ trước tới nay chưa từng gặp qua bén nhọn như vậy kiếm ý đặc biệt là vang vọng ở trong hư không kiếm ngân vang thanh âm. càng là làm hắn vì đó sợ hãi đây là vô số kiếm tu theo đuổi cả đời cũng không đạt tới độ cao hạ, Thanh Vân đạo phái giả trưởng môn đồng dạng bất phàm, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, quay về hư không đổ ngang một chém. Trước tiên hướng về biên giới vị trí bỏ chạy đi ra ngoài. Cho tới hắn môn hạ đệ tử, nay thật đúng là gặp vận đen tám đời, không có hắn vị này siêu cường sức chiến đấu làm hiểm hộ, lúc này chính đang liên miên liên miên chết đi. Hồng tú phong bà lão nguyên bản liền bị thương không nhẹ, lúc này nàng đem hết toàn lực dùng ậ y chống đối, vẫn như cũ có vô số ánh kiếm chém ở trên người nàng, làm cho nàng cả người m máu. Cuối cùng nàng đem hết toàn lực lao ra mưa kiếm phạm vi. Kết cục thê thảm cực kỳ, trên mặt đều bị khoét mở một cái khủng bố miệng lớn, máu tươi r i n g rùa. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong t r ư ớ c mắt, Lục Phàm vốn không hề để ý những này người chết sống, hắn lúc này dường như một đạo ứa ánh sáng, tuôn về từ ử Phúc bạo vút đi tăng. Lục Phàm giơ tay, một đạo màu tím c ổ sáng lướt ầ m ầm ra, Tử khí Đông Lai chỉ trong nháy mắt phát động, trực kích từ ử Phúc c h ắ n Tử Phúc trong lòng hoảng hốt, tương tự đánh ra một đạo Tử khí Đông Lai chỉ, hai loại tương đồng tiến hóa võ kỹ chính diện đụng vào nhau ầm. Kinh thiên nổ tung lại một lần xuất hiện, theo hào quang chói mắt lóng lánh, một người ảnh lang bài hướng về phía sau rơi xuống gọi đi. Cuối cùng tầng tầng ngã tại phía trên ngọn thần sơn, núi đá đổ nát, bụi mù nổi lên một phía. Từ Phúc nằm ở nát tan trong đá, thở h ừ n hực. Vừa nãy hai người triển khai tiến hóa võ kỹ tương đồng, rất rõ ràng sức mạnh người mạnh mẽ chiếm ưu thế, bởi vậy có thể thấy được Lục Phong sức chiến đấu muốn so với Từ Phúc mạnh hơn rất nhiều. Từ Phúc vốn là một vị tiến vào hóa t u sĩ, hắn chiến đấu thiên phú rất bình thường, am hiểu nhất chính là bói toán thôi diễn cùng thuật luyện đan. Lục p h o n tuy rằng trở thành tiến hóa giả thời gian rất ngắn, thế nhưng hầu như thời khắc đều ở chiến đấu, trên người khí tức sát phạt vượt quá tưởng tượng nghiêm nghị, quả thực chính là cái chiến đấu của nhân. Vì lẽ đó. Hai người chính diện giao phong, Từ Phúc rất nhanh sẽ bị thua Từ Phúc. Nói cho ta mở ra địa cầu phong ấn manh mối. Bằng không, chết. Lục Phàm giống to, tinh thần lực lượng mãnh liệt mà ra. Ở trên bầu trời ngưng tụ ra một thanh trường kiếm cùng một thanh trường đao. Cách không gác ở Từ Phúc trên cổ đây là thượng đẳng sinh mệnh cấp độ tinh thần lực. Từ Phúc tuy rằng sống hơn 2.000 n ă m thế nhưng tinh thần cấp độ vẫn bị vây ở trung đẳng sinh mệnh. Lúc này căn bản không ngăn được Lục Phàm tinh thần uy ép. Từ Phúc mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói thật, hắn thật sự không biết nên như thế nào giải khai địa cầu phong ấn. Nếu như hắn biết, mình đã sớm động thủ đi làm. Hà tất tẩn d ấ u ở phía thế giới này hơn 2.000 năm. Từ Phúc gian nan từ loạn trong đá bỏ ra ngoài, lời nói ý vị sâu xa hỏi, nếu như ta không toán sai, ngươi hẳn là chính là hiện tại nhân tộc đại đế, đúng không? Lục Phàm đuôi lông mày vừa nhíu, ngư khí lạnh l e o nói ra, ý tờ nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Kỳ thực, ta cùng ngươi có tương đồng nguyện vọng, đều muốn cầm địa cầu phong ấn mở ra, chúng ta có thể ngồi xuống đàm luận, căn bản không cần như vậy dương cung b ạ c kiếm. Từ Phúc ôn hòa nhã nhặn nói rằng, chỗ sâu trong con ngươi có một vệ tối nghĩa ung ác l qua, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra, Lục Phàm không có phát hiện. Lục Phàm nghe được đối phương lời nói, cảm thấy rất có đạo lý. chỉ cần có thể giải quyết vấn đề kỳ thực không cần thiết xung đột vũ trang nghĩ tới đây lục phàm sát ý trong lòng biến mất dần vừa nãy hắn giết không ít người trong lòng oán khí cũng phát tiết gần đủ rồi nếu như không phải là bởi vì ngươi tiên hạc đánh lén ta trước nói vậy chúng ta không thể phát triển đến hiện tại tình cảnh này lục phàm ngữ khí bình thản giải thích sau khi hơi suy nghĩ do tinh thần lực biến ảo mà thành trường kiếm cùng trường đao bay lượn mà quay về một lần nữa trở về lục phàm đầu g óc từ phúc nhận ra được tất cả những thứ này nhất thời trong lòng mừng như điên bất quá hắn ở bề ngoài bất động thanh sắc ai cũng nhìn không ra hắn có ra sao trong lòng c n sóng Không có thượng đẳng sinh mệnh cấp độ tinh thần uy ép, Từ Phúc cảm giác được một thân d u n g d ù n g hắn không được vết tích hướng về Lục Phàm đi tới, càng dựa vào càng gần kỳ thực đi, phải mở ra địa cầu phong ấn cũng không khó khăn. Từ Phúc mở miệng tiếp tục tới gần Lục Phàm, con người nơi sâu xa sát ý tăng g ọ n nhưng là rất tốt che giấu lên, không có m ả y may lộ ra ngoài. Ồ, n g u y nghe cái đó tưởng, Lục Phàm không hề phong bị, lặng lặng chờ đợi đối phương kế tiếp lời nói. t h â n liên nói cho Lục Phàm mở ra địa cầu phong ấn then chốt n g a y khi Từ Phúc trên ư ờ i nhưng đến tuột cùng là món đồ gì Lục Phàm cũng không rõ ràng, hay là một cái vật phẩm, hay là một cái tin. nói chung bây giờ lập tức liền muốn chiếm được đ á p á n chuẩn xác lục phàm khó tránh khỏi tâm tình kích động vào lúc này từ phúc đã đi tới lục phàm trước người 2 mét bầu không khí bên trong đến tốt nhất ra tay vị trí từ phúc trên mặt mang theo cười khẽ lời nói ý vị sâu xa nói ra vậy thì là nói tới chỗ này từ phúc mắt thần đổ nhiên trở nên bắt đầu ác liệt cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt bạo quát đi c h o đi theo từ phúc giống to một đạo ánh sáng màu xanh từ trong miệng hắn dâng lên mà ra dường như thế gian tối kiếm khí sắp bén nổi giận chém lục phàm thời khắc này thiên địa vì đó tối sầm lại toàn bộ thế giới đột ngột trở nên yên tĩnh lại, tựa hồ thời gian đều bất động, vũ trụ hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại này một đạo ánh sáng màu xanh. Lục p h a n phía sau, Đỗ l ă n g Vân nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới cùng ông lão bài lần gặp gỡ giờ cảnh tượng, nhớ tới thời đó đối phương ngâm hát này cầu ca ra bốn. chương 810 ba đạo phư thân. Đỗ l ă n g Vân trong lòng hoảng hốt, lúc này nàng đột nhiên hồi tưởng lại đối phương ngâm hát ca hát, dần dần rõ ràng cất giấu trong đó bí mật u minh đưa đỏ vãng lai sinh, tam sơn ngũ nhạc nhân dân hành, ta có một cái huyền h ỏ khí, có thể nuốt t i ê n đ n h ậ t n g u y t i n h Đỗ l ă n g Vân hiểu được. Đối phương chân chính khủng bố địa phương, chính là trong miệng phun ra này một đạo ánh sáng màu xanh. Từ Phúc đối diện, Lục p h o n đúng là một điểm phòng bị đều không có, có thể là quan tâm sẽ bị loạn. Khi hắn lập tức liền muốn chiếm được mở ra địa cầu phong ấn tin tức giờ lại bị Từ Phúc chui chỗ trống. Không thể không nói, Từ Phúc ngay mặt một bộ sau lưng một bộ bản lĩnh phi thường mạnh mẽ, bằng không ở hơn 2.000 n ă m trước cũng không thể thành công cầm tần vương dao động đi qua. Lúc này hai người khoảng cách quá gần rồi, Từ Phúc đột nhiên gây khó khăn, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong miệng phun ra trực kích Lục p h o n cửa. Lục p h o n có thể nhận ra được, này nói ánh sáng màu xanh cực kỳ sắc bén, nếu như bị đánh trúng. tuyệt đối muốn đầu dọn nhà, một luồng nồng nặc chết ý bao phủ trong lòng hắn. khoảng cách quá gần rồi, lục phàm căn bản là không có cách né tránh trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên ở lận thuyền trong mương. đây là lục phàm trong lòng cuối cùng ý nghĩ, hắn cũng không trách bất luận người nào, tận thế bên trong vốn là không thể tin tưởng bất luận người nào, hắn dĩ nhiên tin tưởng kẻ địch, coi như chết rồi cũng là đ á n g đợi. nhưng mà ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, lục phàm trong cơ thể sao động đã lâu kim quang đột nhiên lướt tầm ầm ra, mạnh mẽ từ lục phàm miệng trong mũi xì ra, cùng đối phương ánh sáng màu xanh anh kích cùng n h a tư. không có kịch liệt nổ tung, cũng không có quá nhiều gợn sóng năng lượng, có chỉ là nước lạnh gặp gỡ đun hồng b à n b i trong lúc đó k h ó yếu động đối diện. khi này đạo kim quang xuất hiện trước mắt, nguyên bản nắm chắc phần thắng từ phúc trong dây lắt t r ừ n g lớn con người, trong lòng tràn đầy khó có thể tin biểu hiện làm sao có khả năng, trong cơ thể hắn làm sao có khả năng nắm giữ huyền hoàng chi khí? bởi vì lục phàm kim quang so với từ phúc ánh sáng màu xanh còn muốn hung hãn, lúc này dĩ nhiên đang đ i ê n c ồ n g nuốt c h ừ n g đối phương, p h ả n phất nhìn thấy vật đại bổ, căn bản dừng không được đến đến giờ phút này rồi. lục phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, khi hắn cùng từ phúc giao chiến bắt đầu từ giờ khắc đó. vẫn ẩn nút ở trong cơ thể hắn kim quang liền sao đ ộ c lên, nói vậy là đã sớm cảm ứng được này nói ánh sáng màu xanh. kỳ thực, lục p h o n thật sự thật tò mò, ẩn d ấ u ở trong cơ thể mình này đạo kim quang đến t ộ t cùng là cái gì, từ phúc trong miệng phun ra ánh sáng màu xanh lại là cái gì. bất quá, từ phúc rất nhanh sẽ nói ra trận tướng, khi hắn nhìn thấy mình ánh sáng màu xanh bị kim quang nuốt chửng hầu như không còn thời điểm, hắn rốt cục phẫn nộ giống to lên, ngươi tại sao có thể có huyền hoàng chi khí? đưa ta thái thanh tiên quang. mắt thấy mình thái thanh tiên quang cũng bị đối phương nuốt chửng xong xuôi, từ phúc bất chấp hậu quả sông lên trên, nỗ lực ngăn cản tất cả những thứ này. nhưng mà. Kim Quang đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, theo một trận cao vút kiếm ngân vang tiếng vang lên, cả vùng không gian đều bị cắt rời, trực tiếp quay về Từ Phúc ngang. Trong phút chốc, Từ Phúc thân thể bị bổ làm hai, từ bên trong hướng về hai bên lướt xuống mở ra, máu tươi nhất thời như là thắt nước chút xuống, trong nháy mắt n h u ộ m đỏ chân xuống núi thạch. Kim Quang chém giết Từ Phúc, đem cuối cùng một vệ thái thanh tiên quang nuốt chửng sạch sẽ sau khi lần thứ hai bay trốn nhập lục phàm trong cơ thể ngủ đông lên. Rất rõ ràng, ở nuốt chửng Từ Phúc thái thanh tiên quang sau khi Kim Quang rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều, tựa hồ vừa vặn được một hồi lại bổ. Từ đầu đến cuối, lục phàm đều làm ộ n g bức vẽ. Hắn thực sự là không nghĩ tới tình tiết trong phim sẽ như vậy xoay ngược lại. Nguyên bản chờ chết hắn đang yên đang lành đứng tại chỗ, công kích kẻ thù của hắn ngược lại là đột tử tại chỗ huyền hoàng chi khí, thái thanh tiên quang. Đến t ộ t cùng làm món đồ gì? Lục Phàm cảm giác được có chút không hiểu ra sao, bất quá nghe tới thật giống rất châu bò dáng vẻ. Vào lúc này, thần liên tự động xuất hiện ở Lục Phàm trong đầu, mở miệng nói, ta biết rồi, mở ra địa cầu phong ấn chủ yếu đ ồ vật chính là huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí ngay khi ngơi trên người chính mình, mà muốn tráng đại huyền h o à n khí, cần nuốt trưởng t ừ phúc có tiên quang. h ả Lục Phàm có chút không rõ, hỏi, ngươi là nói? Hiện tại chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về. Không có, vừa nãy ngươi chỉ là giết chết Từ Phúc một đạo phân thân, còn có hai đạo phân thân tồn tại, chỉ có cầm bọn họ toàn bộ giết chết, cắn nuốt mất hết t h ể tiền quang mới có thể thỏa mãn mở ra phong ấn yêu cầu. Siêu thần liên tiếp hệ thống cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một cái lời dẫn là có thể hiểu rõ tất cả. căn cứ thần liên miêu tả, Từ Phúc tu thành vô thượng thần thông, có thể biến ảo ra ba đạo phân thân, mới vừa rồi bị lục phàm giết chết chỉ là Từ Phúc một đạo phân thân mà thôi. Thần liên tiếp tục nói ra, mới vừa rồi bị ngươi giết chết cái này phân thân, trong cơ thể có một đạo tiên khí. Tên là Thái Thanh Tiên Quang. Nếu như ta không đoán sai, m ặ khác hai cái phân thân bên trong phân biệt nắm giữ thượng t h a n h tiên quang cùng ngọc thanh tiên quang. Nghe được Thần Liên lời nói này, Lục Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ cân nhắc biểu hiện, trong lòng âm thầm thầm nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh? Thần Liên ở Lục Phàm đầu óc trước tiên thấy rõ ý n g h ĩ của hắn, lúc này phủ định nói, từ phúc cùng nhất khí hóa tam thanh kém có thể xa, hắn còn chưa có tư cách tu thành nhất khí hóa tam thanh, vậy cũng là vượt qua dương cấp tiến hóa pháp. Lục Phàm vì đó ngạc nhiên, lần thứ nhất biết tiến hóa pháp cũng là muốn p h ú t đẳng cấp. Thần Liên nói bổ sung, từ phúc sở dĩ lại ở đây không đi. khẳng định là bởi vì nơi này có thứ tốt, nói vậy ba tòa Tiền Sơn đều có ẩn dấu tạo hóa, đã bị t ừ Phúc được. Ngươi là nói, đối phương có Thái Thanh Thiên Quang. Lục Phàm nghi hỏi, thân liên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, không sai. Truyền thuyết ba tòa Tiền Sơn liên thông tản t ạ cổ vũ trụ, ngươi nhanh lên một chút đi lên xem một chút, nói không chắc sẽ có phát hiện. Nghe được lời n à y Lục Phàm tâm thần chấn động, hắn thích nhất chính là tìm kiếm tạo hóa. Hiện tại Lục Phàm trên người thứ đáng giá nhất chính là ở năm núi lớn n h ạ c được tạo hóa đi, đi lên xem một chút. Lục Phàm xoay người, quay về Đỗ l ă n g Vân mỉm cười nở nụ cười. sau khi kéo tay của đối phương liền bạo lược mà lên, xông thẳng đồng l a i sơn đỉnh phong. lúc này đỗ l ă n g vân vẫn là một bộ sợ hãi không t ô i biểu hiện, nàng thực sự là không tưởng tượng nổi, nguyên bản rơi vào nguy cơ lục p h ạ m vì sao có thể trong nháy mắt thuấn sát kẻ địch, quả thực không phù hợp lẽ thường đương nhiên. từ khi tận thế bạo phát sau khi, không phù hợp lẽ thường sự tình thực sự là quá hơn nhiều. bất kể nói thế nào, lục phàm còn sống là trọng yếu nhất, nàng chưa từng có như hiện tại như vậy ỷ lại một người, hay là loại này ỷ lại sẽ dần dần biến thành đam mê. ngay khi lục phàm cùng đỗ l ă n g vân rời đi đồng thời, s ơ n hạ may mắn tiếp tục sống sót bản thổ tiến hóa giả tất cả đều lộ ra lớn k n g vẻ. cảm giác thế giới tận thế liền muốn đến vừa nãy rõ ràng là Lão tổ tông chiếm cứ t h ừ phòng vì sao tình thế sẽ chuyển tiếp một một trải qua lục phàm một vòng kiếm trận công kích người còn sống sót đã không hơn nhiều lúc này bọn họ liếc mắt nhìn nhau tất cả đều lộ ra sợ hãi biểu hiện nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này lưu lại chỉ có thể là c h o chết mọi người chẳng hề nói một câu tất cả đều kéo thân thể tàn phế rời xa nơi đây cũng không dám nữa tới gần tên kia hung tàn kẻ xâm lấn ố n chương 811 t r ê n trời một ngày trên đất một năm đ ồ n g lai sơn dưới tử thương vô số theo tử phúc chết trận bản thổ tiến hóa giả lại không sức phản kháng lúc này chỉ có thể ôm nội hận rút đi. Lục Phàm cũng không có đi tìm bọn họ phiền phức. Đối với bản thổ tiến hóa giả tới nói, đã lĩnh đến đầy đủ trừng phạt. Lục Phàm mang theo Đỗ l ă n g v â n một đường hướng lên trên, muốn nhìn một chút Đồng Lai Tiên Sơn đỉnh đến t ộ t cùng có cái gì đáng nhắc tới chính là, Đồng Lai Tiên Sơn bị từ phúc kinh doanh nhiều năm, khắp nơi đều có hắn bố trí cơ quan, không chỉ có trận pháp t ẩn d ấ u ở này, vẫn còn có rất nhiều cao uy b o n Những này cơ quan uy lực lớn, nếu như ngộ x u vào, mặc dù là trung đẳng cấp m ờ i cường giả cũng phải nuốt hận đối với tất cả những thứ này. Lục Phàm có thần liên hỗ trợ, trước giờ cầm những nguy hiểm này khu vực tránh thoát đi. cuối cùng một đường hữu kinh vô hiểm, bỏ lên trên đống lai tiên sơn đỉnh cao Đỗ l ă n g Vân đi theo Lục Phạm phía sau. Lúc này mặt cười hơi lạnh lẽo, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chịu được nơi đây thiên địa uy thế. Lục Phạm trong lòng rõ ràng, vì lẽ đó lao thẳng đến khí thế của chính mình mở ra đến thực hạn, thế Đỗ l ă n g Vân chống đối hết thảy tất cả Đỗ l ă n g Vân tự nhiên rõ ràng Lục Phạm hảo ý. Lúc này trong lòng tràn ngập cảm kích đến đ ế n rồi. Lục Phạm mở miệng, nhìn trên không, hắn trong con ngươi lộ ra một v ệ vẻ kiên r ẻ chỉ thấy phía trên ngọn núi. một đoàn vòng xoáy màu đen chính ở xoay chậm chậm, đem chuẩn ngọn núi quay c h u n g quanh một vòng, chu vi truyền đến bùm bùm lôi điện đan chéo thanh âm, tựa hồ là một đạo không gian hàng r à o ở không gian kia hàng r à o đối diện, một đạo ánh sáng màu xanh l ậ p l e chính là vừa nãy Từ Phúc triển khai Thái Thanh Tiên Quang thì ra là như vậy, chẳng trách Từ Phúc trong cơ thể có Thái Thanh Tiên Quang, xem ra là ở chỗ này rút lấy. Từ Phúc một mình chiếm lĩnh Bồng Lai Tiên Sơn hơn 2 0 0 n n ă m tháng ngày tích lũy bên dưới, từ không gian hàng r à o đối diện cấp với tay cầm một chút Thái Thanh Tiên Quang, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để làm hắn được lợi vô cùng. đặc biệt là kinh khủng kia trình độ sắc bén thượng đẳng sinh mệnh trở xuống căn bản không người có thể chống lại nếu không có lục phàm trong cơ thể ẩn giấu đi một luồn g huyền hoàng chi khí e sợ chiến đấu mới vừa rồi kết cục sẽ bị sửa ngươi nói từ phúc có chưa từng đi tản tạ cổ vũ trụ lục phàm quay về thần liên nghi hỏi từ phúc thủ ở chỗ này hơn 2.000 n ă m đối diện là tản tạ cổ vũ trụ nói vậy nhất định đi quá đi thế nhưng thần liên nhưng là đơn giản thẳng thắn đáp lại nói hắn chưa từng đi lấy năng lực của hắn còn không cách nào phá trừ này lớp không gian h ằ n g rào ồ nghe được lời này, lục phàm không nhịn được lộ ra một v ệ vẻ tò mò, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía tầng kia mỏng manh hàng rào. Này nói không gian hàng rào xem ra cực kỳ yếu đuối, liền dường như một cái to lớn bờ biển, chỉ có điều lúc gần lúc hiện màu xanh lôi điện làm người ta sợ hãi chẳng lẽ này nói hàng rào rất kiên cố? Lục phàm cảm giác này nói hàng rào đụng vào sẽ nát tan, t ư phúc nhưng là hơn 2 0 0 n n ă m đều không thể đánh vỡ, không khỏi mà lệnh lục phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế nào, có nên đi vào hay không đi dạo? thân liên ở lục phàm trong đầu, xem ra cực kỳ hứng v ấ n chính đang r ự c dây lục phàm, lục phàm không tỏ rõ ý kiến k h é c ư ờ i một tiếng, nói. từ phúc sức chiến đấu so với ta thấp không được bao nhiêu, hắn hơn 2.000 n ă m đều không phá tan này nói không gian hàng r à o ngươi cảm thấy ta có thể không? đương nhiên có thể. t h ầ n liên như chặt đinh chém sắt đáp lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trong cơ thể có một luồn g huyền hoàng chi khí, này khí không có gì không phá, đừng nói là một tầng không gian nho nhỏ hàng r à o chính là chân chính không gian bình phong đều có thể đánh vỡ. ta nếu là đi vào, có thể được chỗ tốt gì sao? ta cũng không muốn vô duyên vô cớ đi mạo hiểm. lục phàm ngắn gọn đáp lại nói, này nói vòng xoáy liên thông tản tạ cổ vũ trụ. bên trong khẳng định nguy hiểm vạn phần nếu như không có đầy đủ hấp dẫn người thứ tốt lục phàm chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm thân liên lập tức trở về đáp cái khác không dám nói thế nhưng có một chút có thể khẳng định bên trong có thật nhiều thái thanh tiên quang chỉ cần ngươi tiến vào bên trong huyền hoàng chi khí là có thể không ngừng lớn mạnh nói tới chỗ này t h ầ n liên không khỏi mà lời nói một trận nói nếu như ngươi khá là may mắn nói không chắc có thể nhận được thời kỳ thượng cổ bí bảo thậm chí có n g h ị c h tiên tiến hóa pháp cũng khó nói nghe đến đó lục phàm đã có chút tâm chuyển động hắn để ý không phải bí bảo mà là tiến hóa pháp ở tương lai không xa địa cầu phong ấn nhất định phải được c i ra đến thời điểm hắn là có thể đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh. Thế nhưng thượng đẳng sinh mệnh tiến hóa cần cực kỳ to lớn tiến hóa lực lượng, nếu như không có một môn mạnh mẽ tiến hóa pháp, tốc độ tiến hóa nhất định phi thường chậm đương nhiên. Lục Phàm cũng có thể mượn giòm b ị điểm tiến hóa thăng cấp bậc, nhưng này giờ cần thiết giòm b ị điểm hơi một tí 10 tỷ trăm tỷ, Lục Phàm lo lắng không địa phương thu thập được đầy đủ giòm b ị điểm. Vì lẽ đó cấp bậc cao hơn tiến hóa pháp nhất định phải được. Nhận ra được Lục Phàm có ý nghĩ, Thần Liên lập tức mở miệng nói, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tản tạ c ổ vũ trụ cùng địa cầu chủ không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, ngươi ở bên trong chờ một ngày. địa cầu chủ không gian khoảng t r ừ n g là một năm cái gì nghe được lời này lục phàm vì thế mà kinh ngạc có câu nói trên trời một ngày trên đất một năm nguyên lai câu nói này không phải bắn tên không đích thật sự có nó căn cứ lục phàm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian hắn muốn ở nhóm thứ hai người ngoài hành tinh đến trước làm chuẩn bị thật đầy đủ nếu như hắn tiến vào tản tạ cổ vũ trụ một ngày trên địa cầu một năm này đều qua chờ hắn đi ra cái gì đều chậm nghĩ tới đây lục phàm trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn dựa theo bên trong đáng sợ kia tốc độ thời gian trôi qua để tính é e sợ tùy tiện lượn một vòng liền vài ngày trôi qua kỳ thực Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi hành động nhanh một chút, trong vòng nửa giờ đi ra là có thể. Thân liên trước hai cùng lục phàm đã nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở đồng lai tiên đảo nốc 7 ngày, 7 ngày thời gian ở tàn tạ cổ vũ trụ bên trong cũng chính là nửa giờ mà thôi. Lục phàm trong lòng yên lặng tính toán, bên trong một ngày bằng bên ngoài một năm, tương đương với bên trong tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài 365 l ầ n bên trong nửa giờ vừa vặn chính là bên ngoài 7 ngày nửa giờ, đầy đủ rồi. Lục phàm song quyền nắm chặt, cảm thấy tất yếu đi thử một lần. Tuy rằng lục phàm có thể ở bên trong thời gian rất ngắn, thế nhưng tốc độ của hắn phi thường nhanh. nửa giờ đủ để ngang qua rất nhiều nơi. Nếu như hắn hành động nhanh một chút, lẽ ra có thể có thu hoạch lục phàm. Trên trời cái tiêu màu đen vòng xoáy là cái gì? Không gian hố đen sao? Đột nhiên, Đỗ l ă n g v â n mở miệng đem lục phàm tâm thần kéo về thực tế. Giữa bầu trời màu đen vòng xoáy cho nàng mang đến mãnh liệt bất an, khiến cho nàng vì đó khiếp đảm Đỗ l ă n g v â n tuy rằng không có tiến vào bên trong, thế nhưng chỉ dựa vào vòng xoáy màu đen toát ra đến một ít khí tức, liền có thể cảm giác được cực kỳ khủng bố. Lục phàm vốn định mang theo Đỗ l ă n g v n đồng thời xông vào một lần tàn tạ cổ vũ trụ, thế nhưng bởi thời gian khẩn cấp, lục phàm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định này. Hơn nữa bên trong nguy cơ trùng trùng, mang theo nàng cũng sát thực không tiện. Chương 812, Vũ trụ tế đàn, Lục Phạm đã quyết định đến tàn tạ cổ vũ trụ đi xông vào một lần, vì lẽ đó Đỗ l ă n g v â n chỉ có thể lưu trữ ở bên ngoài hắn. Nguyên bản Lục Phạm là muốn cho Đỗ l ă n g v â n rời đi trước, thế nhưng làm hắn nghĩ tới khi đến trên đường này, đ ế m mãi không hết cơ quan h n g dở. Lục Phạm quả đoán từ bỏ ý định này, thế đó, ta muốn đi vào cái này vòng xoáy màu đen, tương lai một quãng thời gian, ngươi phải ở chỗ này chờ ta. Nghe được Lục p h à m lời nói, Đỗ l ă n g v n nhất thời cả kinh, khó có thể tin hỏi, ngươi muốn đi vào cái này vòng xoáy màu đen? Vòng xoáy màu đen khủng bố cực kỳ. Đỗ l ă n g Vân là trung đẳng cấp 6 tiến hóa giả, nàng có thể cảm giác rõ rệt đến bên trong lực lượng v y diện. Vì lẽ đó, nàng căn bản là không nghĩ ra vì sao Lục Phàm cần phải tiến vào đi mạo hiểm. Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói: không sai, ta đi vào thời gian khả năng rất dài, khoảng chừng 7 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm đem một viên nhẫn không gian đưa cho Đỗ l ă n g Vân, mở miệng nói: trong này có một ít dịch dinh dưỡng c ù n g tiến hóa tệ, nếu như tất cả thuận lợi, 7 ngày đầy đủ ngươi tiến hóa đến trung đẳng cấp 7 Đỗ l ă n g v â n biết Lục Phàm chủ ý đã định, vì lẽ đó cũng không có lập gì, trực tiếp nhận lấy, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, bất luận bao lâu, ta chờ ngươi. Lục Phàm vui mừng gật gật đầu, sau khi rộng rãi xoay người, hướng về giữa bầu trời vòng xoáy màu đen tới gần. Chỉ là Lục Phàm cũng không có nhận ra được, Đỗ l ă n g v â n trong tầm mắt hướng về ánh mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên thêm ra một v ệ ôn n i nu. Không lâu lắm, Lục Phàm đứng vòng xoáy màu đen trước, tầng kia mỏng manh không gian hàng rào chặn đứng đường đi của hắn. Lục Phàm có thể nhận ra được, ở này nói hàng rào bên trên ẩn chứa dâm trào lực lượng hủy diệt, nếu như có người không cẩn thận đ ụ n vào, e sợ thân thể đều sẽ bị va bạo. Lục Phàm biết, này nói nhìn như bạc n h ợ c không gian hàng rào, trên thực tế phi thường cứng cỏi. Mặc dù là lấy hắn trung đẳng cấp 10 đỉnh, cao l ự c công kích, cũng không cách nào đem phá tan. Chỗ dựa duy nhất chính là trong cơ thể này đạo huyền hoàng khí. Chỉ có điều, n à y đạo huyền hoàng khí từ khi xuất hiện ở Lục Phàm trong cơ thể sau khi, xưa nay đều không có nghe theo quá tính mạng của hắn lệnh, chỉ có Lục Phàm ở gặp phải nguy hiểm chí mạng, giờ nó mới phải xuất hiện. Làm sao cầm huyền hoàng chi khí điều động đi ra, đây là quấy nhiễu Lục Phàm một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cách hư không vô tận, Lục p h o n nhìn thấy tàn tạ trên cổ vũ trụ bên trong này lúc gần lúc hiện thái thanh thiên quang, trong lòng nhất thời có ý nghĩ. Lục p h o m thử cùng trong cơ thể huyền hoàng chi khí câu thông, nhẹ giọng nói ra, người giúp ta bổ ra này nói không gian hàng rào, ta dẫn ngươi đi săn đ u i thái thanh thiên quang, khỏe không? Lục p h o m vốn là là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới còn thật sự có hiệu, chỉ thấy ngủ đông ở trong cơ thể hắn hào quang màu vàng ầm ầm lướt tầm ầm ra, bay về trước mặt không gian hàng rào nổi giận chém mà đi tăng, không gì sánh kịp sắc bén khí tức chém qua hư không, cả vùng không gian đều bị cắt rời, kể cả tre ở phía trước không gian hàng rào. bị huyền hoàng chi khí cùng nhau chém phá nhất thời một luồng cương mãnh năng lượng loạn lưu từ vết nước chỗ truyền ra thế lương cổ điện q u ầ n q u ầ n khí tức nào tới trước mặt tựa hồ muốn xâm n h i ệ m thế giới này bất quá không gian hàng rào trên vết nước chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại đang chủ động chữa trị thấy cảnh này lục p h o m lúc này bàn chân mãnh đ ạ p m ặ t đất theo một tiếng ầ m ầm nổ vang hắn bóng người đã đi vào đến vòng xoáy màu đen bên trong rất nhanh không gian hàng rào khép kín năng lượng loạn lưu biến mất tại chỗ chỉ còn giữ lại đỗ lăng vân đang yên lặng chờ đợi cùng lúc đó ở tinh tế nơi sâu xa trong vũ trụ một hồi long trọng nghi thức đang tiến hành Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng này. Đi về trên cổ vũ trụ tế đàn tức sắp mở ra, các đại tinh hệ cường giả siêu cấp đều sẽ đi tới trên cổ vũ trụ tham gia rèn luyện. Tham gia lần này rèn luyện tổng cộng có 18 cái tinh hệ, mỗi cái tinh hệ đều nắm giữ 100 t i ê u chuẩn, dòn g g i á m k h n g n g người, sắp sửa ở cổ vũ trụ tranh cướp tạo hóa. Bậc đệ tạ tinh hệ, một nửa mã người tinh hệ, nhưu đầu nhân tinh hệ, c ự nhân tộc tinh hệ, ải nhân tộc tinh hệ, tăng thi tộc tinh hệ chờ các đại tinh hệ cường giả đều tập hợp ở đây. c h ứ n g kiến này lịch sử tính một khắc đáng nhắc tới chính là, dòn bi này một loại tộc càng ngày càng lớn mạnh, đã ở trong vũ trụ nắm giữ đầy đủ địa vị. bọn họ chiếm lĩnh rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, tạo thành một cái mới tinh hệ, tăng thi tộc tinh hệ, cùng với những cái khác các đại tinh hệ đứng ngang hàng. Toàn này tế đàn liên thông trên cổ vũ trụ, mỗi cách 100 năm mở ra một lần, này đã là lần thứ 22 m ở ra, mỗi lần đều có các tộc cường giả cầm thứ tốt mang ra đến. Theo vũ trụ các tộc đối đầu cổ vũ trụ hiểu rõ tăng nhanh, bọn họ lá gan cũng là dần dần lớn lên, lần này trực tiếp tính điều động 1,800 n g ư ờ i là trước đây hơn 10 lần. Tại bọn họ xem ra, chỉ cần là không đi xông vào những cấm địa kia, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi đó khắp nơi là bảo, tùy tiện kiếm điểm sẽ được lợi vô cùng. vì lẽ đó đi vào càng nhiều người càng tốt vì cân nhắc h ơ n thiệt mỗi lần tham gia thám hiểm cường giả đều thực lực kém không nhiều khoảng t r ừ n g ở trung đẳng cấp 1 ư ờ khoảng t r ừ n g thực lực như vậy ở trên cổ vũ trụ bên trong đã đủ để tự vệ đặc biệt là những kia bị vây ở trung đẳng cấp 10 đỉnh cao không cách nào đột phá thành viên càng là tham gia thám hiểm bất nhị ứng cử viên canh giờ đã đến mở ra tế đàn bên dưới tế đàn phương một t ê n mọc ra một đôi lớn giải lỗ t h a i người ngoài hành tinh la lớn hắn n g chính là vũ trụ thông dụng nữ người ở tại chẳng đều có thể nghe hiểu theo giải lỗ t h a i người ngoài hành tinh mở miệng đế từ 18 cái tinh hệ 1.800 t ê n tuyển thủ dồn dập bạo l c mà lên. Từng người đứng trên tế đàn chỉ định phương vị, mỗi người đều ngạo khí trung tiên, có thể tham gia c ổ vũ trụ thám hiểm. ở các trong tộc đều là nhất là tài năng xuất chúng tồn tại. Trên tế đàn này 1.800 người, có thể nói là các tộc tinh anh, được cho là chủ cột các người đều nhớ kỹ. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau, vô luận là có hay không có thu hoạch, trong vòng một tiếng nhất định phải đi ra. Dài lỗ hai người ngoài hành tinh giống to, nhắc nhở tham gia thám hiểm các tộc tinh anh đối với chuyện như vậy, mọi người đã sớm bị cáo g i ớ i nhiều lần, căn bản không cần lần thứ hai nhắc nhở. Bởi lần này điều động nhân số quá nhiều, tế đàn đã nghiêm trọng vượt qua c á i nặng, khởi động h i thường chậm chậm. Vào giờ phút này, bờ g ậ ệ t ạ Vương, bán mã Nhân Vương, lưu đầu Nhân Vương, cự Nhân Vương, ải Nhân Vương, dọn bị Vương chờ các tộc Vương giả đồng thời ra tay, từng người phụ trách một cái khu vực, đem tự thân tiến hóa lực lượng truyền vào trong đó, hiệp trợ mở ra tế đàn. Quân bạo tiến hóa lực lượng ầm ầm bạo phát, khí tức kinh khủng l ệ n h hư không rung động. Các đại tinh hệ Vương giả đều đang là thượng đẳng trong cuộc sống cường giả tối đỉnh vụ. Một trận chói t h a i h o n g long tiếng vang lên, cả vùng không gian đều đi theo run rẩy lên, không c h sánh kìm khủng bố năng lượng bắt đầu ở trên tế đàn b u n lên. Sau một khắc, ó ánh b í quang phóng lên trời, trực tiếp đem hư không xé rách ra một cái lô thùng to. lộ ra một cái khủng bố vòng xoáy màu đen, thế lương, cổ điển, quần quần khí tức trong nháy mắt bạo phát, đem toàn bộ tế đàn nuốt hết. Vòng xoáy dường như một tấm giữ tận miệng lớn, muốn nuốt chửng tất cả. Cùng lúc đó, đứng trên tế đàn 1.800 vị các tộc tinh anh đồng thời chấn động, theo một vệt ánh sáng ảnh l o ớ qua, bọn họ bóng người đã bị hút vào vòng xoáy màu đen, bị chuyển tống vào cổ vũ trụ bên trong. Chương 813, i hỗn độn thanh liên, tàn tạ cổ vũ trụ bên trong, lục phàm từ vòng xoáy màu đen vút qua mà ra, cuối cùng tầng tầng đặt chân này hoang vu mà thương mang trên mặt đất, và mắt chỗ tàn tạ khắp nơi. khắp nơi tàn tạ, đâu đâu cũng có màu đen kịt, tỏa ra dày đặc m ụ c nát khí tức. Thậm chí có địa phương tồn tại một ít độn không đáy, như thiên khanh, không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. Loại này thiên khanh cực kỳ khủng bố, nếu là ngã xuống, mặc dù là trung đẳng cấp 10 cường giả cũng không nhất định có thể bỏ lên. Trên bầu trời không có mặt trời, đâu đâu cũng có mờ mịt, có loại đặc thù màu xám vật chất bao phủ bầu trời, làm cho nơi này nhiệt độ cực thấp. Nơi này không gian hết sức không ổn định, đâu đâu cũng có vết nước không gian, có đặc thù khí thể từ bên trong tản mát ra. Những này vết nước không gian cực kỳ sắc bén, nếu là không cẩn thận đụng vào, mặc dù là trung đẳng cấp m 0 ờ i cường giả cũng phải nuốt hận đi tới nơi này sau khi. Lục Phàm không nhịn được sắc ửng hồng, suýt nữa bị này mùi g a y mũi sặc đến. Nơi này là vũ trụ phế tích, bên trong pha tạp vào đủ loại khí thể, rất nhiều đều là có độc đồ vật, nếu là người bình thường đi tới nơi này, hít vào một ngụm sẽ bị độc chết. Lục Phàm vì đó nương ngác, mặc dù là thực lực của hắn bất phàm, lúc này cũng không dám h ú t vào quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là bể khí. Truyền thuyết, đây là vũ trụ tối sơ cấp hình thái, ở vũ trụ vụ nổ lớn trước, kỳ thực chính là hiện tại bộ dáng này. Theo vũ trụ vụ nổ lớn xuất hiện, cổ vũ trụ biến mất không còn t ă m hơi. Thay vào đó chính là một mảnh lại một mảnh bảng đại tinh hệ, tạo thành hiện tại mới vũ trụ. Thế nhưng, lúc trước cổ vũ trụ thực sự là quá to lớn, mặc dù là phát sinh vụ nổ lớn, vẫn như cũ sẽ có phế tích tồn tại. Loại này phế tích trải rộng vũ trụ các nơi, tồn tại với đặc thù trong không gian, bất kỳ một chỗ đều lớn đến vô biên vô hạn. Lúc p h a m tiến vào mảnh này cổ vũ trụ, thần liên bắt đầu vì hắn tỉ mỉ giới thiệu tất cả những thứ này, để hắn có cái đầy đủ hiểu rõ nơi này là vũ trụ ban đầu sinh ra địa phương. cùng với đồng thời sinh ra còn có rất nhiều tiên thiên linh vật ví dụ như thái thanh tiên quang thượng thanh tiên quang ngọc thanh tiên quang này ba đạo thanh khí không hề tầm thường được bất kỳ một đạo đều là không bình thường tạo hóa bất quá ngươi trong cơ thể huyền hoàng chi khí càng thêm bất phàm nó lấy ba đạo tiên khí làm thức ăn ta để ngươi tới đây mục đích chủ yếu chính là vì cháng đại huyền hoàng khí thân liên một hơi nói rồi rất nhiều khiến cho lục phàm trong lòng có mục tiêu rõ rệt lục phàm lần hành động này chủ yếu chính là tìm kiếm tiên khí t bổ trong cơ thể huyền hoàng chi khí nói thật cho đến bây giờ lục phàm cảm giác hãy cùng nằm mơ như thế hắn thực sự là không nghĩ tới năm đó ở trên Thái Sơn trốn vào trong cơ thể mình kim quang dĩ nhiên là một đạo Huyền Hoàng chi khí. Lục Phạm nhớ tới Huyền Hoàng chi khí đời trước chủ nhân, lúc đó người kia bị phong ấn ở nơi nào đó, cuối cùng bị tàn nhẫn sát hại, chỉ để lại này đạo kim quang ghi chép năm đó lịch sử. Nếu không có Huyền Hoàng chi khí quá mức bất phàm, e sợ trên Thái Sơn đạo kia vách đá cũng không thể ghi chép xuống năm đó bí ẩn sự kiện. Trên thực tế, chân chính thay đổi Lục Phạm vận mệnh cũng không phải là siêu thần liên tiếp hệ thống, mà là này đạo Huyền Hoàng khí, bằng không hắn đã sớm thành Tần Vương dưới trướng c o n r i thực sự là bởi vì này đạo huyền hoàng khí xuất hiện đánh vỡ tần vương b ố trí từng bước từng bước sửa lục phàm vận mệnh quy tích lục phàm mới vừa muốn nói gì thần liên nhưng là cảnh giác k ê u to lên không được có rất nhiều người ngoài hành tinh giáng lâm nơi đây có phiền phức nghe được lời này lục phàm không khỏi con ngươi co r ụ t lại kinh hô cái gì nơi này làm sao có khả năng sẽ có người ngoài hành tinh thần liên trầm ngâm chỉ chốc lát sau đáp lại nói ta biết rồi trong vũ trụ 18 cái tinh hệ liên thủ mở ra thượng cổ tế đàn cầm mình tộc nhân truyền t ố n g đến này phương thượng cổ phế tích bên trong bọn họ tựa hồ là vì là đồng nhất kiện vật phẩm mà tới món đồ gì Lục Phàm nghi hỏi, hiện tại Thần Liên cực kỳ bất phàm, chỉ nếu như bị nàng nhận ra được một chút manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, biết được rất nhiều chuyện. Có thể, đây chính là siêu thần liên tiếp hệ thống chân chính c h ố n lợi hại đi. Thần Liên lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, từng chữ từng câu đáp lại nói, mục tiêu của bọn họ là Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên. Lục Phàm có chút không rõ, hắn xưa nay chưa từng nghe nói thứ này, bất quá đối phương mang theo Hỗn Độn hai chữ, hẳn là không phải là vật phàm. Thần Liên trong con ngươi lộ ra một vẻ nóng bỏng khát vọng, nói, này cây Hỗn Độn Thanh Liên đã thành thủ, ngươi nhất định phải cướp tại bọn họ trước hai tới. Lục Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Thần Liên thất thố như thế, hỏi: Hỗn Độn Thanh Liên có công hiệu gì sao? Ta cướp món đồ kia làm gì? Thần Liên có chút kích động, nói: Hỗn Độn Thanh Liên công hiệu phi phàm, điểm trọng yếu nhất, vậy thì là có thể tái tạo thân thể. Nói tới chỗ này, Thần Liên nhìn phía Lục Phàm trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu vẻ, nói: Xin nhờ ngươi cần phải đoạt được vậy đấy, ta cần một bộ thân thể. h ả Có ý gì? Lục Phàm có chút khó mà tin nổi nhìn Thần Liên, đối phương không phải cái người máy sao? Một cái trí tuệ nhân tạo, muốn thân thể làm gì? Thần Liên biết Lục Phàm ở hoài nghi gì, lúc này mở miệng nói: Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Việc này nói rất dài dòng, sau đó ta lại giải thích với ngươi. Ngươi trước tiên cầm hồn đ ộ n thanh liên cướp được tay lại nói. Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, cướp đồ vật hắn tôi ở được rồi, đặc biệt là cùng người ngoài hành tinh cướp đồ vật, Lục Phàm càng làm ừ n g rỡ cái đó vậy ngươi muốn nói trước cho ta, lần này kẻ địch thực lực như thế nào, số lượng có bao nhiêu? Lục Phàm n g h i hỏi, hắn luôn trước giờ làm rõ kẻ địch thực lực, nếu như trong đó có thượng đẳng sinh mệnh, Lục Phàm tuyệt đối quay đầu liền đi. Thân liên lúc này giải thích, yên tâm đi, kẻ địch thực lực đều so với ngươi yếu, bọn họ đều là trung đẳng cấp 10 tiến hóa giả, sức chiến đấu không sánh bằng ngươi. Hả, vậy ta liền yên tâm. Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, cảm thấy việc này có làm đầu. Bất quá, Thần Liên sợ Lục Phàm đổi ý, vì lẽ đó vẫn chưa nói cho Lục Phàm kẻ địch số lượng. Lục Phàm cũng không chú ý những chi tiết này, trực tiếp cho quên. Nếu Lục Phàm biết, kế tiếp hắn muốn một người đối mặt 1.800 t ê n trung đẳng cấp 10 tiến hóa giả, chỉ sợ hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Thần Liên phát hiện Lục Phàm không có tiếp tục truy hỏi, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói ra, thời gian thần cấp, ngươi ở đây nhiều nhất chỉ có thể chờ 30 phút, hiện tại đã qua hai phút, ngươi phải nắm chặt. Lục Phàm gật đầu, vừa định có hành động. đột nhiên đuôi lông mày hơi động nơi đó có nói Thái Thanh t i ê n Quang, nam lấy nó. Lục Phàm bàn chân mánh đạt mặt đất, thân thể dường như như lôi đ ỉ n h lướt t ầ m g m ra, hướng về đạo kia t i ê n Quang xuất hiện phương hướng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Lục Phàm trong cơ thể Kim Quang l o n g lánh, một đạo hào quang màu vàng bùng lên mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng âm trầm tầng mây, đem đạo kia Thiên Quang nuốt lại. Sau đó điên cuồng nuốt chửng. Khoảng chừng 10 giây sau khi Kim Quang đem đạo kia Thái Thanh t i ê n Quang nuốt chửng xong xuôi, một lần nữa đ ộ về Lục Phàm trong cơ thể. Sau đó, Lục Phàm ở Thần Liên giới chỉ thị bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về khu vực hạch tâm bay vút đi, vừa chạy đi vừa nuốt chửng t i ê n Quang. gặp phải bảo bối liền thuận tiện thu vào t ổ n trữ trong không gian bốn chương 814, v b á n m ạ n h người ngoài hành tinh nơi này tuy rằng rất nguy hiểm nhưng cũng giải rác lượng lớn bí bảo cũng không biết là cái gì thời đại để lại lục p h à m không biết những này đồ vật có hay không dùng nói chung trước tiên thu rồi lấy về chậm rãi nghiên cứu ở mảnh này tản tạ vũ trụ khu vực hải tâm có một chỗ không gian đứt gãy lúc gần lúc hiện chuột khu vực đều bị nồng nặc hỗn độn chi khí bao vây có một cây hỗn độn thanh liên tức sắp xuất thế thanh liên ở trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi tựa hồ đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí cùng lúc đó ở mảnh này tản tạ vũ trụ một hướng khác đến từ chính 18 cái tinh hệ các tộc cường giả dồn dập giáng lâm, tổng cộng 1.800 t ê n cường giả siêu cấp, hầu như cũng trong lúc đó rơi xuống đ ấ t Vừa vặn đến nơi đây, các đại tinh hệ cường giả trong lúc đó liền lộ ra d ạ y đặc địch ý 18 cái tinh hệ ở bề ngoài là đứng ngang hàng, trên thực tế cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tới đây đông đảo cường giả đều là các tộc tinh anh, ở các tộc bên trong cũng có cực cao thân phận địa vị. Những này người là trụ cột vững vàng giống như tồn tại, đối với từng người tinh hệ đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu là có một nhóm người chết ở chỗ này, nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến các đại tinh hệ xếp hạng. Vì lẽ đó, bọn họ ngoại trừ người mình ở ngoài. lẫn nhau trong lúc đó xem ai đều không vừa mắt. Nếu như có thể nhân cơ hội chôn giết đối phương một nhóm người, vậy thì thật là không thể tốt hơn, tuyệt đối có thể hữu hiệu yếu bất đối thủ tinh hệ thực lực tổng hợp. Các đại tinh hệ ở bề ngoài hòa bình, kỳ thực trong âm thầm tồn tại các loại giao phong. Có chút tinh hệ vì là một chút tinh cầu t ư n g u y ê n vấn đề, thường thường sẽ xuất hiện ma sát, thậm chí có giao hỏa tình huống phát sinh đương nhiên. Những thứ này đều là ẩn nút trong bóng tối. ở bề ngoài t ớ i nói vẫn là rất hài hòa, mọi người đều ở chung một chiến tuyến. Dù sao lúc trước đã từng hợp binh ở một chỗ, đánh bại u y hoàng trên cổ địa cầu. Sau đó. bọn họ muốn đi mảnh này tản tạ vũ trụ khu vực hải tâm nơi đó có một cây huân độn thanh liên là tất cả mọi người cùng chung mục tiêu đến thời điểm cảm thấy thiếu không được một phen tranh c ư p ở tiến vào mảnh này tản tạ vũ trụ trước các tộc nhân viên cao tầng cũng đã lén lút cường điệu quá đi tới nơi này sau khi không nên k h khí có thể giết chết mấy cái liền giết chết mấy cái lại nói vì c ấ ớ p giật huân độn thanh liên các đại tinh hệ trở mặt là chuyện sớm hay muộn vì lẽ đó lúc này lẫn nhau trong lúc đó đều không có che giấu từng người địch ý trong lúc vô tình 18 cái tinh hệ cường giả dần dần kéo dài khoảng cách có thể là lẫn nhau trong lúc đó kiên g kỵ vấn đề từ khi đi tới nơi này sau khi bọn họ cũng không còn trao đổi qua, mỗi người đều là nhanh như chớp, trung đẳng cấp 10 tốc độ toàn lực triển khai, này thật là là không bình thường, cả vùng không gian bên trong bị cuồng b ạ o tiếng x é gió tràn ngập, đâu đâu cũng có không gian xé rách âm thanh, các đại tinh hệ người ngoài hành tinh ở lẫn nhau kiên kỵ thời điểm, không chút nào nhận ra được, có một người đến từ địa cầu khách không mời mà đến, chính đang cách bọn họ càng ngày càng gần. một hướng khác, lục phàm chính đang nhanh như chớp chạy đi, hắn đã tiến vào vùng không gian này m ư i phút, trước sau bắt lấy ba đạo thái thanh tiên quang, hai đạo thượng t h n h tiên quang cùng một đạo ngọc thanh tiên quang đương nhiên, đối với huyền hoàng chi khí tới nói, bất kỳ một đạo tiên quang đều là vật đại bổ. lúc này liên tiếp nuốt c h ừ n g lục đạo tiên quang sau khi tựa hồ đã đạt đến bao hòa trạng thái đột nhiên lục phàm đuôi lông mày hơi động chính đang cao tốc chạy đi hắn lập tức ngừng lại cùng lúc đó linh g i á cường c hóa trong nháy mắt mở ra đến mức tận cùng hướng về chết phía trước quét ngang mở ra ở nơi đó hắn phát hiện lượng lớn cường giả chính đang điên cuồng chạy đi tốc độ mau đến dọa người chuyện gì xảy ra lục phàm trong lòng cả kinh quay về thần liên hỏi thần liên lập tức trở về đáp người ngoài hành tinh xuất hiện chuẩn bị chiến đấu nghe được thần liên câu trả lời này lục phàm sắc nhất thời đen bị lại ngựa khi âm trầm hỏi người ngoài hành tinh có nhiều như vậy ngươi tại sao không nói cho ta biết trước? Đối mặt Lục Phàm chất vấn, Thần Liên trột dạ đáp lại nói, ngươi không có hỏi à? Khen ằ m đại gia ngươi. Lục Phàm trực tiếp bạo thô miệng, tuy rằng Thần Liên là cái tiểu la lỵ hình tượng, Lục Phàm cũng có chút không nhịn được muốn truy nàng, quá rất sao vừa hố. Thần Liên lúc này giải thích, ngươi yên tâm đi, kẻ địch số lượng mặc dù coi như rất nhiều, thế nhưng bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó đều có mâu thuẫn, chỉ cần ngươi có thể hợp lý lợi dụng đối phương mâu thuẫn, nói không chắc cũng không cần ngươi động thủ, chính bọn họ liền đánh tới đến rồi. Thần Liên n ư ợ c n ư ợ c đáp lại nói, nàng bây giờ thật sự cực kỳ lo lắng. vạn nhất lục phàm quay đầu đi rồi nhưng là phiền phức trên thực tế lục phàm tới đây chủ yếu vấn đề đã cơ bản giải quyết huyền hoàng chi khí đã ăn no trong thời gian ngắn không thể nuốt trường tiên quang tan nên làm như thế nào lục phàm cố nén bay đầu rời đi kích động q u a y về thần liên hỏi thần liên ánh mắt sáng g ờ i vội vàng đáp lại nói kỳ thực rất đơn giản ngươi chỉ cần ẩn giấu tốt thân hình của chính mình tại bọn họ trong lúc đó gây mâu thuẫn tùy tiện làm chỉ vào tính đi ra đều có thể đưa tới trong bọn họ h ồ n g nghe được lời này lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ thầm nói đối phương tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng đơn thể thực lực cũng không bằng ta, chỉ cần không bị bọn họ vây quanh, mặc dù là bị bọn họ phát hiện, ta cũng có thể thông dong rời đi. nghĩ tới đây, lục phàm sức lực thật nhiều, lặng yên hướng về người ngoài hành tinh đại bộ đội tới gần. theo khoảng cách khu vực hạch tâm càng ngày càng gần, di động phạm vi cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, nguyên bản kéo dài khoảng cách các tộc cường giả không thể không một lần nữa tụ lại lên. chính vì như thế, các tộc cường giả mới càng thêm kiên kỵ, đặc biệt là vốn là có c ể u o á n khích tinh hệ trong lúc đó, càng là cẩn thận phòng bị. lục phàm dường như một cái ám dạ u linh, dần dần vòng tới phần lớn phía sau, hắn đã chuẩn bị động thủ tăng. Lục p h ạ m từ t ồ n trữ trong không gian lấy ra một tấm vàng rực rỡ lớn cung, sau đó cẩn thận từng l y từng tí một t ậ n d ấ u đi đây là phá thiên cung. Hiện nay Lục Phàm trên tay duy nhất một cái dương cấp vũ khí, tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng ở thôi thúc giờ động tĩnh quá to lớn, dễ dàng gây nên kẻ địch chú ý thần liên. Có biện pháp nào hay không thay ta chặn một thoáng ánh sáng? Lục p h ạ m chuẩn bị khoảng cách xa bắn tên, chỉ cần là phá thiên cung kim quang không tiết ra ngoài, hắn là có thể đối với người ngoài hành tinh phát động đ á n h lén. Nghe được cái vấn đề này, thần liên trầm ngâm chốc lát, sau khi mở miệng nói, ngươi có thể tìm một chỗ lớn một chút vết nứt không gian. đứng vết nước không gian bên cạnh, nói không chắc có thể giúp ngươi cầm ánh sáng cắn nuốt m ấ t Lục p h o m vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, nơi này thứ khác không có, vết nước không gian đâu đâu cũng có, tùy tiện một chỗ đều có thể tìm tới. liền, Lục p h a n tiếp tục hướng phía trước bay lượn mười mấy dặm, tìm tới một cái to nhỏ thích hợp vết nước không gian, mình vững vàng đứng ở phía sau, sau đó lặng yên kéo động dây cung, chói mắt kim quang bùng lên mà ra, còn chưa kịp tỏa ra liền bị vết nước không gian nuốt chửng, liền ngay cả phá thiên cung tỏa ra khí thế mạnh mẽ, uy thế đều bị ngăn cách không ít quả nhiên hữu hiệu. Lục p h mừng rỡ trong lòng, chợt đem mục tiêu nhắm vào ngay phía trước. đó là một vị đến từ cự nhân tộc người ngoài hành tinh hết cách rồi ngươi cái mục tiêu này quá rõ ràng không xạ ngươi đều có lỗi với ngươi này to con lời còn chưa dứt lục phàm bỗng nhiên khí thế chấn động theo một tiếng chói hai tiếng nổ vang dền vang lên b ò n g ánh năng lượng mũi tên đã hướng về phía trước bàn t ớ i chương 815, m ộ t mũi tên o ai phá thiên cung uy lực cực cường mặc dù là ở số lượng ít đòi dương cấp vũ khí bên trong cũng là cực kỳ bá đạo tồn tại lúc này lục phàm dốc hết khí lực một mũi tên bắn ra thiên đ ị u biến sắc phía trước chính đang ra tốc chạy đi các đại tinh hệ cường giả bỗng cả kinh Bọn họ cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng chính đang nhanh chóng tới gần, khiến cho mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người dồn dập nghỉ chân, quay đầu lại quan sát, muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở âm thầm ra tay. Hầu như trong cùng một lúc, các tộc cường giả dồn dập lấy ra vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn mình đối địch thế lực. Vào lúc này, rất có thể là kẻ địch ở làm khó dễ. Bất quá, các tộc cường giả rất nhanh sẽ không bình tĩnh, bởi vì từ phía sau bay tới đạo kia mũi tên quả h o á n h hào quang chói mắt làm người không mở mắt ra được, đem tối t ă m thế giới đều dọi sáng. Tất cả mọi người ngơ ngác phát hiện, này đạo năng lượng mũi tên hướng về cự nhân tộc phương hướng bắn tới. Mục tiêu chính là một vị vóc người vượt quá 5 m é t người khổng lồ. Bị mũi tên khoa chặt người khổng lồ phát sinh kịch liệt giết đạo. Hắn trong tay cầm một tấm cổ điển đại khí tấm khiên, dường d ư n g tiến hóa lực lượng điên cuồng phun trào, quay về xa xa phóng tới năng lượng mũi tên tức giận đánh mà đi hống. Người khổng lồ điên cuồng giống to, c u n g bạo khí thế nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản tàn tạ khắp nơi trong nháy mắt trở nên vụn vặt, hóa thành đầy trời bụi trần gồ lên mà lên ẩ m ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, c ó ánh năng lượng mũi tên cùng người khổng lồ trong tay tấm khiên đụng vào nhau, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, một đám mưa máu đột ngột ở trong hư không nổ tung. Người khổng lồ này siêu cấp thân thể to lớn, lúc này dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, bị năng lượng mũi tên bạo thành một đám mưa máu à? Tất cả mọi người đều kinh hãi giống to lên, bị này một đạo mũi tên kinh sợ đến mức vãi cả linh hồn. Người khổng lồ trong tay tấm kia tấm khiên là n g u y ệ n cấp đỉnh cao phòng ngự tính vũ khí, sức phòng ngự kinh n g ư ờ i Hơn nữa c ự nhân tộc bản thân có siêu cường thể chất, hầu như bằng bất tử tồn tại, n g u y ệ n cấp chiến sĩ căn bản là không có cách uy hiếp đến bọn họ. Thế nhưng hiện tại, v ấ n đ ề phòng ngự cùng sức mạnh s ư n g người khổng lồ lại bị người một mũi tên bắn nổ thân thể, thực sự là quá mức khủng bố này đến t ậ t cùng là ai làm? nhìn thấy kết quả như thế này, mỗi người đều không r é t mà run, lẫn nhau trong lúc đó để phòng trở nên càng thêm nghiêm n ặ ặ t rất nhanh, mọi người t ự hồ nhớ ra cái gì đó, tất cả đều hướng về hải nhân tộc phương hướng nhìn đi qua. cự nhân tộc có một viên đại tướng bị b ắ n giết, còn lại cự nhân tộc chiến sĩ tất cả đều mục t í tận n ứ c ở khu vực này phát điên gào thét, muốn tìm ra h g phạm, đem chém thành muôn mảnh. làm bọn họ phát hiện ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía hải nhân tộc thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tất cả đều phẫn nộ r í t gào lên là hải nhân tộc thần cơ nổ. một tên người khổng lồ giống to. hắn nhớ tới hải nhân tộc luyện khí truyền thừa càng nhớ tới hơn bọn họ cái này uy chấn vũ trụ thần cơ nỗ hải nhân tộc vẫn lấy kỹ thuật rèn đúc nghe tên với vũ trụ rất nhiều dương cấp vũ khí đều là hải nhân tinh hệ đặc sản những tinh hệ khác căn bản không có rèn đúc năng lực vừa nãy này một mũi tên kinh thiên động địa tuyệt đối là dương cấp cung tên mới có thể làm đến đạt đến dương cấp tiêu chuẩn cung tên loại vũ khí chỉ có hải nhân tộc thần cơ nỗ cùng bờ nghệ tạ tinh người phá thiên cung bờ n ệ tạ tinh người cùng cự nhân tộc không có mâu thuẫn xung đột chỉ có hải nhân tộc cùng cự nhân tộc tồn tại đời đời ân oán vì lẽ đó vừa nãy này một đòn vô cùng có khả năng là hải nhân tộc phát sinh các ngươi bang này người lùn lao tử muốn giết sạch các ngươi cự nhân tộc mang đội người tên là cự linh gấu cũng là tính khí táo bạo nhất một cái lúc này hắn quyết định ả i nhân tộc đánh lén đội ngũ của chính mình nhất thời tức giận cự nhân tộc mỗi người thực lực mạnh mẽ thế nhưng đầu cũng không phải rất linh quang bọn họ tính cách táo bạo dễ kích động lúc này không phân tốt xấu trực tiếp liền hướng về ả i nhân tộc xông lên trên hiệu lầm hết thảy đều là hiệu lầm ả i nhân tộc mang đội người tên là hoắc so với n a m vừa nãy đội ngũ của hắn quá bận rộn chạy đi làm sao có thời giờ bắn giết cự nhân tộc thành viên lại nói đạo kia tiến ánh sáng rõ ràng là từ cực xa chỗ b ắ n tới, ải nhân tộc người toàn bộ đều tại đây. Ai bán tên? Hoắc So với Nam không khỏi mà trong lòng mắng to, cự nhân tộc là thật sự ngu, không h ổ là một đám ngu xuẩn. Thế nhưng Hoắc So với Mâu k h o a n bên trong rõ ràng, hiện tại cự nhân tộc đã đánh mất lý trí, cùng bọn họ liều mạng rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt, vì lẽ đó chỉ có thể cố nén tức giận cùng đối phương giải thích. Cự linh g ấ u ngươi có thể nhìn rõ ràng, vừa nay đạo kia tiến ánh sáng rõ ràng là từ cực xa chỗ ban tới, chúng ta người đều ở nơi này, căn bản không thể là người của chúng ta ra tay. Hoắc So với quay về cự nhân tộc thành viên giống to. nhắc nhở đối phương không phải bị gian nhân mê hoặc. Quả nhiên, nghe được h h á t so với nham lời nói, cự linh g ấ u đống nhiên dậm chân, vội vàng ngừng lại đối phương mà nói rất có đạo lý. Nói không chắc trong đó thật có hiểu nhầm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bờ g h tạ tinh người mở miệng quạt gió thổi lửa nói, ai đều nói cự nhân tộc đầu óc không dễ xài, xem ra là thật sự. Lẽ nào bọn họ không biết ả i nhân tộc có đúng giờ thuẫn phát thần cơn ô sao? Người này tên là f Y s là bờ g ậ tạ tinh mang đội người. Tuy rằng bờ g tạ tinh nhân hòa i nhân tộc còn có cự nhân tộc không mâu thuẫn gì, thế nhưng chỉ cần đối phương ở đây đánh tới đến. Ê tiếp tiếp c ấ p giật hỗn độn thanh liên liền ít đi hai cái cường mạnh mẽ đi thủ một m ặ t khác đến từ một nửa mãng người tinh hệ một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng lên tiếng phụ hòa nói không sai có người nói hải nhân tộc thần cơn ấ u cực kỳ mạnh mẽ có thể trước giờ khóa chặt kẻ địch khí thế chỉ cần lắp đặt đầy đủ tinh thể năng lượng là có thể đúng giờ thôi phát hải nhân tộc vẫn là lợi hại nha người trong tay người đều có giết người cấp của lợi khí à các đại tinh hệ cường giả đều ở tán thành nhìn như trong lúc lơ đạm thảo luận trên thực tế tất cả đều nhằm vào hải nhân tộc cùng cự nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn l ự a cháy đổ thêm dầu lần này hải nhân tộc hoàn toàn bị khí nổ Cái quái gì vậy? Trong ngày thường bọn họ cùng các đại tinh hệ người không thủ không đoán. Lúc này dĩ nhiên tất cả đều bỏ đá s ố n g giếng, muốn hãm hại mình, đặc biệt là cái thứ nhất mở miệng b ờ gệ h tạ tinh ư ờ i lòng dạ đang chém, h o c so với nham quay về f e s giận dữ hét, đáng ghét xong đầu xanh quái. Các ngươi chó lão tử nghe rõ. Sau đó hải nhân tộc không lại đối với các ngươi bán ra bất kỳ vũ khí nào. Thứ f e s nghe được lời này nhất thời nổi giận, thân là b ờ gệ h tạ tinh ư ờ i ghét nhất đừng nhân xương hô mình xong đầu xanh quái. Lúc này lúc này nổi trận lôi đ ì n h mắng các ngươi bang này người lùn, còn muốn ra bên ngoài lan truyền tin tức. Trước hết nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này đi. nơi này thuộc về đặc thù không gian vũ trụ, cùng bọn họ sinh hoạt vũ trụ cũng không giống nhau, tin tức không cách nào ra bên ngoài lan truyền. Nếu như hải nhân tộc ngày hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, e sợ hôm nay chuyện đã xảy ra đem toàn bộ bị che giấu, hải nhân tộc vĩnh kém xa được chân tướng trong đó. Bất quá, ở đại bộ đội phía sau cùng, chuyện này người khởi sướng chính lặng lẽ ẩn nút ở nơi đó, mượn thủ đoạn đặc thù đối với chuyện đã xảy ra tiến hành hiện trường thu lại. Nếu như lợi dụng tốt, nói không chắc còn có thể hãm hại bọn họ một cái bốn. Chương 816 người ngoài hành tinh đại l o ạ đấu. Lục p h n một đòn đánh nổ cự nhân tộc một tên thành viên, vốn cho là sẽ bại lộ mình. Không nghĩ tới bọn họ mình dĩ nhiên đánh tới đến rồi. Bởi cách quá xa, Lục Phàm không cách nào nhìn thấy phía trước chuyện xảy ra. Thế nhưng việc này Thần Liên cực kỳ đầy bụng, nàng một mình vận dụng thượng đẳng khoa học kỹ thuật kỹ thuật, bị phía trước phát sinh cảnh tượng ánh xạ ở Lục Phàm trước, thậm chí ngay cả âm thanh đều rõ ràng truyền tới đối với Thần Liên cách làm, Lục Phàm không khỏi mà thầm nhủ trong lòng, máng, cái quái gì vậy? Trước đây cũng không thấy ngươi tích cực như vậy, xem ra này h ố n đ ộ n Thanh Liên đối với ngươi thật sự rất trọng yếu à? Thần Liên không tỏ rõ ý kiến gần g ầ t đầu, đáp lại nói, lần này ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, h i vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nhất định phải cầm Hôn đ ộ Thanh Liên cướp được tay. nghe được thần liên trả lời, lục p h à m nhất thời sáng mắt lên, trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. siêu thần liên tiếp hệ thống đến cùng lớn đến mức nào tác dụng, lục pham vẫn cũng không biết nó cực hạn. ngày hôm nay nói không chắc có thể hảo hảo thử một lần. trước lục p h à m cùng thần liên giao lưu thời điểm, đã biết này 18 cái tinh hệ lai lịch, bọn họ chính là lúc trước phong ấn địa cầu 18 cái kẻ cầm đầu. nếu như cầm bọn họ toàn bộ đều đánh giết ở đây, khẳng định có thể rất lớn suy yếu kẻ địch thực lực, cũng coi như là trước giờ vì là địa cầu c i u hận thu điểm lợi tức ở hết thể người ngoài hành tinh bên trong, lục pham đối với bờ g tạ tinh người k u hận to lớn nhất, lúc này thấy đến đối phương ở quạt gió thổi lửa. liền không chậm chễ chút nào thu lại hạ xuống, chuẩn bị lấy ra đi hãm hại bọn họ một cái. Nhưng vào lúc này, chiến đấu đã bạo phát, cự nhân tộc chiến sĩ cùng ải nhân tộc chiến sĩ đánh vào nhau, gần hơn 2.000 n g ư ờ i chính diện giao phong, tình cảnh dị thường khốc liệt. Song h ư ơ n g đều là trung đẳng cấp 10 cường giả tối đỉnh, chính diện chạm vào nhau, trong thời gian ngắn căn bản không thể phân ra thắng bại. Quan trọng nhất đó là, ải nhân tộc không chỉ có nhân số chiếm ưu thế, hơn nữa nhân thủ một cái dương cấp vũ khí, lực công kích d người. Không thể không nói, ải nhân tộc quá giàu có. Đây chính là một trăm kiện dương cấp vũ khí à? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhân tộc những này người sẽ bị ả i nhân tộc cho tiêu diệt ở đây không được, đến cho bọn họ thêm cầm lửa. Lục Phàm nhỏ giọng thầm thì, sau khi lần thứ hai ơ lên phá thiên cung, lần này hắn cầm mục tiêu nhắm vào bờ g h ệ tạ tinh người một tên chiến sĩ vụ, lại l à như bẻ c à n h khô một mũi tên, chen lẫn không gì sánh kịp hủy diệt chi lực, trong nháy mắt nhảy vào chiến trường hạ. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, ả i nhân tộc chính đang chiến đấu, lại vẫn có thể thôi thúc thần cơ nổ, à. v h n h năng lượng mũi tên tốc độ thực sự là quá nhanh, một tên bờ g ậ tạ tinh người bị chính diện bắn trúng. tiếng kêu thảm thiết chỉ hô lên một nửa, thân thể đã bị bắn mạnh thành một đám mưa máu. thật đáng sợ rồi. thời khắc này, mọi người nhìn phía hải nhân tộc ánh mắt tất cả đều thay đổi. vừa nãy mọi người chỉ vội vàng chạy đi, cũng không ai biết hải nhân tộc ở ven đường tiết h t r í bao nhiêu thần cơ nỗ. loại này thần cơ nỗ uy lực quá mạnh mẽ, nếu như không có ngang nhau dương cấp phòng ngự trang bị, căn bản là không có cách chống đối. bờ g ậ tạ tinh người phô diện, Feriès tức giận đến gào thét liên tục. Vừa nay hắn chỉ là quạt gió thổi lửa mà thôi, dĩ nhiên khiến đội viên của chính mình chịu đến công kích đến lúc này. f e r s kết luận, vừa nãy n à y một mũi tên tuyệt đối là ả i nhân tộc trong bóng tối lưu đã hạ thủ đoạn thật là đầu các máy móc. Mọi người cùng nhau ra tay, d i ệ t bọn họ. f e r i s gào thét liên tục, hai cái đầu đồng thời đang gầm thét, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bị làm sắc quang điểm trần ngập, trong cơ thể tiến hóa lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Theo bờ gậy tạ tinh nhân xâm chiến, nguyên bản đ ể lên cự nhân tộc đánh ả i nhân tộc chiến sĩ nhất thời tăng mạnh áp lực, lúc này bọn họ lại cũng không kịp nhớ cái khác, bắt đầu điên cuồng phản kích đ ồ n Hoặc so với nhám vũ khí là một cái sáng như tuyết đại truy tử, lúc này đem hết toàn lực đập ra thời điểm, dĩ nhiên phát động bạo kích, trong nháy mắt đem lực công kích của chính mình tăng lên gấp ba. Cùng lúc đó, đối diện vị tia toàn lực phản kháng cự nhân tộc chiến sĩ lại cũng không chịu nổi áp lực, theo b ữ a lớn bạo kích phát sinh, hắn nửa đoạn trên thân thể ầm ầm bị đánh nổ, máu tươi tiên đẩy trời đều là. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó ngơ ngác, đồng thời tim đập thình thịch. Nhân tộc cây búa rõ ràng là dương cấp vũ khí, hơn nữa là dương cấp vũ khí bên trong hàng đầu tồn tại, có thể phát động gấp ba bạo kích, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Liên dương như hiện tại. Hắc So với Nham phát động đ ũ a lớn bạo kích, trực tiếp cầm một tên thực lực sắp xỉ cự nhân tộc chiến sĩ trong nháy mắt đánh giết. Liên ở tên này cự nhân tộc chiến sĩ bị đánh nổ thân thể đồng thời, một gã khác gã nhân tộc chiến sĩ đồng dạng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Trong tay người kia cầm một thanh toàn thân đỏ như máu trường đao, lúc này chính mạnh mẽ chém ở một tên người khổng lồ trên ủ i Cự nhân tộc thân thể là ải nhân tộc rất nhiều lần, trên lý thuyết t ớ i nói này một đao xuống sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng một màn kinh khủng phát sinh. chỉ thấy chui này huyết trường đao màu đỏ trợn bắt đầu điên cuồng hút máu lượng lớn tiến hóa lực lượng cùng với huyết dịch q u ầ n cuộn mà ra bị huyết trường đao màu đỏ nuốt r ư ờ n g cùng lúc đó cầm trong tay trường đao tên kia hải nhân tộc chiến sĩ lúc này dĩ nhiên khí tức tăng vọt rõ ràng là trường đao hấp thu tiến hóa lực lượng tặng lại đến trên người hắn huyết tẩm c ù n g đao thấy cảnh này tất cả mọi người đều không bình tĩnh bọn họ còn tham cái gì bảo h ả hải nhân tộc khắp người đều là bảo bối giết à hải nhân tộc phát điên dĩ nhiên đối với mình mình hữu ra tay đáng chết hải nhân tộc dựa dẫm vũ khí chi lợi dĩ nhiên đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ đáng chém hải nhân tộc quá đáng trách dĩ nhiên chủ động khơi mào tranh chấp, đồng thời động thủ diệt bọn họ. Tất cả mọi người giống to, tất cả đều động thủ. hết cách rồi, trong tay đối phương hiện ra đến dương cấp vũ khí thực sự là quá làm người trông mà thèm. những thứ này đều là bảo vật vô giá, bị hải nhân tộc lập tức mang ra đến một trăm viện. nếu như cầm bọn họ đoạn, đây chính là một món tài sản khổng lồ à? mỗi người đều tranh nhau chảy lớn, chỉ lo ra tay chậm không giành được dương cấp vũ khí. hải nhân tộc hoắc so với n h a m cả người đâm máu, bị tức nổi trận lôi đình. đến giờ phút này rồi, hắn có thể nào không thấy rõ thế cục? mọi người rõ ràng chính là muốn cướp vũ khí của bọn họ trốn. h ắ c so với n h a m giống to. Hy vọng mang theo tộc nhân lao ra. Làm sao Chu Vi, Lít Nha, Lít Nhít đều là kẻ địch, bọn họ làm sao có khả năng xông ra ngoài được? Chỉ có thể liều mạng một trận chiến tăng, lại là một đạo năng lượng mũi tên bắn mạnh mà đến. Tinh chuẩn bắn chúng một tên bờ g h ệ tạ tinh ư ờ i đem hắn hai cái đầu đồng thời bạo thành một đám mưa máu. Mọi người sợ hãi, bọn họ không biếtải nhân tộc ở phía sau thu xếp bao nhiêu thần cơ nỗ, cảm giác nơi này quá nguy hiểm. Trên lý thuyết rằng thần cơ nỗ giá trị đắt đỏ, mặc dù làải nhân tộc cực kỳ giàu có, cũng không thể thu xếp quá nhiều, vì lẽ đó mọi người cũng chưa lo lắng quá mức. Thế nhưng đến mặt sau. càng ngày càng nhiều năng lượng mũi tên xuất hiện, mỗi một tiễn đều uy lực vô cùng, tựa hồ đã sớm nhắm vào được rồi, chuyên xạ bờ g h ệ tạ tinh người. Phở ỉ s tức giận gào thét liên tục, quay về hải nhân tộc m ắ u to, chết tiệt người lùn, tại sao chỉ bắn giết người của chúng ta? Sa sa, lục phàm nhiệt huyết sôi trào, còn ở mở cung kéo huyền, quay về đám người hỗn loạn bắn mạnh, có thần liên hỗ trợ, hắn cũng không cần nhắm vào, chỉ cần t i ệ n bắn ra, thần liên sẽ tự động rút hắn khóa chặn mục tiêu, quả thực sáng khoái đến bạo. c h ư ơ n g 817 t ừ n g bước nguy cơ, chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, ở mảnh này h ấ t h ổ t r i n đất, đâu đâu cũng có c ự nhân tộc máu tươi. hoành tung mấy m ư i kilômét đồng thời, ải nhân tộc thê thảm cực kỳ, bởi chịu đến vây công, 100 người đội ngũ đã chết trận 9 phần 10, cuối cùng chỉ còn dư lại hoác so với nham mang theo mười mấy người may mắn chạy trốn, đem hết toàn lực hướng về vùng biên hoang bỏ chạy. Lần này, ải nhân tộc lui ra tranh cướp hôn đ ộ n thanh liên trận d o a n h bọn họ giảm quân số quá nhiều, đã đánh mất tranh cướp hôn đ ộ n thanh liên tư cách. Hiện tại ải nhân tộc chiến sĩ chỉ muốn mạng sống. Thế nhưng, các đại tinh hệ cường giả cũng không chuẩn bị v u ô n g tha bọn họ. Nếu như này bộ phận ải nhân tộc chiến sĩ chạy trốn đi ra ngoài, ải nhân vương biết được tin tức nhất định sẽ điên cuồng trả thù. bởi vậy những này người phải chết ở bỏ ra cái giá xứng đáng sau khi còn lại hải nhân tộc chiến sĩ toàn bộ bị đánh giết thoát so với n h a m trong tay bạo kích truy bị cự nhân tộc được cự nhân tộc tổng cộng chết trận hơn 50 người tiếp cận tổng số người một nửa do với bọn họ hình thể to lớn mỗi chết trận một người đều sẽ sản sinh rất nhiều máu dịch thít nát vì lẽ đó nhìn bề ngoài đâu đâu cũng có cự nhân tộc phần vụn thi thể cự linh gấu trên bả vai chịu đến trọng thương bất quá lúc này không người nào dám tiếp cận hắn bởi vì bạo kích truy liền trên tay hắn lấy cự linh gấu sức mạnh kinh khủng hơn nữa bạo kích truy gấp đôi trọng chất người ở tại t r á n g không có ai có thể chặn được đáng nhắc tới chính là ngoại trừ tự nhân tộc cùng ải nhân tộc ở ngoài tổn thất to lớn nhất dĩ nhiên là bờ g h ệ tạ tinh người cũng không ai biết đến tuột cùng phát sinh cái gì từ phía sau phóng tới mũi tên dĩ nhiên toàn bộ đều nhắm vào bờ g h ệ tạ tinh người hiện trường có hơn 30 người chết ở mũi tên bên dưới bị kinh khủng kia tiến ánh sáng bạo thành từng đám từng đám huyết vụ p h r i s gào thét liên tục này thật đúng là tất chó ở đây người ngoài hành tinh có nhiều như vậy Tại sao này mũi tên một mực khóa chặt người mình? Đến lúc này, mọi người đã dần dần ý thức được kinh khủng kia mũi tên hẳn là không phải thần c cơ n cơn nổ bắn ra, bởi vì số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Mặc dù là ải nhân tộc của cải phong phú, cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. duy nhất lệnh tử is cảm thấy thư thái chính là ải nhân tộc huyết tẩm c u n g đao bị hắn cướp được, đây chính là dương cấp vũ khí bên trong hàng đầu trang bị, có thể rất lớn tăng cường lực chiến đấu của hắn. Chiến đấu dần dần dẹp loạn, trận chiến này so với mọi người tưởng tượng khắc liệt, bởi vì có thật nhiều quan hệ bất hòa tinh hệ trong lúc đó trong bóng tối ném đá d ấ u tay, rất nhiều người không minh bạch liền chết ở đây. làm chiến đấu lúc kết thúc, nguyên bản 1.800 người hùng vĩ đội ngũ, lúc này dĩ nhiên chết trận hơn 300 người, thực sự là cực kỳ quỷ dị tăng. xa xa, tiện ánh sáng g ạ o thét, lại là một đạo năng lượng núi tên từ cực xa chỗ bắn mạnh mà đến, này khí thế kinh khủng xé rách hư không, khiến cho ở đây mỗi một tên người ngoài hành tinh khiếp đảm ầm. tiện ánh sáng cực nhanh, thoáng qua tới gần, theo một tiếng nổ vang, lại có một tên bờ g ệ tạ tinh người bị tiện ánh sáng bạo thành một đám mưa máu. f e r i s tức giận đến mục t í tận nước, nhưng cũng là không có biện pháp chút nào. vậy cũng á c tiền ánh sáng liên tục nhìn chằm chằm vào người mình sợ cũng không biết bờ g h ệ tạ tinh đến cùng đắc tội rồi cái nào đường thần tiên đi mau p h e y s bạo hống như lôi mang theo còn lại hơn 60 tên bờ g ậ tạ tinh người ra tốc chạy đi mau chóng rời đi đất thị phi này những tinh hệ khác người cũng cấp tốc hành động lên tiếp tục hướng về khu vực hạch tâm chạy đi nơi đó mới là mục đích thực sự phía sau lục phàm cũng không chuẩn bị dễ dàng buông tha bọn họ lấy tốc độ của hắn bây giờ có thể ung dung đuổi theo người ngoài hành tinh đại bộ đội một đạo lại một đạo tiên ánh sáng liên tiếp không ngừng bắn ra đến giờ phút này rồi lục phàm thẳng thắn cũng không ẩn giấu thân hình trực tiếp đuổi theo hơn 1.000 n g ư ờ i đội n g ũ bắn mạnh một người kêu h i chiến hơn 1.000 tên cùng cấp bậc tiến hóa giả lục phàm quả thực chính là điên rồi người ngoài hành tinh cũng không phải người ngu làm lục phàm thân hình bại lộ trong n g á y mắt liền bị bọn họ cho khóa chặt t e z u i e n c u a t u i v n mảnh này t à n tại trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh vừa nãy đại loạn đấu lại lãng phí hơn 10 phút người ngoài hành tinh đại bộ đội không muốn đem thời gian hao ở đây liền các đại tinh hệ cường giả thương nghị mỗi cái trận doanh phái ra một người. đến mặt sau đi chặn giết tên kia phần tử khủng bố. Bởi vậy, ngoại trừ đã bị tiêu diệt tại nhân tộc ở ngoài, còn lại 17 cái tinh hệ từng ư ờ i phái ra một tên cường giả, đến mặt sau đi ngăn chặn kẻ địch. Những người khác tiếp tục chạy đi. Mọi người ý nghĩ là tốt, chỉ có điều quá ngây thơ. Lục Phàm sức chiến đấu ở trung đẳng sinh mệnh ở vào trạng thái đỉnh cao, cung cấp bậc tiến hóa giả căn bản không thể là hắn đối thủ. Thúy Chi, hắn còn nắm giữ dương cấp vũ khí phá thiên c ù n g hơn nữa còn có thần liên hỗ trợ 17 tên phụ trách ngăn chặn Lục Phàm người ngoài hành tinh b i địch. Bọn họ không cách nào ngăn trở Lục Phàm t i ế n ánh sáng. Lúc này vốn là ở chịu chết, hầu như vừa đối mặt liền bị Lục Phàm xạ giết sạch. Lục Phàm chưa bao giờ như hôm nay như thế s ả n g khoai quá, giết người thật sự dễ dàng nghiện, đặc biệt là giết người ngoài hành tinh ở giết sạch này 17 tên người ngoài hành tinh sau khi, Lục Phàm lại bắt đầu gia tăng tốc độ chạy đi, truy đuổi đi xa người ngoài hành tinh đại bộ đội ký chủ, người đi tới nơi này đã 22 phút, còn có cuối cùng 8 phần chung, tạm thời trước tiên đừng giết người, chính sự quan trọng. Lục Phàm còn nghĩ đuổi theo kịp đi đại sát một trận, thần liên nhưng là đúng lúc nhắc nhở hắn, nói cho hắn thời gian đã không hơn nhiều. Nghe được lời này, Lục Phàm trong lòng dùng mình, vừa nãy đến thăm giết người, không có chú ý tới vấn đề thời gian, hắn cảm giác chỉ là trong trước mắt mà thôi toán các ngươi may mắn. Lục p h a n p h ẫ n nộ nói rằng, sau khi ẩn giấu thân hình, đống gia tốc từ mặt bên vượt quá người ngoài hành tinh đại bộ đội, bay thẳng đến khu vực hạch tâm bạo vũ đi. Người ngoài hành tinh đại bộ đội ở chạy đi thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, muốn nhìn một chút tên kia phần tử khủng bố bị giết chết không có. Mãi đến tận hồi lâu sau, mặt sau cũng không có phát sinh một chút tiếng động, cũng không còn năng lượng m ú i tên xuất hiện, nói vậy này người đã bị đánh giết, mọi người cuối cùng cũng coi như là đ ê n lòng. Dần dần mọi người tới đến này phương tàn phá vũ trụ khu vực hạch tâm, đột nhiên một tiếng kêu t h lương thảm thiết truyền đến, xông lên phía trước nhất một tên cường giả va vào vết nứt không gian. Thân thể bị cắt rời thành hai nửa. Thấy cảnh này, mọi người không nhịn được nghỉ chân, bị do sợ, bởi vì đạo kia khủng bố vết nước không gian, dĩ nhiên là ẩn hình. Này phương vũ trụ vô cùng t à n tạng, chính là trên cổ vũ trụ một khối phế tích, trong đó vết nước không gian dày đặc, hầu như tràn ngập ở các nơi. Thế nhưng, trước vết nước không gian đều rất rõ ràng, tất cả mọi người là trung đẳng cấp 10 cường giả, có thể dễ dàng lẻ qua đi. Nhưng mà hiện tại xuất hiện ẩn hình vết nước không gian, muốn thuận lợi đến khu vực hạch tâm, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Hết cách rồi, mọi người chỉ có thể nhắm mắt đi tới, trên căn bản mỗi đi một đoạn đường sẽ có một người va vào vết nước không gian. Người may mắn chỉ là gãy tay gãy chân, bất hạnh người trực tiếp sẽ chết ở nơi này. Từ thời khắc này bắt đầu, bệnh này tàn tạ cổ vũ trụ bắt đầu thể hiện ra khủng bố một mặt, hầu như là từng bước nguy cơ, mọi người chỉ có thể dùng máu tươi mở ra một con đường muốn. Trương 818, hỗn đ ộ n cùng huyền hoàng. Tàn tạ cổ vũ trụ, càng tới gần khu vực hải tâm, độ nguy hiểm càng lớn. Ở bề ngoài vết nứt không gian cũng có rất nhiều, ẩn d ấ u vết nứt không gian càng là nhiều vô số kể. Càng thêm đang sợ nguy cơ đến từ chính dưới chân khắp nơi, đen kịt trong cái khe. thỉnh thoảng sẽ phun ra r ừ n g r ự c hỏa diễm, thường thường một lần phun trào liền có thể mang đi mấy chục hơn trăm sinh mệnh, làm cho người ngoài hành tinh đội ngũ chính đang mức độ lớn giảm quân số này đến t ộ t cùng là làm sao? Trước đây nơi này căn bản cũng không có ẩn dấu vết nước không gian, mặt đất càng sẽ không p h u lửa, đến t ộ t cùng phát sinh cái gì? Còn lại 17 cái tinh hệ người ngoài hành tinh tất cả đều dừng bước, không dám tiếp tục tiến lên. Ngắn ngắn 2 phút, dĩ nhiên có hơn 500 người chết ở đây, nguyên bản 1,800 n g ư ờ i đội ngũ chỉ còn dư lại hơn 900 n g ư ờ i tử vong nhân số làm người n g ơ ngác. Cự nhân tộc tổn thất to lớn nhất, bọn họ thân thể quá mức to lớn. á c h ra ở bề ngoài vết nước không gian đã rất khó khăn, ẩn hình vết nước không gian xuất hiện, đối với bọn họ tới nói quả thực chính là ác đ ộ g Nếu như ải nhân tộc vẫn còn, bọn họ khẳng định phi thường thích ứng hoàn cảnh của nơi này, dù sao thân thể càng nhỏ, va và vào ẩn hình vết nước không gian xác suất cũng là càng nhỏ. Chỉ tiếc, bọn họ còn không đi tới nơi này, liền bị mọi người liên thủ giết chết hay có thể nói cho ta, đến t ộ t cùng phát sinh cái gì? Cự nhân tộc cự linh gấu rốt cục không chịu đựng được loại này gian v ặ t bọn họ đang cùng ải nhân tộc tác chiến bên trong chết trận hơn 50 người, này thời không vết nứt cùng địa hỏa lại nuốt hết bọn họ hơn 20 người, cự nhân tộc còn lại thành viên đã không tới 30 người. hơn nữa mỗi người mang thương f e i s đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói nếu như ta không đoán sai khẳng định cùng hỗn độn thanh liên có quan hệ lời này vừa ra mọi người đều kinh hỗn độn thanh liên vẫn tồn tại với này phương tàn phá trong vũ trụ ở hơn 1.000 n ă m trước thì có người phát hiện chỉ có điều khi đó vẫn chưa thành thục mà hiện tại hỗn độn thanh liên đến thành thục tháng ngày khẳng định là hấp thu quá nhiều năng lượng khiến cho này phương vũ trụ trở nên càng thêm không ổn định lên có thể tưởng tượng làm hỗn độn thanh liên bị hái lúc đi ra nói không chắc sẽ khiến cho này phương vũ trụ đổ nát đến thời điểm liền cũng không tiếp tục tồn tại này phương tàn phá cổ vũ trụ Mọi người đều là người thông minh, hơi hơi vừa để tỉnh đ ã n g nghĩ thông mấu chốt trong đó đến từ một nửa mã người tinh hệ. Martin Tư Đốn mở miệng nói, không sai, hiện tại đã đến hỗn độn thanh liên thành thụ tháng ngày, này phương vũ trụ dĩ trải qua không thể chịu đựng, nhất định phải mau chóng hái. Martin Tư Đốn là một nửa mã người tinh hệ đầu lĩnh người, sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, ở trong mọi người nắm giữ cực cao quyền lên tiếng. Nghe được lời này, một t ê n đầu châu thân người cường giả siêu cấp chỉnh trọng gật đầu, nói, không sai, kế tiếp con đường càng thêm nguy hiểm, hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó thả xuống thành kiến, đồng thời cầm hỗn độn thanh liên h á i tới. người này là lưu đầu nhân tộc người mạnh nhất, một đôi sừng uy lực vô cùng, có thể dung chuyển trời đất. Sau đó, mãnh mã má tộc, cự viên tộc, cơ giới tộc, tăng thi tộc, loại nhân tộc chờ các tộc cường giả dồn dập tỏ thái độ, hy vọng các tộc trong lúc đó tăng mạnh hợp tác, cộng đồng đi qua đoạn này tử vong con đường. Cho tới hỗn độn thanh liên vấn đề phân phối, chờ đợi đi nơi quỷ quái này sau khi lại nói, hùng chi hỗn độn thanh liên nắm giữ lượng lớn hạt sen, tương tự nắm giữ thần hiệu, mặc dù là được không hỗn độn thanh liên, cũng có thể p h đến rất nhiều hạt sen. Mọi người đạt thành nhất c h í ý kiến, để sức phòng ngự mạnh mẽ mãnh mã má tộc cường giả ở mặt trước mở đường. Mọi người ư ớ c định cẩn thận, đến thời điểm phân phối thành quả thắng lợi thời điểm, mạnh mã tộc có thể đ a phần mũi. Ngay khi các đại tinh hệ người ngoài hành tinh thương nghị đối sách thời điểm, một bóng người đã ung dung thông qua mảnh này tử vong khu vực, đến khu vực hạch tâm. Người này chính là từ bộ truy sát người ngoài hành tinh lục phàm, có thần liên trợ rút, mỗi lần gặp phải ẩn hình vết nước không gian giờ đều sẽ coi n h ắ c nhở, lục phàm có thể ung dung né qua đi. Liên như vậy, khiến cho người ngoài hành tinh nghe tiếng đã sợ mất mật tử vong con đường, lục phàm liền một phút đều vô dụng, trực tiếp vượt tới c h u n cua i net http, c h n ấ m n t thời khắc này, lục phàm đến đến một cái to lớn t i ê n khanh ở ngoài. đứng hỗn độn thiên khanh bên dưới bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi mênh mông vô ngần hỗn độn chi khí ở trong thiên địa la n l ộ t dường như nước sông cuồn cuộn rót vào nảy vô biên vô hạn trong thiên khanh bên trong có hỗn độn thanh âm đang văng vọng khiến cho lục phàm tâm thần nổ vang lục phàm chỉ là đứng thiên khanh bên cạnh thân thể đã sắp không chịu được nổi nữa vô cùng vô tận miễn áp chi lực từ hỗn độn chi khí trên tàn mắt ra tựa hồ lơ đãng trong lúc đó là có thể đem lục phàm xóa bỏ lục phàm ngơ ngác những này hỗn độn chi khí cực kỳ đáng sợ tựa hồ mỗi một tơ đều nắm giữ vạn cân nặng bất luận người nào chỉ cần bị cái đó c u lấy đều sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Loại khí tức này thật đáng sợ, không phải trung đẳng sinh mệnh năng đủ đặt chân đột nhiên. Lục p h ạ m nhận ra được trong cơ thể xuất hiện một luồng không tên sao động, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say huyền hoàng chi khí đột ngột tỉnh lại, dĩ nhiên lộ ra như gặp đại địch giống như rằng dốc. Lục p h ạ m vì thế mà kinh ngạc, quay về thần liên hỏi, thần liên, huyền hoàng chi khí cùng hôn đ ộ n chi khí, bọn nó hai cái ai lợi hại? Nghe được lục p h ạ m cái vấn đề này, thần liên c h ầ m mặc, tựa hồ đang cẩn thận suy nghĩ cái gì, mãi đến tận hồi lâu sau mới hồi phục, nói, hai người bản nguyên tương đồng, rồi lại có bản chất không giống, không thể cùng tồn tại. Có ý gì? Lục p h ạ m lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai loại khí thể đều cực kỳ bất phàm, nói không chắc sẽ dẫn ra viễn cổ bí ẩn. Thần liên giải thích, hỗn đ ộ n chi khí lại gọi hồng mông khí, thiên địa ban đầu, bắt nguồn từ hỗn đ ộ n Có thể nói, hỗn đ ộ n chi khí chính là vạn vật m g ũ khí, vạn khí thủy tổ, uy lực không thể đo đếm. Huyền hoàng chi khí chính là thiên địa chi khí, so với hỗn đ ộ n chi khí càng thêm thần thúy, có thể t h n thiên, có thể thôn, có thể thôn nhật nguyệt tinh thần. Đơn giản tới nói, hỗn đ ộ n đại diện cho hủy diệt cùng sống lại, vạn vật bắt nguồn từ hỗn đ ộ lại quy về hỗn đ ộ chỉ có ở vũ trụ sơ khai hoặc là vũ trụ hủy diệt giờ mới phải xuất hiện. Huyền Hoàng Chi khí sinh ra và o hỗn độn, lại có thể vẫn tồn tại, không ngừng trưởng thành, cuối cùng hay là có thể vượt qua hỗn độn chi khí. Nghe được Thần Liên giải thích, Lục Phàm đối với hai người có bước đầu hiểu rõ, Huyền Hoàng Chi khí cùng hỗn độn chi khí có vô số liên hệ, lấy hắn thực lực trước mắt còn không cách nào thâm nhập nghiên cứu. Chỉ có điều, mỗi lần hỗn độn chi khí xuất hiện, hoặc là là vũ trụ sơ khai, hoặc là là vũ trụ hủy diệt, lúc này nơi này xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn chi khí, e sợ này phương tàn phá vũ trụ thật sự muốn triệt để phá diệt đồng thời, Lục Phàm trong lòng cực kỳ cuồng nhiệt, sinh ra ở trong hỗn độn này cây thanh liên. đối là trong truyền thuyết mới có siêu cấp thần vật, hắn dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem được. Lục Phàm hai con mắt b ó n ánh, hướng về hố đ ộ n tiên khanh dưới đáy nhìn tới, hắn nhìn thấy, ở này vô tận hố đ ộ n t ê n trong biển, một cây toàn thân bích lục thanh liên đang ở nơi đó chìm chìm nổi nổi, tỏa ra thần thánh hào quang. Vẹn vẹn một chút, Lục Phàm liền kết luận này cây thanh liên không phải là vật phàm, hắn có loại kích động, muốn lập tức lao xuống đi hái. Thế nhưng, nơi đó hố đ ộ n chi khí trên dưới l a n lộn, thực sự là quá khủng bố, hơi hơi dính lên một điểm nhất định chết ở đây. Chương 819 Vua Hố Thần Liên. Làm sao bây giờ? Lục Phàm gấp v o đầu b ứ c t h a còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ hắn liền muốn rời khỏi nơi này thời gian thiếu nghiêm trọng thân liên đồng dạng vô cùng nóng nảy đối với huấn độn thanh liên nàng so với lục phàm còn muốn đ ầ bụng bởi vì đây là nàng thoát khỏi vận mệnh ken chốt đồ vật có một cái biện pháp thân liên đột nhiên mở miệng sắc mặt biến đến nghiêm nghị cực kỳ lục p h ạ m biểu hiện hơi ngưng lại hắn nhận ra được t h ầ n liên thần thái biến hóa cảm thấy có chút không đơn giản nghi vấn nói biện pháp gì thân liên không nhịn được nắm lấy mình tóc bạc trắng một bộ thống khổ dáng vẻ cuối cùng mắt sáng lên lộ ra hung mang nói kế trước mắt chỉ có thể dùng huyết n ụ c đi mở thác huấn độn con đường lục p h ạ m vì thế mà kinh ngạc đấy lòng ngưỡng á c trong thiên khanh tràn ngập hỗn độn chi khí, khoảng cách thanh liên vị trí còn rất xa xôi. Nếu là dùng huyết nhục khai thác con đường, không biết cần tiêu hao bao nhiêu huyết n ụ c Lục Phàm nhìn một chút mình thân thể nhỏ bé, chợt thấy buồn cười, mình điểm ấy c t lượng, nếu là rơi vào đi, e sợ gật liên tục bọt nước đều không lật nổi đến. Lục Phàm tồn trữ trong không gian còn có lượng lớn sinh mệnh dược t ể nếu là cụt tay thiếu chân, uống xong sinh mệnh dược t ể còn có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng phía dưới hỗn độn chi khí quá hơn nhiều, e sợ Lục Phàm nhảy sau khi đi vào, trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi, căn bản không thể có cơ hội uống xong sinh mệnh dược t ể ngay khi lục phàm ý nghĩ k ỷ quái thời gian, thần liên mở miệng lần nữa, nói mà nói lệnh lục phạm vị này đại ma vương cũng không nhịn được rét run người ngoài hành tinh còn có gần 800 người tồn tại, nếu như cầm bọn họ bắt tới, toàn bộ ném vào hỗn độn thiên thanh, nói không chắc có thể mở mang một cái ngắn n g ủ i đường lối. lục phàm không nhịn được một g i ậ t mình, một lần nữa xem kỹ thần liên vị này tóc bạc tiểu la lị, phát hiện đối phương khởi sướng tàn nhẫn đến, liền chính mình cũng cảm thấy sợ sệt. người ngoài hành tinh tới đây mục đích chỉ là vì hái hạt sen, tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng chỉ cần nắm giữ đặc thù công cụ, tìm đúng thời cơ rất dễ dàng thành công. thế nhưng thần liên không chỉ cần h ạ sen. càng cần phải trôn sâu ở hỗn độn bên dưới cụ sen, nàng cần phải mượn hỗn độn c ủ ụ sen tái tạo thân thể. chuyện như vậy, đối với trung đẳng cấp độ sinh mệnh t ớ i nói, căn bản là không cách nào làm được sự t ì n h mặc dù là có huyết n ụ c mở đường cũng không được. bất quá, thần liên kế tiếp lời nói, nhất thời bỏ đi lục phàm nghi ngờ nơi này là một phương tàn phá vũ trụ, hơn nữa sắp phá diệt, nơi này thiên địa pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, ta có thể mượn hệ thống lực lượng trợ giúp ngươi ngắn ngủi tăng cao thực lực, để ngươi bước vào thượng đẳng sinh mệnh tốc độ. nghe được lời này, lục phàm nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, hỏi, ý của ngươi là, ta có thể ở đây đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh sao? đương nhiên không phải. Thần liên như chặt đinh chém sắt phủ định nói, nếu như ngươi thật sự tiến hóa đến thượng đẳng sinh mệnh cấp độ, khi ngươi trở về địa cầu thời điểm, địa cầu chủ không gian sẽ bởi vì sự tồn tại của ngươi mà bị bóc nát. Chỉ phải mở ra địa cầu phong ấn, dù cho chỉ là 18 nơi trong phong ấn bất kỳ một chỗ, ngươi cũng có thể thuận lợi tiến hóa đến thượng đẳng sinh mệnh, bằng không đừng nghĩ. Thời khắc này, lục phàm lộ ra vẻ cổ quái, dần dần rõ ràng thần liên ý tứ, xem ra thần liên là dự định trợ giúp mình ngắn ngủi tăng cao thực lực, hãy x o n g hỗn độn thanh liên sau khi sẽ khôi phục lại trạng thái như cũ thời gian mã không còn kịp nữa, ngươi chỉ có 2 phút. Ta hiện đang giúp ngươi cầm thực lực tăng lên tới thượng đẳng sinh mệnh, ngươi đi cầm hết thể tồn tại người ngoài hành tinh đều bắt tới, sau đó ném vào hỗn độn thiên thanh, nhân cơ hội hái hỗn độn thanh liên. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Hiện tại, lập tứ, lập tứ. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm đột nhiên cảm giác trong lòng nóng lên, một luồng sức mạnh kinh khủng ở thân thể của hắn nơi sâu xa nhất thức tỉnh, trợ phóng lên trời. Thời khắc này, Lục Phàm quanh thân phát sáng, cả người ngàn tỷ cái lỗ chân lông đều ở dâng lên năng lượng, hắn cả người xem ra liền dường như một cái ánh sáng chói mắt cầu, so với liệt nhật còn nóng ánh hơn à? Lục Phàm phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình toàn bộ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan, hơn nữa mình toàn thân cũng chịu đến kịch liệt xung kích. Lit Nha Lit Nít vết dạn nước xuất hiện ở Lục Phàm mặt ngoài thân thể, xem ra Lục Phàm thân thể lập tức liền cũng bị năng lượng xung kích nổ tung. Khe nằm, thần liên, khe nằm đại gia ngươi, sự đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lục Phàm cảm giác được cả người đau nhức cực kỳ, đau đến không thể thở nổi, bởi vì phổi đã hoàn toàn bị đập vỡ tan. Há mồm phun ra một ngụm máu lớn, Lục Phàm trong lòng n ơ ngác, thần liên tên khốn kiếp này, vì được h ấ n độ n thanh liên đã không tiếc bất cứ giá nào. liên mình, ký chủ đều hãm hại muốn thu được thượng đẳng sinh mệnh sức mạnh, sao có thể không trả giá một chút? nhanh lên một chút hành động đi, ngươi thời gian không hơn nhiều. thần liên mở miệng, đột nhiên trở nên lạnh huyết vô tình, thậm chí nàng ở đánh cược, nếu như đánh c ư a c thắng, nàng là có thể thoát khỏi siêu thần liên tiếp hệ thống gian buộc, trở thành một chân chính cá thể. nếu như đánh c c thua, quá mức thay cái ký chủ chứ? lục phàm đã đoán được thần liên ý nghĩ, đều sắp bị tức điên rồi, e sợ siêu thần liên tiếp hệ thống trên vài vị ký chủ đều là bị thần liên bấy chết. siêu thần liên tiếp hệ thống là cái tốt hệ thống, thế nhưng nó phát ngôn viên thần liên không phải cái đồ chơi hay n h à? Lục Phàm cuối cùng đã rõ ràng, rồi, thần liên tại sao nói mình chỉ có 2 phút, xem hiện tại chính hắn một trạng thái, e sợ liền một phút đều kiên trì không được. Vừa nhưng đã như vậy, Lục Phàm chỉ có thể liều mạng một lần, đã không cách nào quay đầu lại cả. Lục Phàm bạo h ứ n g một tiếng, trực tiếp phóng lên trời, dường như một vầng mặt trời trói trang thẳng tới vân tiêu. Thời khắc này, Lục Phàm hai mắt s u n g huyết, đã sắp không thấy rõ đồ vật, bất quá linh giác cường hóa trở nên càng thêm máy liệt, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Ở nơi đó, Lục Phàm linh giác cường hóa trong nháy mắt khóa chặt bên ngoài 50 dặm người ngoài hành tinh đại bộ đội. lúc này dường như sao băng bình thường hướng về phía trước tức giận đánh mà đi cho tới trong hư không số lượng đông đảo ẩn hình vết nứt không gian nhưng là trực tiếp bị lục phàm tránh né ra đi huy hoàng đại nhật khí thế trung thiên làm lục phàm bạo phát bắt đầu từ giờ khắc đó hết thảy ngoại tinh người cũng đã có phát giác chuyện gì xảy ra hết thảy người ngoài hành tinh rồn d ậ p nghỉ chân không nhịn được ngẩng đầu nhìn thời khắc này nguyên bản tối t ă m không gian đột ngột lượng lên một vòng nóng ánh tiêu dương đột ngột xuất hiện lúc này đang hướng mọi người phương hướng tức giận đánh mà tới nguyên bản 1, n g ư ờ i bảng đại đội ngũ bây giờ chỉ còn dư lại một số không đầu còn có khoảng 800 người cự nhân tộc, mãnh ma má tộc, n h u đầu nhân tộc, một nửa mã nhân tộc, v ờ g ậ ta tộc, loại nhân tộc, tăng thi tộc, chờ các lớn chủng tộc cường giả toàn bộ đều không hiểu này phương tàn phá vũ trụ bọn họ đã thăm dò quá nhiều thứ, xưa nay chưa từng nghe nói tình huống tương tự. Hào quang chói mắt càng ngày càng gần, làm bọn họ nhìn rõ ràng này l ư a t phóng ánh tiêu dương thời gian, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhân vì là bọn họ nhìn thấy này l ư a chói mắt tiêu dương cũng không phải là chân chính mặt trời, mà là một kẻ loài người, một cái đã sớm bị các đại tinh hệ liên thủ d i ệ diệt người địa cầu. chương 820 h u y ế t n ụ c mở đường trên mặt đất màu đen. Nguyên bản tối tăm bầu trời bị chiếu sáng t r ư n g Một tên đến từ địa cầu thiếu niên cả người phát sáng, từ trong trời cao tức giận đánh mà đến. Khác nào sao băng rơi xuống mặt đất thượng đ ẳ n g sinh mệnh. Dương cấp chiến sĩ, người địa cầu, sao có thể có chuyện đó? Người ngoài hành tinh lớn khủng, vô số nghi vấn âm thanh từ bọn họ trong miệng phát sinh, không thể tin được con mắt của chính mình ở cực kỳ lâu trước đây. Ngân hà hệ chúa tể toàn bộ vũ trụ, địa cầu trở thành trung tâm vũ trụ, các đại tinh hệ mỗi cách trăm năm đều muốn đến địa cầu t r i bái, phái ra sứ giả đưa lên cống phẩm. Thế nhưng, ở hơn 3.000 năm trước. Tọa chấn địa cầu cường giả siêu cấp phát hiện vũ trụ huyền bí, rất nhiều thượng đẳng sinh mệnh đi tới thăm dò, ai biết này vừa đi liền lại cũng không trở về nữa. Cho đến đi qua một ngàn năm, ra ngoài địa cầu dương cấp tiến hóa giả không có bất kỳ tin tức lan truyền trở về. Vì lẽ đó các tộc cường giả cho rằng những kia ra ngoài địa cầu cường giả siêu cấp hẳn là toàn bộ chết rồi. Vì lẽ đó vũ trụ các tộc nhìn thấy cơ hội, nhận vì là mình có thể thoát khỏi người địa cầu thống trị, liền các đại tinh hệ liên thủ xuất kích, trong cùng một lúc tiến công địa cầu. Trận chiến đó đánh đất trời tối tăm, đầy đủ kéo dài mấy trăm năm, lượng lớn địa cầu tiến hóa giả bị giết chết. Người ngoài hành tinh xâm lấn Thái Dương Hệ, cầm đóng tại các đại hành tinh trên người bảo vệ toàn bộ t à n sát. Mãi đến tận cuối cùng, bọn họ xâm nhập địa cầu, cầm trên địa cầu tiến hóa giả toàn bộ giết sạch rồi. Từ nay về sau, địa cầu tiến hóa giả bị xóa tên, đầu người cùng người não bắt đầu ở trong vũ trụ buôn bán, một lần bị xào ra giá trên trời. Rất nhiều nhà siêu tập đồng ý trả giá đắt đỏ tiền vũ trụ mua loài người xương sọ, dùng để siêu t ầ m xem xét. Cũng có tiến hóa giả ăn người não, hy vọng mình cũng có thể hoạch lấy nhân loại loại kia siêu cấp biến thái tứ chất. Ngược lại bất kể nói thế nào, loài người diệt vong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng hiện tại. Dĩ nhiên lại xuất hiện một vị loài người cường giả, có thể nào không làm cho người kinh hãi chẳng lẽ hắn vẫn ẩn nút ở này phương tàn phá vũ trụ? Có người phát sinh nghi vấn, bất quá đã không ai có thể trả lời hắn. Lúc này tất cả đều đang điên cuồng chạy trốn. Tất cả mọi người là trung đẳng sinh mệnh cường giả tối đỉnh, c ù n g thượng đẳng sinh mệnh chỉ có cách một tia, nhưng mà chính là này cách một tia nhưng phân chia thiên địa, hai người có khác nhau một trời một vực. c ă n cứ vũ trụ phát t ắ c hạ đẳng sinh mệnh không cách nào đánh giết trung đẳng sinh mệnh, trung đẳng sinh mệnh đồng dạng không cách nào đánh giết thượng đẳng sinh mệnh. Vì lẽ đó. Tên này người địa cầu xuất hiện, cho các đại tinh hệ cường giả mang đến chí mạng nguy hiểm, đã không phải nhân số có thể giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người đều ở chạy, dọc theo khi đến thăm dò đi ra đường núi, r a tốc chạy trốn. Thế nhưng, lục p h à n g tốc độ nhanh chóng biết bao, khi chiếm được thượng đẳng sinh mệnh sức mạnh sau khi hắn tốc độ đã có thể đạt đến a ánh sáng tốc, thuần t ứ c tiên lý, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt chúng nhân. Thời khắc này, mọi người thấy rõ rồi chứ cái này người địa cầu tướng mạo từ bề ngoài trên để phán đoán, hắn hẳn là còn rất trẻ. Nhưng khủng bố chính là, người này cả người đấm máu, da r ẻ rạn n ứ c con ngươi đều cổ đi ra. khe miệng còn ở ra bên ngoài tuôn ra bọt máu tử, trong đó xen lẫn rất nhiều nội tạng m ạ n h vụn. nay tấm tướng mạo quả thực so với tang thi tộc gia hỏa còn kinh khủng hơn. tất cả mọi người lớn h ủ n g nhận vì là mình gặp phải người địa cầu bên trong ác quỷ, căn bản chạy không thoát. lúc này d ồ n d ậ p lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. thế nhưng lục phàm căn bản không có cùng đối phương chiến đấu ý tứ. lúc này hai cánh tay hắn dừng, ra, bạo quát, thu. bất quá lục phàm âm thanh đã sớm trở nên mồm miệng không rõ, một tiếng b ạ hống, quả thực so với ác quỷ gào thét còn kinh khủng hơn. nhất thời Siêu thần liên tiếp hệ thống phát lực, một đạo cường quang xuất hiện, hơn 800 t ê n người ngoài hành tinh bị thu vào t ổ n trữ trong không gian. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phàm không ngừng không nghỉ, quay đầu liền chạy, trong nháy mắt kích bắn ra hơn trăm n é m vọt tới thiên khanh phía trên thả. Lục Phàm lần thứ hai mồm miệng không do gào thét một tiếng, hơn 800 t ê n người ngoài hành tinh từ t ổ n trữ trong không gian thả ra ngoài, trực tiếp ném vào hỗn độn t i ê n khanh. Nay 800 t tên người ngoài hành tinh còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, hướng về phía dưới rất xuống, làm bọn họ nhìn rõ ràng phía dưới tình hình sau khi, tất cả đều sợ đến vãi cả linh hồn. bắt đầu điên cuồng giống to lên. Nơi này dĩ nhiên là hỗn độn thiên khanh, bên trong chính có vô số hỗn độn chi khí đang lăn lộn cứu mạng à. Vô số người giống to bắt đầu điên cuồng thôi thúc trong cơ thể tiến hóa lực lượng, muốn muốn xông ra đi. Thế nhưng hỗn độn thiên khanh phía trên, Lục p h o m huyện giống như là ác quỷ thủ ở nơi đó. Lúc này ngón tay hắn gật liên tục, vô số màu tím của sáng liên tiếp tuôn ra, v a n kích ở này quần người ngoài hành tinh trên người. Lục p h o m thực lực bây giờ mạnh mẽ tăng lên tới thượng đẳng sinh mệnh, từ khí đông lai chỉ uy lực trở nên càng tăng mạnh hơn hẳn, có thể dễ dàng đánh nổ những người ngoài hành tinh này. Nhất thời, hỗn độn thiên khanh bên trên dưới nổi lên một hồi mưa máu. kể cả số lượng to lớn thì nát, dồn dập hướng về phía dưới hỗn độn chi khí bên trong đập xuống xì xì xì, máu tươi cùng thịt nát vừa vặn cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc, nhất thời bị dập tắt thành một đám mưa máu, ở giữa thỉnh thoảng phát sinh tư từ tiếng, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Hỗn độn chi khí lan l ộ n ở rất nhiều máu thịt trong lúc đó bốc lên, có thể nhìn thấy, tuy rằng những này huyết n ụ c bị hỗn độn chi khí dễ dàng dập tắt, thế nhưng hỗn độn chi khí cũng chịu đến ảnh hưởng, chính đang vô ý thức hướng về hai bên lan l ộ n l à m hơn 800 t i ê n người ngoài hành tinh thi thể toàn bộ rơi và o hỗn độn thiên khanh sau khi những này hỗn độn chi khí tựa hồ bị xúc động dĩ nhiên hướng về thi thể đập xuống phương hướng tụ tập dâng lên đi. Trong phút chốc hỗn độn thanh liên lộ ra hình dáng chính là hiện tại. Thân liên bạo hống lục phàm lúc này lấy thế lôi đỉnh bạo lược mà xuống hai tay biến ảo ra năng lượng đại thủ ấn đem cả cây hỗn độn thanh liên một phát bắt được tiếp theo nổ tận gốc chạy thân liên gào thét lục phàm liều mạng giống như chạy trốn tình cảnh quá mức kích thích thế nhưng hỗn độn chi khí khủng bố tuyệt luân tuy rằng bị tạm thời dẫn ra nhưng cũng không phải lục phàm có thể chịu đựng. Theo nổ lớn một tiếng nổ vang, Lục Phàm hai chân bạo thành một đám mưa máu à. Lục Phàm phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tuy rằng chân không còn, thế nhưng tốc độ của hắn không giảm, trong nháy mắt lao ra hỗn độn thiên k h a n h Thế nhưng hỗn độn thanh liên bị nổ tận gốc, hỗn độn chi khí chịu đến dẫn dắt, ở dập tắt hơn 800 bộ thi thể sau khi bắt đầu hướng về Lục Phàm điên cuồng n à o tới. Lục Phàm lớn khủng, điên cuồng trấn lui, thế nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là hỗn độn chi khí tụi hồ ở khắp mọi nơi, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đem hắn vây quanh xong. Lục Phàm trong lòng thất vọng, hắn đã nhận ra được một v i c h ế t ý, chính đang nhanh chóng bao phủ thân tâm của hắn. trong ngay mắt hắn nghĩ đến rất nhiều một lần một lần tử vong một lần một lần sống lại tuy rằng hắn đã là chết quá 8 lần người thế nhưng làm tử vong lần thứ hai á n g lâm thời điểm hắn vẫn là cảm giác được sợ hãi ta chết rồi sau đó hiểu hiểu các nàng lẽ ra có thể ngăn trở người ngoài hành tinh công kích chứ ta lần này chết rồi còn có thể hay không thể sống lại đây có thể ta lại sẽ s ố n g lại đến cái kia buổi chiều đi này nhà siêu thị này quán rượu hết thảy đều ở trước mắt lại cảm thấy như vậy xa xôi chương 821, không liệt lưu vong lục p h ạ m tự lẩm bẩm cảm giác mình không sống nổi Trước khi chết, Lục Phàm nghĩ đến quá nhiều người và sự việc. Ở kiếp này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng là anh anh l i ệ t liệt. Hắn nghĩ tới rồi những kia đã từng cùng mình dùng hết phấn chiến các anh em, mỗi người đều nhiệt huyết dân t r à o bất luận bất kỳ khó khăn đều sẽ không sợ hãi. Dần dần, Lục Phàm trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu l ă n không chỉ bắt đầu từ khi nào, hắn đã mất đi loại này cảm xúc mãnh liệt, hay là bởi vì sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, chưa từng có ai có thể uy hiếp đến hắn. Thời khắc này, Lục Phàm có loại tình ngộ, chân chính mạnh mẽ cũng không phải nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mà là nắm giữ một viên vĩnh viễn bất tử cường giả chi tâm ta không thể chết được. Lục Phàm bạo hống. trong cơ thể nhiệt huyết ở q u ầ n q u ậ n hắn mạnh mẽ nhắc nhở mình không thể xem thường từ bỏ hắn từ tồn trữ trong không gian lấy ra lượng lớn sinh mệnh dược tề theo khí thế chấn động hết thảy sinh mệnh dược tề ẩm ẩm phá nát màu bích lục nước thuốc kể cả mảnh vụn thủy tinh đập xuống ở lục phàm trên người lục phàm trên người lít nha lít nhít tất cả đều là vết rách sinh mệnh nước thuốc lạc ở phía trên sau khi bắt đầu theo vết thương chảy xuôi bị lục phàm thân thể nhanh chóng hấp thu lục phàm hiện tại còn duy trì thượng đẳng sinh mệnh sức mạnh sức hồi phục kinh người lúc này có sinh mệnh nước thuốc trợ giúp càng lạ như hổ thêm cánh Nhất thời, Lục Phàm nửa người dưới phát sáng, vừa nãy bị mất hai chân bắt đầu cấp tốc sinh t r ư ờ n g thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, Lục Phàm này che kín vết rách thân thể cũng được chữa trị, không lại giống như vừa nãy như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát huyền hoàng chi khí. Xin mời giúp ta một chút sức lực. Lục Phàm bạo hống, trực tiếp nhắm mắt lại, hướng về phía trước chặn đường hỗn độn chi khí xông lên trên. Là chết hay sống liền xem lần này rồi. Phía sau có quá nhiều hỗn độn chi khí vọt tới, nếu như Lục Phàm lần này không cách nào lao ra, chỉ sợ hắn cũng lại không xông ra được, sẽ bị này vô cùng vô tận hỗn độn chi khí nhấn chỉ vụ. đột nhiên, lục phàm cảm giác được thân thể nó lên, theo hắn ho hét, vẫn sao động bất an huyền hoàng chi khí đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể hắn bay lượn mà ra, dường như ánh kiếm nổi giận chém phía trước hỗn đ ộ n chi khí ẩm. hai loại tiên tiên chi khí chính diện chạm vào nhau, nhất thời khuấy động ra khủng bố uy thế, hỗn đ ộ n chi khí tuy rằng có rất nhiều, thế nhưng chặn đường chỉ có cực nhỏ một phần, bị huyền hoàng chi khí chém ra một con đường đồng thời, huyền hoàng chi khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được về v xuống, tựa hồ này một chạm tiêu hao nó quá nhiều năng lượng. lục phàm cả kinh, chợt mừng rỡ trong lòng, sau khi c u n g để trong cơ thể tiến hóa lực lượng, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. từ cái lối đi này bên trong vút qua mà ra chuẩn của tôi l ố t nẹt tẩm không khí vụ nổ lớn huyền hoàng chi khí bao vây lục phạm thân thể dường như một đạo phi toa ở xé liệt hư không đồng thời hướng về xa xà cực tốc trốn xa thậm chí rất nhiều ẩn dấu vết nước không gian đều nổ tung bị sắc bén vô cùng huyền hoàng chi khí trực tiếp xé rách như b ẻ cánh khô thế không thể đỡ hỗn độn tiên khanh phụ cận càng ngày càng nhiều hỗn độn chi khí tuôn ra hình thành một cái to lớn thâm nguyên bắt đầu điên cuồng nuốt chửng toàn bộ thế giới tiếng nổ vang dền không dứt bên tai này p ư ơ n g tàn phá cổ vũ trụ rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh lúc này muốn phá ác mặt đất màu đen vết nước lan tràn, như giữ tận miệng lớn, ở mở ra, đang phun ra nuốt vào hỏa diễm, các loại không biết tên khí thể xuất hiện ở đây, n g a n g dọc khuấy động, muôn màu muôn vẻ. xa xa, một đạo tiên quang xuất hiện, mỹ lệ cực kỳ, còn chưa k ị p chán tỏa sáng, hỗn độn chi khí l a n g quá, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Lục p h à m không ngừng không nghỉ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dọc theo khi đến phương hướng bạo v t đi. phía thế giới này đổ nát tốc độ đang tăng nhanh, dường như vũ trụ vụ nổ lớn, muốn bao phủ tất cả. Lục p h bạo h n g liên tục, tốc độ một t h n g lại tăng, thân thể rốt cục không chịu nổi, lần thứ hai bắt đầu sụp ra, tiên máu bắn tung tóe. Huyết n ụ c căng h ồ n g Lục Phong lực vai, trên cánh tay huyết n ụ c đều nổ tung, lộ ra trắng thoát mảnh xương tử, khủng bố doan người. Máu tươi ở tùy ý, Lục p h o m thoát thân con đường quá khốc liệt, hắn đã dùng hết toàn lực. Rốt cục, Lục p h o n nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen, đó là ngay cả thông đồng Lai Tiên Sơn đường núi, lúc này chính ở đung đưa kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Lục p h o m lớn khủng, nếu cái này màu đen vòng xoáy tan vỡ, hắn em cũng không còn cách nào rời đi này phương tàn phá cổ vũ trụ, đem theo thế giới này đồng thời phá nát, triệt để tiêu vong. Lục p h o n cảm giác mình đúng là đùa lớn rồi, mặc dù là trước đây một mình r ế t d ò n bỉ thời điểm. cũng không có như hiện ở đ i ề n c ù n g như vậy. Ngay khi này nói vòng xoáy màu đen sắp tan vỡ thời điểm, Lục Phàm đón đầu đụng vào, không liều mạng mà đi đến x u n g lên, có thể không mạng sống, liền xem này một lần cuối cùng rồi. ầm, thiên địa vụ nổ lớn, này phương tàn phá cổ vũ trụ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số bụi b ằ n vũ trụ. ở bên ngông vô ngần trong không gian vũ trụ nang dọc khuấy động đạo kia vòng xoáy màu đen đồng dạng nổ tung, theo này phương vũ trụ cùng phá diệt, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cùng lúc đó, màu đen vòng xoáy ở ngoài, Đỗ l ă n g Vận chính đang ngẩng đầu lấy phán, chờ đợi Lục Phàm trở về. Lúc đó Lục Phàm cùng Đỗ l ă n g v n đã nói. Sau 7 ngày hắn sẽ trở về. Ngày hôm nay chính là ngày thứ bảy. Đỗ l ă n g Vân từ sáng sớm liền chờ ở chỗ này, trong lòng yên lặng c ầ u k h ậ n hy vọng lục phạm tất cả thuận lợi đáng nhắc tới chính là ở này 7 ngày thời gian trong, Đỗ l ă n g Vân thực lực lại có tinh tiến, có lục phạm đưa cho tiến hóa thể, nàng thuận lợi đột phá đến trung đẳng cấp 7, thực lực tiến thêm một bước. Hơn nữa, Đỗ l ă n g Vân cũng không có tùy tiện hấp thu thế giới này tiến hóa lực lượng, sợ bị thế giới này đồng hóa, nàng tiến hóa cần thiết sức mạnh toàn bộ đến từ chính lục p h à m tiến hóa thể. Tuy rằng Đỗ l ă n g Vân cùng lục p h m tiếp xúc không nhiều, thế nhưng đối với hắn nhưng là có loại bản năng t í n nhiệm. Có thể. Đây chính là lục phạm vị này, nhân tộc đại đế nhân cách mị lực đi t nhiên. Đỗ l ă n g Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu, bởi vì nàng nhìn thấy phía trên màu đen vòng xoáy đột ngột hoảng động đ ậ y tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó lôi kéo. Khẩn đó lấy, màu đen vòng xoáy bắt đầu bắt đầu chấn động kịch liệt, như bình tĩnh mặt nước bị đập vào một khối l o n thạch, gây nên lượng lớn sóng gợn. Sóng gợn càng ngày càng nhiều, thoáng qua trong lúc đó liền chuyển hóa thành sóng to gió lớn. Cái này vòng xoáy màu đen, dĩ nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể đ ổ nát chuyện gì xảy ra. Đỗ l ă n g Vân lần này thật sự là không tầm thường, cái này màu đen năng lượng tuồn qua vô cùng trọng yếu, là lục phạm i a vào tản tạ vũ trụ đường núi. một khi phá nát, đây chẳng phải là nói, lục p h ạ m muốn bị nuốt ở bên trong, đỗ l ă n g vân mặt cười hơi lạnh lẽo, nạo nhân dáng người ở trong gió đứng thẳng, nàng cắn chặt hàm răng, đang suy nghĩ có muốn hay không vọt vào đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở vòng xoáy màu đen bên trong, đỗ l ă n g vân thấy cảnh này sau khi nhất thời mừng lớn, lục p h ạ m đi, ra, bất quá, làm đỗ l ă n g vân nhìn thấy lục p h ạ m hiện tại dáng dấp g ờ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ c lại, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tất cả đều là khiếp sợ, lúc này lục p h m máu me b bét khắp người, trên người huyết nhục sụp đổ rồi hơn ữ a xơ trắng mảnh xương lộ thủng ở bên ngoài, tình cảnh thê thảm lại khủng bố. Lục Phàm từ trong nước xoáy vuốt qua mà ra, nhìn thấy Đỗ l ă n g v â n sau khi lúc này g i ố n g to, đi mau. Chương 822, cổ vũ trụ đổ nát. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm một phát bắt được Đỗ l ă n g v â n thân thể, từ đồng lai phía trên ngọn t i ê n sơn bắn nhanh mà xuống, vọt thẳng ra đường ven biển, tiến vào mê v ụ hải vực bên trong. Lục Phàm vừa v ậ n mang theo Đỗ l ă n g v â n rời đi, màu đen vòng xoáy đột ngột muốn nổ tung lên, năng lượng kinh khủng ở đồng lai phía trên ngọn t i ê n sơn nổ tung, diệt thế v a i r á n g lâm vùng đất này. Thần sơn nứt đoạn, khắp nơi tổn hại, mạnh mẽ sóng trùng vít quét ngang bất phương, đồng lai tiên đảo nên đón khủng bố diệt thế nguy cơ. Vô số bản thổ tiến hóa giả lao ra. sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong cái khét kia, trong lòng run sợ nhất định là này hai tên kẻ xâm l ấ n bọn họ xông vào thần sơn, treo đến sơn thần n ổ i giận rồi. có bản thổ tiến hóa giả đang cầm h é t cầm hết thể chịu tội tất cả đều đẩy lên lục phàm trên người. trên thực tế, này phương tàn phá cổ vũ trụ sớm muộn đều sẽ nổ tung, mặc dù là lục phàm không đi lang b ạ n ngày đó cũng sẽ đến, chỉ có điều thời gian bị trước giờ mà thôi. nổ tung kéo dài hơn 2 giờ, cuối cùng dần dần bình ổn lại, đồng lai tiên đảo ngoại trừ thần sơn nứt đoạn ở ngoài, những nơi khác đúng là không có thay đổi quá lớn. duy nhất lệnh bản thổ tiến hóa giả lo lắng chính là theo tàn tạ cổ vũ trụ đổ nát. Đồng Lai Tiên Đảo đem hoàn toàn bị ngăn cách, cũng không còn tiến hóa lực lượng bổ sung đi vào. Loại này thay đổi, chắc chắn Đại Đại c h ầ m lại bản thổ tiến hóa giả tốc độ tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, tiến hóa lực lượng sớm muộn cũng sẽ có k h ô cạn một ngày kia đương nhiên. Nếu là một ngày nào đó, địa cầu phong ấn bị mở ra, Đồng Lai Tiên Đảo còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày kia, khi đó mới có thể n ê n đón mới thức tỉnh. Cùng lúc đó, ở vũ trụ nơi sâu xa, vô số cường giả thủ hộ một tòa thật to t ế đàn, yên lặng chờ đợi. Ngay khi mỗi m ư ơ khắc, thế đàn ầm ầm nổ tung, nhất thời đã kinh động tất cả mọi người. Những này người toàn bộ đều là đến từ chính 18 cái tinh hệ cường giả siêu cấp, đều có thượng đẳng sinh mệnh o a chấn, bọn họ thủ hộ ở đây đã gần 7 ngày, chỉ chờ từng người thành viên trở về. Thời khắc này, đi về cổ vũ trụ tế đàn đột nhiên nổ tung, nói rõ này phương tàn phá cổ vũ trụ phá nát, tất cả mọi người vì đó kinh sợ, nói như thế, đi tới này phương vũ trụ tham bạo các tộc cường giả, chẳng phải là mất mạng hoàn t u y ề n các đại tinh hệ vương giả vì đó đau lòng. mỗi cái tinh hệ xếp hạng thứ 100 cường giả siêu cấp, những thứ này đều là trụ cột vững vàng giống như tồn tại, lập tức tất cả đều cho vui, đặc biệt là ải nhân tộc, tổn thất lớn vô biên, ải nhân vương trái tim đều đang chảy máu. Lần này hành động bọn họ tình thế bắt buộc, vì có thể kiếm một m n lớn, ải nhân tộc lấy ra 100 kiện dương cấp vũ khí, không nghĩ tới tất cả đều lãng phí đi. Tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, việc này liên lụy quá lớn, liên lụy đến các đại tinh hệ thực lực thay đổi, e sợ trong vũ trụ các tộc xếp hạng muốn một lần nữa tính toán, bắt đầu lớn thanh tẩy. nếu như nơi đây chuyện đã xảy ra tiết lộ ra ngoài trong vũ trụ những tinh hệ khác nói không chắc sẽ nắm lấy cơ hội làm khó dễ 100 t i ê n trung đẳng cấp 10 cường giả tối đỉnh ngã xuống tuyệt đối là đại sự kinh tiên động địa kiện đồng lai tiên đảo phụ cận lục phàm mang theo đỗ l ă n g vân lao ra mê vụ khu vực một đường hướng bắc cuối cùng hạ xuống ở bột hải bên trong một t ò a trên đảo hoang trên thực tế dọc theo đường đi đều là đỗ l ă n g vân mang theo lục phàm ở bay bởi mất máu quá nhiều lục phàm đã rơi vào hôn mê bên trong cũng may sinh mệnh dược tề hiệu quả vẫn còn chính đang nhanh chóng chữa trị lục phàm thân thể t ậ bổ khí tức sự sống của hắn thời khắc này lục phàm thân thể đã khôi phục nguyên trạng. tôi t h ậ sự sống cũng ổn định lại, chỉ bất quá hắn quá mệt mỏi, hiện tại chính ở trong giấc ngủ say ở tản tạ cổ vũ trụ bên trong. Lục Phàm vẹn vẹn trải qua ngắn ngủi nửa giờ, thế nhưng nửa canh giờ này nhưng là làm hắn thoát một l ớ p ra, suýt nữa chết ở nơi đó đặc biệt là thời khắc cuối cùng. Lục Phàm quả thực chính là nắm mệnh đang đảo mạng, chỉ cần hơi hơi có sơ sẩy, có thể liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Lục Phàm này thượng đẳng sinh mệnh sức mạnh đã tiêu hao hết hoàn thành, hắn thực lực đã khôi phục lại nguyên lai trạng thái, chỉ muốn khỏe mạnh ngủ một giấc, thân thể cũng không lo ngại đ l n g Vân mang theo Lục Phàm ở trên hòn đảo tìm một cái điểm dừng chân, trực tiếp hạ xuống đi qua. Văn minh thời kỳ, nơi này là một cái du lịch cảnh h u chỉ có điều hiện tại đã sớm hoa p h ế Trên đảo có mấy ngàn đầu z o m b i ở phát hiện có nhân loại dáng lâm sau khi, toàn bộ chen chúc mà tới, muốn nuốt này hai tên loài người. Những này z o m b i e bị hòn đảo ngăn cách, tốc độ tiến hóa chậm chậm, hiện tại cũng bất quá là hạ đẳng trong cuộc sống 5, 6 cấp bậc mà thôi, Đỗ l ă n g Vân tiện tay là có thể đập chết, rất nhanh sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Nơi này có một chỗ xa hoa khách sạn, mặt hướng biển rộng, phong quang vô hạn. Tuy rằng tận thế bạo phát, từ nhìn từ bề ngoài vẫn tính là sạch sẽ. Đỗ l ă n g Vân mang theo Lục Phạm tiến vào khách sạn cao tầng nhất, đem hắn đặt ở giường lớn bên trên. Nhìn thấy đối phương cả người huyết ô dáng vẻ, không nhịn được trong đầu nặng nề. Thương nặng như vậy, đổi thành người bình thường sợ là sớm đã chết rồi, không nghĩ tới Lục Phạm còn có thể kiên trì dẫn nàng từ đồng lai tiên đảo sông ra đến, thân thể cũng đang khôi phục bên trong không hổ là nhân tộc đại đế, sức sống chính là ngon cường. Đỗ l ă n g Vân nhìn thấy Lục p h à m vết thương đã vẩy bốc ra, trên người vết máu cũng dần dần biến làm, liền tìm tới một người chậu, n ú i một chậu nước nóng lại đây vẫn là năng lượng mặt trời máy nước nóng được, chỉ cần có mặt trời ở. là có thể kéo dài đun nóng. Đỗ l ă n g Vân thầm nghĩ đến, toa hòn đảo này vốn là du lịch thắng địa, lúc đó trên đảo đều lắp đặt thanh khiết nguồn năng lượng, ưu thế hiện tại liền nhìn ra rồi. Vì lẽ đó, trong tiểu điểm không chỉ có nước nóng, còn có điện. Nhìn trên tường mang theo siêu bạc lờ cờ giờ TV, Đỗ l ă n g Vân thật sự có chồng mở ra kích động, nàng đã hồi lâu không có xem qua TV, cũng không biết bây giờ còn có không có tiết mục truyền phát tin. Trước một q u a n g thời gian nghe nói, có người đang đóng phim, cũng không biết làm sao xem, hay là TV đã bị đảo thải đi, hiện tại đều xem quang não hình ảnh Đỗ l ă n g Vân chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút, cũng không có thật sự đánh mở TV. mà là đang trợ giúp lục phàm thanh khiết thân thể, lục phàm quần áo sớm đã bị lôi kéo thành một cái một cái, dùng áo rách quần m a n h để hình dung lại thích hợp bất quá, trước có huyết ấ bao trùm, đỗ l ă n g vân cũng không quá để ý lúc đó đỗ l ă n g vân bị lục phàm thê thảm dáng dấp sợ hai đến cũng nhẹ, hơn nữa vẫn ở chạy đi, vì lẽ đó vẫn chưa chú ý lục phàm quần áo trang phục. hiện tại nàng giúp đỡ lục phàm thanh tẩy thân thể, nhất thời e thẹn đỏ mặt, dáng người rong ròng cao, cường tráng bắp thịt, góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường nét hoàn mỹ cực kỳ, bụng bí danh tuyến càng là hấp dẫn thiếu nữ nhãn cầu đỗ l n g vân đột nhiên cảm giác được mình có chút tim đập nhanh hơn h đỗ l n g vân mạnh mẽ nhịn xuống nội tâm ý nghĩ. Nàng tìm đến một cái khăn tắm, cầm lục phàm nửa người dưới cái lên, bắt đầu giúp đỡ lục phàm lau chùi thân thể Đỗ l ă n g Vân bỏ đi tập niệm, rất nhanh sẽ khôi phục dị vãng l à n h lạnh. Hiện tại, lục phàm ở trong mắt nàng đã không phải một người, mà là một cái vật phẩm, ô h ế ở lau chùi mà thôi. Cũng không biết thay đổi mấy bồn nước sạch, Đỗ l ă n g Vân cuối cùng đem lục phàm thân thể lau chùi sạch sẽ, mà nàng mình cũng bị mệt đổ m ồ hôi tràn trề. Trợ giúp lục phàm rửa ráy, quả thực so với trải qua một trận đại chiến còn mệt hơn nửa người dưới c ó muốn hay không cọ sát đây. Chương 823, thu hoạch to lớn. Nửa người dưới có muốn hay không cọ sát đây. Đỗ Lang Vận đột nhiên bước lên như thế một cái ý nghĩ, c h ợ cấp tốc phủ định rơi mất, sắc mặt nhưng không nhịn được đỏ lên. Hiện tại, Lục Phàm phía dưới cái gì cũng không mặc, Đỗ l ă n g v â n cũng không dám khiêu chiến mình thần kinh. Đỗ Lang Vận trợ giúp Lục Phàm l e o khô thân thể, sau đó tìm đến chăn đông rút hắn đắp kín. Nếu như nhân tộc đại đế bị đông cứng cảm b ạ o vậy thì quá khôi hài. Chạy qua này một phen giàn vật, Đỗ l ă n g Vận cũng mệt mỏi, nàng đi tới trên ghế salon bên cạnh, trực tiếp nằm ở bên trong ngủ. Thời gian c ự c nhanh, một đêm thời gian trước mắt mà qua, Lục Phàm đã rất lâu không có giống như bây giờ mị mĩ ngủ một giấc. Nhưng mà khi hắn tỉnh lại thời điểm, nhưng là lộ ra một mặt mộng bức vẻ. Hắn sốc lên chăn đông nhìn một chút hình tượng của bản thân, lại nhìn một chút nằm trên ghế sa lông Đỗ l ă n g v â n nhất thời chấn kinh rồi k h e nằm. Lão tử bị bất lịch sử rồi. Lục Phàm t h u to một tiếng, nhất thời cầm trong giấc mộng Đỗ l ă n g v â n thức tỉnh n g â i tỉnh rồi. Đỗ l ă n g v â n mừng rỡ, lập tức từ trên ghế sa lông đứng lên đến. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lục Phàm t ì n h muốn bây giờ giờ, nhất thời lộ ra một v ẹ t ngượng ngùng ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Phàm nắm c h ặ n giả thân thể của chính mình, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tối khôi hài chính là nửa người trên của chính mình rất sạch sẽ, nửa người dưới nhưng đen tối ủ i trời mới biết đều trải qua cái gì. nhìn thấy lục phàm bộ dạng này, đỗ lăng vân lúc này tức giận nói ra, lúc đó ta xem trên người ngươi quá bẩn, liền giúp ngươi trả sát một thoáng, lòng tốt xem là lòng lang giả thú. nghe được lời này, lục phàm vì đó ngạc nhiên. vào lúc này, lượng lớn ký ức giống như là thủy triều phun trào mà đến, trước này cựu tử nhất sinh hình ảnh trong nháy mắt s ẹ t qua lục phàm trước mắt, khiến cho hắn không nhịn được mí mắt kinh hoàng. lục phàm nhớ mang m á n g khi hắn mang theo đỗ lăng vân từ đồng lai tiên đạo sông lên lúc đi ra, mình ý thức dần dần rơi vào hôn mê, sau đó là đỗ lăng vân mang theo mình ở bay. hiểu rõ đến tất cả những thứ này, lục phàm liền muốn thông mấu chốt trong đó. Nhìn bên cạnh buồn tắm cùng đen tuổi lùi khăn tắm, Lục Phàm đã đoán được đối phương b a n g mình lao chui huyết r ơ cảng tạ. Lục Phàm thờ ơ nói một câu, sau khi vén chân lên, lại lớn như vậy cười toe toét hướng về phòng rửa tay đi vào. Lục Phàm hiện tại nhưng là chân như động, bởi nửa người d ư ớ i vết máu quá hơn nhiều, lúc này xem ra lại như là ăn mặc một cái màu đen lông hú, tạo hình quả thực Đỗ l ă n g Vân nhất thời khuôn mặt đỏ lên, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói Lục Phàm loại này dáng vẻ nàng đã sớm gặp, nhưng này giờ Lục Phàm ở trạng thái ngủ say, vì lẽ đó cũng không xấu hổ. Thế nhưng hiện tại, Lục Phàm lại lớn như vậy cười toe toét đi ra, quả thực không đành lòng nhìn thẳng dạo. trong phòng vệ sinh truyền đến tắm vòi sen âm thanh lục p h à m cũng rắc đến mình quá bận đang tắm đ ô lăng vân d i i suyệt một hơi đứng cửa sổ sát đất trước nhìn xa xa biển rộng một người lờ ra khách sạn là hình cung thiết kế tầm nhìn phi thường trong t r i tuyệt đối là tiêu chuẩn vô địch biển cảnh phòng thế nhưng bên ngoài phong quang nhưng cũng không mỹ lệ tận thế bạo phát sau khi nơi này cũng trải qua một hồi rối loạn có thể phá hoại đều phá hoại đâu đâu cũng có giòm bị vứt chảo hắc huyết thịt nát trải rộng tầm nhìn cũng đã khô héo liền ví dụ như này quán rượu cũng chính là mặt trên mấy tầng còn bảo tồn hoàn hảo phía dưới gian phòng tất cả đều bị phá hoại pha lê cái gì đã sớm nát tan x o n g p h ò n g tắm vòi sen bên trong, lượng lớn máu đen theo nước sạch chảy xuôi, trong cả căn phòng tràn ngập huyết tinh chi khí. Những này huyết ô bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chính là lục phàm ở thượng đẳng sinh mệnh trạng thái chảy ra đến máu tươi. Nếu là có hạ đẳng sinh mệnh may mắn được, nhất định sẽ thực hiện mãnh liệt tiến hóa đường nước ngầm trực tiếp đi về hải lý, nói không chắc sẽ có hải thú trải qua nơi đó. Nếu như may mắn uống một cái, tuyệt đối có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa, nghịch thiên của thời. Hiện tại lục phàm cũng coi như là một loại di động thần dược thần liên, ngươi cái quái gì vậy, hãm hại chết lão tử rồi. Lục phàm vừa rửa r y vừa hướng thần liên tiến hành thảo phạt. Chi tình hình trước mắt cửu tử nhất sinh. Lục Phàm s u ý n nữa sẽ chết ở m ả n h này t à n tạ cổ vũ trụ, này đều là Thần Liên làm hại. Phải biết, Lục Phàm vốn là là dự định trợ giúp Huyền Hoàng Chi khí nuốt Trường Tiên Quang, nếu như không đi kiếm cái gì hỗn độn thanh liên, lần hành động này tuyệt đối sẽ phi thường ung dung, sao có thể trải qua nhiều như vậy nguy hiểm? Thần Liên nhưng là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, nàng kéo mình tóc bạc, cười híp mắt đáp lại nói, đều nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ngươi không đi trải qua những tia nguy hiểm, làm sao có thể được nhiều như vậy chỗ tốt? Hừ, Lục Phàm lạnh dên một tiếng, đối với Thần Liên mà nói cũng không thích, to lớn hơn nữa phú quý cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. t r ư ớ c ở tàn tạ cổ vũ trụ bên trong tình hình hắn ở quỷ môn quan xoay chuyển vài vòng suýt chút nữa liền ngậm c ụ t ỏ i mạnh mẽ đem sức mạnh tăng lên tới thượng đẳng sinh mệnh lục phàm suýt chút nữa bị năng lượng căng n ứ c suýt nữa chết tiến vào hỗn độn thiên k h a n h lục phàm suýt chút nữa bị lăn lộn hỗn độn chi khí nghiền ép hơi bất cẩn một chút sẽ biến thành cho bụi lục phàm bị hỗn độn chi khí vây đuổi chặn đường nếu không là thời khắc mấu chốt huyền hoàng chi khí h ộ thể lục phàm chắc chắn phải chết cuối cùng tàn tạ cổ vũ trụ đổ nát vụ nổ lớn trong nháy mắt b ạ phát nếu như lục phàm hành động chậm hơn mảy may e sợ đã sớm hóa thành bụi bậm vũ trụ bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề Lục Phàm tuyệt đối sẽ chết phi thường thê thảm, mặc dù là hiện ở hồi tưởng lại, Lục Phàm đều sẽ cảm thấy s ợ n cả tóc gáy, nghĩ mà sợ tới cực điểm. Vì lẽ đó, Lục Phàm đối với Thần Liên lại có một cái nhận thức mới, nàng tuyệt đối không chỉ là hệ thống trí năng phát ngôn viên đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lục Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thần Liên vội vàng giải thích, ngươi trước tiên đừng nóng giận, nhìn ngươi chuyến này chiến lợi phẩm. Các loại tiên quang liền không cần phải nói, cũng đã cầm huyền hoàng chi khí cho An n no, tuy rằng cuối cùng nó gặp phải trọng thương, thế nhưng chỉ cần cho nó thời gian nhất định, khẳng định có thể khôi phục lại. Lục Phàm vẫn như cũ trầm mặc, trong lòng c ó chịu. Vốn là huyền hoàng chi khí đã phát triển rất lớn mạnh, nếu không là cuối cùng vì cứu mình, làm sao có khả năng lần thứ hai bị trọng thương đã như thế? Hắn mở ra địa cầu phong ấn thời gian lại muốn duyên sau. Thần liên phát hiện lục p h ạ m đối với mình mà nói cũng không thích, lúc này tiếp tục nói ra, vậy ngươi xem xem những thứ đồ này như thế nào, đây chính là hàng thật đúng giá thứ tốt cả. Lời con chưa dứt, phòng tắm vòi sen bên trong ảo à o xuất hiện một đống lớn vũ khí, dòn giá hơn 800 t kiện, toàn bộ đều là từ người ngoài hành tinh nơi đó thu được đến, lấy ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm à thôi. Thấy cảnh này, lục phàm ánh mắt nhất thời lượn lên, vui vẻ nói, nhiều như vậy dương cấp vũ khí. Quá t á n g n rồi. Lúc trước lục phàm cầm hơn 800 t ê n người ngoài hành tinh thu vào tổn trữ không gian, sau đó ném tới h ỗ n độ thiên hành. Này vừa thu vừa phóng trong lúc đó, siêu thần liên tiếp hệ thống cầm vũ khí của bọn họ tất cả đều lưu lại, đặc biệt là đến từ hải nhân tinh hệ 100 t kiện dương cấp vũ khí, hầu như vật nào cũng là tinh phẩm. uy lực siêu phàm đồng thời, thần liên còn thu được lượng lớn nhận không gian, món đồ bên trong cực kỳ phong phú, đều là trên địa cầu không có thứ tốt. Lần này thiên nhạc đế quốc quốc khố trong nháy mắt liền đầy đặn lên bốn. ư ơ n g 824 quỷ dị biện xương ngủ. Thần liên món vũ khí lần nữa tân trang trở về tổn trữ không gian. tiếp tục nói ra, những bảo bối này đều là ngươi phải biết, những kia dương cấp vũ khí có tiền cũng không thể mua được, mặc dù là ở trong vũ trụ cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. lục p h à m không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, tâm tình cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều. thần liên tiếp tục nói ra, ngươi lại nhìn cái này. lục p h à m trước mắt quang ảnh cắt, hồn đ ộ n thanh liên xuất hiện ở trước mắt của hắn, rất rõ ràng, này cây hồn đ ộ n thanh liên bị thần liên sắp đặt ở đặc thù tồn trữ trong không gian, hiện tại còn duy trì dáng ngọc yêu k i ề u hình thái không sai, là đ ồ tốt. lục p h o n nhẹ nhàng gật đầu, thần liên nói cho hắn, tuy rằng hiện tại hồn đ ộ n thanh liên vẫn là dáng ngọc yêu k i ể u tư thái. một khi từ tổn c h ữ không gian lấy ra, lập tức sẽ khô héo, đến lúc đó chỉ có thể còn lại hạ sen cùng củ sen. Này cây hỗn độn thanh liên không biết sinh tồn bao nhiêu năm, còn có 32 viên hạ sen cùng hai đoạn củ sen. Thân liên biểu thị, nàng chỉ cần một đoạn củ sen là có thể, còn lại tất cả đều là lục phàm. Lục phàm biết được tất cả những thứ này sau khi tâm tình mới xem như là triệt để tốt lên, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trước liều mạng cuối cùng cũng coi như là không có u ổ n phí. Lục phàm tâm tình không tệ, bắt đầu ngâm nga tiểu khúc, lần đầu cảm giác rửa g y cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Không lâu lắm, Lục phàm từ phòng rửa tay đi ra. Hắn một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, cả người tựa hồ rửa sạch duyên hoa. Xem ra tiêu sái bất phàm Đỗ l ă n g v â n nhìn thấy Lục p h à m Anh Tuấn tiêu sái dáng vẻ, dĩ nhiên lộ ra một ít vẻ kinh ngạc, tựa hồ bị Lục p h à m đẹp trai kinh đến. Theo trình độ tiến hóa tăng cao, loài người thể chất càng ngày càng lớn mạnh, hình thể bên ngoài cũng từ từ gần tới với hoàn mỹ. Lục Phạm trình độ tiến hóa cao nhất, loại biến hóa này rõ ràng nhất người có muốn hay không đi tẩy một thoáng, rất sảng khoái. Lục p h à m khí thế hơi khẽ chấn động, tóc liền sấy khô. So với máy sấy cái gì dùng tốt hơn nhiều Đỗ l n g v n sắc mặt b ỏ bừng, đáp lại nói, không cần. Đỗ l ă n g Vận sớm đã quen một người. nếu là rửa giấy thời điểm bên cạnh có người, nàng sẽ cảm thấy rất không dễ chịu, huống chi còn là một người đàn ông. Lục p h à m không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, hỏi, tiếp đó ngươi chuẩn bị đi đâu? Đỗ l ă n g v â n biểu hiện hơi ngưng lại, có chút b ừ n g tỉnh, tự lẩm bẩm, thiên hạ rất lớn, nơi nào cũng có thể đi, lưu lãng tứ xứ thôi. t ậ n Thế b ạ o phát sau khi thân bằng bạn tốt đã sớm chết hết, Đỗ l ă n g v â n đã quen một người tháng ngày, đi tới chỗ nào toán nơi nào cũng không cái gì lo lắng. Lục p h a n nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, có hứng thú hay không đến Thiên Nhạc Đế quốc? Đỗ l ă n g v n đôi mắt đẹp ngưng lại, chỉ chốc lát sau đáp lại nói, có lẽ sẽ đi. hiện tại toàn bộ thế giới đều là thiên nhạc đế quốc ngoại trừ thiên nhạc đế quốc cũng không có chỗ để đi lục phong trầm rãi xoay người hoạt động một chút g â n cuốt đứng đại đại cửa sổ sát đất trước cảm khái nói tận thế bên trong hoang đảo quả nhiên có một phong vị khác cả trên đảo tuy rằng đều là rách nát cảnh tượng thế nhưng không khó nhìn ra lượng lớn thực vật đang thức tỉnh tin tưởng không bao lâu nữa hết thảy rách nát cảnh tượng đều sẽ bị che giấu mãi đến tận biến mất hiện tại đã là đầu mùa xuân khắp nơi bắt đầu ấm lên toàn bộ thế giới đều ở bắn ra sức sống tràn trề hoàn cảnh muốn so với văn minh thời kỳ còn tốt hơn đã từng Sương mù mai vấn đề vẫn quá y n h i u loài người, thế nhưng trải qua một hồi tận thế sau khi sương mù mai không gặp, trên thế giới lại lần nữa khôi phục thành bích hải lam thiên đặc biệt là này sinh trưởng thực vật càng la lệnh không khí sạch sẽ độ tăng lên rất nhiều. Như vậy xem ra tận thế bạo phát sau khi cũng không hoàn toàn là chỗ. Hỏng. x a x a có hải thú ở trên mặt biển qua lại, đó là một cái phổ thông hải ngư, thế nhưng hình thể vượt quá văn minh thời kỳ mười mấy lần. Tận thế bạo phát sau khi thế giới phát sinh kịch liệt thay đổi, rõ ràng nhất biến hóa chính là thực vật cùng động vật thân thể đều b ị lớn. Loài người thân thể tuy rằng không có lớn lên, thế nhưng tốc độ cùng sức mạnh đều có tăng lên, nguyên vốn cần bộ hành rất lâu mới có thể đến địa phương, hiện tại rất dễ dàng liền có thể cản tới đó. Mặc dù là hạ đẳng tân nhân loại, chỉ cần đạt đến cấp 5 trở lên là có thể phi hành, tốc độ dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh, so với động xe nhanh nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, trong tương lai trên địa cầu, ô tô, xe lửa, máy bay trở nguyên thủy công, công cụ giao thông đều sẽ cũng bị đào thải, đường sắt đường cái cũng đem từ từ biến mất, địa cầu đều sẽ một lần nữa bị thực vật xanh bao trùm đến lúc đó, loài người ánh mắt đều sẽ nhìn về phía địa cầu ở ngoài. càng ngày càng nhiều tinh tế chiến hạm sẽ xuất hiện, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại đi ra ngoài. Lục Phàm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cảm giác tinh thần có chút hoang hốt, kỳ thực, địa cầu hiện ở bộ dáng này cũng rất tốt, không cần thiết cần phải cưỡng cầu mở ra phong ấn đương nhiên. Tiền đề là người ngoài hành tinh sẽ không tới phạm địa cầu, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Người địa cầu như muốn tiếp tục tiến hóa, nhất định phải mở ra địa cầu phong ấn, bằng không đem tất cả đều kẹt ở trung đẳng sinh mệnh cấp độ, không thể tiếp tục tiến lên. Lạc Hậu liền muốn chịu đòn, đây là một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Vì bảo thủ, vì trở nên càng mạnh hơn, địa cầu phong ấn cần phải mở ra hưởng. chuyện gì xảy ra? đột nhiên, lục phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra. trên biển dĩ nhiên sương mù bay. thần liên đột nhiên lộ ra vẻ trinh trọng, nói: ký chủ, ngươi có phiền phức, từ phúc giết tới rồi. từ phúc, hắn không phải là bị ta giết chết sao? nghe được lục phàm nghi vấn, thần liên giải thích, đã sớm từng nói với ngươi, từ phúc tu luyện được ba đạo phân thân, ngươi giết chết chỉ là trong đó một đạo phân thân mà thôi. lục phàm lạnh l ê n một tiếng, đáp lại nói, liền hắn này điểm sức chiến đấu, còn dám chủ động giết tới, là gan không nhỏ mà. thần liên lời nói ý vị sâu xa đáp lại nói, không nên xem thường bất kỳ đối thủ. Từ phúc sống nhiều năm như vậy, không có niềm tin tất thắng không sẽ chủ động đi tìm cái chết, ngươi phải cẩn thận. Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến g ậ t g ậ t đầu, Kỳ thực hắn thật sự rất muốn biết đối phương là tu luyện như thế nào đi ra phân thân. Nếu như mình được, chẳng phải là cũng có thể làm mấy cái phân thân đi ra, đến lúc đó mình tới trong vũ trụ sao trời đi chinh chiến, trong nhà còn có thể có nói phân thân b a c trận, tuyệt đối không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hơn nữa vừa vặn được h u n độn thanh liên, này vốn là tu luyện phân thân thần vật, một khi hai người kết hợp, Lục Phàm phân thân nói vậy càng thêm bất phàm lần này, ta phải bắt sống hắn. Lục Phàm cười khẩy, trong ánh mắt lóng lánh lên ánh sáng tự tin. mặc kệ đối phương có gì trồng thủ đoạn, lục phàm đều có lòng tin dốc hết sức phá đi tận thế bạo phát sau khi khí trời cũng càng ngày càng biến hóa vô thường, mới vừa rồi còn mặt trời trói trang, hiện tại liền xương mù bay. đỗ lăng vân nhìn thấy trên biển xương mù bay cũng là nhận ra được một ít quỷ dị, bất quá nàng cũng không biết nội tình, cho rằng là khí trời biến hóa. lục phàm nhẹ giọng đáp lại nói, có người ở giả thần giả quỷ, một lúc ta liền để hắn hiện ra nguyên hình. đỗ lăng vân cả kinh, có chút khó mà tin nổi nhìn phía trên mặt biển xương mù, đột nhiên nàng nhìn thấy một bóng người, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt là người lao giả kia, làm sao có khả năng? Hắn không phải đã chết rồi sao? Trương 825, khủng bố ảo trận. Lục Phàm đồng dạng nhìn thấy xương m ù bên trong bóng người kia, đối phương còn duy trì đồng dạng trang phục trên người mặc áo tơi, đầu đội đấu đồng, ngạo nhiên đứng ở một chiếc thuyền con bên trên người với hắn rất q u n sao? Nghe được Đỗ l ă n g Vân đồng thành, Lục Phàm lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Lúc trước mình ở Đồng Lai Sơn gặp phải Từ Phúc, tuy rằng Đỗ l ă n g Vân cũng ở đây, thế nhưng hai người bọn họ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Đỗ l ă n g Vân nói thẳng, lúc trước mình tiến vào b ồ n g Lai Tiên đ o chính là cưới đối phương một chư. Tuy rằng hai người không có quá nhiều giao lưu, thế nhưng đối với người này ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lục Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nếu như không phải là bởi vì xung đột lợi ích, nói không c h ắ c hắn cùng Từ Phúc cũng có thể trở thành bằng hữu đương nhiên, hiện tại hiển nhiên là không thể Đỗ l ă n g Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì. a y về Lục Phàm nói ra, lúc trước hắn niệm một câu thơ, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì, bất quá ta cũng không có làm rõ là có ý gì. Ồ, nói nghe một chút. Lục Phàm lộ ra vẻ tò mò, nhìn phía Đỗ l ă n g Vân, Đỗ l ă n g Vân trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, U Minh đưa đỏ vãng lai sinh, Tam Sơn ngũ n h ạ c nhân gian hành, ta có một cái huyền hỏa khí, có thể nuốt thiên địa n h ậ t nguyệt tinh. Nghe được lời này, Lục Phàm không nhịn được con ngươi co rúm lại, h ử lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn, bởi vì lục phàm mình nắm giữ huyền hoàng chi khí, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng câu nói này, nói vậy là từ phúc kỳ vọng có một ngày ngưng tụ ra huyền hoàng chi khí, cầm vùng thế giới này đều thu làm của riêng. Trước thần liên nói với lục phàm, từ phúc có ba đạo phân thân, mỗi đạo p h ú t bên trong thân thể đều ẩn chứa một đạo tiên quang, phân biệt là thái thanh tiên quang, thượng thanh tiên quang cùng n g ọ c thanh tiên quang. Truyền thuyết ba đạo tiên quang hợp làm một thể liền có cơ hội ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, từ phúc cũng không có thể xác định có hay không thật sự có thể thành công. Thế nhưng, Từ Phúc biết rất nhiều viễn cổ bí ẩn, vì lẽ đó hắn muốn thử một lần, một khi thành công, chỗ tốt lớn đến vô biên. Vì lẽ đó, lúc trước Lục Phàm trong cơ thể Huyền Hoàng Chi khí d ũ n g hiện lúc đi ra, Từ Phúc mới sẽ biểu hiện kinh ngạc như vậy, thậm chí dùng sợ hãi để hình dung. Bây giờ hắn chủ động giết đến tận cửa, nói không chắc chính là hướng về phía Lục Phàm Huyền Hoàng Chi khí đến. Bất quá, Lục Phàm biết thực lực của đối phương không bằng mình, Từ Phúc cũng biết rõ điều này, vậy hắn đến tột cùng vì sao còn dám chủ động tiến công đây? Nghĩ tới đây, Lục Phàm không nhịn được nhíu mày, cảm giác sự tình không giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy làm sao? Có vấn đề sao? Đỗ l ă n g v â n nhìn thấy Lục p h ạ m phản ứng, lúc này nghi hỏi. Lục p h ạ m sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, đáp lại nói: Đối phương lai giả bất tiện, chờ một chút ngươi phải cẩn thận. Nói tới chỗ này, Lục p h ạ m tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay trung hoa ánh sáng lóe lên, một thanh sáng như tuyết trường kiếm liền xuất hiện trên tay hắn đây là một thanh dương cấp trường kiếm, ngươi cầm phòng thân đi. Đang khi nói chuyện, Lục p h ạ m đem thanh trường kiếm này đưa tới Đỗ l ă n g v â n trong tay. Lục Phàm thu được hơn 800 kiện ngoại tinh cường giả vũ khí, trong đó có hơn 100 kiện dương cấp vũ khí, tất cả đều là tinh phẩm. Đỗ Lang Vân quen thuộc sử dụng kiếm, vì lẽ đó hắn từ bên trong chọn một thanh trưởng kiếm đưa cho nàng Đỗ l ă n g Vân trưởng kiếm mất đi ở Đồng Lai thế nào. Hơn nữa thanh kiếm kia liền nguyệt cấp vũ khí cũng không tính, chỉ có thể coi là bình thường nhất tinh cấp vũ khí. Hiện tại Đỗ l ă n g Vân được một cái dương cấp vũ khí, nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý Đỗ Lang Vân trưởng kỳ độc thân lan g thang, t r ư ờ n g kiếm chính là nàng tốt nhất làm bạn, nàng là yêu kiếm người. Thân là một tên kiếm giả, Đỗ l ă n g Vân có thể rõ ràng nhận ra được trưởng kiếm trong tay bất phàm, lúc chiến đấu chắc chắn bùng nổ ra không gì sánh kịp bóng ánh hào quang. Nói thật, lục phàm cũng không biết thanh trưởng kiếm này tên gọi là gì, cũng không biết có cái gì tăng thêm hiệu quả. nói vậy hải nhân tộc tinh phẩm vũ khí hẳn là sẽ không kém đi nơi nào cảm ơn người Đỗ l ă n g Vân cười khẽ đối với nàng mà nói đây chính là lễ vật tốt nhất Lục p h à m cũng không có tâm tư đi để ý Đỗ l ă n g Vân ý nghĩ lúc này hắn trực tiếp lấy ra một thanh màu vàng t r ư ờ n g cung mở miệng nói ngươi ở đây không muốn xảy ra đi ta trước tiên sẽ đi gặp hắn Lục p h o m khí thế chấn động khách sạn pha lê trong nháy mắt phá nát hắn ở một tiếng lướt ầ m ẩm ra đứng cạnh biển một khối to lớn trên đ á n g ẩm sau khi mở cung d ẫ tiễn ẩm m bắn ra v ó ánh năng lượng mũi tên ánh sáng bắn mạnh mà ra Phá thiên cung lần thứ hai phóng ra dương cấp vũ khí nên có uy lực. Ở ngoài khơi chi thượng q u y ể n lên ngàn tầng sóng lớn, quét ngang b ắ t phương đọc truyện ở ảnh. Xa xa, từ phúc độc thân đứng thẳng ở một chu bên trên, đối mặt lục phàm bắn ra năng lượng m ũ i t ê n không tránh không né, trực tiếp bị tiên ánh sáng bắn nổ thân thể hạ. Lục phàm hơi nhún mẩy, cảm giác có gì đó không đúng. Vừa nãy này một m ũ i t ê n rõ ràng bắn c h ú n g đối phương, thế nhưng cảm giác trên cũng không có m ũ i t ê n nhập t h ị t tình huống xuất hiện, tựa hồ chỉ bắn c h ú n g một đoàn không khí đột nhiên. Ở mới vừa mới đối phương bị bắn nổ địa phương, có hai bóng người đột n t xuất hiện, bọn họ phân biệt đứng ghe độc một trên. vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về hải đảo ních lại gần ả o cảnh. Lục p h à m có chút khó mà tin nổi, đối phương dĩ nhiên ở phụ cận trên mặt biển bảy xuống trận pháp, hết thể dùng mắt thấy đến cảnh tượng toàn bộ đều là giả, bao quát trên biển sương mù. biết được điểm này, Lục p h à m nhắm hai mắt lại, bắt đầu bắt đầu dùng linh giác cường hóa tra xét phía trước vùng biển này. to lớn tinh thần lực mãnh liệt mà ra, rất nhanh sẽ bao trùm phạm vi trăm dặm phạm vi, hết thể tất cả đều không chỗ che thân, tất cả đều xuất hiện ở Lục p h à m trong đầu. nhưng mà khiến cho Lục p h à m cảm thấy kinh ngạc chính là trên mặt biển dĩ nhiên không có thứ gì, căn bản không có tử phu c á i bóng. càng làm lục phàm cảm thấy kinh ngạc chính là chu vi trong biển dĩ nhiên một điểm sinh vật đều không có thậm chí ngay cả số lượng to lớn hải ngư cũng không thấy không đúng vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy có hải ngư ở phụ cận hoạt động linh g i á cường c hóa nhìn thấy cũng không phải thật chân thực từ phúc trận pháp phi thường lợi hại thậm chí ngay cả tinh thần lực đều chịu đến ảnh hưởng làm cho lục phàm trong lòng kinh hãi lục phàm đột ngột mở mắt ra thình lình nhìn thấy từ phúc đã phiêu đến trước mắt của chính mình lúc này đối phương chính tay cầm một thanh c ơ xoa hướng về mình đâm lại đây lục phàm vội vàng nhảy lên một cái hướng về bên cạnh tránh né ra đi sau đó v n g hướng về mình trước đứng thẳng đáng n g m Theo m ầm một tiếng nổ vang, khối này cứng rắn đáng ngầm bị bạo chia 5 ă m Mặc dù là cách rất xa, Lục Phàm đều có thể nhận ra được nơi đó tỏa ra khủng bố sóng năng lượng. Thời khắc này, Lục Phàm trong lòng nương á c đối phương có thể công kích mình, thế nhưng mình nhưng không cách nào công kích được đối phương. Này thì có chút khủng bố, chỉ có thể bị động chịu đòn đây rốt cuộc là trận pháp gì? Lục Phàm đáy lòng dứt đảo, tiếp tục hướng về bên cạnh né tránh, bởi vì sự công kích của đối phương lại đến. Từ khi ngoại khơi xương mù bay sau khi, Thần Liên liền vẫn ở suy đoán, căn cứ trong trận pháp thể hiện ra đặc điểm tiến hành tổng kết. Thẳng đến lúc này, nàng rốt cục nghĩ rõ ràng đây là thận biện đồ thần đại trận. c h ạ y mau, thừa dịp đại trận không có c h u y ệ t để khởi động, từ nơi này lao ra, t h ầ n liên lớn tiếng rít gào mở miệng, tựa hồ biết được cái gì chuyện kinh khủng, biểu hiện lớn c h ủ n g bố. n chương 826, công kích hỏa tinh z o m b i e t h ầ n liên sợ đến e sợ hãi liên tục, lục p h à m càng là trong lòng kinh hãi, căn bản không cần t h ầ n liên nhắc nhở, hắn đã tại c h i ệ u bên ngoài chạy trốn. nhưng mà, chuẩn cái hải đảo cũng đã bị sương mù vây quanh, mặc dù là trong trời cao đều bị sương mù quay trung quanh, từ phúc đã triệt để phong tỏa nơi này ẩm. lục p h a n một quyền đập ra một đạo năng lượng quỷ lớn, đem chu vi sương mù vỡ ra một cái lỗ hổng, hà từ ngắn mũi trong thông đạo vọt ra ngoài. Thời khắc này, Lục Phàm một lần nữa trở lại trong tiểu i ế m khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt ngơ ngác nhìn càng ngày càng đậm s ư ơ n g n ù chuyện gì xảy ra. Đỗ l ă n g Vân biết phát sinh việc không tốt, lúc này nàng đem dương cấp trưởng kiếm chăm chú nắm ở trong tay, cả người có ác liệt kiếm ý hiện ra đến, liền muốn ra tay đừng kích động. Chúng ta hiện tại rơi vào huyễn trong t r ậ n tạm thời không cách nào tìm tới thân ảnh của kẻ địch. Lục Phàm ngăn cản Đỗ l ă n g Vân hành động, hắn đánh giá trung quanh t r u v ì s ư ơ n g mù, tìm kiếm thoát vây phương pháp Đỗ l n g Vân cũng là vô cùng nóng nảy. Nàng hiện tại là trung đẳng cấp b y cường giả, năng lực nhận biết cũng rất cường đại, ở những này trong s ư ơ n g ngủ, nàng đã cảm giác được chí mạng nguy cơ tăng. đột nhiên, một đạo cao vút kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đạo ánh kiếm từ đằng xa bay lượn mà đến, hướng về phía lục phạm mi tâm lực bổ xuống, này sắc bén phong mang trực tiếp cắt rời hư không, thế không thể đỡ. lục phạm cong ngón tay búng một cái, một đạo màu tím cổ sáng lướt tầm ầm ra, trong n h á y mắt cùng kiếm của đối phương ánh sáng đụng vào nhau, theo một tiếng rung trời nổ vang truyền đến, năng lượng ba động khủng bố ở trong hư không bạo phát, lục phạm khí thế chấn động, một tấm năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng xuất hiện, trực tiếp bao trùm toàn bộ khách sạn, đem hết thể sóng năng lượng tất cả đều che ở bên ngoài. khẩn đó lấy, một đạo lại một đạo ánh kiếm ở trên bầu trời xuất hiện. xem ra cùng lục phàm thiên cương bắt đầu kiếm trận cực kỳ tưởng tượng trong xương mũ tựa hồ ẩn dấu đi vô cùng vô tận ánh kiếm t e z u i e n c u a t u i v ê n tuy rằng lục phàm có thể dễ dàng đỡ ánh kiếm công kích nhưng nếu là mặc cho vô cùng vô tận ánh kiếm chém đánh hạ xuống lục phàm sớm muộn gì cũng phải bị mệt chết liền lục phàm từ rất nhiều dương cấp vũ khí bên trong tìm ra một cái t h u t bài trực tiếp vắt ngang ở bên ngoài quán rượu đây là cự nhân tộc vũ khí trang bị vô cùng to lớn sức phòng ngự kinh người dường như một phiến cửa đầu lớn đem vô cùng ánh kiếm che ở bên ngoài cùng lúc đó Vô số ánh kiếm liên tiếp không ngừng chém về phía tấm này tự thuận, từng đạo từng đạo vết kiếm xuất hiện ở tấm khiên mặt ngoài, thoáng qua trong lúc đó liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Có thể tưởng tượng, tấm này tấm khiên căn bản kiên chỉ không được bao lâu, nhiều nhất cũng là một phút liền muốn triệt để tổn hại. Nay vẫn là lục phàm không ngừng truyền vào tiến hóa lực lượng tình h u g dưới, nếu là không có tiến hóa lực lượng chống đỡ, é e sợ tấm này tấm khiên trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Không thể không nói, từ phút ánh kiếm công kích rất xa bén, không thua gì lục phàm thiên cương bắt đầu kiếm trận. Từ p h ú c trên người tiến hóa truyền thừa không có đoạn tuyệt, hứa thật lợi hại tiến hóa pháp cùng tiến hóa võ kỹ đều sẽ sử dụng. Tuy rằng lực chiến đấu của hắn không sánh bằng Lục Phạm, thế nhưng thôi thúc các loại bí thuật, nhưng là huy lực kinh người Thần Liên, có biện pháp nào hay không phá tan tòa này hảo trận? Có cự nhân tộc tấm khiên chống đỡ, Lục Phạm trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, như muốn xông ra đi, trước hết phá tan nào trận? Thần Liên vẫn đang nghiên cứu, nghe được Lục Phạm câu hỏi, lúc này đáp lại nói: Kỳ thực, siêu Thần Liên tiếp hệ thống bên trong có một cái vật phẩm, có thể dễ dàng phá tan đối phương trận pháp. Siêu Thần Liên tiếp hệ thống dương cấp vũ khí vạch bên trong có một cây cờ lớn, tên là Trấn Thiên Kỳ, chuyên môn trấn áp phá giải trận pháp, đối với trận pháp có trời sinh khắc chế lực. nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời con ngươi sáng ngời, nội tâm gầm hết lên, cái quái gì vậy? Vậy còn chờ gì? mau mau lấy ra hả? Thân Liên làm lúng túng đáp lại nói, thật không tiện, cái này vật phẩm là dương cấp vũ khí, giá trị 100 ức cái giòm bì điểm, ngươi hiện tại giòm bì điểm quá ít, không cách nào hồi đoái. Trời ơi! Lục Phàm trực tiếp bạo thô miệng, đều rất sao lúc nào? Còn để ý những này? Thảo, lão tử sa món nợ có được hay không? Lục Phàm nổi giận, bởi vì hiện tại càng ngày càng nhiều á n h kiếm bổ về phía tấm k i ê n rất nhiều nơi đã bị s u y ê hùng, hắn chống đối rất mệt. Cho tới Đỗ Lang Vân, Lục Phàm đã sớm làm cho nàng trốn qua một bên đi tới. Những này ánh kiếm đều là trung đẳng cấp 10 đỉnh cao sức chiến đấu công kích, nàng chỉ là trung đẳng cấp 7 tân nhân loại, bất kỳ một đạo ánh kiếm nàng cũng không ngăn nổi. Thần liên bất đắc dĩ đáp lại nói, cái này thật hết cách rồi, xét đến cùng, ta chỉ là siêu thần liên tiếp hệ thống phát ngôn viên mà thôi, dính đến quy tắc tính vấn đề, ta giải quyết không được. Trừ phi thần liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ trừ phi cái gì. Lục phang sốt sắng, thần liên cái này vua hú hàng, hắn đều sắp lửa cháy đến nơi, đối phương vẫn còn ở nơi này ấp úng, có chuyện l i n nói, có dám thì phăng à? Thần liên đáp lại nói, trừ phi ngươi hiện tại đi giết zombie. kiếm lợi đủ 100 bức cái giòm bì điểm, sau đó sẽ đến hối đoái cái này d ư ơ n g cấp vũ khí. khen nằm đại gia ngươi, thân liên đây là đang nói phí lợi à? mình bị vây ở chỗ này không cách nào thoát thân, đi nơi nào giết zombie, lại nói trên địa cầu giòm b e đều bị tiêu diệt gần đủ rồi, coi như lại quét sạch một lần, cũng không thể tập hợp đủ 100 bức cái giòm b e điểm đ ộ t nhiên. lục phàm tựa hồi nhớ ra cái gì đó, nhất thời trong lòng hơi h ồ i h ộ p một chút. trước khi lên đường, từ hiệu bằng đã từng báo cáo thiên đồng tổ chức ở hỏa tinh bị trọng thương, vô cùng vô tận trung đẳng giòm bì trải rộng hỏa tinh, cầm thiên đồng tổ chức một cái tiểu phân đội đều l t hết. nếu như lúc này phải người tấn công hỏa tinh, chỉ cần tiêu diệt số lượng nhất định giòm bi, mình giòm bi điểm khẳng định là có thể tăng gọn. phải biết trên sao hỏa thực lực thấp nhất giòm bi đều là trung đẳng sinh mệnh cấp độ, có giá trị không nhỏ, mỗi một đầu đều vượt quá trăm vạn cái giòm bi điểm, số lượng nhiều, vẫn có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ một trăm ư c nghĩ tới đây, lục phàm quyết định thật nhanh từ tồn trữ trong không gian lấy ra quăng n à o thiết bị, quay về cách đó không xa đỗ lang vân ném tới tiếp thông thiên nhạc đế quốc toàn bộ thông báo lâm hiểu hiểu lập tức sắp xếp hết thể nguyện cấp chiến sĩ đối với hỏa tinh khai chiến, quét sạch nơi đó hết thể giòm bi. nói tới chỗ này, lục p h ạ m lại bổ sung một câu, nói, làm bọn họ chú ý an toàn, nếu như điều kiện cho phép, có thể không cần đ ổ bộ hỏa tinh, trực tiếp tấn công từ xa liền có thể. đỗ lăng vân vẫn thủ ở bên cạnh, bởi không giúp được gì, lúc này gấp mặt cười trắng xám. khi nàng nghe được lục phàm sắp xếp giờ, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. tuy rằng không biết lục phàm để làm gì ý, thế nhưng mình cuối cùng cũng coi như là giúp đỡ được việc. lục phàm q u a n g náo thiết bị trên ghi chép lâm hiểu hiểu tên, đỗ lăng vân hơi điểm nhẹ liền bấm. cùng lúc đó, thiên nhạc đế quốc tổng bộ lâm hiểu hiểu đang ngồi ở trong phủ thành chủ. chính đang phê duyệt mặt trăng công trình tiến độ, cơ kiến bộ lưu tiêu ngồi ở phía dưới trên ghế salon, một mặt vẻ kiêu ngạo. không lâu sau đó, lâm hiểu hiểu xem xong văn kiện trong tay, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, quay về lưu tiêu t á n dương. công trình tiến độ so với mong muốn nhanh hơn 10 ngày, làm ra không sai, thay ta cùng mọi người nói một tiếng, cực khổ rồi. chương 827 cách không t r u y ể n lệnh. nghe được lâm hiểu hiểu tán thưởng, lưu tiêu nhất thời cười đắc ý lên, nói, đó là đương nhiên, chúng ta mặt trăng căn cứ nhưng là đại đế tự mình tuyển địa chỉ, liền ngay cả nền đất đều là đại đế tự mình cho khai khẩn đi ra, công trình tiến độ có thể không n ê n mà. Lưu Tiêu Dương Dương tự đắc, gần nhất hắn có thể coi là ra hết danh tiếng. Thiên Nhạc Đế quốc các nơi công trình dồn dập làm xong, cơ kiến bộ không thể không kể công, hắn sẽ chờ đại đế trở về biểu dương hắn. Bên cạnh, Từ Hiệu bằng sắc mặt khó nhìn thật thoáng miệng nói, hừ, còn không thấy ngài nói, vì cho các ngươi tạo thuận lợi, chúng ta Thiên Đồng tổ chức quản chế phương tiện suýt chút nữa không thể đúng hạn hoàn công. Ở mặt t r ă n g công sự phòng ngự kiến tạo đồng thời, Thiên Đồng tổ chức cũng ở bố trí Thiên Vong hệ thống, dùng để giám sát Thái Dương hệ tình báo. chỉ có điều hết thảy tài nguyên đều bị cơ kiến bộ điều đi rồi, làm cho thiên đồng tổ chức tiến độ chậm rất nhiều này không thể trách ta. Đại đế cường điệu sắp xếp, hết thảy đều lấy mặt trang phòng ngự công trình làm trọng, chúng ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Lưu tiêu bình chân như vậy đáp lại nói, nói thật, những ngày này cuộc sống của hắn thực sự là quá sảng khoái, liền bởi vì lục p h à m một câu nói, toàn bộ thiên nhạc đế quốc người đều muốn cho hắn, thậm chí ở xây dựng thêm phòng ngự công trình thời điểm, Lưu tiêu còn tìm một đoàn nguyệt cấp chiến sĩ giúp hắn đi đào đất tạo, những người kia không có chỗ nào mà không phải là thiên nhạc đế quốc đại nhân vật, đều là đại lao giống như tồn tại, lại bị hắn kéo đi làm c u li. Lưu Tiêu ngữ khí ngạo nhiên nói ra, chúng ta không gần như chỉ ở hệ vợ dẹt trên kiến tạo thông thiên tháp, ở trên mặt trăng cũng kiến mười mấy tòa. Nếu như hỏa lực toàn bộ mở, biết đánh nhau đến hỏa tinh, ngươi có tin hay không? Ta tin ngươi cái quỷ. Thông thiên tháp mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, nếu như đánh tới hỏa tinh, không biết muốn lãng phí bao nhiêu tinh thể năng lượng, Đế quốc có thể không chịu nổi các ngươi lãng phí. Tư Hiểu bằng tức giận nói, dưới cái nhìn của hắn, thông thiên tháp thì dùng không có, còn không bằng nhiều kiến mấy tòa súng laser cái lợi ích thực tế ngươi biết cái gì? Cái này gọi là chiến lược hình vũ khí, có thể cách vũ trụ tinh hải nổ súng. nếu là ngày nào đó người ngoài hành tinh xâm lấn, chúng ta trực tiếp cầm bọn họ tiêu diệt ở thái dương hệ ở ngoài. Lưu tiêu một b ộ ngoài ta còn ai dám v ẻ hắn đã sớm tính toán quá, chỉ cần có sung túc tinh thể năng lượng, thông thiên tháp tầm bán phạm vi là có thể gia tăng thật lớn. cho tới thông thiên tháp cực hạn tầm bán, vậy thì không được biết rồi. Lưu tiêu thật sự rất chờ mong, nếu là ngày nào đó thông thiên tháp hỏ lực toàn bộ mở là tốt rồi, để người ngoài hành tinh lĩnh giáo một thoáng người địa cầu lợi hại. từ h i ể u bằng quay về Lưu tiêu mắt trợn trắng, c h ê cười nói, này rõ ràng là khoa nghiên bộ thành quả, cũng không biết một cái cơ kiến bộ gia hỏa có gì đáng tự hào. không thể nói như thế, những này chiến lược tính vũ khí toàn bộ đều là cơ kiến bộ kiến tạo có được hay không? được, liền loại các ngươi cơ kiến bộ h ư bước nhất, ngươi lưu tiêu vô địch thiên hạ, được chưa? nghe hai người cãi nhau, lâm hiểu hiểu đã quen, không có lục phàm ở tháng ngày quá bình thản, nghe bọn họ cãi nhau coi như là giải buồn đặc biệt là quốc t á n g sau khi kết thúc, thiên nhạc đế quốc các hạng phát triển cũng đã đi vào quỹ đạo, nên kiến thiết kiến thiết, nên huấn luyện huấn luyện, nàng vị này đế đô thành chủ ngược lại là nhàn rỗi keng. đột nhiên, lâm hiểu hiểu quang nao thiết bị tiếng vang lên, nàng đem quang nao thiết bị mở ra xem, phát hiện là lục phàm ảnh chân dung, nhất thời lộ ra vẻ đ ạ hỉ. Lâm Hiểu Hiểu mừng rỡ gì thường, Lục Phàm đã rời đi bảy, tháng này, này vẫn là hắn lần thứ nhất cho mình điện báo. Lâm Hiểu Hiểu rất vui vẻ, thầm nói, người này vẫn tính là có chút lương tâm, ở bên ngoài p h ó n g túng thời điểm còn nhớ gọi điện thoại cho ta. Đối với Lâm Hiểu Hiểu tới nói, nàng căn bản không tưởng tượng nổi Lục Phàm gặp phải phiền phức, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Lục Phàm đã là vô địch giống như tồn tại, ở trên địa cầu không thể có người uy hiếp đến nàng. Vì lẽ đó, làm Lục Phàm điện báo, nàng bản năng cho rằng đối phương muốn mình. Bất quá. Lâm Lâm hiểu hiểu c h u y ể n được quang nao thiết bị sau khi nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại hạ xuống đối diện truyền đến âm thanh làm nàng lộ ra vẻ khó tin xin chào ta là Đỗ Lăng Vân Lục Phàm có việc muốn tìm Lâm Hiểu Hiểu xin hỏi ngươi là Lâm Hiểu Hiểu sao quang nao thiết bị một đầu khác truyền tới một con gái âm thanh nữ g khí có chút lo lắng tựa hồ gặp phải phiền toái Lâm Hiểu Hiểu đầu tiên là n g ắ n n g ủ i n g ẩ n ra chợt cấp tốc khôi phục bình thường đáp lại nói ta là Lâm Hiểu Hiểu có việc mời nói Đỗ Lăng Vân xác nhận Lâm Hiểu Hiểu thân phận lập tức mở miệng nói Lục Phàm để ta cho ngươi truyền đạt một cái mệnh lệnh yêu cầu lục gia quân toàn thể n g u y ệ cấp chiến sĩ tiến công hỏa tinh. Quét sạch trên Sao Hỏa i ò m bị. h ả Lâm Hiểu Hiểu cao mày cảm giác sự tình có chút không bình thường. Trước từ Hiểu bằng phản ứng quá Hỏa Tinh dòm bị vấn đề, lúc đó Lục Phạm biểu thị tạm thời không muốn đối với Hỏa Tinh ra tay, trước tiên củng cố địa cầu bản thổ cùng mặt trăng công sự phòng ngự. Lẽ nào Lục Phạm đã biết trên mặt trăng công sự phòng ngự đã trước giờ làm xong, một mặt khác, Đỗ l ă n g Vân tiếp tục mở miệng nói, Lục Phạm có nói nếu như có thể tận lực không muốn đăng ký Hỏa Tinh, trực tiếp tấn công từ xa là có thể. Lâm Hiểu Hiểu con ngươi lóe lên, hỏi, Lục p h à m ở đâu? Hắn tại sao đi cùng với ngươi? Tại sao không mình liên hệ ta? Rất rõ ràng. Lâm Hiểu Hiểu đối với Đỗ l ă n g v â n mà nói đưa ra nghi vấn, Lục Phàm mệnh lệnh quá cổ quái. Mặc dù Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, cũng không nghĩ ra mục đích của đối phương là cái gì. Đỗ l ă n g v â n trực tiếp cắt q u a n g nao thiết bị hình thức, tiến vào quay c h ụ p t r ạ n g thái. Chu Vi cảnh tượng trong nháy mắt truyền tới Lâm Hiểu Hiểu nơi đó. Trong phòng, Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Đỗ l ă n g v â n cung cấp hình ảnh, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì cách đó không xa có một cái bóng người quen thuộc, chính cầm trong tay một tấm to lớn tấm khiên, cùng Mạn Thiên Kiếm quang tiến hành át chiến. Lâm Hiểu Hiểu rộng rãi đứng dậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vào lúc này, Từ Hiểu bằng cùng Lưu Tiêu đã sớm đình chỉ cai vã. đến đến Lâm Hiểu Hiểu bên người cùng nhìn Quang Nao hình ảnh sắc mặt ngớ ngác nhưng vào lúc này một đạo ánh kiếm kéo tới lục p h à n g Quang Nao thiết bị trong nháy mắt nổ tung quang ảnh chuyển cũng trong cùng một lúc gián đoạn ba người không nhịn được con ngươi co rụt lại có chút không biết làm sao Lão đại gặp phải phiền phức làm sao bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp đi cứu hắn Từ Hiểu bằng sắc mặt tái nhợt cực kỳ tâm tình kích động nói chúng ta ngay cả Lão đại ở đâu cũng không biết làm sao cứu Lưu Tiêu đồng dạng sắc mặt bi thương trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm giác được h i u Tầm vô lực bình tĩnh Lâm Hiểu Hiểu khí thế chấn động thân là người b ề trên khí tức không tự chủ dập dờn mà ra. nhất thời làm từ hiệu bằng cùng lưu tiêu s ắ c mặt mở ra lâm h i ể u h i ể u hít sâu một hơi trong con ngươi hết sạch b ó n ánh nói truyền lệnh xuống lục gia quân nguyệt cấp chiến sĩ toàn thể tập hợp leo lên tinh tế chiến hạm lập tức chạy tới hỏa tinh vừa n ã y đỗ lăng vân chuyển đạt lục phàm mệnh lệnh tuy rằng lâm hiệu hiệu không hiểu lục phàm ý nghĩ thế nhưng này cũng không ảnh hưởng chấp hành lục phàm mệnh lệnh có thật nhiều xem ra vô cùng hoang đường thế nhưng đều có hắn đầy đủ đạo lý lâm h i ể u h i ể u tin tưởng lần này cũng như t h ế m ố n chương 8 2 8 địch liệt hỏa tinh c ủ a c h i ế n trong phòng bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập nỗi nản Theo Lâm Hiểu Hiểu mệnh lệnh ra đ ạ t Lục Gia Quân nhất thời chuyển động, hết thảy Nguyệt cấp chiến sĩ dồn dập leo lên tinh tế chiến hạm, chuẩn bị đi tới Hoa Tinh, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Khoảng cách thanh tàng cao nguyên một trận chiến đã qua tám ngày, n a y 8 ngày thời gian trong, lại có số lượng đông đảo Lục Gia Quân chiến sĩ tiến hóa đến trung đẳng sinh mệnh cấp độ. Ngoại trừ đóng giữ đế quốc cần phải sức mạnh ở ngoài, hết thảy Lục Gia Quân Nguyệt cấp chiến sĩ toàn bộ điều động, nhân số vượt quá 3 a 0 0 Lần này Lâm Hiểu Hiểu đem tự mình xuất chiến, dẫn dắt Lục Gia Quân bộ đội chủ lực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới h a Tinh đồng thời, Lưu t i ê u cùng Dương Phi Vân bị phái đi mặt trăng, 16 tòa thông thiên tháp tất cả đều nhắm ngay h a Tinh. chính đang xúc thế địa cầu các lớn phía trên dãy núi cũng chuyển động, nơi đó đồng dạng có thông thiên tháp đứng sừng sững, lúc này muốn cùng tham chiến. vô số tinh thể năng lượng vận chuyển về mặt trăng cùng các dãy núi lớn, bất kể đánh đổi hướng về thông thiên tháp bên trong bổ thêm vào, thông thiên tháp quả thực chính là cái động công đáy, mỗi lần khởi động đều muốn tiêu hao mấy triệu tinh thể năng lượng. Lưu Tiêu đứng mặt trăng cuối cùng trong bộ chỉ huy, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, đây là mặt trăng công sự phòng ngự trận chiến đầu tiên, cũng là kiểm nghiệm thông thiên tháp uy lực thời khắc. Dương Phi v â n đồng dạng sắc mặt trịnh trọng, hết thảy thiết kế phòng ngự đều ở cơ phòng bộ phạm vi u ả n h ạ t Bây giờ cách không đối với hỏa tinh phát động công kích, cũng là do hắn đến chủ trì. Mãi đến tận sau nửa giờ, hết thảy thông tin tháp tất cả đều xúc t h ế xong xuôi, cơ phòng bộ đang đợi Lâm h i ể u h i ể u mệnh lệnh. Hết thảy thành viên tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tinh không, 300 chiếc tinh tế chiến hạm g ạ o thét mà qua, mỗi chiếc tinh tế chiến hạm trên đều có hơn 10 người Lục Gia quân n g u y ệ cấp chiến sĩ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghiền ép thương khung mà đi ở Lâm h i u h i u dẫn dắt đi. Lục Gia quân tinh tế chiến đội diễn ra hơn một giờ sau khi, cuối cùng đến đến hỏa tinh quỹ đạo phụ cận. Hòa tinh đã tiến vào hành tinh tế chiến hạm phạm vi công kích. Tinh tế chiến hạm trên x o á i hạm, Lâm Hiểu Hiểu, Diệp Y Y nhiên trở nhân viên cao tầng tất cả đều canh giữ ở đại quan c h ắ phụ cận, làm Hòa tinh tiến vào chiến hạm phạm vi công kích sau khi Lâm Hiểu Hiểu quả đoán chuyển đạt tiến công mệnh lệnh. Nhất thời, vô số cao uy vũ khí đồng thời phát huy năng lượng kinh khủng xì ra, trực tiếp đánh kích Hòa tinh mặt ngoài, rất nhiều giải rác giòn bị bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh giết. Thời khắc này, trên sao hỏa bầy giòn bị sôi trào, đến bằng mức vạn kế trung đẳng giòn bị điên cuồng mà đến, dường như châu chấu giống như vậy, lít nha lít nhít phóng lên trời, bọn họ muốn sông lên vũ trụ. Cầm lục gia quân tinh tế chiến hạm đánh xuống, cầm hết thể x â m lấn chi địch tất cả đều sẽ nát. Vô số d ọ ò m b ị phóng lên trời, tình huống như thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng đối với trung đ ả n g d ọ ò m bì tới nói, nhưng là có thể ung dung làm được. Liên ví dụ như hiện tại người địa cầu, chỉ cần là nguyện cấp chiến sĩ, cũng có thể phá tan địa cầu lực hút giằng buộc, thâm nhập ngoài không gian đương nhiên, loại này thâm nhập rất ngắn ngủi. Muốn muốn tiến hành khoảng cách xa lữ hành hay là muốn dựa vào tinh tế chiến hạm, trừ phi tiến hóa đến thượng đẳng sinh mệnh, nếu không không cách nào thời gian dài đưa thân vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Chiến hạm bên trên, lục gia quân liều mạng nổ súng. Quét ngang bầy g i m bì, lit n h a lit nhít g i m bì giường như dưới sủi cảo rơi xuống, rơi xuống hỏa tinh mặt ngoài. Lúc này bị suất thịt nát sương tan. Thế nhưng giòm bì căn bản không biết sợ hãi, vẫn như cũ che giả mao mọc. Toàn bộ trên sao hỏa bầy giòm bì toàn bộ bị kinh động, đang từ mỗi cái phương hướng hướng về lục gia quân tinh tế chiến hạm phun t r à o mà tới. Thời khắc này, lâm hiểu hiểu con ngươi lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, quay về thủ hộ ở trên mặt trang dương phi vân cùng lưu tiêu khẽ đeo nói, thông thiên tháp phóng ra. Cũng trong lúc đó, trên mặt trang dương phi vân cùng lưu tiêu được lâm hiểu hiểu mệnh lệnh, tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Thông thiên tháp uy lực vô cùng mạnh mẽ. thế nhưng có cái t h a i hại vậy thì là phi thường tiêu hao năng lượng vì có thể làm cho thông thiên tháp phát huy uy lực lớn nhất nhất định phải cầm giòm b ị tận lực nhiều tập trung lên tranh thủ một lần tiêu diệt vì lẽ đó lâm hiểu hiểu chờ người thâm nhập hiểm cảnh cầm hết thể giòm b e đều hấp dẫn lại đây nếu như thông thiên tháp phóng ra thành công nhất định có thể thu được to lớn thành quả dương phi vân ra lệnh một tiếng mặt trăng mặt ngoài nổ vang không nứt mười lục đạo óng ánh năng lượng c ổ sáng xuyên thủng hư không hướng về ngoài không gian bắn nhanh mà đi toàn bộ mặt trăng đều đang phát sáng thời khắc này sức mạnh mang tính hủy diệt ở mặt trăng mặt ngoài dập dờn hết thể người địa cầu đều ở ngẩng đầu nhìn chăm chú, bị nguồn sức mạnh này kinh sợ tâm thần nổ vang. cũng trong lúc đó, k h ủ mã l ệ ạ sơn mạch, côn luân sơn mạch, núi h ạ n tơ mạch, ẽ nỉn sơn mạch, chờ toàn cầu các dãy núi lớn đều có hào quang nóng ánh sáng lên, ẩn d ấ u ở núi cao đỉnh thông thiên tháp cũng ở cùng thời khắc đó phong ra, hào quang rực rỡ vô tận, vẻn vẹn dùng mấy mười giây, liền ngang qua hư không, hướng về hỏa tinh anh kích đi tới. trong lúc, có lượng lớn năng lượng ở trong vũ trụ sao trời tiêu tan rơi mất, đến hỏa tinh mặt ngoài năng lượng chỉ còn giữ lại một phần rất nhỏ. dù vậy, thông thiên tháp uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân, trong phút chốc, hỏa tinh bị hào quang nóng ánh bao trùm. h ắ p nơi dung n h a m d ư n g t r à o hỏa diễm t r u n g thiên, vô số giòm bị bị anh thành nát tang cạn. nay một luân phiên công kích qua đi, trên sao hỏa giòm bị chỉ ít bị đánh giết gần nghìn vạn, chiến tích hết sức kinh người. thế nhưng, hỏa tinh bên trên giòm bị số lượng vượt quá ngàn tỷ, ngàn vạn đầu giòm bị chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. chiến h ạ g bên trên, lâm hiểu hiểu chờ người ngơ ngác, không nghĩ tới thông thiên tháp uy lực khổng lồ như thế, mặc dù là cách xa như thế tinh không khoảng cách, vẫn như cũ nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực sát thương. thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, trên địa cầu tinh thể năng lượng trữ lượng có hạn. chỉ có thể chống đỡ thông thiên tháp phát động một luân phiên công kích, tiếp đó liền muốn xem lục gia quân các chiến sĩ toàn quân xuất kích. lâm hiệu hiệu quả đoán hạ lệnh, khắp toàn thân tỏa ra mãnh liệt thần thánh quan huy, nàng mi tâm ánh sáng long lánh, diệt t h â n kiếm thủ thế chờ đợi, gặp gỡ giòm bị loại này kém thông minh sinh vật, tuyệt đối như bẻ cánh khô. hết thảy lục gia quân chiến sĩ đều ở giống to, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ người lưu lại điều khiển tinh tế chiến hạm ở ngoài, những người khác trực tiếp từ chiến hạm bên trong bay lượn mà ra, bắt đầu đổ bộ hỏa tinh tác chiến. lâm h i ể u hiểu việc đáng làm thì phải làm, xông lên phía trước nhất, nàng dưới chân đạp lên một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Mi Tâm có một thanh năng lượng màu vàng lóng kiếm bay ra, bay về trôi nổi ở trong tinh không giòn bị bổ ngang một chém, rất nhanh sẽ quét sạch một mảnh. Liên Nhi cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao, tạo hình k huyết đại mà bá đạo, mỗi lần vung v y t ử thần liêm đao đều sẽ có lượng lớn cấp cao giòn bị bị đ ê u đầu, màu đen giòn bị huyết dịch kể cả thi thể đồng thời hướng về hỏa tinh mặt ngoài đánh hạ xuống. Diệp Y liền h i ê n dưới chân giẫm một con to lớn hỏa phượng, hỏa phượng há mồm, phượng minh kinh thiên, từng viên một bích màu xanh lục hỏa diễm cầu bắn mạnh mà ra, ở trong hư không g i ế n lên một mảnh địa ngục hỏa, giòn bị chiêm chi hàn phải chết. Mặt khác, Lang Sách, Hoàng Vinh Thắng. Dư lãnh huy ba người xông lên mạnh nhất, ba người đều cầm dương cấp vũ khí, sức chiến đấu cường han rối tinh rối mù, khiến cho các chiến sĩ rồn d ậ p l i ế t mắt bốn. Trương 829, i n biển lửa nung nấu, liệt nhật long thương sắc bén vô song, mỗi lần đâm ra cũng như c ù n g tiêu dương nổ tung, lăng sách d ư ờ n g như vô địch chiến thần, cả người tỏa ra ác liệt k i n h khí, ở b ầ y giỏm bì bên trong lôi kéo khắp nơi, thế không thể lỡ. Hoàng v ĩ n h thắng cầm trong tay luân hồi lượng đoạn đao, cả người đều đang thiêu đốt màu vàng l i ệ diễm, một đao chém ra, thiên địa biến sắc, như thiên đao ngang qua t r n g không, một chạm một đao lớn. t ừ Kim Điện Truy Tiêu Điện Lưu Truyền, mỗi lần vung lên đều sẽ gợi ra vạn đạo lôi đỉnh, dư lanh huy d ư ờ n g như lôi thần chuyển thế. Vào đúng lúc này kích thích ra vô số lôi điện, tiêu diệt dòm b ị vô số. Lục gia quân d ò g dã 3.000 n g ư ờ i đội ngũ lại bị ba người này hoàn toàn che giấu ánh sáng. Lục gia quân các chiến sĩ tinh thần đại chấn, tuy rằng dòm b ị số lượng đông đảo, nhưng cũng là không hề sợ hãi. Người còn chưa xuống, đã đối với bảy dòm b ị đại khai sắt giới. Ngoại trừ ba người ở ngoài, còn có thật nhiều lục gia quân chiến sĩ rực rỡ hào quang, chính đang triển hiện mình siêu cường sức chiến đấu. Ví dụ như Thiên m a n g Chiến đội thủ lĩnh Lan Quân Đại Khai sắt giới. trong hư không căn bản không nhìn thấy nàng cái bóng, đâu đâu cũng có hổ phách lưu quang, thanh thế xem ra cũng không hùng vĩ, nhưng cũng là đánh giết g i m bì nhiều nhất người một trong đáng nhắc tới chính là, lan quân bên người có một cây t h i ể m điện thanh đẳng, lúc này rốt cục bùng nổ ra tuyệt thế hung uy, cứng cỏi dây leo d ư ờ n g như roi dài quét ngang hư không, màu trắng t h i ể m điện đánh giết lượng lớn cấp cao g i m bì, này cây t h i ể m điện thanh đẳng là lan quân linh sủng, tên là tuyết bảo, theo nó tiến hóa đến trung đẳng sinh mệnh trạng thái, rốt cục thể hiện ra nó hung tàn một mặt, một mặt khác nắm g ữ hoang cổ vượn lớn huyết thống d i ệ thế chiến đội thành viên, a tín, lúc này thành chói mắt nhất minh tinh một trong. Hắn kích phát rồi huyết thống sau khi cả người thân thể trong nháy mắt bành trướng, đã biến thành một con cao tới mười mấy mét, h o a n cổ vượn lớn ở mở ra huyết thống cường hóa sau khi a tín tựa hồ nắm giữ d i ệ t thế o à i dường như to bằng cái thất nắm đấm mỗi lần nện xuống đều sẽ dẫn tới hư không rung động, vô số d ọ n bị chết ở hắn nắm đấm thép bên dưới. Ngoài ra còn có liệp ma chiến đoàn, sát thần chiến đội lâu năm thành viên, thậm chí ngay cả thiên đồng tổ chức thành viên đều ở đại khai sắt dưới, thể hiện ra trải qua mấy ngày nay v n luyện thành quả. l o à i người là chiến đấu chân chính dân tộc, ở phủ đầy bụi vô số năm tháng sau khi, rốt cục lại một lần ở trong vũ trụ triển lộ phong mang. Loài người thân thể gầy yếu, nhưng là nắm giữ đáng sợ tiến hóa tiềm lực. Loại này tiềm lực bị sâu sắc dấu ấn ở trong huyết mạch, v ĩ n h v i ễ n không thể xóa nhòa. Vũ trụ các tộc kiên kỵ loài người, vì lẽ đó giết sạch rồi trên địa cầu hết thể tiến hóa giả. Vốn tưởng rằng vô tư, đứt đoạn mất loài người truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới, loài người tiềm lực cuối cùng rồi sẽ có cho tàn lại cháy một ngày. Đây là loài người bước ra tinh không trận chiến đầu tiên, ở tương lai không xa, loài người chắc chắn đi ra vùng thế giới này, giáng lâm những kia đối địch tinh hệ, san bằng nơi đó tất cả. Cùng lúc đó, xa ở địa cầu bột hải bên trong nào đó hòn đảo nhỏ trên, một hồi càng thêm chiến đấu c ố c liệt đang tiến hành. chiến đấu song phương tuy rằng chỉ có hai người thế nhưng kinh khủng kia lực phá hoại vượt qua thiên quân vạn và mã vào giờ phút này lục phàm vị trí này quán rượu đã sớm đổ nát chu vi đâu đâu cũng có màu tím hỏa diễm h ừ n g hực ngọn lửa h ừ n g hực cầm khắp nơi đều rung cả hòn đảo nhỏ bên trên đâu đâu cũng có sôi trào d u n g n h a m từ phút kiếm trận công kích đã kết thúc lúc này đổi thành hỏa diễm công kích tựa hồ muốn đem lục phàm nung nấu thành một viên đan dược từ phút chiến đấu chân chính lực cũng không cao lắm hắn chân chính chỗ lợi hại ở chỗ các loại bí thuật ví dụ như trận pháp ví dụ như l u y đan đặc biệt là đối với hỏa diễm công chế càng là hắn đặc ý nhất chỗ đối với điểm này lục phàm trong lòng h ứ lạnh hắn trong cơ thể tiến hóa lực lượng dựa theo tinh đồ vận chuyển một tầng nhàn nhạt xích màu đỏ hỏa diễm ở ngoài thân thể hắn bốc lên có tầng này xích màu đỏ hỏa diễm bảo vệ mặc cho chu vi biển lửa sôi trào hắn tự vị nhưng bất động căn bản không bị ảnh hưởng lục pham đối với trận pháp một chữ cũng không biết muốn muốn pha trận mà ra chỉ có thể dựa vào ngoại lực hắn đang các loại chờ các anh em đi hỏa tinh giết zombie sau đó hắn dùng z o m bị điểm hối đoái chấn t i ê n kỳ cho tới đỗ l ă n g vân sớm đã bị Lục Phàm thu vào tồn trữ trong không gian ở siêu thần liên tiếp hệ thống gen gông x i ề n mở ra sau khi tồn trữ không gian cũng đã có thể chứa đựng sinh mệnh thần liên ta có thể hay không tiến vào tồn trữ không gian đem ta cũng làm bộ vào đi thôi Lục Phàm bay về thần liên mở miệng hắn có nắm giữ khống hỏa chi thuật tuy rằng không sợ từ phúc hỏa diễm nung nốt thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được miệng khô lưỡi khô cả người rất không thoải mái đối với Lục Phàm cái vấn đề này thần liên nhất thời khịt mũi con đường đáp lại nói siêu thần liên tiếp hệ thống ở trong cơ thể ngươi tồn trữ không gian chẳng khác nào là ở trong thân thể của ngươi chính ngươi muốn làm bộ ngươi mình ngươi làm bộ cho ta nhìn một chút. Lục p h a n không nói gì, đây chính là cái lỗ thủng. Nếu như mình cũng có thể tiến vào t ổ n trữ không gian, sau đó nếu là gặp phải nguy hiểm, trực tiếp đi vào trong một xuyên, chẳng phải là s ả n g khoái đương nhiên. Lục p h a n biết không như vậy hoàn mỹ sự tình, ở k i ế p này có thể được siêu thần liên tiếp hệ thống ư u ái, đã xem như là rất may mắn đột nhiên. Lục p h à m tâm thần hơi động, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong d i ò n bị điểm có động tĩnh, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Lục p h a n tính toán, khoảng cách vừa nãy phát ra mệnh lệnh cũng chính là hơn một giờ, không thể không nói, các chiến sĩ hành động rất nhanh. Khoảng trừng quá sau m 0 ờ i mấy phút, g ò n bị điểm đ n g nhiên tăng vọt một đoạn dài, chính đang vài tỷ vài tỷ tăng trưởng. Cầm Lục Phàm đều chấn kinh rồi khe nằm. Chúng ta Thiên Nhạc Đế quốc khi nào có lợi hại như vậy đại sát khí? Lục Phàm có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Hiểu sẽ trực tiếp sắp xếp phóng ra thông thiên tháp. đã như thế, một trăm ức cái g i ọ m bị điểm rất nhanh sẽ có thể tập hợp nữ nhân này đây gớm. Một số thời khắc so với ngươi còn muốn quả đoán. Đột nhiên, Thần Liên mở miệng, đối với Lâm Hiểu Hiểu đưa ra rất cao t á n dương. Lục Phàm lúc này hiểu ý nở nụ cười, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, ta nhìn chúng nữ nhân, đó là tương đương ưu tú. Nghe được câu trả lời này, Thần Liên lúc này lộ ra trêu tức vẻ mặt, tiếp tục nói ra, ta cũng cảm thấy nàng rất ưu tú. Vừa nãy nàng một đòn liền tiêu hao hơn 80 triệu viên tinh thể năng lượng, đem ngươi quốc khố đều thanh hết rồi. Khe nằm. Lục Phàm không nhịn được mỹ mắt kinh hoàng, nữ nhân này là rất ưu tú, chính là có chút phá sản à? Cùng lúc đó, bột hải trên mặt biển sương mù đã đặc đến không tản ra nổi, dường như một đoàn to lớn tây đông, đem Lục Phàm vị trí này h ò n đảo đè ở phía dưới. Trên mặt biển, Từ Phúc hai đạo phân thân đều xuất hiện ở nơi này, nhìn bị ngọn lửa hừng hực nung nấu Lục Phàm, tất cả đều lộ ra cười nạo vẻ, làm người cảm thấy quỷ dị chính là, hai người dĩ nhiên ở đối thoại còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là cái cho mèo. một khi rơi vào trong trận pháp liền chỉ có thể chờ đợi chết. t h n g phí ta chuẩn bị như vậy chặt chẽ bố trí, trong đó một đạo phân thân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, h i ể n lộ hết ý dễ cận. m ặ t khác một đạo phân thân đồng dạng mở miệng nói, ta thật sự rất buồn bực, đối mặt loại này ngu xuẩn, lão tam dĩ nhiên sẽ bị đối phương chém giết, thực sự là khó mà tin nổi. chương 830, v i uy manh bá đạo t r ấ n thiên kỳ. từ phúc ba đạo phân thân căn cứ bị phân hóa đi ra thứ tự trước sau, phân biệt gọi là lão đại, lão nhị cùng lão tam. lúc trước lục phàm ở đồng lai tiên đảo chém giết này một vị. chính là ba đạo phân thân bên trong lão tam ba đạo phân thân phân biệt toạ chấn đồng lai tiên đảo, phương trưởng tiên đảo cùng doanh châu tiên đảo, ba t ò a tiền sơn đồng khí liên t r i lẫn nhau trong lúc đó có khí thế giận rá t có thể liên hệ từ phúc am hiểu các loại bí thuật, hắn cầm mình luyện hóa thành ba đạo phân thân, từng người ôn dưỡng ở một tòa bên trong ngọn tiên sơn, chờ ngày sau ba đạo phân thân hợp thể, hắn là có thể tiến hóa đến thượng đẳng sinh mệnh. bất quá nguyên vọng là tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc ba đạo phân thân xuất hiện sau khi, từng người đều có tự chủ ý thức, theo thời gian trôi qua, lẫn nhau trong lúc đó nhận thức đều đang phát sinh biến hóa, tất cả đều hướng về hoàn chỉnh, c á thể chuyển biến đến cuối cùng. Ba đạo phân thân tất cả đều độc lập, lập, cũng không tiếp tục muốn hợp thể. Vì lẽ đó, làm lão đại và lão nhị biết được lão tam bị lục phàm giết chết thời điểm, vẫn chưa toát ra quá nhiều sầu não, càng nhiều nhưng là tức giận, muốn giết chết lục phàm cho hạ giận đặc biệt là khi biết lục phàm trên người có huyền hoàng chi khí giờ, hai người càng là đỏ mắt thế nào rồi, đốt nhanh nửa giờ, hẳn là đã luyện thành tận b a chứ. Lão nhị mở miệng, đẩy ra xương ngù nhìn phía hòn đảo, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lão đại lạnh xen một tiếng, nói, hắn có huyền hoàng chi khí h ộ thể, e sợ trong thời gian ngắn còn chết không được, chúng ta nhiều luyện hắn một lúc, nhất định phải đem hắn này đ ạ huyền hoàng khí đoạt tới tay. Lão Nhị nghe được lời lầy lẹn lặn ở đầu, tuy nói ba đạo phân thân đều là độc lập cá thể, thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều là lấy ra đại vi bài. Từ Phúc ba đạo phân thân trong cơ thể phân biệt t h a i ngén một đạo t i ê n quang, phân biệt là Thái Thanh t i ê n Quang, Thượng Thanh t i ê n Quang cùng Ngọc Thanh t i ê n Quang. Này ba đạo t i ê n quang là ba tòa t i ê n sơn kết quả bị Từ Phúc mạnh mẽ hòa vào trong cơ thể. Từ Phúc nắm giữ rất nhiều bí thuật, hắn chờ mong có một ngày ba đạo phân thân có thể hợp lại là một, đến lúc đó ba đạo t i ê n quang cũng sẽ c ô động đến đồng thời, trở thành trong truyền thuyết huyền hoàng chi khí. Chuyện này theo Lão Tam bị đánh tiết, Thái Thanh t i ê n Quang bị đoạt đi, c ô động huyền hoàng chi khí đã kinh biến đến mức không thể. Bất quá, từ phúc mặt khác hai đạo phân thân nhưng là biết được một cái quan trọng hơn bí mật, vậy thì là lục phàm trên người chất chứa huyền hoàng chi khí. Nguyên bản bọn họ còn muốn khổ sở c ô động, đến cuối cùng còn chưa chắc chắn có thể thành công. Bây giờ có sẵn có huyền hoàng chi khí bãi tại bọn họ trước mặt, bọn họ nhất định sẽ đ ộ c thủ. Chỉ cần là cầm lục phàm giết chết, bọn họ là có thể cầm huyền hoàng chi khí đoạt lại chuyện gì xảy ra, đều bị lựa luyện hơn nửa canh giờ. Hắn làm sao một điểm phản ứng đều không có. Lão nhị nhìn thấy lục phàm bình chân như vậy đứng ở nơi đó, một điểm cảm giác thống khổ đều không có, cảm giác sự t ì n h có chút quỷ dị đặc biệt là, vừa nãy lục phàm dĩ nhiên ở nơi đó áp. xem ra lại như là buồn ngủ, căn bản không có đại họa lâm đầu giác ngộ. lão đại cẩn thận nhìn c h ằ m c h ằ m lục phàm, chỉ chốc lát sau đáp lại nói, người này là nhân tộc đại đế, trên người bảo bối nhiều vô cùng, nếu không, ta vạn sát kiếm trận cũng không thể một điểm hiệu quả đều không có. ở lúc sớm nhất, tư phúc đệ một phân thân trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm trận, vốn tưởng rằng có thể đem lục phàm ung dung đánh chết, không nghĩ tới trên người đối phương bảo bối đông đảo, đều là dương cấp vũ khí, có thể ngăn cản kiếm trận của hắn. vì lẽ đó, hắn mới để lão nhị mở ra cương l ự a luyện thần đại trận, nỗ lực dùng hỏa diễm thiêu chết lục phàm. tại bọn họ xem ra, hỏa diễm trên căn bản là không lọt chỗ nào. mặc cho trên người đối phương b ả o bối đông đảo cũng không thể ngăn trở hỏa diễm công kích. thế nhưng lệnh bọn họ không tưởng tượng nổi chính là lục phàm không sợ nhất chính là hỏa diễm. từ khi nắm giữ tinh đồ hắn phải đến khống hỏa chi thuật thiên hạ vạn l ư ợ t đều không thể đối với hắn sản sinh uy hiếp ử. đã như vậy ta lại cho hắn thêm giờ m ó n ăn, nhìn hắn còn có thể hay không biểu hiện như vậy thích lý. lão đại h ứ lệnh lần thứ hai mở ra vạn sát kiếm trận, vô số ánh kiếm ở trong xương mũ dày đặc g ư n g tụ, chính đang xúc thế kế tiếp đem triển khai lôi đ ì n h bảo kích. trên đảo hoang đâu đâu cũng có màu tím hỏa diễm. Lục Phàm đứng gấu hùng đại lửa bên trong, chu vi đều là sôi sùng sục dung nham, không ngừng bốc lên một cái lại một cái bọ khí. Nơi này nhiệt độ cực kỳ khủng bố, dương cấp trở xuống vũ khí mang vào, trong nháy mắt sẽ bị nung nấu thành một bãi nước ép, khủng bố d o a n g ư ờ i Bất quá, loại này nhiệt độ đối với n ắ m g i ữ khống hỏa chi thuật Lục Phàm tới nói, thật sự một điểm ý hiếp đều không có. Hắn ở đây nốc đứng hơn nửa canh giờ, thật sự cảm giác rất k ẻ nhạt. Lục Phàm yên lặng chờ đợi, hắn giòm b i điểm còn thiếu một chút, mai đến tận m ỗ i một khắc, Lục Phàm đống mở mắt ra, o ha ha, 100 c cái g i m b điểm, rốt cục được rồi. Lục gia quân các chiến sĩ quả nhiên ra sức, khai chiến vẹn vẹn nửa giờ, liền chém giết có đủ nhiều zombie, làm cho siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong zombie điểm trực tiếp đột phá một trăm ức. Hơn nữa, zombie điểm còn đang không ngừng kéo lên, không chút nào dừng lại ý tứ thần liên. Zombie điểm được rồi, mau mau hối đoái ngươi nói cái kia thứ đồ gì. Lục Phàm trong lòng phấn chấn dị thường, hắn bị vây ở trận pháp này bên trong nhanh 2 giờ, đều sắp tức giận chết rồi. Có thể tưởng tượng, một khi chờ Lục Phàm lao ra, lấy hắn bạo tinh khí, e sợ lại muốn máu chảy thành sông, ngã xuống 10 triệu g i m Thần liên nghe được Lục Phàm này tức đến nổ phổi âm thanh, lúc này không thích đáp lại nói. cái gì gọi là cái kia thứ đồ gì nhỉ? Trấn Thiên k ỳ có được hay không? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, cái này vũ khí toàn bộ vũ trụ liền một cái, lợi hại lắm. Được rồi, đừng cho lão tử phí lời. Ta muốn h ố i đoái Trấn Thiên k ỳ Lục Phàm trong lòng bạo hống, một giây đồng hồ cũng không muốn chờ. Thân Liên không nói gì, bất quá nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. ở thêm một giây sau liền thêm một phần nguy hiểm, lúc này cũng không dám kéo dài, lập tức cầm Trấn Thiên k ỳ h ố i đoái đi ra. Gen, chúc mừng ký chủ h ố i đoái Trấn Thiên k ỳ thành công. Tiêu h a o giỏm bị điểm số lượng, 100 ức. Thân Liên ở Lục Phàm trong đầu thân thiết nhắc nhở. Nhất thời làm Lục Phàm s ắ c biến thành màu đen một trăm ứ c cái giòm biểm à? Các anh em liều mạng trình đến, bị hệ thống lập tức liền chụp xong. Lục Phàm trong lòng tức giận càng tăng lên, nếu không là t ừ phúc này chết tiệt hai đạo phân thân, hắn làm sao có khả năng rơi vào t r ậ t vật như vậy hoàn cảnh, làm hại các anh em không xa ngàn tỷ giảm. Ở trong tinh không tác chiến, Lục Phàm trong lòng có một bồn u lửa giận, h ắ n không thể xé rách vùng thế giới này, cầm hết thảy tất cả hết thảy chém chết t r ấ n Thiên Kỳ ra. Lục Phàm bạo hống, trung đẳng cấp m ư đỉnh cao sức chiến đấu ầm ầm tăng vọt, toàn bộ mê vụ khu vực mây khói lan lội, một cây dữ tận đại kỳ đột nổ xuất hiện, khí tức kinh khủng nhất thời sông lên tận trời. Trần Thiên Kỳ. Cột cờ là một cái không biết tên mộc cốt, kỳ phiên nhưng là một tấm không biết tên g i a thú, chính diện điêu vẽ nhật nguyệt càn khôn, phản diện điêu vẽ phong vũ lôi điện, một đen một trắng, âm dương nhị chuyển. Nay kỳ vừa ra, thiên đ i ệ u biến sắc, lạnh lẽo kỳ phiên ở trong hư không bay phần vật, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm đột n ộ t lóe lên, trong nháy mắt t ắ t bốn. Trương 831, t r ậ n pháp đổ nát, chấn thiên kỳ uy lực quá lớn, vừa vặn xuất hiện liền làm hư không rung động, sắp không chịu nổi. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí từ trong hư không bạo chém mà xuống, còn không tới gần đủ phạm, rồi dập đổ nát ra, hóa thành đầy trời quan điểm. những này kiếm khí đến từ vạn sát kiếm trận, lúc này gặp gỡ chấn thiên kỳ, tự nhiên sụp đổ. Lục p h à m trong tiếng hít thở, khắp toàn thân sát khí tăng vọt, hắn hai tay gắt gao nắm lấy cổ cờ, bắt đầu mãnh liệt lay động, mây mù lan l ộ t sóng lớn ngập trời, m ạ n thiên tinh thần quỷ tích tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Lục p h o n này lay động, tựa hồ muốn diêu nát tan đầy trời sao? Thời khắc này, vẫn trận pháp bảo vệ hai đạo phân thân đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, nhân vì là bọn họ nhìn thấy trận pháp ở phá nát, đối phương dĩ nhiên ở cường lực phá trận là này cái đại kỳ. Hai người nhìn Lục p h à m trong tay chấn thiên kỳ, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bị chấn thiên kỳ này giữ tận bề ngoài sợ rồi. Từ Phúc sống hơn 2.000 n ă m tự nhận là kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa từng thấy như vậy bá đạo đồ vật lại có thể nát tan trận pháp. Hai người bố trí hồi lâu trận pháp chính đang nhanh chóng đổ nát, tuy rằng bọn họ đem hết toàn lực tiến hành bổ cứu, thế nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì không được, lập tức liền muốn đâu không được, đi mau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì trận pháp đổ nát tốc độ quá nhanh, thoáng qua trong lúc đó đã bao phủ hơn một nửa cái hải vực, chẳng mấy chốc sẽ lan đến hai người vị trí khu vực. l i ề n Từ Phúc hai đạo phân thân không có nửa điểm do dự, phát hiện sự tình không thể làm quá đoán i ú p đi. trên đảo hoang, lục p h à m cầm trong tay chấn thiên kỳ bay lượn mà lên, m á n h liệt lay động, hết thảy ư ơ n g m ù bắt đầu kịch liệt quay của lên, dường như xuân tuyết gặp phải tiêu dương, chính đang nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn không tới 10 giây đồng hồ, hết thảy xương m ù tất cả đều tiêu tan, trên đảo hoang lại lộ ra sáng sủa cả k h ô n lục p h à m hai mắt như điện, hướng về phương xa nhìn tới, hắn nhìn thấy hai bóng người chính đang cực tốc bay trốn, chính là từ phúc hai đạo phân thân trọng ta còn muốn chạy, cả n g h ị quá rồi. lục p h à m bạo hống, cầm trong tay chấn thiên kỳ phóng lên trời. hướng về trong đó một đạo phân thân phương hướng cấp tốc đuổi theo bởi tốc độ quá nhanh lục phàm thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh liên tiếp ánh lửa lúc này lục phàm xem ra còn như ma thần bình thường hung thần đắc sát hẳn không thể nuốt vùng thế giới này phía trước từ phúc đạo thứ hai phân thân bị dọa đến vai cả linh hồn lúc này tức đến nổ phổi gào thét liên tục mắng thứ hỗn trứng tại sao muốn truy ta đuổi theo láo đại à lục phàm hừ lạnh âm thanh dường như lôi đình dung trời nữ khí lạnh lẽo âm trầm đáp lại nói yên tâm đi một cái đều chạy không rồi lời còn chưa dứt lục phàm giơ tay đánh ra một đạo màu tím của sáng d ư n g Dực Hào Quang màu tím ở bên trong vùng không gian này cực tốc long lánh, hướng về từ Phúc Đạo thứ hai phân thân tức giận xạ mà đi. Lão Nhị bị dọa đến trong lòng run sợ, hắn vội vàng xoay người lại, tương tự đánh ra một đạo màu tím của sáng, tương đồng năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Từ khí Đông Lai chỉ là trên cổ địa cầu tiến hóa võ kỹ, Từ Phúc cũng tương tự sẽ sử dụng, chỉ có điều hắn sức mạnh so với Lục Phạm đến kém xa. Theo tiếng nổ mạnh truyền đến, hắn bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc này, Lão Nhị bị chấn động đến mức tinh lực l n lộn, s u t nữa trọng thương. Hắn triệt để rõ ràng mình cùng Lục p h m sự t r ê n h l ệ c h bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, cũng không dám nữa gắng đón đỡ Lục p h à m công kích. Lão nhị địa bàn là Phương Trượng Tiên Đảo, chỉ cần hắn trốn về trên đảo, thì có giết ngược lại lục phàm cơ hội ở nơi đó. Hắn đã làm tốt chuẩn bị toàn diện, vốn là chỉ là lưu một chiêu hậu chiêu, không nghĩ tới vẫn đúng là dùng tới. Hai người đều là trung đẳng cấp 10 cường giả tối đỉnh, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt là có thể ngang qua mấy ngàn hải lý, rất nhanh sẽ đến Phương Trượng Tiên Đảo đi tới nơi này. Lão nhị sức lực mười phần, thân hình l ẽ e lên liền hướng về trên đảo rơi đi, đồng thời bạo hống, bảy trận, chu diệt tất t ậ Cùng lúc đó, Phương Trượng Tiên Đảo trên có mấy trăm vạn t i ế n hóa giả ở tập kết, ở Từ Phúc Đạo thứ hai phân thân an bài xuống, tất cả mọi người đều tụ tập đến nơi này. bảy xuống nhân hải chu tiên đại trận trận pháp này uy lực vô cùng lấy trăm vạn tiến hóa giả tinh lực vì là mắt trận lấy cả tòa phương trượng tiên đảo vì là trận cơ trừ phi có thể phá hủy phương trượng tiên đảo bằng không trận pháp không thể phá xa xa lục p h ạ m như ảnh tùy hình khi hắn nhìn thấy phương trượng tiên đảo thời điểm nhất thời lộ ra một v ệ vẻ, vẻ k i n h ngạc cười lạnh nói lúc trước ta tìm kiếm bồng lai tiên đảo lối vào phí đi lớn như vậy sức mạnh không nghĩ tới phương trượng tiên đảo dễ dàng như vậy liền tìm đến thực sự là muốn cảm tạ ngươi dẫn đường nghe được lục phàm lời nói lão nhị sắc mặt tái nhợt cực kỳ hung tợn đe dọa y t nói nhảm ngày hôm nay ngươi dám s ô n g vào ta phương t r ư ợ n g thế nào? Nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Hả? Vậy ta thật sự rất chờ mong nha. Lục Phàm lời nói lạnh lẽo, hắn đã sớm động sát tâm, hiện tại chính là xem như là Thiên Vương Lão Tử đến rồi cũng đừng muốn ngăn cản hắn. Cho tới phía dưới trận pháp phóng ra khủng bố sát khí, Lục Phàm đã sớm trước tiên nhận ra được. Bất quá, hiện tại hắn có Trấn Thiên Kỳ ở tay, còn sợ cái lên sợi. Nhất thời, Lục Phàm cả người khí thế tăng vọt, tay phải cầm thật chặt Trấn Thiên Kỳ của c bảng bạc tiến hóa lực lượng chuyển vào đi vào. Trấn Thiên Kỳ đang phát sáng, toàn thân óng ánh. Không biết tên ngọc cốt c ộ t c ờ phóng ra hào quang chói mắt như một cây uy lực vô cùng t r ư n g mâu, tỏa ra khủng bố uy thế đặc biệt là chấn thiên kỳ, kỳ kỳ phiên, lúc này trở nên tăng thêm sự kinh khủng, bay p h ầ n vân, tựa hồ có ngôi sao đang đổ nát đi. Lục phang bạo h ư n g một tiếng, chấn thiên kỳ tuột tay mà bay, hướng về phương trưởng tiên đảo mạnh mẽ cắm v à o vũ. Hư không rung động, đại địa chấn chiến, theo chấn thiên kỳ bị ném mạnh mà ra, toàn bộ đất trời tựa hồ đều đang run rẩy, bị cái này giữ tận đại kỳ kinh sợ đến. Phía dưới, phương trưởng tiên đảo mấy triệu tiến hóa giả như gặp đại địch, lúc này dồn dập cuồng để tiến hóa lực lượng. đem hết toàn lực thôi thúc trận pháp, đem từ phúc bảy xuống nhân hải chu tiên đại trận thôi thúc đến mức tận cùng. Có thể nhìn thấy, đại trận đem toàn bộ phương t r ư ợ n g tiên đảo liên tiếp thành một thể thống nhất, m ê n n g ô n g sức mạnh ở trong trận pháp ngưng tụ, trong đó t h a i nén khủng bố sắc cơ. Trên thực tế, trận pháp chi đạo đều có c h ỗ giống nhau, dùng khoa học phương pháp để giải thích, vậy thì làm ư ợ n địa từ chi lực, căn cứ núi sông địa thế, bay xuống sân vực mà thôi. Nhưng mà, chấn thiên kỳ có thể trực tiếp t r ấ n áp sân vực, chuyên phá các loại trận pháp, bất luận ngươi trận pháp cỡ nào tinh diệu, ta tự dốc hết sức phá đi. Chỉ thấy chấn thiên kỳ dường như một thanh trường thương, gắt gao đóng ở phương t r ư ợ n g tiên đảo đá ngầm bên trên. Dữ Tận Kỳ Phiên t ì n h Lình mở rộng, bốn phía có Phong Vũ Lôi Điện cùng n h ậ t Nguyệt Tinh Thần hiện ra. c ù n g lúc đó, Nhân Hải Chu Tiên Đại trận đột ngột lói lên, t r ợ i âm ầm phá nát, lượng lớn tiến hóa giả chịu đến phản vệ, lúc này dồn dập ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập nương ác. Từ Phúc Đạo thứ hai phân thân nhưng là sợ hai trưởng lớn con ngươi, nhìn này cái Dữ Tận Đại kỳ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin v ẻ mặt. Nhân Hải Chu Tiên Đại trận mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng công phá. Trong trời cao, Lục Phàm đối với này không có một chút nào bất ngờ vẻ, làm Trấn Thiên Kỳ ném mạnh mà ra một khắc đó, đã quyết định phương trưởng Tiên Đạo vận mệnh m ố n Chương tám đồng quy v ô tận chấn thiên kỳ chuyên phá trận pháp uy lực vô cùng nhân hải chu tiên đại trận ở gặp phải chấn thiên kỳ thời điểm khoanh khắc mất đi hiệu quả lục pham ngạo nhiên đứng ở phương trợ tiên đảo không ngựa khí lạnh lèo nói ra mới vừa rồi bị ngươi hỏa diễm đốt hơn nửa canh giờ hiện tại để ngươi l ĩ n h giáo một thoáng ta hỏa diễm lời nói chưa lạc lục pham cả người khí thế tăng vọt tiến hóa lực lượng dựa theo tinh đồ q u ý tích bắt đầu vận chuyển hắn hai tay r u ỗ i về phía trước hai đám xích màu đỏ hỏa diễm bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn chỗ cháy h n g ự c theo này hai đám hỏa diễm xuất hiện chuẩn khu vực nhiệt độ kịch liệt tăng cao Hư không cũng bắt đầu vặn béo lên, tựa hồ không chịu nổi hung mãnh như vậy, quay nướng đi thôi. Lục Phàm u a y về Phương Trượng Tiên Đạo, đung nhiên vỗ một cái, hai đám to bằng nắm tay xích màu đỏ hỏa diễm hướng về đảo ném tới, mới vừa vừa xuống đất chính là trong nháy mắt dẫn đốt cả hòn đảo nhỏ. Phương Trượng Tiên Đạo chi, nhất thời truyền đến một đám lớn tiếng kêu thảng thiết, số lượng đông đảo bản thổ tiến hóa giả bị hỏa diễm đốt chừng, cả người đều ở bị hỏa diễm thiêu đốt. Từ phúc đạo thứ hai phân thân thấy cảnh này nhất thời mí mắt kinh hoàng, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể rõ ràng nhận ra được những này hỏa diễm khủng bố. nắm giữ to lớn lực sát thương mọi người đừng hoảng hốt, hắn hỏa diễm không phải trận pháp, chỉ là đơn thuần hỏa diễm mà thôi, chúng ta có thể dùng nước biển dập tắt lửa. Từ Phúc giống to, ổn định quân tâm. Nơi này là một cái hải đảo, không bao giờ thiếu chính là nước biển. Quả nhiên, mọi người nghe được Từ Phúc lời nói sau khi, nhất thời tỉnh táo lại, bắt đầu dồn dập điều động trong cơ thể tiến hóa lực lượng, đánh q u y ề nước n biển. Từ Phúc trong tiếng hít thở, chờ cấp 10 đỉnh cao lực lượng tiêu thăng đến cực h ạ Tuy nói lực chiến đấu của hắn không phải rất mạnh, nhưng đó chỉ là đối lập với lục phàm mà nói. Thực tế, hắn thực lực chân thật muốn xa phổ thông tiến hóa g i ả mạnh mẽ lên. Từ Phúc cả người đều đang phát sáng, đầu đấu đồng đều bị hất tung ra ngoài, đầu đầy chỉ bạc bay lượn, xem ra h ạ g phát đ n g nhan, bách có một phen cường giả phong độ. Cùng lúc đó, biển hình như có lốc xoáy thổi qua, một đạo to lớn cột nước phóng lên trời, chính đang cao tốc xoay tròn, càng chuyển nước càng nhiều, sau đó hướng về hòn đảo hỏa diễm rội r ử a mà tới ẩm. b à n g bạc nước biển bao phủ phương trượng tiên đảo, p h ả n phất là phát sinh biển gầm, nhấn chìm hết thảy tất cả, bao quát lục p h ả m xích màu đỏ hỏa diễm. Thấy cảnh này, Từ Phúc thỏa man gật ậ t đầu, sau đó nhìn phía lục p h con ngươi chi tràn ngập vẻ t r o phúng. Từ Phúc tâm thầm nói, ở đảo phóng hỏa. này sẽ không phải là cái kẻ ngu CD, cái khác tiến hóa giả cũng đang cười, kẻ địch nhìn như mạnh mẽ hỏa diễm công kích, bị mình lao tổ dễ dàng giải quyết đi. Bất quá bầu trời chi lục phàm thấy cảnh này nhưng là cười lạnh một tiếng, mặt lộ ra vẻ của u á i xích màu đỏ hỏa diễm cực kỳ bất phàm, mặc dù là ở đáy biển đều có thể tiêu h đốt, há có thể bị nước biển tưới tắt, không thể không nói, từ phúc ý nghĩ rất ngu rất ngây thơ. Không lâu sau đó, phương trưởng tiên đạo bản tổ tiến hóa giả tất cả đều nhíu mày, nhân vì là bọn họ phát hiện. dùng để tưới tắt hỏa diễm nước biển lại bị đun sôi sùng sục lên tiểu tử này hỏa diễm còn rất bá đạo bất quá yên tâm nước sôi như thế có thể dập tắt lửa từ phúc mở miệng an ủi mọi người nhưng mà sôi sùng sục nước biển rất sắp biến thành hơi nước hóa thành lăn lộn mây mù thăng thiên không này xích màu đỏ hỏa diễm vẫn như cũ tồn tại hơn nữa càng đun càng vượng không được loại này hỏa diễm nước biển không cách nào tưới tắt có người giống to lần thứ hai lộ ra vẻ sợ hãi bắt đầu cấp tốc lên không tận lực xa ly hỏa diễm từ phúc cũng là mí mắt kinh hoàng đối phương hỏa diễm bá đạo trình độ đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn đáng chết Từ phúc tức giận mắng một tiếng, trực tiếp bạo lược mà lên, chuẩn bị rời đi. Nơi này rõ ràng đã không thể g ợ i Nhưng mà khi hắn lên không thời điểm, nhưng là phát hiện bầu trời chi ánh kiếm nằm dày đặc, toàn bộ phương t r ư ợ n g tiên đảo không đã bị một mảnh sáng như tuyết hồ lớn bao trùm. Lục Pha đứng ở trên không t r a bảy viên tinh mang không ngừng lóng lánh. Từ lúc hắn ở phương t r ư ợ n g tiên đảo dẫn nhiên hỏa diễm đồng thời, thiên cương bắt đầu kiếm trận đã ở xúc thế mới vừa rồi bị kiếm trận của các ngươi bổ l ư ờ n g này, lần này cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm trận của ta. Lục p h bạo hống, đưa tay b ô n g chỉ tay, bầu trời sáng như tuyết hồ lớn đột nhiên dập d n lên, khẩn đó lấy, vô cùng vô tận ánh kiếm chút xuống. dường như bạo vũ bao phủ cả tòa tiên đảo, lit nha lit nhít ánh kiếm đối với cả tòa tiên đảo tiến hành không khác biệt công kích, trong phút chốc máu tươi lao lộn, máu thịt tung tóe, vô số bản thổ tiến hóa giả gặp phải sự đả kích chí mạng, phương trưởng tiên đảo trong nháy mắt bị chém ngàn rãnh và khe, trong nháy mắt biến thành phế tích, nguyên bản trốn ở góc né tránh hỏa diễm tiến hóa giả, lúc này bị đẩy trời ánh kiếm ép đi ra, mới vừa chạy trốn không vài bước bị ánh kiếm kích, cuối cùng rơi xuống ở biển lửa, cả hòn đảo nhỏ một mảnh khốc liệt, xích màu đỏ hỏa diễm hiện liệu nguyên tư thế, rất nhanh lan đến gần cả tòa tiên đảo, bắt đầu hướng về phương t r ư ợ n g tiên sơn lan tràn đi qua. Phương Trượng Tiên Sơn là nơi này căn bản, nếu là bị đại hỏa tiêu hủy, nơi này đem triệt để biến thành đất không lông. Từ Phúc mục t í tận ức, hắn lấy ra một cây trắng như tuyết phát trần, đẩy mạnh thiên kiếm quang hướng về Lục Phàm bạo tới. Lục Phàm đến, phá hủy hắn hơn 2.000 n ă m tâm huyết, Từ Phúc thể sống chết cũng phải chu diệt Lục Phàm đối mặt Từ Phúc tiến công. Lục Phàm không tránh không né, triệu ra xích diễm chiến kích liền xông tới đi, cùng Từ Phúc chính diện b ậ t lộn. Xích diễm chiến kích thuộc về nguyệt cấp vũ khí, dùng tới đối phó Từ Phúc đầy đủ. Nhìn thấy Lục Phàm khí thế hùng hổ xông tới đến, Từ Phúc con ngươi tri hung quang lóe lên, dĩ nhiên lộ ra một v ệ quỷ dị vẻ. Cùng lúc đó, Từ Phúc đột ngột lấy ra một viên trắng loá viên cầu, quay về lục phàm phủ đầu đập tới, sau đó đống nhiên xoay người, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi, ngươi thằng ngu, còn tưởng rằng lão phu thật sự cùng ngươi quyết đấu. Theo cái này m à t bạc viên cầu xuất hiện, lục phàm trong nháy mắt tóc gáy nổ l ậ p ánh mắt tràn ngập kinh hãi biểu hiện ở này viên viên cầu chi, lục phàm nhận ra được một luồng tính chất hủy diệt lực sát thương, nắm giữ diệt thế b a i đối với hắn có chí mạng nguy hiểm. Lục phàm tâm hiện ra một v ệ khó có thể tin bệ mặt, nơi này là phương t r ư ợ n g tiên đảo, một khi này viên một bạc viên cầu b ạ phát, không bố lực trùng kích trong nháy mắt đều sẽ nhấn chìm cả hòn đảo nhỏ, lẽ nào Từ Phúc liền người mình đều giết sao? chẳng lẽ đối phương muốn cùng mình đồng quy vu tận, không k ị p trần chờ. Lục p h à n g đống nhiên xoay người, hướng về xa xa b à n tới, tận lực rời xa nảy viên màu bạc viên cầu. Cùng lúc đó, trắng loa viên cầu ầm ầm nổ tung, một đ o ó b óng ánh đám mây hình nấm đột nhiên lên không, khủng bố lực phá hoại trong nháy mắt lan đến phạm vi trăm dặm phạm vi, c m phương t r ư ợ n g tiên đảo đều bao phủ ở bên trong. xa xa, phương t r ư ợ n g tiên sơn chịu đến mạnh mẽ năng lượng xung kích, trong nháy mắt từ giữa bẻ gãy, vô số đá vụn trung quanh đổ nát, gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. trước thật vất vả tránh được một kiếp bản thổ tiến hóa giả, lúc này dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng, ở trận này nổ tung chí mất mạng. Từ phúc vì thoát thân đã cố không h ắ n đổ tử đổ t ô n muốn. Trương 833, quỷ dị khó lường hỏa tinh giòn bì. Kinh thiên nổ tung chính đang diễn, khủng bố sóng trùng kích quét ngang bát phương, phạm vi trăm dặm ngoài khơi đều chịu ảnh hưởng, nước biển hướng về bốn phương tám hướng tuần tới, tạo thành to lớn biển gầm. Phương t r ư ợ n g tiên đảo đứng núi chịu sạo, ở này khủng bố lực phá bên dưới, lượng lớn núi đá bị đánh bay, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt chìm vào dưới nước, bị cuốn ngược mà quay về nước biển nhân chìm. Vẫn sừng sững ở đây phương trưởng tiên sơn cũng vào đúng lúc này biến thành cho bụi. Phu cận ngoài khơi chi, lục phàm ánh mắt ngơ ngác trôi nổi ở giữa không trung chi. Thân quần áo đã bị xé nát, lúc này chính đang ho ra đầy máu. Rất hiển nhiên, Lục Phàm ở sự công kích của đối phương bên dưới bị trọng thương, nếu như không phải chạy nhanh, e sợ đã chết ở đây. Vừa nãy này một đòn thực sự là quá khủng bố, đã có thể sánh ngang cả s ở duệ tự bạo. Nhớ lúc đầu, c t s ở duệ cùng Lục p h ạ m lúc chiến đấu tự bạo, kinh khủng tia sóng trùng kích c ầ m cả tòa Thái Hành Sơn đều san bằng, làm cho phạm vi mấy trăm dặm đều đã biến thành đất không lông. Mà từ phút này viên màu bạc viên cầu, dĩ nhiên đủ có mạnh mẽ như vậy phá lực lượng, quả thực làm cho người kinh hãi. Có thể khẳng định, này viên màu bạc viên cầu nhất định là dương cấp vũ khí. t h u n nữa là loại kia hàng dùng một lần, uy lực vô cùng vừa nãy này viên màu bạc viên cầu, đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy? Lục Phàm không có vội vã truy đuổi từ phúc đạo thứ hai phân thân, hắn lúc này từ tổn chữ không gian chi lấy ra một bình sinh mệnh d ư ợ u t ể chính đang miệng lớn uống. Thần liên đáp lại nói, đó là t r ờ rõ khoa học kỹ thuật vũ khí, tên là Trấn Thiên Lôi, với các ngươi hạ đẳng rõ liều đạn gần như. Nghe được thần liên trả lời, Lục Phàm không khỏi vì đó ngạc nhiên. Liệu đạn uy lực Lục Phàm rất rõ ràng, do thời kỳ, một viên l i u đạn có thể nổ chết thật nhiều nhân loại. Vừa nãy này viên một bạc viên cầu dĩ nhiên là chờ khoa học kỹ thuật rõ l i u đạn, vậy cũng là có thể nổ chết, chờ sinh mệnh siêu cường vũ khí, chẳng trách uy lực sẽ khổng lồ như thế. Chỉ là làm lục phàm cảm thấy không rõ chính là, Tư Phúc vì sao lại có loại này đại sát khí? Tựa hồ nhận ra được lục phàm nghi vấn, Thần Liên lúc này giải thích, sớm từng nói với ngươi, lúc trước địa cầu vô cùng chói mắt, chính là chờ rõ chi người tài ba, loại này chấn thiên lôi chỉ là bình thường nhất quân sự trang bị mà thôi. Sau đó, địa cầu bị vũ trụ các đại tinh hệ liên thủ thảo phạt, cuối cùng hết đạn hết lương thực, các loại dương cấp vũ khí trang bị cũng là tiêu hao hầu như không còn. Mãi đến tận cuối cùng. Địa cầu bị triệt để phong ấn, các loại t r ờ khoa học kỹ thuật rõ toàn bộ bị người ngoài hành tinh cướp đoạt đi. Dương cấp vũ khí càng là một cái không dư thừa. Nhưng mà, bất luận người ngoài hành tinh làm sao cướp đoạt, đều sẽ có một ít đề xuất, như ở cổ địa cầu tồn tại nguy hiểm cấm địa bên trong có thể để lại các loại bảo bối. Nghe được Thần Liên giải thích, Lục Phàm nhíu mày c à n g chặt. Lục Phàm chính đang khôi phục thương thế, lúc này vừa vặn tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Thần Liên lúc này đáp lại nói, sự tình rất đơn giản, cổ địa cầu nguy hiểm cấm địa vô cùng nguy hiểm, mặc dù là Dương cấp chiến sĩ đi vào cái đó cũng có chết nguy hiểm, rất nhiều trợ sinh mệnh chết ở bên trong. Như vậy vấn đề đến rồi. Người chết rồi, hắn vũ khí trang bị có phải là còn ở? Vì lẽ đó, chỉ cần là phát hiện cổ cấm địa, căn bản không cần đi vào thám hiểm, chỉ ở khu vực bên ngoài tìm tòi một phen, nói không chắc sẽ có cái không sai thu hoạch. Như từ phúc tay này viên chấn thiên lôi, là ở một t ê n cổ nhân loại người chết thân nhận được. Thần liên nói ra chấn thiên lôi ngọn n g ồ n lục phàm tâm nghi hoặc cũng mở ra. Lúc này còn có một vấn đề cuối cùng, lúc này hỏi, giống như vậy đại sát khí, từ phúc còn có bao nhiêu? Thần liên không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, không bao nhiêu, hắn còn có một cây dương cấp xạ t u y t thương, chỉ có điều không có viên đạn, là một cái r ắ t rưỡi. Lục Phàm rốt cuộc can tâm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương còn có rất nhiều loại này khủng bố đại sát khí, nay Lục Phàm không thể không cẩn thận một điểm. Vạn nhất bị đối phương kích, loại kia kết quả ngấm lại đều lệnh người tê cả da đầu. Vốn song sinh mệnh dược tê sau khi, Lục Phàm thương thế cấp tốc khôi phục, lại thêm hắn tự thân khủng bố tốc độ khôi phục, lúc này đã triệt để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh từ phút hướng về đông bắc phương hướng b ỏ chạy đi tới. Vừa nãy nổ tung hắn cũng chịu ảnh hưởng, bị thương không nhẹ. Nếu như ta không đ o sai, hắn hẳn là đi doanh châu tiên ảo, mau đuổi theo đi. Nghe được thần liên nhắc nhở, Lục Phàm lúc này tâm thần ngưng lại, đem tự thân tiến hóa lực lượng nội liễm. hướng về đông bắc phương hướng đ ổ i đi như vậy xem ra từ phúc đạo thứ hai phân thân lại phải làm một lần người dẫn đường cùng lúc đó hỏa tinh chi một hồi đại chiến thảm liệt đang tiến hành đây là một mảnh to lớn băng tuyết hoang nguyên đâu đâu cũng có cứng rắn hà băng lạnh lẽo gió lạnh không ngừng gào thét hỏa tinh khoảng cách mặt trời khoảng cách khá xa đặc biệt là quay lưng mặt trời một mặt nhiệt độ cực thấp hầu như tất cả đều bị sông băng bao trùm nhưng mà ở mảnh này nhiệt độ cực thấp băng tuyết hoang nguyên một hồi đại chiến thảm liệt chính đang khí thế hừng hực tiến hành lục gia quân ba thiên nguyệt cấp chiến sĩ tập thể đồ bộ đang cùng hỏa tinh dọn bị tiến hành đại chiến mặt đất, đen kịt dòm bị huyết dịch q u ồ n cuộn mà chảy, mang theo m ánh liệt tính ăn mòn, đem sông băng ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ đồng thời, hết sức băng hàn lệnh dòm bị huyết dịch rất nhanh đông lại, kể cả vô số dòm bị h à i quất đông lại cùng nhau, đã chồng chất như núi. Chiến trường tâm, Lâm Hiểu Hiểu chân đạp phi kiếm, Mi Tâm c h ỗ diệt thần kiếm chính ở quá độ thần uy, nàng là chờ cấp 6 c h í lực cường hóa người, diệt thần kiếm uy lực tăng vọt, đối với dòm bị nắm giữ lực sát thương rất lớn. Thế nhưng Lâm Hiểu Hiểu sắc nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì nàng phát hiện, hỏa tinh dòm bị số lượng quá hơn nhiều, căn bản giết không xong. Hỏa tinh tích cực lớn, địa cầu còn lớn hơn rất nhiều lần. địa vực càng là bao la, chứa lượng giòm bị số lượng cũng càng nhiều. Có thể là bởi vì khí hậu điều kiện nguyên nhân, nơi này giòm bị rõ ràng địa cầu giòm bị hung mạnh, thậm chí có thật nhiều đặc thù giòm bị xuất hiện, nắm giữ các loại quỷ dị khó lường năng l ự c n h ư có một con chờ cấp năm giòm bị, sức chiến đấu xem ra cũng không phải rất mạnh, nhưng nó nhưng là nắm giữ băng sương lực lượng, ở mảnh này đâu đâu cũng có sông băng địa phương sức chiến đấu tăng mạnh, một con giòm bị kiểm chế lượng lớn lục r a quân chiến sĩ. Còn có một con vóc người to lớn giòm bị, cả người cháy đen không, lại có thể hấp thu thương tổn, làm thương tổn hấp thu đến mức độ nhất định sau khi sẽ một lần thả ra ngoài. uy lực khủng bố vô biên khiến cho rất nhiều lục gia quân chiến sĩ bị thương nặng. Còn có một con tăng thêm sự kinh khủng zombie dĩ nhiên là một con bò s á t thú, trắng kiện tứ chi mạnh mẽ mà mạnh mẽ có thể khoan đất, mặc dù là bị đông cứng vô cùng rắn chắc mặt đất cũng không ngăn được nó. Mỗi lần nó từ dưới nền đất lao ra đều sẽ có lục gia quân chiến sĩ rơi vào nguy cơ bị nó một cái cắn đứt hai chân. Quan trọng nhất đó là loại này đặc thù zombie số lượng càng ngày càng nhiều đang hướng nơi đây nhanh chóng tụ tập, lục gia quân chiến sĩ bắt đầu xuất hiện từ thường, thế cuộc dần dần trở nên không ổn u n Chương 834 t tìm tới Doanh Châu Tiên đảo chiến trường chi. Tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Lâm Hiểu Hiểu trong mày, tinh xảo mặt cười âm trầm. Lâm Hiểu Hiểu vẫn đang quan sát toàn bộ chiến cuộc. Lúc mới bắt đầu, bội hỏa tinh dọa bị gặp phải thông thiên tháp công kích, lục gia quân rất dễ dàng chiếm cứ gió. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều giòm bị tụ tập đến nơi này, hầu như là vô cùng vô tận. Lục gia quân ưu thế dần dần biến mất rồi đặc biệt là hoàn cảnh của nơi này, đối với lục gia quân các chiến sĩ tạo thành nghiêm trọng hạn chế. Rất nhiều chiến sĩ đều ở bế khí cùng d ọ m bị tắt chiến, gian khổ trình độ có thể tưởng tượng được đến hiện tại, lục gia quân các chiến sĩ đã kéo dài t á c chiến hơn nửa canh giờ, tiến hóa lực lượng tiêu hao vô cùng lớn. rất nhiều chiến sĩ thân cũng đã bị thương. Lâm Hiểu Hiểu quyết định thật nhanh, hạ lệnh chú ý có rút lại phòng tuyến, chuẩn bị lui lại. Mọi người nghe được ra lệnh rút lui, tất cả đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này dọm bị quá hơn nhiều, nếu như tiếp tục chiết hái, rất dễ dàng chết ở đây. Lượng lớn chiến sĩ bắt đầu lên không, có trật tự trở về tinh tế chiến h ạ g chuẩn bị rời đi hỏa tinh. Vẫn thủ hộ ở hỏa tinh quỹ đạo tinh tế chiến h ạ g bắt đầu hạ xuống độ cao đối với lục gia quân các chiến sĩ tiến hành tiếp ứng. Thế nhưng làm người cảm thấy bất ngờ chính là vô số dọm bị dồn dập lên không, dĩ nhiên ở ngăn chặn lục gia quân trở về. rất nhiều thực lực mạnh mẽ dòm bị vọt thẳng trên không đối với tinh tế chiến hạm phát động công kích sắc bén dòm bị móng nuốt ở chiến hạm mặt ngoài lưu lại sâu sắc hoang ngân suýt nữa c ầ m chiến hạm sẽ rách lái xe tinh tế chiến hạm thành viên bị dọa đến vai cả linh hồn nếu là tinh tế chiến hạm bị hủy diệt bọn họ đem cũng không còn cách nào rời đi nơi này cuối cùng đều phải bị dòm bị mà chết liền người điều khiển cấp tốc quay đầu vừa hỏa lực toàn bộ mở hành kích zombie vừa tấn nhanh rời đi khu vực này tránh né dòm bị truy kích lục gia quân các chiến sĩ thấy cảnh này tất cả đều lộ ra vẻ phức tạp Những này dòm b ị d ư ờ n g như thuốc cao bôi trên da cho giống như dính lục gia quân, muốn thoát khỏi có thể phiền phức. Không có cách nào, lục gia quân các chiến sĩ chỉ có thể một lần nữa hạ xuống mặt đất, cùng vô cùng vô tận bầy dòm b ị triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Bột Hải Chi, một ông già chính đang ngoài khơi chi điên cuồng chạy trốn, hắn tóc hai bù xù, cả người quần áo đều cháy khét rên á t xem ra chợt v ậ t đến cực điểm ở người lão g i ả này phía sau, một người thanh niên chính không nhanh không chậm theo hắn, vẫn duy trì tương đồng khoảng cách, khí thế đem vững vàng quá chặt. Người này chính là lục phàm, mà phía trước chạy trốn ông lão nhưng là từ phúc đạo thứ hai phân thân. Vừa nãy nổ tung uy lực quá lớn. mặc dù là Từ Phúc đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũng bị t h ư ờ n g không nhẹ, làm cho tốc độ của hắn cũng t r ư ớ c chậm không ít. khoảng chừng quá 5 phút sau khi, Từ Phúc con đường bắt đầu trở nên quỷ dị lên, một lúc hướng bắc, một lúc hướng đông, tựa hồ có đặc thù con đường. Lục Phàm theo sát ở Từ Phúc phía sau, dựa theo hắn vừa nay đi q u y t í c h đồng thời hành động. dần dần Lục Phàm phát hiện b i ể n xương m ù bay. thấy cảnh này, Lục Phàm nhất thời tâm mừng lớn, như vậy xem ra, Doanh Châu Tiên Đảo đã không xa. Từ Phúc cái thai hoạ này đã kéo dài hơi tàn hơn 2.000 n ă m mặt ngoài r a vẻ lạm bạo, trở thành nhất phương lão tổ, thực tế vì tư lợi, nội tâm n h a m hiểm đ ộ t g nếu không hắn cũng không thể cầm ẩn thân hồi lâu phương t r ư ợ n g tiên đạo trực tiếp phá hủy đạo số lượng đông đạo sinh mệnh toàn bộ bị giết chết trước đó lục phàm cũng giết một phần thế nhưng cùng từ phúc lên vậy thì thật là như gặp sư phụ đối với lục phàm tới nói từ phúc phải chết không chỉ là bởi vì đối phương treo chọc quá lục phàm mà là bởi vì đối phương trong cơ thể bao hàm t i ê n quang vì mở ra địa cầu phong ấn lục phàm nhất định phải để mình huyền hoàng chi khí khôi phục lại trạng thái tốt nhất mà từ phúc mặt khác hai đạo phân thân có t i ê n quang nhưng là tốt nhất đồ bổ từ phúc lúc trước đối với lục phàm động thủ thời điểm chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn muốn cướp đoạt lục phàm huyền hoàng chi khí không thể thành công. tự thân tiên khí ngược lại là cũng bị đối phương c ấ p đi. Nếu như lục phàm không thể phá trận mà ra, e sợ hiện tại chết người là lục phàm. Theo dần dần thâm nhập m ả n h này mê vụ khu vực, từ phúc bóng người đã biến mất không còn tâm hơi. Lục phàm mở ra linh giác cường hóa, rất xa khóa chặt từ phúc bóng người. Từ phúc một đường lén lén lút lút, cũng không biết lục phàm vẫn ở theo hắn. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy loại trình độ đó nổ tung, lục phàm chắc là phải bị nổ chết. Toán không chết cũng đến trọng thương, vì lẽ đó từ phúc căn bản không ngờ rằng lục phàm sẽ theo tới. Không lâu sau đó, từ phúc đang đ o đạo thứ hai phân thân cùng đạo thứ nhất phân thân gặp lại lão nhị, ngươi làm sao đã biến thành này tấm quỷ dáng vẻ? Từ phúc đệ một phân thân không nhịn được t a o mày, đối với lão nhị chật vật cảm thấy ghét bỏ. Lão nhị cay đắng nở nụ cười một tiếng, nói, còn không là cái kia lục phạm cho làm hại, vốn là ta ở phương trượng tiên đ ả o b à y xuống nhân hải chu tiên đại trận, làm sao tưởng tượng nổi đối phương đại kỳ lợi hại như vậy, lập tức đem ta trận pháp cho phá tan. Từ phúc đệ một phân thân nghe được lời này hơi có suy nghĩ, đối với lục phạm tay này cái đại kỳ ký ức chưa phai, lúc trước nếu không là lục phạm lấy ra này cái đại kỳ. E sợ sớm bị hai người lợi dụng trận pháp g i n luyện chết rồi đến giờ khắc này hai người đều đã biết rồi này cái đại kỳ công hiệu, tựa hồ là một cái chuyên môn phá giải trận pháp trí bảo. Nghĩ tới đây, Từ Phúc Đạo thứ nhất phân thân lúc này vung tay lên, quay về thủ hộ ở khắp nơi mắt trận chỗ bản thổ tiến hóa giả mở miệng nói, trận pháp giải trừ, chờ kẻ địch đến phạm thời gian, tất cả mọi người theo ta đồng loạt ra tay, c h u diệt kẻ địch. Nghe được lời n à y lượng lớn bóng người từ Doanh Châu Tiên đ ả o các nơi lướt từ m ra, tụ tập ở mảnh này rộng lớn bãi biển chi, khắp nơi người người n n n o nhân số vượt quá mấy trăm ngàn, những này người toàn bộ đều là chờ sinh mệnh cấp độ tiến hóa giả. Tuy rằng cấp bậc không phải quá cao, thế nhưng liên thủ lại sức chiến đấu cũng là tương đương d ũ m á n h Nhìn thấy từ phúc đạo thứ nhất phân thân trịnh trọng việc dáng vẻ, Lão Nhị lúc này nở nụ cười, nói: k ỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lục p h à n g bị ta chấn thiên lôi nổ thành trọng thương, hay là đã chết rồi? Ồ. Lão đại sáng mắt lên, lộ ra một ít tinh mang. Liên quan với Lão Nhị thân cái viên này chấn thiên lôi, Lão đại đã mơ g ớ p rất lâu, chỉ lo nhật sau phát sinh biến cố, đối phương sẽ uy hiếp đến mình. Bây giờ nhìn lại, đối phương chấn thiên lôi đã dùng đi, Lão đại cũng coi như là ngoại trừ một cái tâm bệnh. từ khi từ phúc hóa ra ba đạo phân thân sau khi mỗi đạo phân thân đều hướng về phương hướng của chính mình phát triển dần dần diễn biến thành ba cái không giống cá thể nếu là sẽ có một ngày một lần nữa dung hợp lấy ai vì là chủ tướng là sự tình phiền phức nhất trước lão nhị nắm giữ một viên chấn thiên lôi khiến cho lão đại k i ê n kỵ không bây giờ lão nhị nói chấn thiên lôi dùng mất rồi lão đại nhất thời lộ ra một vệt mừng rỡ ở lão đại muốn phải tiếp tục hỏi dò chấn thiên lôi nổ tung giờ tường quan chi tiết nhỏ giờ, một luồng ác liệt khí tức đột nhiên giáng lâm hướng về nơi đây bạo lược mà tới tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc không nhịn được ngẩng đầu nhìn làm bọn họ nhìn thấy người tới bóng người giờ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương 835, l ụ c Phạm phát điên, ác liệt khí tức cầm âm giáng lâm, ép tới mọi người không thở nổi, đặc biệt là Sa Sa này mấy trăm ngàn bản thổ tiến hóa giả, càng là cảm thấy hai cỗ chiến chiến, hoảng sợ khủng không là Lục Phạm, làm sao có khả năng? Lão nhị ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Phạm bóng người, ánh mắt c h i tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Lúc trước, hắn rõ ràng đem Trấn Thiên lôi hướng về Lục Phạm đánh tới, nổ tung khu vực hạch tâm khoảng cách Lục Phạm gần vô cùng, Lão nhị ở vào nổ tung biên giới đều bị nổ thành trọng thương. ở vào nổ tung khu vực hạch tâm lục phàm còn không đến t h t nát xương tan. Thế nhưng lục phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này, nói rõ này sân u y lực mạnh mẽ nổ tung căn bản không thương tổn được hắn, hắn quả thực là cái yêu nghiệt. Lão đại nhìn một chút lục phàm, sau đó ánh mắt hung t ậ n tập trung lão nhị, mắng, ngươi thằng ngu, là ngươi đem hắn dẫn vào. Lão nhị cũng là vào lúc này đung nhiên tình ngộ, lúc này hối hận từ điểm, lúc trước mình phương t r ư ợ n g tiên đảo cũng là bị đối phương vẫn đuổi theo. Lục phàm có thể không thời gian để ý hai đạo phân thân trong lúc đó ân oán, hắn lúc này đã sớm đem chấn động thiên kỳ trộn vào tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá trận. thế nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là doanh châu tiên đảo vẫn chưa c h u y ể n ra trận pháp cơn sóng, tựa hồ căn bản không có bảy trận chẳng lẽ nơi này trận pháp đã cao cấp đến trình độ như thế này, liền ta linh giác cường hóa cũng phát hiện không được. Lục p h o m đứng ở trên không t r u tạm thời không núc ních thân, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. bất quá khi hắn nhìn thấy từ phúc đạo thứ hai phân thân thời gian, rất nhanh nghĩ rõ ràng tất cả, hẳn là đối phương bị thiệt lớn, đã đem chấn động thiên kỳ tin tức nói cho lão đại đã như vậy, này ta không khách khí. Lục p h thủ đoạn xoay chuyển, chấn động t i ê n kỳ liền bị hắn thu vào chứa đựng không gian, sau khi tay ánh sáng lóe lên. Một thanh long lánh ánh bạc đại chùy tự xuất hiện ở tay của hắn. Lục p h o m trực tiếp lấy ra dương cấp vũ khí bạo kích truy, dường như thiên thần hạ phàm đang đằng s á t khí hướng về Doanh Châu Tiên Đảo s ô n g tới đi. c h ô i này bạo kích truy xuất từ hải nhân tinh hệ, uy lực to lớn không, vừa vặn xuất hiện dẫn tới hư không rung động, tựa hồ vùng thế giới này không cách nào chứa đựng mạnh mẽ như vậy vũ khí ẩm. Lục p h o m một cây búa nện xuống, khủng bố lực công kích trong nháy mắt tăng vọt. Ở bạo kích truy tăng phúc bên dưới, Lục p h lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mặt đất, từ phúc hai đạo phân thân nhìn dường như thiên thần bình thường Lục p h à tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. lúc này nào dám cùng đối phương liều chỉ có thể hướng về hai bên tránh né ra đi c a to lớn truy ảnh âm ầ m d á n g lâm t r ê n lẫn chói mắt ánh bạc ở vùng thế giới này nổ tung cả hòn đảo nhỏ âm ầ m chấn động một đạo vết rách to lớn xuất hiện dọc theo cả hòn đảo nhỏ bốn lượng tiến lên mai đến tận đến doanh châu thần sơn thời gian mới ngừng lại đến ở mặt đất bản thổ tiến hóa giả tất cả đều ở này cùng b ố một đòn bên dưới bị chấn động thất điên b ắ t đảo có chút thực lực thấp hơn tiến hóa giả nhưng là trực tiếp thổ huyết bị truy ảnh dư vi chấn động thành trọng thương Từ phúc hai đạo phân thân bị lục phàm đòn đánh này sợ đến trắng bệnh cả mặt, lực công kích của đối thủ thực sự là quá hung tàn. Một đòn cầm cả hòn đảo nhỏ đập ra đến một cái khe, đối phương đến cùng cũng có sức mạnh mạnh cỡ nào? Hai người đồng thời đưa mắt hướng về lục phàm tay búa lớn màu bạc nhìn đi qua, biết đối phương cây búa có gì đó quái lạ. Vừa nãy lục phàm sức mạnh được rất lớn tăng phúc, tựa hồ đã chạm tới c h ờ sinh mệnh cấp độ lại là một cái dương cấp vũ khí, tên khốn kiếp này t h â n bảo. đ ố i cũng thật nhiều. Từ phúc đạo thứ nhất phân thân hung t n mắng. Lúc trước hai người đánh lén lục phàm, cầm đối phương vây ở một tòa hoang đ ạ o chi. đối mặt vô cùng vô tận kiếm khí trận pháp công kích, hắn dĩ nhiên dựa vào lượng lớn phòng ngự hình vũ khí trận đi qua. Hai người căn bản không nghĩ ra, vì sao lục p h ạ m thân dương cấp vũ khí sẽ nhiều như thế? Chẳng lẽ đối phương đào được cổ địa cầu kho vũ khí? Lục p h ạ m một đòn đánh ra sau đó, tâm cũng là có chút khiếp sợ. Vừa nay hắn chỉ vận dụng 8 phần 10 sức mạnh, thế nhưng ở bạo kích truy tăng phúc bên dưới, dĩ nhiên trở nên hung manh như vậy. Lục phàm thật sự rất tốt, nếu như mình một đòn toàn lực, đến cùng có thể hung tàn tới trình độ nào đồng thời, lục phàm cũng muốn thử một chút cái đó vũ khí của hắn. ở hắn tuồn t r không gian chi còn có lượng lớn dương cấp vũ khí bỏ không, hắn tâm nóng lòng muốn thử. muốn giám định một thoáng uy lực ngươi tốt nhất dành thời gian. đột nhiên, thần liên âm thanh ở lục phàm đầu g ó c vang lên, nhất thời dẫn tới lục phàm tâm thần chấn động, nghi vấn nói, làm sao? thần liên ngữ khí bình thản đáp lại nói, trước ngươi sắp xếp lục gia quân các chiến sĩ đi tới hỏa tinh giết chết z o m bi, e bọn họ hiện tại đã bị vây ở hỏa tinh, ngươi còn có tâm sự ở đây thí nghiệm vũ khí uy lực. nghe được lời này, lục phàm nhất thời tâm cả kinh, hắn cấp tốc mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống ò m bi đ v c phát hiện ò m bi điểm vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, bây giờ đã tăng vọt đến hơn 70 tỷ nha. lục phàm đột nhiên ý thức được, mình quên một cái cực cái đó vấn đề nghiêm trọng. Trở sinh mệnh cũng có thể trong thời gian ngắn hoành độ hư không. Một khi lục gia quân tiến vào hỏa tinh, chắc là phải bị nơi đó cấp cao i ò m bị cô lấy. Nếu như lục gia quân các chiến sĩ ở t r ở về tinh tế chiến h ạ g quá trình chịu đến ngăn chặn, e sợ muốn rơi vào vô cùng vô tận thi c h i ề u công kích chi. Hỏa tinh dòm bị sức chiến đấu cực cường, phần lớn đều là chờ dòm bị. Đối với lục gia quân có chí mạng nguy h i ế p song phương giao chiến đã vượt qua nửa giờ, tình hình trận chiến e sợ không thể lạc quan. Nghĩ tới đây, lục phàm nhất thời lệ khí tăng vọt, tâm sát ý giống như thật bình thường chạy ra đến. Lục p h ạ m anh chị em toàn bộ đều ở lục gia quân chi, những này người là lục phàm v ậ i ngược. nếu là bọn họ có nguy hiểm, toán cầm tử phúc chém thành muôn mảnh cũng là chuyện vô bổ. Thời khắc này, lục p h à m m ụ c t í tận n c âm lãnh sát khí dường như q u ầ n cuộn bụi mù bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh châu tiên đảo như không phải là bởi vì các ngươi đánh lén, ta làm sao có khả năng để các anh em đi hỏa tinh giết zombie, các ngươi đều đáng chết. lục p h à n g ngữ khí lạnh leo âm trầm, ánh mắt lạnh lùng chi không lại bao hàm chút nào nhân loại cảm tình, khủng bố, âm lãnh, thô bạo, hung tàn khí tức c h ố t xuống mà ra, dường như mưa to gió lớn bao phủ tất cả. lúc trước lục p h à m đặt mình trong hiểm cảnh chi, hắn đều không có như thế nổi giận, s a u khi hắn nghe được các anh em gặp nguy hiểm, hết thể tâm tình tiêu cực tất cả đều bạo phát tất cả đều đi chết đi lục phan bạo hống như lôi thân hình nhanh như thiềm điện trợ cấp m ư đỉnh cao sức chiến đấu ầm ầm bạo phát làm cho tay búa lớn màu bạc ánh sáng bắn ra bốn phía dường như liệt dương ở nổ tung ầm một truy qua đi trời đất sụp đổ t h ư không bị lục p h à m đập ra một cái miệng lớn hình thành một cái khủng bố vết nước không gian trong nháy mắt đem mấy trăm tên b ả n thổ tiến hóa dã nuốt chửng máu tươi vào đúng lúc này bay ngang nồng nặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên lục phan một đòn qua đi vẫn chưa dừng lại tay búa lớn không ngừng nổ ra đem vùng không gian này đập cho thương tích khắp người đâu đâu cũng có vết nước không gian Doanh Châu Tiên Đảo tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Lục p h à m đã triệt để phát điên. Chương 836, t r ợ giúp hỏa tinh. Doanh Châu Tiên Đảo, Lục p h à m đã triệt để phát điên. Tay bạo kích Truy h à o quang rực rỡ, quay về cả vùng không gian lung tung nện xuống. Thần sơn đổ nát, sóng biển ngập trời. Vùng thế giới nhỏ này chính đang gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vô số bản thổ tiến hóa giả chết ở vết nứt không gian bên dưới đối mặt triệt để phát điên Lục p h à m Từ Phúc hai đạo phân thân căn bản không biết nên làm gì. Lúc này chỉ có thể hướng về xa xa chạy trốn. Lục Phàm cả người dưới s á t cơ tăng vọt, cũng không dám nữa lãng phí một phần một hào thời gian. Lúc này hướng về từ Phúc Đạo thứ nhất phân thân đuổi đi, khoảng cách mấy chục dặm chớp mắt đã tới ẩm. Không có nửa điểm c h ầ n chờ, Lục Phàm bạo kích truy mạnh mẽ đến ở từ Phúc Đạo thứ nhất phân thân chi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, đầy trời thịt nát tứ tán bay tán loạn, để một phân thân bị đánh thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang đột ngột bay ra, hướng về trên không bắn nhanh mà đi. Lục Phàm tay mắt lênh đ ê cấp tốc cùng, vẫn ngủ đông ở Lục Phàm trong cơ thể tu dưỡng huyền hoàng chi khí đột nhiên bạo phát. Đêm này nói thanh quang nuốt chửng đây là ngọc thanh thiên quang. Vẫn ôn dưỡng ở Từ Phúc đạo thứ nhất phân thân bên trong, theo đạo này phân thân bị đánh nổ, Ngọc Thanh t i ê n Quang trước tiên vỡ ra, nỗ lực mà chạy. Lục Phàm truy kích Từ Phúc mục đích là này nói t i ê n Quang, há có thể tha cho nó chạy mất? Huyền Hoàng Chi khí rất mau đem cái đó nuốt chửng, tịch thu Ngọc Thanh t i ê n Quang, Lục Phàm trực tiếp quay đầu đuổi bắt Từ Phúc đạo thứ hai phân thân, tiên kia vô cùng chân t r ư ợ n lúc này đã chạy đến Doanh Châu Tiên Đảo nơi sâu xa, dĩ nhiên nỗ lực đang thần sơn, Lục Phàm sức chiến đấu toàn bộ mở, tốc độ nhảy lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi đi, ắ n g l o đại tử mạnh mẽ nện xuống, quay về đạo thứ hai phân thân cách không đánh dứt m Óng ánh ngân trùng sáng màu trắng bạo phát, một đạo to lớn truy ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem đạo thứ hai phân thân cùng Doanh Châu Tiên Sơn bao phủ. Mặt đất sụt lún, núi lớn nung đưa, vô số vết rách ở Doanh Châu Tiên Sơn chi xuất hiện, chính đang cấp tốc lan tràn. Doanh Châu Tiên Sơn mã muốn đổ nát, mà truy ảnh bên dưới đạo thứ hai phân thân, nhưng là không nghi ngờ chút nào bị đánh nổ, hóa thành một đám mưa máu, bị nhấn chìm ở vô số bụi trần đồng thời, lại là một đạo thanh quang bắn mạnh mà ra, đây là thanh tiên quang, vẫn ôn dưỡng ở Từ Phúc đạo thứ hai phân thân bên trong. Lục Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua này nói t i ê n quang, hắn cấp tốc đ ổ i đi. Huyền Hoàng Chi Khí lần thứ hai phát huy, cầm cuối cùng một đạo Tiên Quang cũng nuốt xuống. Sau đó, Huyền Hoàng Chi Khí một lần nữa trở về Lục Phàm trong cơ thể, Tựa Hồ lớn mạnh hơn không ít, chỉ muốn khỏe mạnh tiêu hóa một phen, Huyền Hoàng Chi Khí có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đến lúc đó, Lục Phàm có thể mượn Huyền Hoàng Chi Khí mở ra Địa Cầu Phong Lớn r ă n g Rác. Đột nhiên, một đạo không gian thật lớn vết nứt ở Lục Phàm bên người xuất hiện, nhất thời bạo phát khủng bố sức hút, Tựa Hồ có năng lượng loạn lưu ở tại bờ bãi tàn phá, uy lực khủng bố d o a n người. Lục Phàm bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về sau. Vi nói hiện tại Lục Phàm sức chiến đấu mạnh mẽ không, thế nhưng cường độ thân thể còn không cách nào mạnh mẽ chống đỡ vết nứt không gian, lúc này chỉ có thể lui tránh. Sau đó, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian xuất hiện, ở Doanh Châu Tiên Đảo ố n lượng năng dọc, dường như một khối chịu đến đòn nghiêm trọng mà băng, vết rách càng ngày càng nhiều g a y g o vùng thế giới nhỏ này mã muốn đổ nát rồi. Lục Phàm kinh hãi đến biến sắc, sau khi cuồng đề trong cơ thể tiến hóa lực lượng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hưởng về bên ngoài hải v ư ợ ban tới. Lục Phàm phía sau tiếng ầm ầm không ngừng, lúc này Doanh Châu Tiên Đảo như là một cái to lớn bọ biển, chính đang nhanh chóng đổ nát. bên trong hết thể sinh mệnh đều theo không gian đổ nát mà ngã xuống. Hòn đảo chi, vô số bản thổ tiến hóa giả ở tiêu d i Đối với với bọn họ tới nói, đây mới thực sự là tận thế, đều không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp chết thảm. Lục Phàm đã sớm tâm như kiên thiết, mặc dù là chết nhiều hơn nữa người hắn cũng sẽ không chắt một t h o á n mắt, hắn tốc độ toàn bộ mở, cuối cùng lao ra vùng thế giới này. Thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh n g o à i khơi đột nhiên cuốn lên cơn sóng thần, trời trong nắng ấm bầu trời cũng biến thành âm trầm lên, có tiếng sấm ở tầng mây rí o d n h Châu Tiên đảo hoàn toàn tan vỡ, từ đây biến mất ở thế giới này. Mặc dù là địa cầu phong ấn bị mở ra. Doanh Châu Tiên Đảo cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Lao ra Doanh Châu Tiên Đảo phạm vi sau khi, Lục Phàm trực tiếp từ tổn c h ữ không gian chi lấy ra một chiếc quang ảnh đĩa bay, sau khi thả người nhảy vào cái đó, khẩn đó lấy, tự động hướng dẫn hệ thống mở ra, quang ảnh đĩa bay ánh sáng bắn ra bốn phía, mang theo chói t h a i hô k h ế u chi thành, hướng về hỏa tinh phương hướng ban tới. Quang ảnh đĩa bay chi, Lục Phàm ngồi ở một tấm k h o a n g ghế t ự a vừa vận trải qua một phen đắc chiến, hán tâm tỉnh thật lâu không thể bình tĩnh. Lục Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi suy nghĩ, đem đ l n g Văn p h n g ra. Lúc này đối phương vừa vận đánh giá đĩa bay bên trong không gian ở trước đây không lâu. hai người còn ở trải qua nguy cơ sống còn, thời khắc n u chốt, lục phàm đem đỗ l ă n g vân thu vào chứa đựng không gian, hiện tại nguy cơ giải trừ, lục phàm đưa nàng đặt ở quang ảnh đĩa bay đỗ l ă n g vân đối với lục phàm thủ đoạn cảm thấy không khiếp sợ, đặc biệt là nàng vừa nãy nơi ở địa phương, dĩ nhiên là một mảnh hoàn cảnh không duyên dáng cảnh, nơi đó cảnh sát hợp lòng người, hoàn cảnh thích hợp, khiến cho người lưu luyến quê về, nếu như không phải lục phàm đem nàng mang ra đến, nàng đều không nghĩ ra đến rồi chúng ta muốn đi đâu, kệ đây, đỗ l ă n g vân lộ ra một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ mặt đối với lục phàm thần bí thủ đoạn cảm thấy tốt. Lục Phạm ngồi ở quang ảnh đĩa bay khoang ghế tự c h ị nữ khí nghiêm nghị nói ra: Ta muốn đi hỏa tinh, thời gian khẩn cấp, không thời gian đưa người trở lại. Đỗ l ă n g Vân biểu hiện hơi ngưng lại, tinh xảo mặt cười tràn ngập kinh ngạc. Nàng đối với Lục Phạm mà nói rất tín nhiệm, lấy thiên nhạc đế quốc hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi tới hỏa tinh là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Chỉ là làm Đỗ l ă n g Vân cảm thấy tốt chính là, Lục Phạm dẫn nàng đi hỏa tinh mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ là một hồi lãng mạn du lịch? Nghĩ tới đây, Đỗ l ă n g Vân tâm dị thường mừng r ỡ đối phương là ở hướng về mình kỳ yêu sao? Mấy ngày qua, Đỗ l ă n g Vân vẫn luôn cùng Lục Phạm cùng nhau, đặc biệt là ở Đồng Lai t i ê n Sơn. Nàng một thân một mình ở nơi đó đợi Lục Phạm 7 ngày lâu dài đang đợi thời gian trong Đỗ l ă n g v â n vẫn ở nhắc tới Lục Phạm tên có loại tình cảm nhưng là ở loại này nhắc tới chậm rãi chuyển hóa đương nhiên ở Đồng Lai Tiên Sơn thời điểm đối với Đỗ l ă n g v â n tới nói là 7 ngày đối với Lục Phạm tới nói vẹn vẹn là nửa giờ hơn nữa là sinh tử lớn trốn giết nửa giờ vì lẽ đó Lục Phạm vẫn chưa phát giác Đỗ l ă n g v â n cảm tình biến hóa hắn lúc này một lòng chỉ muốn hòa tình các anh em cầu khẩn bọn họ tuyệt đối không nên có chuyện thế nhưng lấy quang ảnh đĩa bay tốc độ mặc dù là toàn lực phi hành cũng cần thời gian một tiếng mới có thể đến nơi đó. Lục gia quân các chiến sĩ còn có thể chịu đựng được sao? Lục Phàm nằm đang ghế dựa, đột nhiên bay lên một ít cảm giác vô lực, cuối cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ mạnh. Nếu như Lục Phàm thực lực đủ mạnh, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh, sự tình cũng sẽ không thay đổi bị động như thế b ố n Một năm mới, phiền lòng sự tình thật nhiều, vốn tưởng rằng có thể thừa dịp gấp đôi, v ẻ tháng bạo phát một làn sóng, kết quả chứng minh, A Thủy cả nghĩ quá rồi. Không biết mọi người có hay không ở Quốc s ĩ lớp trải qua, đầu năm đúng là bận quá. đầu tiên là đối với một năm tổng kết, lại là đối với năm tiếp theo quy hoạch, còn muốn phân tích các loại chỉ tiêu, các loại nguyên nhân đối sách viết một đồng lớn, mỗi ngày tăng ca đến đêm kia. Nói nhiều rồi đều là lợi à? Vẽ tháng cái gì thật không mặt mũi cầu, chờ bận biểu quá này một trận nói sau đi đương nhiên. Đến lúc đó vẽ tháng không có gấp đôi, hết cách rồi, thời vận không ăn thua, mệnh đồ bao thăng trầm, chạy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 837, Lâm hiểu hiểu ý nghĩ. Nếu như lục phàm tiến hóa cấp độ bước vào chờ sinh mệnh, lấy thực lực của bản thân hắn có thể hoành độư không? Có thể dựa vào thân thể dáng Lâm Hoa Tinh, tốc độ không biết muốn quang ảnh đĩa bay nhanh bao nhiêu lần? thời khắc này, lục phàm song quyền nắm thật chặt cùng nhau, huyền hoàng chi khi đã chuẩn bị xong xuôi, chờ hắn một lần nữa trở về địa cầu, nhất định phải trước tiên mở ra phong ấn các anh em, nhất định phải kiên trì lên à? lục phàm nì non, ánh mắt thông qua quang ảnh đ ĩ a bay thiên song nhìn phía hư không, con ngươi chi h i ệ n lộ ra vô hạn thâm t h ủ y ở lục phàm quang ảnh đ ĩ a bay toàn lực chạy đi thời điểm, ở v à o hỏa tinh chi lục gia quân chiến sĩ chính đang trải qua một hồi sinh tử thi học kỷ niệm. chiến trường chi, lâm hiểu hiểu đứng một đống dậy đặt dòm bi hải q ố c chi, thông minh ánh mắt quan tâm toàn bộ chiến trường, từ lúc lục gia quân các chiến sĩ phá vòng vây thất bại thời điểm, lâm hiểu hiểu đã nhận ra được không ổn, nói không chắc lần này. Lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ cũng phải trôn thây với này. Lâm Hiểu Hiểu cấp tốc điều chỉnh chiến lược, từ lúc mới đầu đại lực đánh giết z o m i đến trước mắt c ó rút lại phòng tuyến, bắt đầu đi chỉ c ử u chiến con đường. Hơn 3.000 t ê n lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ, bây giờ đã chết trận hơn 300 người, giảm quân số 1 phần 10, tổn thất nặng nề. Theo chiến đấu thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều lục gia quân các chiến sĩ cảm thấy hết sạch sức lực, tiến hóa lực lượng hầu như khô cạn. l i ề n Lâm Hiểu Hiểu tiến một bước thu nhỏ lại chiến đấu phạm vi, chiếm cứ một tòa hoàn h n sơn, mượn địa hình đánh giết o m i Lâm Hiểu Hiểu đem lục gia quân cắt chiến sĩ chia làm 3 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ hơn 900 n g ư ờ i từng nhóm thư tác chiến. Chuyện của tôi chấm nét 3 tiểu tổ thay phiên nghỉ ngơi, ở mặt khác 2 i tiểu tổ ngăn chặn d ò m bị thời điểm. Một trong số đó tiểu tổ thành viên có thể ăn tiến hóa tề cùng dịch dinh dưỡng, bị thương thành viên cũng có thể ăn thích lượng sinh mệnh dược tề đã như thế, tình hình trận chiến cuối cùng cũng coi như là ổn định lại. d ò m bị số lượng tuy rằng vô cùng vô tận, thế nhưng chân chính có thể cùng lục gia quân chiến đấu chỉ có cái đó một phần, cái khác g ò m bị tất cả đều bị chặn ở bên ngoài. thời gian ở loại xe này l ư ợ t chiến từng điểm từng điểm đi qua to lớn hoàn hình sơn bên ngoài đã bị giòm bì hải cốt đổ đầy bị đông cứng thành dày đặc tường thành hơn nữa là càng l ỗ i càng cao trên không chi cũng có giòm bì công kích lục gia quân chiến sĩ chỉ có thể phóng đi n g a n chiến không cho giòm bì từ mặt sông tới đã như thế chuẩn khu vực giòm bì máu thịt tung tóe không ngừng từ trời cao đập xuống làm cho tòa này hoàn hình sơn càng chất chồng lên đã vượt qua cái k h á c ngọn núi rất nhiều mọi người vật tư dự trữ còn có bao nhiêu chiến trường ương lâm hiệu hiệu tìm tới diệp y hiển nhiên chính đang cố vấn tình hình trận chiến lục gia quân các chiến sĩ ở gần hành thời gian đều dự trữ lượng lớn vật tư Tất cả đều chứa đựng ở nhận không gian chi, chỉ có điều hiện tại tài nguyên tiêu hao rất lớn, Lâm Hiểu Hiểu cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu đây là một hồi trì cựu chiến, càng là một hồi tiêu hao chiến. Zombie tiêu hao chính là này vô cùng vô tận số lượng, Lục Gia Quân các chiến sĩ tiêu hao, nhưng là tiến hóa tề cùng sinh mệnh nước thuốc, một khi hai loại vật tư tiêu hao cả tỉnh, Lục Gia Quân vận mệnh cũng đi tới đầu. Lúc mới bắt đầu, Lục Gia Quân tinh tế chiến hạm còn có thể giúp từ trời cao đánh giết zombie, thế nhưng đến hiện vào đúng lúc này, đã sớm là hết đạn hết lương thực, không có viên đạn, không có cách nào, tinh tế chiến hạm chỉ có thể lần thứ hai lên không, lên tới hỏa tinh quỹ đạo độ cao. sợ bị cấp cao giòm b ị đánh lén, tạo thành không cần thiết tổn thất. Diệp Y lìa nhiên nghe được Lâm Hiểu Hiểu nghi vấn, sắc mặt trắng bệnh đáp lại nói: tình cảnh không thể lạc quan, mọi người tài nguyên đều tiêu hao rất lớn, sinh mệnh nước thuốc cũng vẫn tính là sung túc, khen chốt là tiến hóa thể, mà muốn tiêu hao hết. Lục gia quân cùng bảy giòm b ị tác chiến, cơ bản là đang kéo dài phát ra, cần q u ầ n q u ậ n không ngừng tiến hóa lực lượng cung cấp. Nếu là ở địa cầu còn nói được, các chiến sĩ có thể ở không khí rút lấy tiến hóa lực lượng, nhưng hiện tại là ở hỏa tinh, mọi người ngay cả hít thở cũng khó khăn, càng không cần phải nói rút lấy tiến hóa lực lượng. vì lẽ đó. Các chiến sĩ tiêu hao tiến hóa lực lượng cơ bản chỉ có thể dựa vào tiến hóa tề đến bổ sung. Đối với tiến hóa tề mức tiêu hao có thể tưởng tượng được. Chiến đấu đã kéo dài hơn một giờ, các chiến sĩ đã bổ sung vài lượt tiến hóa tề. Miễn cương còn có thể đứng vững chu vi d ọ m bị công kích. Một khi tiến hóa tề tiêu hao hết hoàn thành, các chiến sĩ trong cơ thể tiến hóa lực lượng tiêu hao hết hoàn thành sau khi đem không cách nào được bổ sung. Đến lúc đó đem biến thành một đám đợi làm thịt cứu con. l ấ y hiện nay tiến hóa tề chữ lượng đến xem, lục gia quân các chiến sĩ nhiều nhất còn có thể kiên trì mười mấy phút. Lâm hiểu hiểu mặt buồn rười rượi, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Họa tinh g i ọ n b ị số lượng quá nhiều, sớm muộn sẽ đem tất cả mọi người dây dưa đến chết. Làm sao bây giờ, Lâm Hiểu Hiểu c a c mày, Tâm Thầm nói, nếu là Lục Phạm ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Đột nhiên, Lâm Hiểu Hiểu ý thức được một vấn đề, trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được Lục Phạm. Nếu là dựa theo Lục Phạm tư tưởng đi phân tích cân nhắc, có thể hay không tìm tới đáp án. l i ề n Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu cùng Lục Phạm đổi vị suy nghĩ, nàng đang nghĩ, nếu như Lục Phạm đối mặt tình huống như thế, hắn sẽ làm sao? Lục Phạm xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu, lúc bình thường tới nói, hắn đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương, nếu như thực lực không đủ. hắn sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn, bất kể là hào quang vẫn là không vẻ vang, mãi đến tận đ á n h t h ắ n g mới thôi. Mà hiện tại chúng ta thực lực rõ ràng không đủ, vậy hẳn là mượn các loại thủ đoạn. Chúng ta hiện tại đều có thủ đoạn gì đây? Có thể sử dụng đều dùng nha. Không đúng, còn có, chúng ta còn có đại sát khí không có tác dụng. Lâm Hiểu Hiểu con ngươi chi hết sạch b ù n g lên, tâm t r à n ngập quyết tuyệt. nàng trước tiên lấy ra quang n à o thiết bị. Đối với chính đan g hỏa t ì n h quỹ đạo ngao du 300 chiếc tinh tế chiến hạm ra lệnh lập tức mở ra chiến hạm tự hủy trang bị, o a n h kích hỏa tinh bảy giòn bì. Lâm Hiểu Hiểu mệnh lệnh này vừa ra, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Tinh tế chiến hạm là lục gia quân trở về địa cầu chen c h ố t Nếu như tinh tế chiến hạm tất cả đều tự hủy, mọi người nên làm gì đi ngược lại? Đối mặt loại nghi vấn này, lâm hiểu hiểu trực tiếp bác bỏ, mệnh đều gần như không còn, còn muốn đi ngược lại, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào sống tiếp đi. Lâm hiểu hiểu ở lục gia quân nắm giữ uy vọng cực cao, địa vị chỉ đứng sau lục phàm. Lúc này nàng truyền đạt cái này làm người khiếp sợ mệnh lệnh, mọi người tuy rằng tâm rất có vi tử, thế nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Sau đó, 3 0 t chiếc tinh tế chiến hạm đứng xếp hàng hướng về hỏa tinh mặt ngoài đáp xuống, ở tinh tế chiến hạm cự ly hỏa tinh mặt ngoài mấy ngàn mét độ cao thời gian. Người điều khiển cấp tốc cách xa quang, chiến hạm chủ thể nhưng là hướng về lượng lớn bảy dòm bị anh bịch tới. Cùng lúc đó, tự hủy trang bị mở ra, theo ầm ầm một tiếng nổ vang, khủng bố nổ tung ở bảy dòm bị phát sinh, một đóa óng ánh màu đen đám mây hình nấm sông lên tận trời. Vô số dòm bị bị này khủng bố công kích trong n g á y mắt tiêu diệt. Sau đó, một chiếc lại một chiếc tinh tế chiến hạm đ ậ p xuống, hỏa tinh mặt ngoài chúng quanh nở hoa, khủng bố là lực lượng hủy diệt tùy ý n g a dọc ở bảy dòm bị lan tràn ra bốn. Chương 838 chạy tới hỏa tinh, hỏa tinh mặt ngoài một đoàn lại một đoàn khủng bố đám mây hình nấm lên không. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở đây bờ bãi tàn phá ngang dọc, lượng lớn cấp cao i ò m bị tùy theo chết. Tinh tế chiến hạm sở dĩ tốc độ cực nhanh, đó là bởi vì lợi dụng lượng tử lực lượng, có thể thôi thúc tinh tế chiến hạm vượt tinh vực đi, có thể tưởng tượng được khả năng nguyên mạnh mẽ. Lúc này tinh tế chiến hạm tự hủy trang bị mở ra, giống như là làm nổ lượng lớn siêu cấp lượng tử đạn, vậy cũng là đạn hạt nhân uy lực càng tăng lên siêu uy vũ khí à liên tiếp không ngừng nổ tung, cho hỏa tinh dòm bị tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. To lớn hoàn hình sơn bên trong, lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều ẩn trốn ở chỗ này, mượn địa hình tránh né nổ tung sóng trùng kích tập kích. từ lúc chiếc thứ nhất tinh tế chiến hạm tự bạo trước lâm hiểu hiểu đã hạ lệnh lục gia quân chiến sĩ rút đi từ bỏ hoàn hình sơn ngoại vi phòng ngự trực tiếp trốn bên trong ao hình không gian theo nổ tung kéo dài hoàn hình sơn dần dần bị s a n bằng lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều nằm ngoài tránh né trên không này ngang dọc bừa bãi tàn phá năng lượng xung kích nổ tung đầy đủ kéo dài 10 phút hơn 300 chiếc tinh tế chiến hạm tự bạo hơn 200 chiếc hỏa tinh mặt ngoài giòn bị cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn vào giờ phút này hết thể giòn bị đã lên không tránh né chẳng thay nạn này ở vừa nãy nổ tung vượt quá một ư ớ c đầu giòm b i bị nổ chết chỉ có trốn đến trên không c h i d i ò m bị mới may mắn thoát khỏi với khó đương nhiên mặt đất cũng có thật nhiều giòm bị may mắn còn sống sót bọn họ trốn ở cái k h á c hoàn hình sơn dưới đáy may mắn tránh được một kiếp to lớn hoàn hình sơn bên trong lục gia quân các chiến sĩ ẩn thân nơi sớm bị đất đá cho vùi lấp bị dày đặc cắt đất cái ở phía dưới lâm hiểu hiểu sớm nghĩ đến tình huống này nàng trước giờ làm ra sắp xếp một khi bị cắt đất vùi lấp không có mệnh lệnh của nàng không cho phép đi ra đây là nàng kế hoạch một bước mấu chốt nhất vừa nãy nổ tung uy lực cường có lượng lớn giòm bị bị đánh giết nhưng không thể phủ nhận chính là r ọ m bị số lượng thực sự là quá hơn nhiều, tùy tiện để lại một điểm, đều sẽ rất xa vượt qua lục gia quân số lượng. Vì lẽ đó, lâm hiểu hiểu phải đợi, chờ tụ tập ở đây bầy r ọ m bị tàn đi. h ò a tinh diện tích vô cùng to lớn, nếu là d ọ m bị tàng ra, mật độ đều sẽ trở nên phi thường tiểu, đến lúc đó lục gia quân các chiến sĩ trở ra, chính là duy nhất sống sót cơ hội. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, d o m bị bị cường lực nổ tung anh kích có chút không rõ. Lúc này tựa hồ đã quên tụ tập ở đây mục đích, bắt đầu lung tung không có mục đích hướng về xa xa du đãng. Trên không c h i rọp bị đã một lần nữa rơi xuống đất, bọn họ phẫn nộ gầm thét lên. phát tiết tâm lửa giận, mất đi mục tiêu bọn họ rất nhanh lần thứ hai trở n ê n mê man lên. Thời gian phảng phất bất động, hết thảy tất cả đều khôi phục kiên tĩnh, chỉ có hỏa tinh vệ tinh quỹ đạo có hơn 100 chiếc tinh tế chiến hạm, đang cùng hỏa tinh xoay chậm chậm. Lúc đó, tinh tế chiến hạm người điều khiển nhận được lâm h i ể u h i ể u mệnh lệnh, yêu cầu cầm hết t h ẻ tinh tế chiến hạm toàn bộ làm nổ. Tinh tế chiến hạm tổng cộng có hơn 300 chiếc, làm làm nổ gần 200 chiếc thời điểm. Hỏa tinh d i ò n b ị đã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, còn lại d i ò n b ị toàn bộ bay lên không ở ở tỉnh muôn kia, tiếp tục dẫn bạo tinh tế chiến hạm đã không có ý nghĩa, vì lẽ đó còn lại hơn 100 chiếc chiến hạm, ở tiếp ứng còn lại chiến hạm người điều khiển sau khi cấp tốc tăng lên độ cao, trốn đến vệ tinh q u ý đạo. Thông qua chiến hạm k í n h viễn vọng có thể nhìn thấy, hỏa tinh mặt ngoài khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có khủng bố h ô to, d i ò n b ị h à i cốt càng là tùy ý có thể thấy được, đen kịt g ò m b ị huyết bị đông cứng thành màu đen băng lăng, tình cảnh vô cùng thê thảm. l ệ người điều khiển cảm thấy lo lắng chính là. Lục gia quân các chiến sĩ bóng người toàn bộ đều biến mất không còn t ă m hơi. Bọn họ vô cùng có khả năng ở vừa nãy này sân khủng bố nổ tung n a xuống. Kết quả như thế này, ngắm lại đều lệnh người tê cả ra đầu. Nếu là thiên nhạc người đế quốc biết được tin tức này, chẳng phải là tất cả đều đổ. Phải biết, này hơn 3.000 tên lục gia quân chiến sĩ nhưng là thiên nhạc đế quốc tinh nhuệ à? Bao quát lâm hiểu hiểu đều cùng cùng nhau. Nếu như bị thiên nhạc đại đế biết được việc này, này chính là cỡ nào tức giận? Người điều khiển tất cả đều đàng hoàng chờ ở tinh tế chiến hạm, không dám một mình rời đi. Bọn họ chờ mong tích phát sinh. nếu như lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ tất cả đều chết trận, bọn họ bang này người điều khiển ngược lại sống sót trở lại, thiên nhạc lớn đế nhất chắc chắn đem bọn họ xé nát. Cùng, cùng lúc đó, tinh không chi, một chiếc quang ảnh đĩa bay chính đang cấp tốc tiến lên. Quang ảnh đĩa bay thể tích muốn tinh tế chiến hạm nhỏ hơn nhiều, toàn lực khởi động bên dưới, tốc độ cũng càng nhanh nhẹn hơn. ở diễn ra hơn một giờ sau khi, rốt cục đến hỏa tinh quỹ đạo phụ cận. lục p h à m đứng quang ảnh đĩa bay c h ì con n g ư ờ i ánh sáng n g ù lên, thông qua đĩa bay màn ánh sáng kiểm tra hỏa tinh mặt ngoài tình huống, nỗ lực tìm kiếm lục gia quân bóng người. thế nhưng, toàn bộ hỏa tinh chi khắp nơi bừa bộn, cái đó rõ ràng có chiến đấu quá vết tích. rất nhiều to lớn hầm động chi còn ở khói đen bút lên, đâu đâu cũng có giòm bị thịt nát cùng h à i cốt, tình cảnh vô cùng thê thảm. duy nhất lệnh lục phàm cảm thấy lo lắng chính là, hỏa tinh một cái lục gia quân bóng người đều không có, một luồn hết sức cảm giác xấu bao phủ trong lòng chẳng lẽ, các chiến sĩ toàn quân bị diệt. lục phàm con ngươi thâm thúy, thân tỏa ra khí tức lạnh như băng, lạnh lèo sát y ở trái tim của hắn bừa bãi tàn phá. lục phàm bên người, đỗ l ă n g vân nhận ra được lục phàm khí tức biến hóa, tinh xảo mặt cười bị dọa đến trắng b ệ h thậm chí cảm giác được khó thở đường xa chi, đỗ l ă n g vân đã hiểu rõ đến lục phàm hành động mục đích. lúc này nhìn thấy lục phàm phản ứng, tâm đồng dạng có loại cảm giác xấu. Hiện tại Lục p h à m tâm kìm nén một cơn tức giận, hắn muốn đem cả viên hỏa tinh đều phá hủy. Hả? Đột nhiên, Lục Phạm đôi lông mày ngưng lại, hắn phát hiện ở phía xa hỏa tinh vệ tinh quỹ đạo có lục gia quân tinh tế chiến hạm qua lại. Thấy cảnh này, Lục p h à m nhất thời lộ ra vẻ lại hỉ, nội tâm vui vẻ nói, là thiên nhạc đế quốc tinh tế chiến hạm, chẳng lẽ các chiến sĩ tất cả đều trở lại chiến hạm chi? Nghĩ tới đây, Lục p h à m nhất thời điều chỉnh quang ảnh đĩa bay phi hành phương hướng, hướng v ề tinh tế chiến hạm phương hướng bay vút đi. Hỏa tinh vệ tinh quỹ đạo chi, hơn 100 chiếc tinh tế chiến hạm chính ở nhẹ nhàng trôi nổi, theo hỏa tinh tự quay mà chậm rãi di động. một trong số đó chiếc tinh tế chiến hạm chi chu cần n ơ g l ớ p lo sợ ngồi ở chỗ đó mắt thần không động nhìn phía dưới này viên hoàng vu tinh cầu không núc đích ngây người như p h ó p khoảng cách vừa nãy này sân khốc liệt nổ tung đã tiếp cận nửa giờ hỏa tinh mặt vẫn là một chút động tĩnh đều không có nguyên bản kỳ vọng tích xuất hiện hắn triệt để tuyệt vọng chu cần là tinh tế chiến hạm kỳ hạn người điều khiển cũng là lần hành động này tổng chỉ huy hết thảy người điều khiển đều là thông qua hắn đến thống nhất chỉ huy bao quát trước dẫn bạo tinh tế chiến hạm ệ n h lệnh là lâm hiểu hiểu thông qua hắn đến truyền đạt rất rõ ràng chu cần tinh thần chịu đến kịch liệt x u n g kích hắn ánh mắt vô hồn nhìn trầm trầm hỏa tinh. cả người dường như ma r u n lên đột nhiên cảnh kỳ bảng đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ chu cần tâm đột nhiên chấn động kinh h ô đây là quang ảnh đ ĩ a bay chương 839, b ộ đội chủ lực lao ra mặt đất thiên nhạc đế quốc các đại chiến hạm trong lúc đó đều có tin tức liên quan làm đến nhất định phạm v ì sau khi sẽ có biểu hiện vì lẽ đó làm lục phạm quang ảnh đ ĩ a bay xuất hiện thời điểm lập tức gây nên chu cần cảnh giác không chỉ là chu cần hết thảy lục gia quân chiến sĩ tất cả đều có phát giác làm bọn họ biết được người tới thân phận giờ tất cả đều vừa vui vừa sợ thì chính là đại đế rốt cục đến rồi kinh sợ đến mức là lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ chết trận. Đại đế biết được việc này sau khi nhất định sẽ triệt để phát điên đi. Quang ảnh đĩa bay tốc độ cực nhanh, ở đông đảo người điều khiển tâm tư vạn ngàn thời gian, lục phàm đã cấp tốc tiếp cận người ở đâu bên trong. đi ra thấy ta, cách rất xa, lục phàm trực tiếp từ quang ảnh đĩa bay chi lớp tầm v m ra, ở hỏa tinh tinh không quỹ đạo rít gào gọi hàng. nơi này không có không khí, âm thanh không cách nào truyền bá, bất quá, lục phàm nhưng là mượn mình mạnh mẽ tiến hóa lực lượng, đem âm thanh lan truyền ra ngoài, bao phủ hết thảy tinh tế chiến hạm. chỉ cần l à bước vào chờ sinh mệnh, có thể ở vũ trụ ngắn ngủi cất bước, tinh tế chiến hạm người điều khiển đều là chờ sinh mệnh, tuy rằng sức chiến đấu khá thấp, nhưng đã có thể thích ứng vũ trụ hoàng cảnh. liền, mọi người nghe được lục phàm âm thanh, tất cả đều mở ra cửa máy, từ tinh tế chiến hạm c h i bay lượn mà ra cung nên thiên nhạc đại đế, mọi người hành lễ. trong ngày thường bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy lục phàm, lúc này khoảng cách gần tiếp xúc, mỗi người đều tâm tình kích động. bất quá, lục p h ạ m có thể không thời gian để ý tới những này giả tạo đồ vật, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tại sao chỉ có các ngươi mấy người này, bộ đội chủ lực đây? nghe được lục p h ạ m câu hỏi. tất cả mọi người không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại, sợ đến cũng không dám thở mạnh. Lục Phàm con ngươi phát l ạ n h nữ khí lạnh lẽo hỏi, ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh lạnh lẽo rất nhiều. Đối mặt thiên nhạc đại đế không thiên uy, bọn họ không dám có chút tẩn d ấ u Chu cần cúi đầu, hướng về Lục Phàm tới gần, thế nhưng khiếp sợ Lục Phàm v ư thế, hắn không dám áp sát quá gần. Khoảng c h ừ n g ở khoảng 5 m é t thời điểm ngừng lại hồi bẩm đại đế. Lâm Thành chủ dẫn dắt lục r a quân chiến sĩ tinh nhuệ ở hỏa tinh giết zombie, làm sao dòm bị số lượng thực sự là quá hơn nhiều, vượt quá mấy trăm triệu đầu cấp cao tăng thi tướng bọn họ vây nốt. Lục r a quân các chiến sĩ chỉ có hơn 3.000 n g ư ờ i trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, Lâm t h à n h Chủ sắp xếp rút đi, nhưng nhưng là bị vô cùng vô tận giòm b e ngăn lại, toàn bộ bầu trời đều là giòm bị, tinh tế chiến hạm căn bản là không có cách tương ứng. Bất đắc dĩ, Lâm t h à n h Chủ truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, để chúng ta dẫn bạo tinh tế chiến hạm tự hủy trang bị, lấy này cho rằng siêu cấp b o m đánh giết giòm b e Chúng ta một hơi tự bạo gần 200 chiếc tinh tế chiến hạm, giòm b e bị nổ chết rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn một n ử c đầu. Sau đó giòm bị toàn bộ lên không, tiếp tục tự bạo chiến hạm đã không có hiệu quả, sau đó chúng ta lui trở về. Chu cần một hơi nói rất nhiều, cầm nơi này chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần, tuy rằng quên rất nhiều chi tiết nhỏ, thế nhưng cơ bản đã cầm chuyện đã xảy ra miêu tả đi ra. Lục p h à m tâm bi thống, vì điểm ấy dọa bi điểm, anh em kết nghĩa nhóm tính mạng tất cả đều đáp, ha ha. Lục p h à m cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy tâm t r ố n g rỗng, tựa hồ nhân sinh mục tiêu không có. Các anh em đều không ở, m ì n h Toán trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, thì có ý nghĩa gì chứ? Địa cầu thất tỉnh, địa cầu hủy diệt. Vậy thì như thế nào, Lục Phàm đầu g c hiện ra từng cái từng cái vui sướng khuôn mặt tươi cười, đều là các anh em hài lòng r ă n g dấp, bây giờ dường như nhớ chuyện xưa bình thường sẽ qua Lục Phàm đấy lòng, khiến cho nội tâm hắn đâm nói ai, cảm giác nhân sinh lập tức mất đi phương hướng, ta một người sống sót, toán cuối cùng trở thành này trí cao không tiến hóa chi vương, cũng là đần độn vô vị. Lục Phàm miệng lẩm bẩm, thời khắc này hắn không đau khổ không vui, tựa hồ nhìn thấu một số bản chất của sự vật, như thể hồ quán đỉnh ở Lục Phàm tiếp thân q u a n á o và độ dùng hàng ngày chi, bộ đề diệp hơi phát sáng, đang giải phóng thanh tâm lực lượng, nỗ lực tịnh hóa Lục Phàm tâm mặt trái tình cảm. Nhưng mà Lục Phàm tâm hàn ý quá đ ậ đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Thời khắc này, lục phàm tính cách đại biến, tựa hồ thêm ra một loại bản g quan tình cảm, đối xử bất luận là đồ vật gì đều không có cảm tình, tư tưởng vượt lên ở hết thể sự vật lục phàm. Ngươi còn có chúng ta. Đỗ Lăng vân vẫn đi theo lục phàm bên người, có thể cảm giác được rõ rệt lục phàm khí chất biến hóa, nàng lúc này vô cùng lo lắng, dĩ nhiên theo bản năng nắm lấy lục phàm tay. Lục phàm không có nửa điểm phản ứng, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới này viên to lớn hoang vu tinh cầu, nửa khí lạnh lẽo âm trầm nói ra, một viên hoang vu vô cùng năm tháng tinh cầu, dĩ nhiên thành các anh em nơi trôn x ư ờ n g coi là thật đáng trách, nên hủy diệt. Lục Phàm là cái siêu cấp phá hoại Đại Ma Vương, hắn cùng nhau đi tới, phá hủy vô số địa phương. Bây giờ hắn lại sẽ mục tiêu nhìn chăm chú Hoa Tinh, muốn đem viên tinh cầu này triệt để xóa đi. Đỗ l ă n g Vân đối với Lục Phàm trạng thái như thế này rất lo lắng, tiếp tục nói ra, Lục Phàm, ngươi còn có rất nhiều huynh đệ ở địa cầu, Thiên Nhạc Đế quốc còn có thành ngàn vạn Lục gia quân chiến sĩ chờ ngươi trở lại, ngươi muốn vì là bọn họ nghĩ một hồi nha. Nghe được lời này, Lục Phàm biểu hiện hơi ngưng lại, Lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ phát động rồi hơn 3.000 n g ư ờ i còn có nhiều người hơn lưu ở địa cầu, sự tồn tại của những người này, thành Lục Phàm tâm tốt nhất a đ i ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì. làm xong vụ này chúng ta trở về địa cầu. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm hai tay nắm tay, cung bạo tiến hóa lực lượng ở mầm tăng vọt, dựa theo tinh đổ quỹ tích bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một đoàn xích màu đỏ hỏa diễm ở hán bụng dưới chi bốc lên. Lục Phàm ở xúc thế, hắn phải đem tự thân tiến hóa lực lượng tăng lên tới cực hạn, đem t h ố hỏa chi thuật thôi phát đến đỉnh cao. Hắn muốn dùng vô cùng vô tận hỏa diễm nhen lửa chuẩn hành tinh, cầm hỏa tinh biến thành chân chính ý nghĩa hỏa tinh. Cùng lúc đó, hỏa tinh một cái nào đó to lớn hoàn hình sơn bên trong, Lâm Hiểu Hiểu chờ người bị dậy đặc cắt đất đẽ ở phía dưới, bởi nhiệt độ quá thấp, c á c đất đã một lần nữa đông lại ở cùng nhau. căn cứ thời gian tính toán. Khoảng cách vừa nãy vụ nổ lớn đã qua c h ừ n g nửa canh giờ, nói vậy tụ tập ở đây bảy dòm bỉ đã dần dần tàng ra, trốn trong lòng đất lục ra quân các chiến sĩ là thời điểm đi ra ngoài. Hắc Ám dưới nền đất, Lâm Hiểu Hiểu Mi Tâm h à o Quang trói lọi, Diệt Thần Kiếm vừa ra, vô số cắt đất trong nháy mắt bị rào thành bụi phấn. Theo một đạo ánh kiếm bùng lên, Lâm Hiểu Hiểu này chuyển chuyển dáng người vọt thẳng ra dày đặc tầng đất. Cùng lúc đó, một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ ở mảnh này cắt đất dưới đáy thức tỉnh, mặt đất rồn rập nổ tung, trốn ở phía dưới lục ra quân các chiến sĩ rồn rập vỡ ra. Trong nháy mắt ba cái tiểu đội thành viên toàn bộ đến đông đủ. ngoại trừ những tia chết trận thành viên, bây giờ còn có hơn 2.500 n g ư ờ i tồn tại, không thể không nói, lâm hiểu hiểu trí tuệ thật đáng sợ, ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới, lại vẫn có thể bảo toàn bộ đội chủ lực tính mạng, cái đó chí như yêu bốn, trương 840, i d i đi u đều ra tới sao? lâm hiểu hiểu nhìn quanh mọi người, ngưng thanh n g m hỏi, lâm hiểu hiểu bên người, diệp y hiển nhiên, liên nhi, từ tiểu bằng, la quân, hoa cá đinh, l a n g sách, hoàng vinh thắng, dư lãnh huy, trịnh thanh nghiệp chờ người tất cả đều ở kiểm tra đội viên của chính mình, ở xác nhận nhân viên sau khi, dồn dập báo cáo tình huống của chính mình, tổng thể tới nói. Sắt Thần Chiến đội tổn thất to lớn nhất, bởi vì lâu năm Sắt Thần Chiến đội thành viên tất cả đều bị chọn lựa đi rồi, thành lập mới nhất Nguyệt Cấp Chiến đội, hiện tại Sắt Thần Chiến đội bên trong cơ bản đều là thành viên mới. Những này người tuy rằng đồng dạng thực lực không yếu, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng lâu năm thành viên lên trên lệch quá xa, ở chiến trường, mỗi nhiều một phần kinh nghiệm chiến đấu đều có khả năng tăng lớn sống dẫn đối lập với Sắt Thần Chiến đội tới nói, Thiên Mang Chiến đội tình huống tốt lắm rồi, ở Lan Quân hung hăng can thiệp dưới, Thiên Mang Chiến đội không có bị điều một người, làm cho Thiên Mang Chiến đội còn bảo lưu mạnh mẽ nhất sức chiến đấu, 300 người toàn bộ đều là tay giả. Đời, bởi vậy. Thiên Mang Chiến đội tổn thất số lượng chỉ là vị trí, vào lần này chiến đấu biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Ngoài ra, Phi Ưng Chiến đội cùng Diệt Thế Chiến đội tổn thất nặng nề, đặc biệt là Liêu Phong Diệt Thế Chiến đội, bọn họ ở vào chiến hạm tự bạo chính diện khu vực, có tương đương một nhóm người là chết ở này, sân k h ố c liệt nổ tung đối với này. Liêu Phong trầm mặc không nói, tâm tình cảm thấy không trầm trọng. Vốn là hắn Diệt Thế chiến đấu cũng đã phát triển đến 500 người, hơn nữa toàn bộ đều là nguyệt cấp chiến sĩ. Sau trận chiến này, d i ệ n Thế Chiến đội tổn thất gần 200 người, trực tiếp giảm quân số 40% duy nhất lệnh Liêu Phong cảm thấy vui mừng chính là. A tín thời khắc mấu chốt toàn diện bạo phát, biểu hiện ra không cùng l u â n sức chiến đấu. Ở hóa thân trở thành hoàng c ổ vượn lớn sau khi, hắn một người có thể bù đắp được 10 tên cùng cấp cường giả đương nhiên. Diệt thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội tổn thất cũng không phải tổn thất to lớn nhất, chân chính tổn thất nghiêm trọng chính là Diệp Y l nhiên bộ đội tinh luyện, bọn họ tham chiến nhân số nhiều nhất, chết trận nhân số cũng là nhiều. Nhất đáng nhắc tới chính là, l i ệ p ma chiến đoàn 50 người dĩ nhiên toàn bộ sống, ngoại trừ lẽ n ã bị thương nhẹ ở ngoài, 50 người tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Lâm hiểu hiểu nhất nhất kiểm tra các đại chiến đội tình huống, cuối cùng nhân viên thống kê kết thúc, còn sót lại hơn 2.200 người. lần này xuất chiến hơn 3.000 tên lục gia quân chiến sĩ có hơn 800 người vĩnh viễn trôn xương ở đây hống đột nhiên một tiếng giòm bị tiếng giống thảm truyền đến có du đang ở phụ cận giòm bị phát hiện lục gia quân mọi người lâm hiểu hiểu khẽ nhíu mày này mấy con giòm bị không đáng sợ nếu là bị bọn họ đưa tới càng nhiều giòm bị vậy làm phiền cố gắng trước đó có thể ổn phí lâm hiểu hiểu lúc này quay về lan quân liếc mắt ra hiệu lan quân yên lặng gật đầu c h ậ t tâm linh thần hội lùi về sau một bước quay về bên cạnh mấy người ra hiệu một thoáng chợt biến mất ở tại chỗ sau một khắc x a x a đột nhiên có hổ phách lưu quang l ạ t qua, một con chính đang t h é t giòm o b e đầu bị vô thanh vô tức đánh nổ, đen kịt giòm b e huyết dịch bắn ra. Khẩn đó lấy, chuẩn khu vực khắp nơi đều có hổ phách lưu quang thoáng hiện, từng con g i m bì đầu bị đánh nổ. Dù đang ở đây mười mấy con giòm b e thoáng qua trong lúc đó liền chết oan chết h ư n g Quan trọng nhất đó là, toàn bộ quá trình chi không có phát sinh một chút tiếng động, liền z o m b e đầu bị đánh nổ thời điểm đều là lặng lẽ. Nếu như gần xem có thể phát hiện, những này z o m b e đầu tất cả đều là bị sắc bén lợi khí cắt ra, mặt vỡ trâu bóng l o n g khủng, cho nên mới không có phát ra âm thanh. Ngắn ngắn không tới 10 giây. Hết thể du đ á n g đến chỗ này, giòm bị đã bị toàn bộ đánh gục. Theo hổ phách lưu quang nói lên, Lan quân một lần nữa trở về Lâm Hiểu Hiểu bên người. Toàn bộ quá trình dường như hành vận nước chảy. Mọi người tuy rằng không nhìn thấy Lan quân bóng người, thế nhưng có thể tưởng tượng nàng phong thái chắc việt đồng thời, tất cả mọi người nhìn phía Lan quân ánh mắt chi tràn ngập kiên g kỵ vẻ mặt. Đối phương ở tiến hóa đến chờ cấp 7 sau khi thực lực trở nên càng ngày càng khủng bố lên. Nếu như Lan quân muốn giết người, người ở tại chẳng không có ai có thể chống đỡ được nàng đánh lén ẩn thân cường hóa người, càng là đến cuối cùng thực lực càng khủng bố hơn. Lâm Hiểu Hiểu đối với Lan quân báo lấy mỉm cười, ở tình huống như vậy. cũng chỉ có thể phiền p h ứ c Lan quân ra tay rồi. Lan quân đối với này không để ý chút nào, thân là thiên mang chiến đội đội trưởng, bảo vệ đội viên là nàng bản vận, giết chết giòm bỉ càng là trách nhiệm của nàng t i ế c đó. Chúng ta muốn h à o hảo nghiên cứu một chút, làm sao trở về địa cầu. Lâm h i ể u h i ể u mở miệng, ánh mắt vọng hướng thiên không. Vừa nay có hơn 200 chiếc tinh tế chiến hạm tự bạo, bây giờ còn sót lại 100 chiếc tinh tế chiến hạm. Mỗi chiếc tinh tế chiến hạm khoảng chừng có thể chứa được 10 người, hiện trường có hơn 2.200 l i ờ i cũng là nói, tinh tế chiến hạm ít nhất phải vận chuyển hai chuyến, các chiến sĩ mới có thể một lần nữa trở về địa cầu. bây giờ hỏa tinh chi nguy cơ trùng trùng, đâu đâu cũng có du đ á n g i ò m bì, một khi bị bọn họ vây công, lục gia quân cũng không có trở mình cơ hội. có thể tưởng tượng, lưu lại này một nhóm người chắc chắn nguy hiểm không? lâm hiểu hiểu quay về từ tiểu bằng gật gật đầu, nói, thông báo đóng giữ tinh tế chiến hạ người điều khiển, để bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. sau 5 phút bắt đầu giảm xuống độ cao, từ tiểu bằng lập tức gật đầu, từ tồn trữ không gian chi lấy ra quang n à o thiết bị, bắt đầu liên hệ tinh tế chiến hạ người điều khiển chúng ta thứ nhất nguyệt cấp chiến đội lưu lại, các ngươi đi trước. đột nhiên, hoàng vinh thắng mở miệng, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn quét một chút đội viên của chính mình. ánh mắt chi c h à n ngập vô vẻ mặt hoài nghi thời khắc thứ nhất nguyệt cấp chiến đội thành viên toàn bộ đều gật đầu tuy rằng bọn họ biết lưu lại nguy cơ trùng trùng thế nhưng thực lực của bọn họ mạnh nhất lúc này lưu lại sống dẫn là to lớn nhất chúng ta thứ hai nguyệt cấp chiến đội cũng lưu lại những người khác đi trước lăng sách tiếp theo mở miệng cả người toát ra một vẻ ngoài ta còn ai khí thế đối mặt nguy hiểm hoàn cảnh thứ hai nguyệt cấp chiến đội chưa từng có sợ quá liệt ma chiến đoàn sức chiến đấu vẫn còn chúng ta cũng lưu lại trinh thành nghiệp d ứ t khoát mở miệng đối mặt nguy hiểm hoàn cảnh liệt ma chiến đoàn cũng l à việc đáng làm thì phải làm ta thiên mang chiến đội am hiểu ấ nấp có thể lưu lại ta sát thần chiến đội h y n h đệ cũng không phải t ú n bao toàn bộ lưu lại ta phi ương chiến đội ta diệt thế chiến đấu trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ở tỏ thái độ đều đồng ý lưu lại chịu đ ự n g nguy hiểm cầm sống sót cơ hội nhường cho những người khác thấy cảnh này lâm hiểu hiểu đôi mắt đẹp chi lóe qua một tia ấm áp bước mặt sinh tử giỏi nhất thử thách một người lập trường không thể không nói lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều là anh hùng không có rất sợ chết t ú n bao bất quá nàng mặt ngoài nhưng là nghiêm túc không thái độ kiên quyết nói ra ồn ào cái gì nơi này là chợ bán thức ăn sao có thể có kẻ mà cả nhìn thấy lâm hiểu hiểu nổi giận. tất cả mọi người tâm dùng mình nhất thời ngừng chiến tranh lâm h i ể u h i ể u ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét mọi người chính đang nhanh chóng tính toán được mất ở đưa đi nhóm đầu tiên chiến sĩ sau khi cần phải bảo đảm lưu lại người an toàn đến tột cùng nên làm như thế nào đây trong lúc nhất thời lâm h i ể u h i ể u rơi vào gian nan quyết đoán chương 841, lục phàm g i á n g lâm hỏa tinh tinh không chi lục phàm cả người sát khí tăng vọt h ủ n g b ố hỏa diễm ở thân thể của hắn mặt ngoài lan tràn khiến cho hắn xem ra d ư ờ n g như hỏa nhân lục phàm chính đang giảm xuống độ cao căn cứ thời gian tính toán khi hắn rơi xuống hỏa tinh mặt ngoài thời điểm cũng là hắn xúc thế mạnh mẽ nhất thời khắc đến lúc đó Sích màu đỏ hỏa diễm đem nhen lửa chuẩn hành tinh thân vì là nhân tộc đại đế, ngươi vọng động như vậy. Thần liên âm thanh đột nhiên truyền đến, khiến cho lục phàm hành động vì đó mà ngừng lại có ý gì. Lục phàm theo bản năng nghi hỏi, bất quá xúc thế vẫn còn tiếp tục, khiến cho hắn thân tỏa ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Thần liên quay về lục phàm phiên một cái lưỡng l t nói, ngươi không sợ một cây đốt xuống, cầm hảo huynh đệ của mình đều cho thiêu chết. h ả Lục phàm đầu tiên là cả kinh, tiếp theo hỏi tới, ý của ngươi là nói các anh em còn sống sót, ngươi cũng là ngu có thể, chẳng lẽ cho rằng hơn 3.000 n người đều chết sạch sẽ? nghe được thần liên x ỉ n h lục phàm gia không có phản bác, nội tâm nhưng là trở nên hừng hực lên đúng vậy. lục gia quân lần này phát động rồi hơn 3.000 chiến sĩ tinh nhuệ, tuy rằng bị vô cùng vô tận d ọ ò m bị vây quanh, thế nhưng lấy lâm hiểu hiểu c h í mưu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, hay là còn có thể có một nhóm người tồn tại. lục phàm lớn mật đoán được, t r ậ t đình chỉ tiếp tục sụp thế, bắt đầu r a tăng tốc độ hướng về hỏa tinh mặt ngoài bay hạ xuống. lục phàm phía sau, đỗ lăng vân một mực y ê n lặng mặt tùy tùng, lúc này thấy đến đối phương đột nhiên gia tốc giảm xuống, nàng cũng ngay đầu tiên đi theo. mặt đất, lâm hiểu hiểu còn ở b n rầu. Rút đi nhân viên nên phân chia như thế nào? Đây là một vấn đề lớn. Có thể tưởng tượng, một khi tinh tế chiến hạm xuất hiện, Lục Gia Quân các chiến sĩ ở lúc rời đi khẳng định lại sẽ tinh động hỏa tinh mặt ngoài bảy z o m bi, nói không chắc lại muốn gây nên một hồi đại chiến thảm liệt. Vào lúc ấy, Lục Gia Quân nhưng là thật không có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có thể c h ế c k hái. Vấn đề là từ hỏa tinh đến địa cầu, tinh tế chiến hạm chỉ ít cần tiêu hao thời gian một tiếng, qua lại một lần là hai giờ, đóng giữ hạ xuống Lục Gia Quân chiến sĩ có thể kiên trì 2 giờ sao? Này rõ ràng là không thể. Nếu không mọi người đều tinh tế chiến hạm, chen chen, vậy cũng không được. Tinh tế chiến hạm có t à i trọng lượng vượt quá nhân số không thể vượt qua tinh không chuẩn của tôi. Nẹt chỉ tiếp thiên nhạc đế quốc phát triển tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu như có càng nhiều tinh tế chiến hạm, lúc này chỉ cần một cái mệnh lệnh, mọi người ở đây ngồi đợi có thể cái nào còn cần như vậy phiền lòng ở lâm hiểu hiểu xoắn xuýt không đúng giờ. ở vào đội ngũ tít ngoài diện một tên chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nói, mọi người mau nhìn, thiên có phải là có người? Nghe được tên chiến sĩ kia â ầ m thanh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy cực cao không có bóng người, cả người bao vây cháy ánh sáng, đang hướng nơi đây bắn mạnh mà tới. thế nhưng bởi khoảng cách quá xa, mọi người căn bản thấy không rõ lắm người tới thân phận. Lâm Hiểu Hiểu cũng vào lúc này ngẩng đầu nhìn, làm nàng nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng người giờ, tâm đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khác thường chẳng lẽ là Lục Phạm đến, đến rồi? Lâm Hiểu Hiểu nội tâm rầm rầm kinh hoàng, Lục Phạm tên kia đều ở thời khắc mấu chốt hiện thân, bây giờ vừa vặn là sinh tử lựa chọn thời khắc, nếu như Lục Phạm đến, đến rồi, này quá tốt rồi đến lúc đó, Lâm Hiểu Hiểu có thể không chút do dự cầm cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho đối phương. Tất cả mọi người đều tĩnh khí ngưng thần, ngẩng đầu nhìn. chờ đợi bóng người kia đến, theo thời gian trôi qua, mọi người mặt vẻ nghiêm túc dần dần tăng ra, lộ ra nụ cười là Lão Đại đến, đến rồi. Mọi người mừng lớn, tất cả đều phấn chấn dị thường. Bây giờ các chiến sĩ gặp phải lịch sử tính nan đề, Lão Đại sau khi đến, khẳng định có biện pháp giải quyết. Mấy giây sau khi, một tiếng sắc nhọn tiếng x é gió truyền đến, Lục p h à m bóng người như sao băng rơi xuống, tới gần mặt đất giờ b ó n g giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi hạ xuống ở tất cả mọi người đối diện. Lục p h o n nhìn thấy Lục Gia quân bộ đội chủ lực đều v ẫ n c ò nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn cấp tốc thu rồi bên ngoài thân hỏa diễm, h ư ớ n g về Lâm Hiểu Hiểu chạy gấp tới Lão Đại. Đại đế. mọi người cùng thanh â m mở miệng, ánh mắt chi lóng lánh nóng rực ánh sáng, m ơ hồ n g ấ n lệ đang nhấp nháy, đó là kích động nước mắt. Lục p h ạ m vọt thẳng đến đây, cùng Lâm Hiểu Hiểu chăm chú ôm cùng nhau, các chiến sĩ nhưng là hương phấn tiêu to, không vui vẻ Lão Đại là trọng sắc khinh bạn, các anh em đều ở nơi này, Lão Đại đều đang không nhìn thẳng nhìn một thoáng. Hoàng Vinh Thắng n g ứ khí c h u a xót nói rằng, vốn là hắn còn muốn cùng Lục Phàm đến cái gấu ôm đây, kết quả Lục Phàm cùng Lâm Hiểu Hiểu ôm ở cùng nhau. Lục Phàm một mặt kinh b ị nói ra, ngươi xem một chút tóc của ngươi, cùng gà ổ giống như, ta sợ nhìn đến ngươi nói ra, khe nằm. Hoàng Vinh Thắng không nói gì. các chiến sĩ nhưng là ầm ầm cười to mọi người liếc mắt nhìn nhau mỗi người thân đều dính đầy giòm b u vết dịch còn có đen kịt bùn đất dáng vẻ vô cùng chật vật lại có loại dị dạng t h ê mỹ lục phàm cùng lâm hiểu hiểu ông o n g lại cùng liên nhi đến rồi cái ôm ấp khẩn đó lấy hắn lại hướng về lan quân đi tới chuẩn bị thừa dịp hiện trường h ừ n g h ự n g ôm ấp một thoáng l a n con b lan quân u a y về lục phàm phiên một cái lườm n g t hàng này dĩ nhiên muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cũng không ai lục phàm cười ha ha ngược lại cũng không cảm thấy lung túng hắn ra mặt luôn luôn rất dày xưa nay không thèm để ý những chi tiết này lục phàm lại hướng về diệp y n h i liếc mắt một cái tiếp theo nhìn một chút lăng sách, lúc này quả đoán cùng lăng sách ôm ở cùng nhau. Diệp Y Lệ nhiên suy tư nhìn lục phàm một chút, nội tâm chi hiện ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt yêu thương đột nhiên, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, nàng vóc người thức tha, tuyệt thế mà độc lập, phía sau cong lấy một thanh sáng như tuyết trường kiếm, rõ ràng là dương cấp vũ khí, tỏa ra ác liệt khí tức. người tới chính là Đỗ Lang Vân, nay một đường nàng đều đi theo lục phàm, bởi tốc độ nguyên nhân, lúc này nàng mới vừa vừa xuống đất, nhìn thấy người tới, tất cả mọi người không khỏi tinh thần ngưng lại. không khí của hiện trường yên tĩnh quá dị hạ xuống Đỗ l ă n g Vân luôn luôn lạnh l ạ n cũng không có làm tự giới thiệu mình dự định như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó mỹ lệ hai con mắt chỉ nhìn c h ằ m c h ằ m lục Phạm Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy người tới lúc này đuôi lông mày vừa nhíu ánh mắt khiêu khích nhìn đi qua quay về lục Phạm hỏi đến rồi một cái đại mỹ nữ cũng không cho mọi người giới thiệu một chút không đối với Đỗ l ă n g Vân ở đây rất nhiều người đều biết lúc trước ở dưới chân Thái Sơn gặp được từng có tiếp xúc ngắn ngủi Lâm Hiểu Hiểu đương nhiên cũng là nhận thức đối phương lúc này nói như vậy rõ ràng gen tuôn g 10 phần lục Phạm nhưng là lúng túng nở nụ cười nói cho mọi người giới thiệu một chút, nàng là đô lâm vân, chúng ta bạn cũ. Nói xong, lục phàm đi qua v u v u hoàng lĩnh thắng cùng dư lãnh huy vai, nói, còn nhớ sao? Các ngươi cái mạng này đều là nhân gia cứu. dư lãnh huy cùng hoàng lĩnh thắng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lén lút liếc mắt nhìn lâm hiểu hiểu, phát hiện đối phương sắc mặt khó coi, lúc này tâm dùng mình, lúc này lăng là không dám lên tiếng, sợ bị g i ả o nhập hồn thủy. thấy cảnh này, lục phàm sắc mặt lúc này đen kịt lại, này cái quái gì vậy? này hai hàng làm sao như vậy không nhãn lực thấy đây? vào lúc này không nên đứng ra hóa giải lúng túng sao? chương 842 quét ngang hỏa tinh giòm bì. hỏa tinh mặt ngoài. Tình cảnh có chút lúng túng, theo Đỗ l ă n g v ẫ n đến, mọi người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, đều ở xì xào bàn tán các ngươi nói, nàng sau đó có thể hay không là chúng ta nhị t à u à? Ta cảm giác nàng cùng Lão Đại của chúng ta quan hệ không bình thường à? Cái gì nhị t à u à? Nhị t ộ u là Liên Nhi có được hay không? Nàng chí ít là tam t à u được không? Ngươi kéo đi, Liên Nhi là Lão Đại linh sủng, chuyện này mọi người sớm biết, ngươi đừng ở chỗ này h t xả đ ạ m Ai nói linh sủng không thể vị? Liên Nhi dài xinh đẹp như vậy, Lão Đại không động tâm mới là lạ. nghe được mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Lục Phàm sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại. này cái quái gì vậy? Nhân phẩm của chính mình có như thế kém sao? Mình vẫn rất chuyên tình, có được hay không? ở Lục Phàm muốn d ă n d ạ y mọi người thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn dòm bị gầm rú, khí thế kinh khủng gợn sóng đột nhiên bạo phát mà lên không được, b ầ y dòm b ị lại tới nữa rồi. thấy cảnh này. Lâm Hiểu Hiểu nhất thời sắc mặt đại biến, nàng mệnh lệnh tinh tế chiến hạm sau 5 phút đến nơi này, như vậy mới đi qua 3 phút, rõ ràng là không kịp lão đại. Bây giờ chúng ta tinh tế chiến hạm tổn thất hơn nữa, chỉ có thể phút hai nhóm rút đi nơi đây. Ứng cử viên ngươi đến xác định đi, nhìn nhóm đầu tiên để ai trước tiên rút đi. Lâm Hiểu Hiểu vẫn ở xoắn xuýt ứng cử viên vấn đề, lúc này tình huống khẩn cấp, nàng trực tiếp cầm cái vấn đề này vứt cho Lục Phàm. Lục Phàm nghe được lời này vì đó n g n ra, nghi vấn nói, tại sao muốn rút đi? Lâm Hiểu Hiểu không nhịn được l ư ờ một cái, nói, ngươi biết nơi này có bao nhiêu g i n bị sao? Còn có 7 tám ạ n có được hay không? Một khi bị bọn họ vây nốt ở đây. chúng ta một cái đều chạy không được. nghe được lâm hiểu hiểu lời nói, tất cả mọi người rất tán thành. vừa nay nếu là không lớn nhà g i u ở trong đất già chết, e sợ sớm bị bảy i ò m bì ăn sạch sẽ. vào lúc này, lục phàm cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra, hóa ra là lo lắng i ò m bì vấn đề à mọi người cảm thấy khủng bố không i ò m bì, ở lục phàm mắt chỉ là một sóng lớn điểm mà thôi, không cần lo lắng. chuyện kế tiếp giao cho ta, các ngươi xem cuộc vui được rồi. đang khi nói chuyện, Lục Phàm nên ngang hướng về dòm bị vọt tới phương hướng đi tới, một thanh trắng loa đại thủy tử đã xuất hiện ở tay của hắn thân ái i ò m bi, quá cảm tạ các ngươi, nếu không là các ngươi đúng lúc xuất hiện, ta còn không biết làm sao hóa giải này không khí ngột ngạt đây. Lục Phàm miệng lẩm bẩm, lần đầu phát hiện xấu xí dơ bẩn i ò m bi cũng là như thế đáng yêu. Cùng lúc đó, Lục Phàm khí tức bắt đầu tăng vọt, chờ cấp 10 tiến hóa lực lượng nhảy lên tới cực hạn, tay trắng loa đại thủy tử mạnh mẽ đập ra ngoài. Nhất thời, một đạo màu trắng bạc truy ảnh l ó qua, xông lên phía trước nhất mười mấy con dòm bị trong nháy mắt bị đánh thành một đám mưa máu. Hiện trường tựa hồ có khói đen lan tràn, nồng n ặ g khí tức hôi thối ngập trời mà lên. Những này d i ò n b ị đa số đang đợi cấp năm o ả n g trường, chờ cấp 6 lấy d i ò n b ị đã rất thiếu, chờ cấp 7 lấy d i ò n b ị càng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nếu không, Lâm Hiểu Hiểu mấy người cũng không thể kiên trì đến hiện tại. d ò n b ị số lượng quá thiếu, Lục Pha một đòn thanh hết rồi một đ á m lớn, cảm giác vô cùng không đ á n g n h i ề n Lúc này hắn đung nhiên khét dài mở miệng, mãnh liệt tâm đ o tần giờ ở miệng của hắn bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Cùng lúc đó, toàn bộ hỏa tinh mặt ngoài g ò n bì tất cả đều bị đả kích động, do với bọn họ trước đều ở phụ cận chiến đấu. lúc này du đã khoảng cách còn không là rất xa liền lục p h à m này h g một tiếng có thể chọc vào tổ ong vò vẽ vô số cấp cao dọm bị bắt đầu điên cuồng gào thét lên r a tốc hướng về nơi lây buôn ma đến qua loa phòng t r ừ n g số lượng có thể vượt quá 80 triệu lúc này mới ra dáng mà lục p h à m không tỏ rõ ý kiến k h é cười một tiếng mang theo màu trắng bạc bạo kích truy s ô n g ra ngoài mặt sau lâm hiểu hiểu chờ người nhìn thấy lục p h à m lần này cử động tất cả đều trận to hai mắt kinh ngạc không nậm g m ồ n vào được lao đại vẫn là trước sau như một dũng mãnh mặc kệ làm gì đều là như vậy kích thích Lâm Hiểu Hiểu cũng là sắc mặt khó coi, cảm giác Lục Phàm thực sự là càng ngày càng vô căn cứ. ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, Lục Phàm nhất định là vì che giấu mình nội tâm lung túng. Lúc này đang cố ý thể hiện đây. nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Hiểu lập tức sắp xếp từ hiệu bằng cho tinh tế chiến hạm người điều khiển gửi thư tin tức, nói cho bọn họ đừng đợi, lập tức hạ xuống tiếp người. hiện ở tình huống như vậy, Lâm Hiểu Hiểu chỉ có thể tiến hành hai tay chuẩn bị, bởi vì Lục Phàm cử động quá vô căn cứ. ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, Lục Phàm quả thực là ở tìm đường chết, ta Lục Phàm không có để ý phía sau mọi người cử động, hắn lúc này nhảy vào bẫy zombie. Ánh mắt không ngừng tỏa ánh sáng đối với Lục Phạm tới nói, những này d o m b e đều là trắng toát đ i ể m à, không cần thì phí. Hùng Chi, Lục Phạm này một đường tới nay tích góp quá nhiều tức giận, cần muốn hảo hảo phát tiết một thoáng, những này d o m b e là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, Lục Phạm không có một chút nào bảo lưu, đem tự thân sức chiến đấu thôi phát đến mức tận cùng, bắt đầu mãnh liệt tàn sát z ò m b e m à u trắng bạc truy ảnh bay múa l ầ y trời, mỗi lần xuất kích đều sẽ quét ngang một mảnh. Phải biết, Lục Phạm sức chiến đấu vốn là cường h n ố i tinh r ố i m lúc này gấp b ộ i t u n ra, loại kia hung tàn lực công kích có thể tưởng tượng được. Lục Phạm ở dùng bạo kích truy công kích giờ cũng không nhàn i Bảy viên tinh mang từ chán của hắn chi bay lượn mà ra, ở trên trời chi hóa thành một mảnh sáng như tuyết màn ánh sáng. Trong phút chốc, bóng ánh ánh kiếm ở trên trời chi sản sinh, chính đang đ i ê n cồn x u ấ thế, phảng phất một cái chạy t r ố m sông lớn bị ngăn chặn, nước sông càng để lâu càng nhiều. Cùng lúc đó, một đám lớn xích màu đỏ hỏa diễm ở lục phàm bên ngoài thân xuất hiện, dọc theo chỗ hắn đi qua bắt đầu cấp tốc lan tràn. Trong n á m mắt, ánh lửa ngút trời mà lên, hình thành một đạo to lớn từ lửa, đem lục gia quân chiến sĩ bảo vệ ở phía sau. Hiện tại tụ tập lên dòm bị số lượng đã nhiều vô cùng, Lục Phàm lo lắng bọn họ sẽ lướt qua mình trực tiếp đi đối phó các chiến sĩ, cho nên trực tiếp dùng xích màu đỏ hỏa diễm cách ly chiến trường. Cũng ở tường lửa hoàn thành một khắc đó, đã sớm xúc thế đã lâu Thiên Cương bắt đầu kiếm trận rốt cục bắt đầu phát h u y kiếm khí bén nhọn bắt đầu không ngừng từ trời cao hạ xuống, một đạo đạo tinh ánh không nhưng mang theo sắc bén mà lạnh l e o sắc khí. Lục Phàm ánh kiếm có thể chém giết chờ cấp 10 cường giả, thúng chi trước mặt những này chỉ là chờ cấp 5 ă m ò m bị, hầu như vừa đối mặt hạ xuống, b y dòm bị tựa như cùng gặt lúa m ạ c h bình thường ngã xuống một ả n h Mà mặt đất hỏa diễm nhưng là vào đúng lúc này ầm ầm nào. ven đường quá như bẹ cánh khô, đem hết thể giòn bị toàn bộ nhân c h ì m mặc kệ chết sống, hết thể tiêu diệt. Chiến trường phía sau, lục gia quân các chiến sĩ nhìn chiến đấu cảnh tượng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng bọn họ sớm biết lục phàm thủ đoạn vô cùng hung tàn, thế nhưng tận mắt chứng kiến qua sau mới có thể cảm nhận được loại kia sâu sắc chấn động. Không hổ là thiên nhạc đại đế, thực sự là d ũ manh à những kia cầm mọi người vây chặt thiên không đường dưới không cửa khủng bố z o m bi. e ở lục phàm trước, quả thực cùng bùn em bé giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. c h ư ơ n g 843 h ù n g vĩ xanh. Chiến đấu vẫn đang kéo dài, theo lục phàm ở mặt trước quá độ thần uy, truy ảnh, anh kiếm. biệt lửa, mỗi một loại thủ đoạn đều có thể phạm vi lớn giết chết giòm b e Càng là ở mỗi một khắc, lục phàm quanh thân đống nhiên phật quang đại thịnh, một đạo hóng ánh cự bàn tay to đột ngột từ trên trời giáng xuống, dường như kình thiên chi trưởng, quay về lượng lớn bảy ò m b e mạnh mẽ đập xuống. Những t i ê n nguyên bản tránh né đến trên không z o ò m b e tất cả đều bị màu vàng đại thủ lớn quá chặt một đòn bên dưới, dường như dưới sủi c ả o giống như dồn dập rơi vào, sau khi bị hóng ánh trưởng ấ n quay thành t h t nát. Lục phàm thủ đoạn cực kỳ hung tàn, mỗi một kích đều thành công ngàn vạn m b mất mạng, nguyên bản lít n h lít nhít bảy m b bắt đầu trở nên trở nên t h a thớt. chiếu cái này thế d i ễ n biến xuống, không ra nửa giờ. Hết thể d ọ m bị đều sẽ bị lục phàm tiêu diệt đột nhiên, một đạo ánh kiếm phóng lên trời, một cái h u y ể n chuyển bóng người lướt qua từ lửa, trực tiếp gia nhập chiến trường. Người này chính là Đỗ l ă n g Vân, lúc này nàng cầm trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm, cả người tỏa ra sáng rực rỡ hào quang, dường như tiên nữ hạ phàm bình thường xinh đẹp kiếp người lục phàm. Ta đến giúp ngươi một tay. Đỗ l ă n g Vân mở miệng, tay trường kiếm ánh sáng bùng lên, khí thế kinh khủng gợn sóng đột nhiên bạo phát, sắc bén h o n g mang lệnh không gian đều trở nên không ổn định lên. Người tinh tường vừa nhìn biết, Đỗ l ă n g Vân tay trường kiếm không đơn giản, đó là chỉ có dương cấp vũ khí mới có thể bùng nổ ra khủng bố c ợ sóng. Trường Kiếm vừa ra, kinh d i ễ m bát phương. Tuy rằng lực công kích không lục p h ạ m thiên cương bắt đầu k i ế m trận, thế nhưng đối với giòm bị lực sát thương cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Một chiêu kiếm chém ra, thường thường có thể chém giết mấy chục con cấp cao giòm b i Thời khắc này, các chiến sĩ rốt cục không n h ì n nổi. Lão đại ở mặt trước giết giòm bị, huynh đệ của chính mình còn chưa kịp ra tay, ngược lại là bị một cô gái giành trước. Lâm Hiểu Hiểu nhìn c h ă m c h ă m đ ỗ lăng vân tay trường kiếm, con ngươi không khỏi trở nên lạnh lẽo lên, bởi vì nàng cảm giác đối phương tay trường kiếm là lục phàm đưa đường hỏi Lâm Hiểu Hiểu tại sao biết, trực giác của nữ nhân là đáng sợ như vậy. nhìn chung toàn bộ thiên n h ạ c đế quốc chỉ có hoàng vinh thắng lang sách cùng dư lãnh huy được lục phạm đưa ra d ư ơ n g cấp vũ khí những người khác vũ khí đều bảo lưu ở nguyện cấp vũ khí p h ạ m chủ l ệ n h lâm hiểu hiểu cảm thấy không cao hứng chính là liền nàng chính mình cũng không thể được lục phạm đưa ra d ư ơ n g cấp vũ khí trước mắt đỗ l ă n g vân c ả n g nhưng đã có lao đại của chúng ta ở z e t o m b i sao được phiền phức người ngoài hỗ trợ lâm hiểu hiểu lệnh rên một tiếng dưới chân đột nhiên ánh kiếm ló lên đạp lên bay kiếm chúng đi mi tâm chỗ hào quang chói lọi diệt thần kiếm lần thứ hai xuất kích khủng bố sóng tinh thần trong nháy mắt b ạ phát thấy cảnh này mọi người có chút l ú n g túng Lâm t h à n h Chủ rõ ràng là có chút ghen à mọi người tâm âm thầm suy nghĩ, Lâm t h à n h Chủ đều ra tay rồi, nếu như không tự mình ra tay, thật giống không còn gì để nói à vừa nay Lão Tử bị những này i ò m bi đ è lên đ ánh, hiện tại cơ hội báo thù đến, đến rồi, đều cho lão Tử đi chết. l ă n g Sách cho mình tìm một cái cớ, hung hán ra tay rồi. Thời khắc này, Lang Sách cầm trong tay liệt nhật long h ư ơ n g dường như một vòng nóng dực liệt nhật ở b ầ y i ò m bi nổ tung, siêu cường sức chiến đấu trong nháy mắt là nổ, tình cảnh kinh thiên động địa tốt như vậy một cái i ế t dòm bi cơ hội, làm sao có thể thiếu ta đây? Hoàng v n h thắng bạo hống một tiếng, nhấc theo luân hồi lưỡng đoạn đao sống tới đi. Thời điểm như thế này vẫn là trước hết giết giòm bị quan trọng. Dư Lanh Huy cũng không cam lòng là hậu, tay tử kim điện truy điện quang lưu truyền, không ngừng bắn nhanh ra thiểm điện t đi y năng, năng lượng kinh khủng làm người ta sợ hãi. Hắn vừa vặn nhảy vào bầy g i m bị, trắng bệ thiểm điện tựa như cùng con nện giống như nổ bể ra đến. c ù n g lúc đó, lục gia quân mọi người tất cả đều ra tay, trước lục phàm không ở thời điểm, các chiến sĩ bị bầy giòm bị đè lên đánh, hiện tại có lao đại chỗ dựa, bọn họ không lý do không báo thủ rửa hận đương nhiên, các chiến sĩ chỉ có thể từ mấy cái k h á c phương hướng tiến vào chiến trường, bởi vì chiến trường chính đâu đâu cũng có xích màu đỏ hỏa diễm cùng lạnh lẽo ánh kiếm. các chiến sĩ nếu là tùy tiện xông vào, nói không c h ắ c sẽ bị n ộ thương đại chiến thảm liệt lại một lần khai hỏa. bất quá lần n a y có chỗ bất đ ồ n g ở lục phàm hung hăng ra tay dưới, lục gia quân các chiến sĩ ở đệ lên b ầ y dòm bị đánh, vượt qua á 80 triệu zombie, có hơn một nửa đều bị lục phàm một người làm rơi mất, còn lại dòm bị lục gia quân các chiến sĩ cùng lục phàm đồng loạt ra tay, vẹn vẹn chiến đấu mười mấy phút, hỏa tinh dòm bị bị hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Xế. bất quá trận chiến này, lục gia quân cũng là thật sự m ệ t muốn chết rồi, rất nhiều người đều là cố né n vải t chiến, làm chiến đấu kết thúc một khắc đó, tất cả mọi người đều mệnh có quắp ở nơi đó. g i ế t sạch rồi hỏa tinh zombie đối với thiên nhạc đế quốc tới nói có chỗ tốt cực lớn sau đó nếu là đế quốc hướng ra phía ngoài mở rộng hỏa tinh đã không có lực cản bây giờ mặt trăng đã bị thiên nhạc đế quốc chính phục bởi khoảng cách địa cầu khá gần tinh tế chiến hạm mười mấy phút có thể qua lại một chuyến vận tải c h ờ mỗi cái phân đoạn đều rất thuận tiện thiên nhạc đế quốc đã ở mặt trăng kiến thiết lượng lớn công sự phòng ngự tương lai thiên nhạc đế quốc nhất định còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng đệ nhị bộ nhất định sẽ lựa chọn hỏa tinh lục p h m có cái hùng vĩ l m đồ hắn muốn đem thái dương hệ hết thảy tinh cầu toàn bộ chiếm lĩnh ở mặt kiến thiết đủ mạnh công sự phòng ngự c toàn bộ thái dương hệ võ bọc lại. Tương lai một ngày nào đó, Thiên Nhạc Đế quốc bản đồ đem bao quát toàn bộ Ngân Hà hệ, bất kỳ xâm lấn người ngoài hành tinh đều sẽ phải gặp đến người địa cầu chu diệt. Chờ người địa cầu phát triển đủ mạnh, Lục Phàm đem sẽ phái ra Tinh tế quân viết trình, trực tiếp giáng lâm những kia xâm phạm quá địa cầu tinh cầu, cầm năm đó những kia nợ máu nhất nhất đòi lại trở về đi. Lục gia quân trải qua trận này đại chiến thảm liệt, tuy rằng không có thương cân độ cốt, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Ở Lục Phàm đến trước, có hơn 800 t ê n nguyện cấp chiến sĩ n xuống. Chuyện này đối với Lục gia quân tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Lục Phàm tổn c h ữ không gian có thể làm bộ người. lúc này cũng không tiếp tục cần lo lắng tinh tế chiến hạm vận tải vấn đề trực tiếp cầm tất cả mọi người thu vào t u ầ n c h ữ không gian sau khi điều động quang ảnh đĩa bay trở về địa cầu nguyên bản đóng giữ ở hỏa tinh quỹ đạo hơn 100 chiếc tinh tế chiến hạm nhận được mệnh lệnh mới lục p h a m hạ lệnh yêu cầu bọn họ cầm chết trận lục gia quân chiến sĩ hải cốt tìm tới sau đó trở về địa cầu tăng ở dưới chân thái sơn lục p h à m yêu cầu cầm mỗi một tên chết trận lục gia quân chiến sĩ đều viết ở thiên nhạc tinh hồn bia kỷ niệm để tên của bọn họ vĩnh viễn tránh d i ệ quan huy tên thủy thiên cổ hơn một giờ sau khi quang ảnh đĩa bay i á n g lâm thiên nhạc đế quốc trực tiếp ở thiên nhạc đế cung trước quảng trường ngừng hạ xuống khẩn đó lấy, lục p h o m cầm hơn 2.000 t ê n lục gia quân chiến sĩ tất cả đều phong ra, bao quát đô lăng vân ở bên trong, tất cả đều xuất hiện ở đế quốc quảng trường. vào lúc này, thủ hộ ở đế đô thiên n h ạ c đế quốc nhân viên cao tầng rồn d ậ p dung đến, đối với các chiến sĩ xuất định kỳ liệt hoang nên, lục p h o m nhưng là thừa cơ hội này khởi động quang ảnh địa bay, một mình rời đi, bởi vì hắn đã ở thần liên nơi đó biết được địa cầu đạo thứ nhất phong ấn vị trí đông phi lớn liệt q ố c trương 844, đều thiên thần đinh nhận dấu nơi. theo lục gia quân đi ngược lại, toàn bộ thiên nhạt đế quốc một mảnh tiếng cười cười nói nói, lục gia quân các chiến sĩ cũng có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Phẩm sách m ã n g ợ i đây mặt một mảnh h ư n g hực tình hôn dưới, Lục Phàm càng nhưng đã lặng yên rời đi, khiến cho tất cả mọi người đều không s ợ tới đầu óc. Bất quá, làm mọi người thấy Đỗ l ă n g v â n cũng ở nơi đây sau khi, nhất thời liền rõ ràng tất cả, lão đại hóa ra là trốn đi ra ngoài à Lục Phàm đi thẳng một mạch. Đối với Đỗ l ă n g v â n làm sao cùng mọi người ở chung, hắn cũng lười đi q u ả n ngược lại hai người cũng không có gì. Lúc này, ai còn không điểm sở c á g đan. Quang ảnh địa bay một đường hướng tây, Lục Phàm mở ra tự động hướng dẫn công năng, mục tiêu thiết lập tại Châu Phi. Thẳng đến lúc này, Lục Phàm mới triệt để thanh tĩnh lại, lúc này hắn thích gì nằm ở khoang ghế tự trị. Kiểm tra mình dọn bị điểm số lượng, không nhìn không biết, vừa nhìn g i t mình, siêu thần liên tiếp hệ thống dọn bị điểm, càng nhiên đã vượt qua hơn 3.000 ư ớ c Nhìn thấy con số này, Lục Phàm trực tiếp từ khoang ghế tựa nhảy lên, này cái quái gì vậy? Dọn bị điểm số lượng thực sự là quá hơn nhiều, cầm Lục Phàm đều sợ rồi. Phải biết, Lục Phàm lần sau thăng cấp bậc cần 100 ư ớ c cái dọn bị điểm, hơn 3.000 ư ớ c đầy đủ Lục Phàm liền thăng cấp 2, chỉ cần địa cầu phong ấn được thời r a hắn có thể trực tiếp tiến hóa đến c cấp 2 Quan trọng nhất đó là. Lục Phàm hiện tại tinh thần lực đã tiến hóa đến chờ sinh mệnh, thân thể thực lực cũng là nửa bước chân đạp nhập chờ sinh mệnh tồn tại. Một khi địa cầu phong ấn được k h ờ i r a hắn có thể trực tiếp đột phá đến chờ một cấp, căn bản không cần thiết tiêu hao dọn bi điểm đã như thế, thêm dọn bi điểm thăng cấp bậc, Lục Phàm có thể nhảy một cái trở thành c r ờ cấp 3 cường giả siêu cấp. Loại này thành, ngẫm lại cảm thấy nhiệt huyết sôi r à o có thể liền thăng cấp 3, Lục Phàm không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể hiện tại cầm địa cầu phong ấn mở ra. Phải biết, Lục Phàm đã kẹt ở chờ sinh mệnh đỉnh cao quá lâu, rất lâu không có lên cấp. Thân Liên nói cho Lục Phàm, mở ra địa cầu phong ấn để một bước t n chốt, ở đ ồ n g Phi lớn l ố c Căn cứ thần liên miêu tả, địa cầu bị phong ấn tầng 18, t ầ n g cuối cùng ở đông phi lớn liệt gốc, khả năng là cuối cùng phong ấn duyên cớ. Tầng này phong ấn không phải rất vững chắc, có chút buông lỏng. Bang không, cũng không thể nứt ra lớn như vậy một cái khe. Nếu như không phải có cái khác tầng 17 phong ấn liên quan, e sợ này tầng cuối cùng phong ấn trực tiếp bị vỡ ra. Như vậy xem ra, muốn phong ấn địa cầu cũng không phải một chuyện đơn giản. Lúc trước các đại tinh hệ phí không ít tâm tư. Không lâu sau đó, lục phàm đến đông phi lớn liệt gốc, ở châu phi bộ khu vực bay xuống. t n thế bạo phát sau khi châu phi đại lục phát sinh cực kỳ biến hóa to lớn. Tối hiện ra biến hóa là nơi này thực vật trở nên càng thêm tươi tốt, hoang dại động vật cũng càng mạnh mẽ hơn. c h u n ủ tôi g i ộ t n é t đương nhiên. Châu Phi đại lục quần thú đã toàn bộ thần phục với thiên nhạc đế quốc, bây giờ đều giao cho hắc sát hổ vương quản lý. Nếu như không phải có lục phạm vị này, nhân tộc đại đ ế chấn, Châu Phi đại lục quần thú chắc chắn sẽ không thần phục với hắc sát hổ vương, bởi vì nơi này có cái cực cái đó chủng tộc mạnh mẽ. Châu Phi tượng, Châu Phi tượng thân thể ban đầu to lớn, sức mạnh phi thường mạnh, theo thiên địa dị biến, bọn nó loại sức mạnh này càng bị vô hạn phóng to, tùy tiện một con thành n n tượng, một chân xuống có thể đạp nát một ngọn núi. Loại sức mạnh này, mặc dù là cùng cấp bậc hắc sát hổ vương cũng là không cách nào làm được. Lục p h ạ m trực tiếp tiến vào lớn liệt gốc dưới đáy, nơi này là một cái thật dài hẻm núi, hai bên bị tươi tốt thực vật bao trùm, có vô số côn thú ở gào thét. Đối với Lục Phạm vị này người ngoại lai phát sinh cảnh cáo. Lục p h ạ m chỉ là hơi hơi phóng thích một điểm hơi thở của chính mình, n à y khí thế kinh khủng trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ hẻm núi, những k i ê u phẫn nộ gào thét côn thú tất cả đều sợ đến không dám lên tiếng. Thang đến lúc này, Lục Phàm mới thỏa mãn gật gật đầu, ít đi côn thú g thét, hắn cũng có thể yên lặng một chút thần liên. Cái thứ nhất đều thiên thần đóng ở cái nào? Lục Phàm tìm tới Thần Liên, mở miệng hỏi dò Đông Phi lớn liệt cốc thực sự là quá i ả i Nam lên tán tây hà hạ du khép lõm, hướng bắc trải qua hi lôi hà cốc đến Ma La Vĩ Hồ, Ni Át Hồ, bắc bộ chia làm đồ vật hai chi. Như thế dài một khoảng cách, chỉ có một cái điểm c h ô n giấu người ngoài hành tinh đều thiên thần đình. Muốn tìm lên phiền phức không ở Lục p h ạ m truy hỏi dưới. Thần Liên rốt cục mở miệng sớm từng nói với ngươi, để ngươi hảo hảo học tập, đọc thêm nhiều sách, hiện tại luôn cũng chứ. Khe nằm. Nghe được Thần Liên lời nói, Lục Phàm nhất thời sắc mặt tối sầm lại, có loại muốn mắng người kích động. Này cái quái gì vậy? Hỏi ngươi đều thiên thần đình nhận d ấ u địa điểm, cùng học tập có một nữa lông tiền quan hệ. Lẽ nào viết ở sách giáo khoa bên trong? Thần liên nhưng là bình chân như v ạ i dáng vẻ nghiêm trang hỏi, ngươi có biết địa cầu vì sao lại có địa chấn? Lục p h à m tâm tình không thích, cao mày đáp lại nói, đương nhiên là bởi vì vỏ quả đất vận động à? Thần liên không tỏ do ý kiến gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vỏ quả đất vì sao lại vận động? Ta rất sao làm sao biết? Lục p h à m thở phì phò đáp lại nói, c h ấ t s ữ n g s ờ ở tại chỗ đúng rồi, vỏ quả đất vì sao lại vận động? Chẳng lẽ cùng địa cầu phong ấn có quan hệ? Đối với vỏ quả đất vận động, do thời kỳ nhà khoa học đã đưa ra chuyên nghiệp giải thích. v ỏ quả đất vận động là bởi địa cầu bên trong nguyên nhân gây nên tạo thành địa cầu vật chất chuyển động cơ giới. thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn là vô nghĩa. v ỏ quả đất vận động khẳng định cùng địa cầu phong ấn có quan hệ. nếu không vì sao những năm gần đây địa chấn xuất hiện như vậy nhiều lần? đó là phong ấn núi lòng biểu hiện mà thôi. nói không chắc địa cầu thức tỉnh cũng cùng địa cầu phong ấn buông lòng thoát không ra căn hệ. nghĩ tới đây lục phàm con n g ư ờ i dần dần nở lên. nguyên bản hắn cùng con ruồi không đầu giống như vậy, lúc này đột nhiên tìm tới phương hướng. lục phàm nhớ tới địa cầu các động đất mang lại nghĩ tới tảng khối vận động các loại học thuyết một mạch dũng trong lòng. t i ê n nhân phân tích đều rất có đạo lý, ở không biết chân tướng sự thật thời điểm, hay là tảng khối vận động học nói đúng là tốt nhất giải thích. Thế nhưng đối với lục phàm cái này biết tin tức người tới nói, loại này học bảo hoàn toàn là lừa mình dối người, mỗi cái đại lục tảng khối có thể tự mình di động, không có ngoại lực làm sao di động, hết thề đều là giả tưởng mà thôi. Nếu như nói địa chấn sản sinh là bởi vì phong ấn buông lỏng, như vậy địa cầu giải địa chấn là các đại phong ấn luân phiên chỗ, đều thiên thần đình có khả năng nhất xuất hiện ở những chỗ này. Lục Phàm con ngươi tinh l ư ợ n g do thời kỳ học được địa lý tri thức cấp tốc hiện lên. Một cái tin tức trọng yếu dũng trong lòng ở đồng phi lớn liệt c ố c phía bắc, có một cái đặc thù khu vực, nơi đó địa thế phi thường chỗ t r ú n g được công nhận vì là thế giới điểm thấp nhất. Nơi đó là biển chết. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, hắn thật giống đã biết cái thứ nhất đều thiên thần đ i n h tảng ở nơi nào. Thần Liên không tỏ do ý kiến khen ngợi nói, trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra do thời kỳ ngươi cũng không phải cái học cặn à? Ta đi đại gia ngươi. Lục Phàm tức giận đối Thần Liên một câu, lúc này lần thứ hai đang quang ảnh đ i bay, hướng về biển chết phương hướng đi vội vã. Chương 845, khủng bố màu đen không gian. Quang ảnh đĩa bay tốc độ cực nhanh, từ Châu Phi phía đông đến nơi này vẹn vẹn cần 3 phút. Biển chết ở vào ít giờ ra En cùng rót đan trong lúc đó lớn liệt c ố c rót đan liệt c ố c nam bắc dài 86 km, độ vật rộng 5 đến 16 km không giống nhau, nơi sâu xa nhất vì là 380, 29 m. Biển chết bờ hồn là địa cầu đã lộ ra lục địa điểm thấp nhất, có thế giới rốn danh sưng. Tận thế bạo phát sau khi, nơi này tựa hồ trở nên khác với tất cả mọi người, bởi vì tới gần biển chết bên trong phạm vi, dĩ nhiên không có một cỏ. Phải biết, hiện tại thực vật sức sống cực kỳ ngoan cường, mặc dù là ở hệ vỡ dẹt đỉnh chót, lục p h à n g cây ghép hạch đảo cây đều có thể tồn tại, chúng chi là những nơi khác. Bây giờ nơi này không có một m g ọ cỏ, tuyệt đối có thể nói rõ tình huống, rõ thời kỳ. Biển chết chi không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, chuyên gia phân tích là bởi vì biển chết chi nước ngậm độ mặn quá cao, kỳ thực không phải vậy. Biển chết chi không có sự sống nguyên nhân thực sự, là bởi vì nơi này có một cái đều thiên thần đinh đây là tập kết vượt o ạ i chuẩn cái tinh hệ sức mạnh có thể ngưng kết thành, cái đó ẩn chứa vô tận hung sát chi lực, làm sao có khả năng sẽ có sinh mệnh sống sót? Rõ thời kỳ. rất nhiều du khách đi tới nơi này ở biển chết chi du lịch không biết sau khi trở về bọn họ có hay không nhận ra được thân thể đặc thù biến hóa đương nhiên lục p h ạ m hiện tại có thể không công phu thao những kia lòng thanh thản lúc này hắn muốn làm chính là c ầ m phong ấ n địa cầu đều thiên thần đinh n ổ ra chuyện kế tiếp đơn giản lục p h ạ n muốn tìm xuống tìm tới phong ấ n buông lòng điểm sau đó đem chém ra cuối cùng đem đều thiên thần đinh rút ra bước đi nói đến rất đơn giản thế nhưng chấp hành lên khó khăn t ầ n t ầ n đặc biệt là bước cuối cùng muốn đem đều thiên thần đinh nổ ra không phải là một chuyện dễ dàng lục p h o m không còn đường quay đầu lúc này chỉ có thể đi một bước xem một bước Lục Phàm thu hồi quang ảnh địa bay, trực tiếp nhảy vào biển chết chi, phồn thịnh năng lượng mãnh liệt mà ra, ở thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một cái năng lượng lồng ánh sáng, đem biển chết chi nước ngăn cách ở bên ngoài. Không thể không nói, biển chết mật độ vô cùng lớn, sức nổi cũng vượt quá tưởng tượng lớn, thế nhưng gặp thực lực thông thiên Lục Phàm, hiện nhiên không đ á n g chú ý biển chết sâu nhất địa phương cũng hơn 800 m é t nhưng đây chỉ là mặt ngoài chiều sâu, thực tế tiếp tục đi xuống còn có rất lớn một vùng không gian, bên trong l ư ợ n n lở nồng nặc tử khí. Những này tử khí toàn bộ đều là đến từ đều thiên thần đ i n h lúc trước vì luyện chế cây này cái đình, kẻ địch nhưng là thao nát tâm, không biết hiến tế bao nhiêu sinh mệnh. Từ thần liên nơi đó biết được, cái cuối cùng phong ấn địa cầu tinh hệ chính là bờ g h y tạ tinh hệ, không nghi ngờ chút nào, cây này đều thiên thần đinh là xuất từ bờ g h ệ tạ tinh người tây. Lục Phàm một đường lặn xuống, trong cơ thể tiến hóa lực lượng tiêu hao rất nhiều, bởi vì Chu Vi tử khí chính đang điên cuồng ăn mòn hắn tiến hóa lực lượng đến giờ phút này rồi, Lục Phàm không phải không thừa nhận đều thiên thần đinh sức mạnh rất mạnh, nếu không có hắn tiến hóa lực lượng nồng nặng, e sợ căn bản là không có cách tiếp cận thần đinh vị trí. Chu Vi là bóng tối vô tận, Lục Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, dường như hai đạo sạ tuyến thấm nhuần hắc ám, thăm dò phía trước không biết khu vực. Tiếp tục lặn xuống gần nghìn mét, Lục Phàm cuối cùng cũng coi như là phát hiện hơi khác nhau. Một đoàn đêm tối càng đen mịt mờ, ánh sáng đang ở nơi đó dập dờn, dường như một tấm giữ tận miệng lớn, chính đang hô hấp. Nơi này là đều thiên thần đ i n h nơi phong ấn, Lục Phàm hơi hơi thăm dò một ít khí thế, thử tiếp xúc đạo phong ấn kia, kết quả vừa v ặ n tới gần bị triệt để nuốt c h ừ n g g ậ t liên tục tận đều không còn lại. Nhất thời làm Lục Phàm mí mắt kinh hoàng ở đạo phong ấn này chi, Lục Phàm nhận ra được sự uy hiếp mạnh mẽ, tựa hồ chỉ cần tới gần, cũng có chí m ạ n g uy hiếp nhanh lên một chút, dùng huyền hoàng chi khí chém nó. Đầu ó c chi, t h ầ n liên ở d ụ n g nhân vì là nơi này bị phong ấn thời gian quá lâu. đâu đâu cũng có nồng nặc từ khí, ở lâu rồi đối với thân thể không được, mặc dù lục phàm là t r ờ sinh mệnh cường giả tối đỉnh cũng không được. phải biết, đều thiên thần đinh là có thể đánh giết t r ờ sinh mệnh siêu cấp thần khí à lục phàm cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn đang cùng trong cơ thể vẹn kim quang kia c â u thông, nỗ lực đem điều động, chém xuống tầng n à y phong ấn. lệ lục phàm không tưởng tượng nổi chính là, huyền hoàng chi khí ở nhận ra được đoàn kia hắc cám phong ấn thời gian, dĩ nhiên đột một c á o bình lên, p h ả n phất nhìn thấy thâm c đại hận kẻ địch đồng thời, lục phàm tinh thần lực cũng đang chấn động, bởi vì thế giới tinh thần có một vệt ánh đ a cùng kiếm ảnh chính đang điên cuồng k h i động, tựa hồ muốn muốn xông ra đến, chém giết tất cả. Lục Phạm tâm c ả kinh, vội vàng thanh đao ánh sáng cùng kiếm ảnh áp chế, phòng ngừa bọn chúng lao ra. Này nói màu đen phong ấn cực kỳ bá đạo, nếu như mặc cho ánh đao cùng kiếm ảnh phóng đi, tuyệt đối là một đi không trở lại ở Lục Phạm vừa vẫn thanh đao ánh sáng cùng kiếm ảnh áp chế trong nháy mắt, một vệ kim quang đống nhiên lao ra, hóa thành một đạo ánh kiếm hướng về phía trước chém tới đây là Huyền Hoàng Chi khí, nắm giữ quỷ dị khó lường khả năng, mang theo toàn bộ thiên địa ý chí, đang cùng này màu đen phong ấn kịch liệt đối kháng sì sì ì a o phong kịch liệt chính đang kéo dài. Chuẩn. Khu vực ánh vàng rực rực, từng trận khói đen ở này màu đen m ị t mờ ánh sáng xuất hiện, có thể nhìn thấy. Đoàn kia hắc quang chính ở vụt nhỏ lại tăng n dã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục phàm tâm khẩn khẩn thu cùng nhau. Hắn bây giờ ngoại trừ cho huyền hoàng chi khí cố lên ở ngoài, thật sự một điểm bận b i u đều bằng không. Có thể là bởi vì nơi này phong ấn vốn là tùng chuyển động, vì lẽ đó song phương ở rằng có khoảng 5 phút, đoàn kia màu đen m ị t mờ ánh sáng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng dã, cuối cùng hoàn toàn bị huyền hoàng chi khí tinh hóa. Vào lúc này, huyền hoàng chi khí rõ ràng gầy đi trông thấy, nhưng cũng là có vẻ càng sắc bén hơn. tựa hồ chém xuống này đoàn hắc quang cho nó gia tăng rồi không cùng l u â n t h ô bạo kim quang n ó y lên huyền hoàng chi khí một lần nữa trốn vào lục phàm trong cơ thể ôn dưỡng lên trong thời gian ngắn sẽ không trở ra lục phàm hơi đ ộ c lòng n à y đạo huyền hoàng khí là thái sơn một vị lớn có thể để lại cho mình cái đó tựa hồ ẩn chứa vị kia đại năng một số ý chí vì lẽ đó ở nhìn thấy này đoàn hắc quang giờ mới sẽ lộ ra mãnh liệt như vậy địch lý lục phàm thế giới tinh thần ánh đao cùng kiếm ảnh đồng dạng biểu hiện ra đặc thù rung động hẳn là cũng cùng này đoàn hắc quang có thâm cửu đại hận hay là ở này thời kỳ viết cổ bọn nó đều cùng này hắc quang từng có dao phong bị liệt Lục Phàm tạm thời không nghĩ nữa những kia. Hiện tại phong ấn đã phá, việc cấp bách là cầm đều thiên thần đinh đ ộ ra. Lục Phàm thân hình hơi động, từ vừa nãy đoàn kia hắc quang bao phủ chỗ vạt vào, tiếp đó hắn nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn. Nơi này tựa hồ là một mảnh đặc thù không gian, chu vi là bóng tối vô cùng vô tận, cũng không ai biết cái này hắc cám không gian đến tận cùng lớn bao nhiêu. Chỉ thấy mảnh này hắc cám không gian tâm khu vực, một cái hình dạng dữ tợn khủng bố cây cột xuyên thẳng dưới nền đất, như cây cột chống trời đâm vào địa tâm ở này cây cột b ặ n ngoài, vô số màu đen xích sắt đan xen vào nhau, một con liên tiếp ở cây cột mặt ngoài, một đầu khác trực tiếp biến mất ở trên hư không trì. Tựa hồ liên tiếp dị giới đây là đều thiên thần đình, nó d ĩ nhiên ở q u ầ n q u ậ n không ngừng rút lấy địa cầu năng lượng, thông qua màu đen xích sát chuyển vận đến vực ngoại. Chương 846, vượt qua cực hạn sức mạnh. Thấy cảnh này, lục phàm nhất thời tâm r é t run, người ngoài hành tinh phong ấn địa cầu, tựa hồ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định còn ẩn giấu đi không muốn người biết tinh thiên bí mật sau đó phải xem người rồi. Thân liên đột nhiên mở miệng nói cho lục phàm, sau đó phải lấy man lực đem đều thiên thần đình độ ra, một khi cây n à y cái đinh bị rút ra, địa cầu đạo thứ nhất phong ấn cũng mở ra đến lúc đó. Thiên địa đem phát sinh biến đổi lớn, địa cầu diện tích đều sẽ mở rộng rộng ra gấp đôi. Lục Phàm nhìn hắc cám không gian chi đều thiên thần đinh, nhỏ giọng thầm thì nói, này cái quái gì vậy là cái đinh? Đây là cây cột chống trời được không? Tuy rằng vẫn không có đ ộ c thủ, thế nhưng Lục Phàm đã nhận ra được cây này đều thiên thần đinh lực cảm, e sợ lấy hắn sức mạnh bây giờ, không cách nào đem thuận lợi rút ra. Bất kể nói thế nào, Trung vi phải thử một lần. Từ khi tiến vào mảnh này hắc cám không gian sau khi, Lục Phàm đã ở xúc thế, lúc này trong cơ thể hắn tiến hóa lực lượng đã nhảy lên tới t r ờ cấp 1 0 đỉnh cao. sức mạnh cường hóa cũng vào lúc này mở ra đến cực hạn lực bạt sơn h ề khí cái thế để ta cầm cây này độc châm nổ ra đi. Lục Phàm bạo hống, cả người đều đang phát sáng, d ừ n g d ự n g năng lượng từ thân thể của hắn mặt ngoài phun trào khỏi đến, hình thành một cái to lớn bóng mở, trực tiếp đem đều thiên thần đinh ôm lấy lên. Lục Phàm bạo hống, cái chán chi nổi g â n xanh, rõ ràng đang nổi lên không sức mạnh mạnh mẽ. vào lúc này, sưng sững ở đây mấy ngàn năm đều thiên thần đinh đột ngột chấn động, tiếp theo theo Lục Phàm phát lực chậm rãi bay lên. cùng lúc đó, những tia cầm cố đều thiên thần đinh màu đen xiềng xích o ảo tiếng vang lên, theo Lục p h m sức kéo gia tăng, những này xiềng xích bắt đầu b a n thẳng lên ẩm. Theo xiềng xích b a n h trực, toàn bộ hư không vì đó run lên, to lớn tiếng nổ vang dền ở mảnh này h á c ám không gian v a n g lên, nguyên bản dần dần bay lên đều thiên thần đ i n h ầm một tiếng ngừng lại. Sau khi tầng tầng đ ậ p xuống trở lại khe nằm, lục phàm không nhịn được chửi hầm lên. Ở vừa nãy, hắn rõ ràng cảm giác được mình chính đang kéo động một thế giới không được, phải đem những này xiềng xích chặt đứt. Lấy lục phàm sức mạnh bây giờ, muốn kéo động đều thiên thần đ i n h vẫn là có thể, nhưng nếu là chịu đến những này xiềng xích ảnh hưởng, này không đang chú ý chỉ là làm lục phàm cảm thấy phiền muộn chính là, chỉ có tối mặt một phần x i n xích là lộ ở bên ngoài, còn lại 3 phần t tất cả đều ở dưới đáy, ẩn nấp ở trên hư không. lần này, lục p h ạ m phạm, phạm vào khó, mặc dù là hắn cầm mặt một phần tư x i y n xích toàn bộ chặt đ ứ c cũng không cách nào đem đều thiên thần đ i n h lôi ra, trừ phi hắn có thể tiến hóa đến t r ở sinh mệnh, bằng không căn bản là không có cách rút ra đều thiên thần đ i n h mà không cách nào rút ra đều thiên thần đ i n h hắn không cách nào tiến hóa đến t r ờ sinh mệnh, chuyện này quả thật là cái tuần hoàn cái chết, khó giải đến t ộ t cùng nên làm cái gì bây giờ? lục p h ạ m hết sức buồn bực, vừa suy nghĩ đi sang một bên chặt đ ứ c bạo lộ ở bên ngoài x i ơ n g xích, lệnh lục phàm càng thêm không nói gì chính là. Những này xiềng xích vật liệu hết sức đặc t h ủ đã đạt đến dương cấp vũ khí p h ò m chủ, phổ thông vũ khí căn bản chém không đứt thực sự là tất cho rồi. Lục Phàm sắc mặt càng ngày càng tối, đối với người ngoài hành tinh căm hận lại gia tăng rồi mấy phần. Lục Phàm từ Đông đảo dương cấp vũ khí chi chọn lựa ra một cái l ư i b ú lớn, bắt đầu đối với xiềng xích c h m bào, dương cấp vũ khí bùng nổ ra hung hãn lực công kích, chém ở màu đen xiềng xích đốn l ử a bắn tứ tung, chấn động Lục Phàm cánh tay tê dại đầy đủ chém 10 lần, cái thứ nhất x i n xích mới bị chém ứ t mà loại này x i n xích chí ít còn có mấy trăm cái. Lục Phàm nhất thời cảm giác nhân sinh không yêu nói ngươi ngu ngươi còn chưa tin. rõ ràng có đơn giản phương pháp mình không biết lợi. Dụng. Đột nhiên, thần liên mở miệng khiến cho lục phàm vì đó tức giận ngươi rất sao biết nói nói mát, có đơn giản phương pháp tại sao không nói sớm. Thần liên không để ý chút nào lục phàm tức giận đuôi, ung dung thông thả đáp lại nói, kỳ thực ngươi có thể tìm giúp đỡ mà, mọi người cùng nhau đến, cuối cùng một mình ngươi ở đây khổ ha ha được rồi. Lục phàm nghe được thần liên kiến nghị, không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, ngươi là nói lục gia quân các chiến sĩ, đúng là một cái lựa cho tốt, mọi người cùng nhau đến kéo co, dù sao cũng tốt hơn ta một người. Lục Phàm nói chính là sự thực, Lục Gia Quân có hơn 2.000 tên n g u y ệ n cấp chiến sĩ, nếu như liên hợp lại cùng nhau, cũng là một luồng không nhỏ sức mạnh. Lục Phàm nhìn hư không này, ngang dọc tứ tung màu đen xiềng xích, đột nhiên linh cơ hơi động, thầm nói, đến thời điểm cầm những này xiềng xích nối liền cùng một chỗ, để các anh em đồng thời đến kéo co. Vào lúc này, Thần Liên tiếp tục mở miệng nói, còn nhớ Bắc Hải quân sao? Tên kia khí lực có thể ngươi lớn hơn nhiều, đem nó cũng gọi là là cái không sai trợ thủ. Nghe được lời n à y Lục Phàm nhíu mày lên, nghi vấn nói, côn không phải chỉ có thể ngốc ở trong nước sao? Đang không có hóa bằng trước, nó có thể rời đi Bắc Hải. thân liên kinh bị nhìn lục phàm, ánh mắt kiết như quan ái trí trướng n h i đồng giống như vậy, hỏi, nguyệt cấp chiến sĩ cũng có thể hoành độ hư không? thân là c h ờ sinh mệnh đỉnh cao côn, chỉ có thể chờ ở trong nước. nghe được lời này, lục phàm đung nhiên tỉnh ngộ, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước thiên nhạc đế quốc cử hành quốc táng thời điểm, hải quân thú liền tới đến lục địa tiến hành tế bái, cũng là nói, côn là có thể rời đi bắc hải, chỉ là thân thể của nó quá lớn, nếu là rời đi bắc hải tạo thành ảnh hưởng quá to lớn, vì lẽ đó vẫn chưa từng ra ngoài, không thể không nói, côn vẫn là rất yêu quý địa cầu, bằng không nói lộ một vòng, địa cầu sinh mệnh muốn tử thương t n lớn, chính vì như thế. mới để Lục Phàm sản sinh nào giác, còn tưởng rằng đối phương không cách nào rời đi Bắc Hải đã như vậy, vậy khẳng định có thể coi là n ó một phần. Mở ra phong ấn đối với người nào đều mới có lợi, nó không có lý do gì l ừ i biếng. Lục p h ạ m miệng lẩm bẩm, tiếp tục chém vào xiềng xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Lục Phàm cầm hết thể ngoại vi xiềng xích chém vào sạch sẽ thời điểm. đã qua hơn 2 giờ. Nguyên bản Hàn Quang l ẫ m lõm dương cấp vũ khí rơi bộ lớn, lúc này cũng biến thành tràn đầy lỗ thủng, cùng răng cưa như thế, đã triệt để báo hỏng. như thế chỉ trong chốc lát báo hỏng một thanh dương cấp vũ khí, Lục Phàm không khỏi mà có chút đau lòng người có phải là quên chuyện gì? Đột nhiên. Thần Liên mở miệng lần nữa, khiến cho Lục Phạm vì đó ngưng lại. Lục Phạm suy tư chốc lát, cảm thấy cũng không có cái gì để x ó t địa phương. Lúc này lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, đầu góc của ta rất tốt, cũng chưa quên chuyện gì. Ha ha đối với Lục Phạm đáp lại nói, Thần Liên báo lấy ha ha ha ha đại gia người, có lời, có dám thả, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất có chút phiêu đây? Lục Phạm đối với Thần Liên càng ngày càng bất mãn, mình tốt xấu là nàng ký chủ có được hay không? Như thế chào phúng ký chủ, không sợ bị giết chết sao? Vào lúc này, Lục Phạm đột nhiên ý thức được, rất khả năng là bởi vì vừa vặn được hỗn độn thanh liên, Thần Liên tâm có niềm tin. h ỹ tới đây, lục phàm nhất thời hơi suy nghĩ, một cái to lớn hộp ngọc xuất hiện ở tay của hắn, bên trong chứa đựng h ô n đ ộ n thanh liên. thấy cảnh này, thần liên lúc này lộ ra thần sắc kinh khủng, thét to, ngươi cầm h ô n đ ộ n thanh liên nắm ra ngoài làm gì? chương 847, ả ái nhân vương tuyên chiến. lục p h ạ m cử động cầm thần liên do sợ, nàng thật sự không hiểu nổi đối phương hiện tại cầm h ô n đ ộ n thanh liên nắm ra ngoài làm gì. phải biết, h ô n đ ộ n thanh liên chứa đựng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là hơi hơi tiết lộ một ít khí tức, chuẩn quả hồn đ ộ n thanh liên sẽ trong nháy mắt khô héo, đến lúc đó chỉ còn dư lại hà sen cùng cự sen. nếu như lập tức sử dụng cũng còn tốt, nếu không sẽ nhân thời gian dài đặt mà tiết lộ linh khí, cuối cùng biến thành bình thường đồ vật. Thân Liên có thể không thoát ly hiện tại hình thái, then chốt dựa vào hỗn độn cử sen, như có lúc này bị Lục p h à m làm hỏng, nàng tin tưởng cũng không tiếp tục có thể có thể tìm tới vật ấy ngươi cầm hỗn độn Thanh Liên nắm ra ngoài làm gì? Nhanh lên một chút trả về. Thân Liên lo lắng cực kỳ, mặc dù là cái người máy, thế nhưng vẻ mặt biến hóa cực kỳ phong phú, làm cho nàng tâm ý nghĩ liếc mắt một cái là rõ một một, tất cả đều viết ở mặt. Lục Phạm nhìn thấy đối phương như vậy phản ứng, nhất thời rắc đến mình đ o đúng, liền làm bộ không đáng kể nói ra. ngày hôm nay chặt những này xiềng xích quá mệt mỏi muộn hầm n u ăn nghe được câu trả lời này thần liên nhất thời dọa bồi dối lấy lục phàm t á t phong làm việc hắn thật là có có thể có thể làm được thần liên lúc này phản bác ngươi không thể ăn gấu lục phàm ý cười liên tục nhìn thần liên ăn quả đáng dáng vẻ lục phàm tâm không thích ý hỏi ngược lại tại sao không thể ăn gấu thần liên ấp úng đáp lại nói bởi vì ăn gấu xấu trời ơi lục phàm bị thần liên lý do này chinh phục này rất sao cũng được lục phàm một lần nữa cầm hộp ngọc thu vào tổn chữa không gian nói thật hắn dùng hồn đốn thanh liên uy hiếp thần liên cũng liều lĩnh nguy hiểm to lớn Vạn một cái hộp ngọc khí tức tiết lộ, hỗn độn thanh liên có thể sống đời. Lục Phàm còn hy vọng mượn cụ sen luyện cái phân thân đây. Quả nhiên, Lục Phàm dùng hỗn độn thanh liên uy hiếp Thần Liên, hiệu quả ra tốt. Lúc này Thần Liên cũng không dám nữa, giống như trước như vậy hung hăng hiện tại nói cho ta nghe một chút, ta đến cùng quên cái gì? Đối mặt Lục Phàm nghi vấn, Thần Liên cẩn thận từng l y từng t í một đáp lại nói, lúc trước ngươi ở tản tạ cổ vũ trụ quay không ít video, hiện tại là thời điểm lấy ra dùng. Ồ, khoan hay nói, Lục Phàm vẫn đúng là đem chuyện này quên đi mất, chủ yếu là lúc trước chỉ lo thoát thân, sau đó lại là một loạt chiến đấu. cầm thu lại video sự tình ném ra sau đầu. bất quá, lúc đó quay những kia video sẽ không có cái gì chứng dùng đi. dù sao tàn tạ cổ vũ trụ dĩ trải qua nổ tung. nhận ra được lục phàm nghi vấn, thần liên tỉ mỉ giải thích, vũ trụ các đại tinh hệ trong lúc đó đều có khoảng cách, thậm chí không giống chủng tộc trong lúc đó còn có c ự u hoán. nếu như người video vận dụng thật tốt, rất có thể sẽ khiến cho trong bọn họ bộ chiến tranh. nếu như bọn họ phát sinh nội loạn, không có thời gian quan tâm địa cầu, thậm chí tinh tế quỹ đạo xuất phát các tộc quân tiên phong cũng sẽ bị triệu hồi đi. này nhưng là một cái cơ hội tốt cả. nghe được lời n à y Lục p h ạ m lúc này sáng mắt lên, rốt cục hiểu ý nợ nụ cười. Liên quan với người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu sự tình vẫn là Lục p h ạ m một cái tâm bệnh. Khoảng cách một nửa mã người tinh hệ quân tiên phong đến địa cầu đã không đủ b ngày. Ngoại trừ một nửa mã người tinh hệ ở ngoài còn có thể có càng ngày càng nhiều ngoại tinh kẻ xâm lấn đến địa cầu. Lúc này địa cầu vẫn chưa hoàn toàn phát triển lên, thật muốn là liều mạng, khẳng định bị nhiều thiệt h ò i Nếu như cầm những kẻ xâm l ấ n này tất cả đều điều đi, chuyện này quả là là quá tốt rồi. Chờ địa cầu thực lực chân chính phát triển lên. căn bản không cần đối phương lại đây, lục phàm trực tiếp dẫn người đánh tới đang khi nói chuyện, lục phàm đã từ biển chết dưới đáy bay ra, một lần nữa trở lại quang ảnh đ ĩ a bay c h ì trực tiếp đem mục tiêu định vị ở bắc hải, sau khi cực tốc hướng về tây bắc phương hướng bay đi, lục phàm dự định trước tiên đi bắc hải tìm côn, thuyết phục đối phương quá đến giúp đỡ, sau đó sẽ trở về thiên nhạc đế quốc kéo người, đến lúc đó về v à i quá độ các chiến sĩ hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục. phi hành chi, lục phàm lấy ra mình quang não thiết bị, cái đó có vài đoạn video, đều là lục phàm ở t ả n tạ cổ vũ trụ thu lại trước tiên phát cái nào đây, lục phàm nhìn quang não thiết bị từng đoạn video. cuối cùng quyết định trước tiên cầm hải nhân tộc cùng bờ g ậ tạ tinh người trong lúc đó xung đột thả ra ngoài lúc đó hải nhân tộc cùng cự nhân tộc đối chọi g a y gắt nếu không phải là có bờ g ệ tạ tinh người ở nơi đó quạt gió thổi lửa é sợ song phương cũng không đánh được vì lẽ đó lục phàm quyết định trước tiên cầm này một đoạn thả ra ngoài người tinh tưởng vừa nhìn liền biết bờ g h ệ tạ tinh người có ý đồ riêng đ ừ n g hỏi lục phàm vì sao lại như vậy lựa chọn ai bảo bờ g h ệ tạ tinh người cùng người địa cầu có thâm cửu đại ở đây vì c à n g chân thực một điểm lục phàm trước tiên cầm quang nao thiết bị video chuyển tới hải nhân tộc quang nao thiết bị lại dùng đối phương quang nao thiết bị cầm video phát ra ngoài Lúc trước cải nhân tộc các chiến sĩ bị những chủng tộc khác cường giả liên thủ giết chết, bọn họ nhận không gian cùng vũ khí trang bị tất cả đều bị đoạn. Sau đó lục phàm cướp sạch tất cả mọi người, những thứ đồ này cuối cùng đều rơi vào lục phàm tay. Làm xong tất cả những thứ này, lục phàm tạm thời mặc kệ chuyện này, chờ thêm một quãng thời gian, hắn lại tiếp tục thả manh tài liệu, nói không chắc vũ trụ các đại tinh hệ thật có thể đánh tới đến. Cùng lúc đó, ở mấy trăm ngàn năm ánh sáng ở ngoài tinh không đầu kia, vũ trụ các đại tinh hệ chính đang trải qua một hồi lớn thánh t ẩ y bởi các tộc mạnh nhất 100 t ê n chiến sĩ tất cả đều chết ở t à n tạ cổ vũ trụ chi, rất nhiều tinh hệ thực lực đều ở bắt đầu phát sinh chuyển biến. Lúc mới bắt đầu, các đại tinh hệ còn ở lẫn nhau giấu giấu diêm diếm. Thế nhưng g i ấ y không gói được lửa, các tộc cường giả chết trận tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Vũ trụ tinh hệ nhiều không kể x i ế t sinh mệnh tinh cầu càng là nhiều vô số kể. Cái k h ắ c trình độ tiến hóa hơi cao tinh hệ, khi biết 12 đại tinh hệ bị trọng thương tin tức sau, bắt đầu rồi các loại thăm dò. Tuy rằng cuối cùng không có gợi ra chiến tranh giữa các vì sao, thế nhưng tình thế đã rất trong sáng. 12 đại tinh hệ bị trọng thương sau khi đã mất đi tiếp tục thăm dò vũ trụ tư cách, thậm chí trước được t ì n h cầu tư nguyên cũng không nhất định có thể giữ được. Tình huống này lệnh 12 đại tinh hệ vương giả giận dữ không thôi. Nếu để cho bọn họ tra được cổ vũ trụ phá nát nguyên nhân thực sự, bọn họ nhất định sẽ liên thủ xé nát đối phương. Và hoàn cảnh quan trọng này, một nguyên tắc tự mình với hải nhân tộc video ở tinh tế truyền lưu ra. Hình ảnh rất ngắn, chỉ có khoảng 3 phút. Cự nhân tộc dẫn đầu người cự linh gấu đang cùng hải nhân tộc dẫn đầu người hoắc n h a m đối chọi gay gắt, vốn là song phương mã muốn cùng giải. Đến từ bờ g h y tạ tinh dẫn đầu t h ờ y t ừ làm có dễ. Để hai cái chủng tộc mạnh mẽ đánh lên, đặc biệt là bờ g h y tạ tinh dẫn đầu suy h i p lời nói, càng là chữ câu chữ cu rõ ràng t r u y ề n ra, dùng hắn mà nói tới nói. đó là ải nhân tộc toán bị r ế t sạch rồi, tin tức cũng không thể lan truyền ra ngoài ải nhân tộc hết thảy. Cương giả đều đang quan sát cái video này, khi biết được tất cả những thứ này sau khi, tất cả đều phẫn nộ gào thét lên. Muốn nói vũ trụ 12 đại tinh hệ tổn thất nghiêm trọng nhất, thuộc về ải nhân tộc không thể nghi ngờ, nhân vì là bọn họ lập tức lấy ra 100 kiện dương cấp vũ khí, kết quả tất cả đều mất đi ở cổ vũ trụ. Trước khổ n ỗ i không có tin tức, bây giờ lại nhìn thấy như thế một đoạn hình ảnh, quả thực không thể nhẫn nhịn. Cũng là vào đúng lúc này, ải nhân vương ở toàn bộ vũ trụ tuyên bố chiêu cáo, muốn đối với bờ lề tạ tinh người tuyên chiến. Chương 848 người trái lệnh. i ế t không tha. Gần đây vũ trụ tinh không không một chút nào bình tĩnh. Từ khi 12 đại tinh hệ cường giả theo c ổ vũ trụ ngã xuống sau đó, các loại khủng h o ả n g nhân tố bắt đầu ở tinh không lan tràn. Phẩm sách mảng t ạ i ạ hồ từ khi b ở g ậ tạ tinh người chiến tranh k è n lệnh thổi lên sau đó, toàn bộ vũ trụ bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Hiện tại các đại tinh hệ đều đang hoài nghi, b ở g ậ tạ tinh chiến tranh k è n lệnh có phải là cái hãm hại? Bọn họ đang suy nghĩ, những kia phái đi địa cầu quân tiên phong có muốn hay không trước tiên rút về đến ở thế cục này căng thẳng thời khắc. i nhân vương hung hăng t n chiến, không khác nào nhen lửa tất cả mọi người sao động thần kinh. Toàn bộ tinh không vũ trụ, tất cả sao ở hải nhân vương hung hăng tuyên chiến đồng thời. Này đoạn thần bí video tùy theo chiêu cáo thiên hạ, tinh không c á t Tộc đều thu được bờ g ậ t ạ tinh người gây xích mích ả i nhân tộc cùng cự nhân tộc chiến tranh video hình ảnh đây là cho tới nay mới thôi. Cổ vũ trụ duy vừa chuyển tới tin tức. Lần này vũ trụ các tộc xem như là vỡ tổ rồi, bởi các tộc cường giả tổn thất quá nghiêm trọng. Mỗi người đều muốn biết ở này tàn tạ cổ vũ trụ đến t ộ t cùng phát sinh cái gì. Bây giờ hải nhân tộc được một phần tin tức, những tộc khác tin tức tại sao không thể chuyển tới? Cự nhân vương đồng dạng quan sát đoạn video kia hình ảnh. Tuy rằng cự nhân tộc đầu không quá linh quang. thế nhưng như thế rõ ràng gây xích mích l g i á n vẫn có thể nhìn ra nguyên bản cự nhân tộc cùng bờ g h ệ tạ tinh tộc quan hệ cũng không tệ lắm bây giờ nhìn thấy đoạn này hình ảnh quan hệ của song phương triệt để vỡ lúc này cự nhân vương không có trực tiếp tuyên chiến đã rất nể tình bờ g h ệ tạ vương biết được tất cả những thứ này sau khi bị tức đến nổi trận lôi đình hắn không nghĩ tới thủ hạ của chính mình dĩ nhiên sẽ ngu đến mức mức độ này vô duyên vô cớ cho mình treo chọc lợi hại như vậy đại địch đương nhiên bờ g h ệ tạ vương có thể sưng bá một vương cũng không phải nhát gan sợ phiền phức h n g người lúc này công khai biểu thị không sợ bất luận người nào khiêu khích nếu là ải nhân tộc dám đến chắc chắn hết thảy tiêu diệt Song Phương ở Tinh Hải nơi sâu xa nào đó viên tinh cầu tư nguyên bày ra trận thế, nhìn dáng dấp là muốn đao thật xuống thật làm một dựa vào. Bất quá nếu là Song Phương khai chiến, hai người thực lực nhất định sẽ chịu đến tổn thương, còn lại các đại tinh hệ có lẽ sẽ nhân cơ hội c h è n é p b ở t lệ Tạ Vương cùng ả i Nhân Vương đều là người rõ ràng, lúc này hai người đều đang hư trương thanh thế, tạm thời còn không đánh được đương nhiên. Nếu như Lục Phạm lại thêm cầm lửa, nói không chắc dính vào tinh hệ sẽ càng ngày càng nhiều, đến tình thế không khống chế được thời điểm, nhất định phải g ợ i ra Tinh Hải đại loạn chiến địa cầu Bắc Hải quang ảnh địa bay chi. chuyện này người khởi sướng chính thích chí ngồi ở khoang ghế tượng đối với mình gợi ra to lớn rối loạn hào không biết chuyện lục p h ạ m lại lấy ra cự nhân tộc quang nao thiết bị quay về thần liên hỏi có muốn hay không c ầ m cự nhân tộc video cũng phát ra ngoài bọn họ đầu vóc đơn giản tính cách kích động nói không chắc sẽ có hiệu quả thần liên trầm ngâm chốc lát nói ta cảm thấy những video này đầu đôi phát ra ngoài cũng không được cần muốn xử lý một chút trước lục phàm phát ra ngoài video là bờ g h y t ạ tinh người gây xích m i c ly gián hình ảnh rất dễ dàng gây nên hải nhân tộc cùng cự nhân tộc phản cảm thế nhưng mặt sau video nhưng là các đại tinh hệ liên hợp ra tay c h ê n ép ải nhân tộc mãi đến tận cầm ải nhân tộc trăm người diệt sạch nếu như video đầu đuôi thả ra ngoài hiện thực diễn biến thành ải nhân tộc cùng mặt khác m 1 ờ i một lớn chủng tộc đối kháng thực lực như vậy trên lệch quá lớn nói không chắc ải nhân vững nhịp e sợ không cách nào gây nên chiến đấu vì lẽ đó cầm video hảo hảo xử lý một chút là rất tất yếu xử lý như thế nào lục phàm nghĩ hỏi thân liên mở miệng nói giao cho ta đi video có các loại tộc trong lúc đó ám ném đá d ấ u tay hình ảnh chỉ muốn hảo hảo biên tập một thoáng nhất định có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả nghe được lời n à y Lục Phàm yên lặng gật đầu, lấy thần liên thủ đoạn, chỉ cần hao chút tâm tư, nhất định có thể biên tập xuất thần làm, đến lúc đó phát đến vũ trụ các tay, t khẳng định hiệu quả phi phàm. Hơn nữa, bây giờ cách tản tạ vũ trụ nổ tung đã qua hai ngày thời gian, này chút thời gian ở tản tạ cổ vũ trụ cũng là khoảng 10 phút mà thôi. Phải biết, Lục Phàm ở nơi đó đợi nửa giờ, hiện thực đi qua 7 ngày, hiện thực hai ngày, ở cổ vũ trụ căn bản liền 10 phút cũng chưa tới đã như thế, ở các lớn chủng tộc xem ra, nhất định là b ồ n tộc cường giả liều mạng chống được cuối cùng, cầm tin tức trọng yếu truyền ra. Sau đó. Lục Phàm đem chuyện này xong giao tất cả cho Thần Liên đi xử lý, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ ở Lục Phàm xem ra, những video này đoạn ngắn phát ra ngoài cũng là cho các đại tinh hệ trong lúc đó n g ộ t ngạt mà thôi. Nhưng mà Lục Phàm tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hắn này g hôm nay này tùy ý tự động đều sẽ g ợ i ra cường đại cỡ nào tinh hải động đất. Lục Phàm ư ớ i quang ảnh đ ĩ a bay đến Bắc Hải không, trực tiếp từ bên trong đi ra, quay về đóng băng ngoài khơi nhẹ giọng nói ra, bạn c ũ n g đến rồi, hà không ra gặp một lần. Lục Phàm âm thanh không phải rất lớn, thế nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên đóng băng dưới mặt biển có sóng biển lăn lộn thanh âm truyền đến. bình tĩnh mặt băng bắt đầu thăng, chợt phá nát ra, to lớn thủy triều thanh âm truyền đến, đinh thai nhức g ó c Chỉ chốc lát sau, côn thân thể khổng lồ kia nổi lên mặt nước, lộ ra một con con mắt thật to, cái đó tựa hồ ẩn chứa một cái thâm thúy luân b à n vòng xoáy, con người có thể nuốt chửng vạn vật, vật. Nhìn thấy côn nổi lên mặt nước, lục phàm khẽ cười một tiếng, nói, có một tin tức tốt nói cho ngươi, địa cầu phong ấn mã phải mở ra. Nghe được lục phàm âm thanh, côn rõ ràng ánh mắt sáng i to lớn con ngươi còn như ngôi sao hóng ánh lên. Bất quá, lục phàm kế tiếp lời nói, nhưng là lệnh côn lộ ra kinh b ị biểu hiện. ở mở ra phong ấn quá trình gặp phải một chút khó khăn khả năng cần n g ư ờ i hỗ trợ côn sớm giải vị này nhân tộc đại đế tính cách tựa hồ mình mỗi lần cùng đối phương gặp lại đều sẽ bị thương tổn t r ớ c cho đến bây giờ nó miệng vết thương ở bụng vẫn chưa hoàn toàn khép lại đây vì lẽ đó côn mỗi lần nhìn thấy lục phàm đều sẽ cảm giác cả người khó chịu sau đó lục phàm tỉ mỉ vì là côn giới thiệu một chút nơi phong ấn tình huống cũng nói ra đều thiên thần đinh tồn tại hiện tại cần toàn bộ địa cầu cường giả liên hợp lại cộng đồng cầm đều thiên thần đinh rút ra côn vẫn chờ đợi giải phong rất lâu lúc này mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý lục phàm mừng lớn có côn hỗ trợ tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Bởi bây giờ sắc trời đã muộn, hơn nữa lục phàm còn muốn đi liên hệ địa cầu những cường giả khác, vì lẽ đó lục phàm cuối cùng cầm thời gian định ở ngày mai sớm 8 giờ. sáng mai 8 giờ, biển chết, không gặp không về. lục phàm thỏa mãn r ờ i đi, côn lại lần nữa chìm xuống mặt biển, tất cả p h á n phất bình tĩnh lại ở bình tĩnh này bên dưới. một hồi mưa to gió lớn chính đang nổi lên, địa cầu mã muốn đi vào toàn diện thức tỉnh lớn thời đại. lục phàm trở về thiên nhạc đế quốc, một cái thiên đế lệnh tùy theo dưới phát toàn cầu chờ cấp năm lấy sinh mệnh, không phân chủng tộc. sáng mai 8 giờ ở biển chết tập hợp, người trái lệnh, giết không tha. Trường 849, t ụ hội biển chết. Sáng sớm hôm sau, đ ư ơ n g dương ánh sáng tung hướng về khắp nơi thời điểm. Lục gia quân trăm tiên cường giả đã tập kết xong xuôi. Tùy tung lục p h à m đi tới biển chết đồng hành còn có hắc sát hồ vương, kim sĩ liêu vương, hải kính vương, hải giải vương, chờ một loạt quần thú vương người. Tối làm người kinh sợ đến mức là, hoa sơn có khỏa cổ tùng, khuỷu sông khu có gốc cây liễu, hệ vơ rêu hạch đảo cây chờ chút toàn bộ đều đi theo đồng thời hành chuyển động. Thậm chí ngọn núi nào đó dãn c h ô một cây dây leo, cũng gia nhập đi tới biển chết đội ngũ. Nhân tộc đại đế đế lệnh viết thanh thanh sở sở. Toàn cầu sinh vật không phân chủng tộc, chỉ cần là chờ cấp năm lấy cường giả tất cả đều muốn đến biển chết tập hợp. Tuy rằng không nói đi làm gì, thế nhưng không người nào dám cãi lời đế lệnh. n h t tộc đại đế hung tàn bọn họ nhưng là nghe nói qua, đã từng cầm toàn bộ châu ư c đại lục chém không có một ngọn cỏ, cầm châu đại dương bắc bộ một vùng biển đều cho luộc. Hiện tại toàn bộ địa cầu, còn có ai dám kêu khích thiên nhạ c đại đế y ề n uy? Trước đây từng có, nhưng mà tất cả đều chết rồi. Sinh vật đang sống, chỉ cần là phù hợp điều kiện đều được động lên. Toàn cầu chờ cấp năm lấy sinh vật có bao nhiêu? Trước đây không thống kê quá, hiện tại có thể coi là biết rồi. Thực vật bộ tộc số lượng vượt quá 3.000, động vật gộp lại có chừng 1.000, loài người chỉ có 100 r gia mặt. căn cứ mỗi cái chủng tộc cường giả đến xem, loài người cường giả số lượng l à i ít nhất, nhưng là nhân tộc ra một vị đại đế, hết thảy bộ tộc nhất định phải thần phục ở loài người dưới chân. chuyện của t ô chấm nét loài người cường giả số lượng ít, cũng không phải nói loài người tốc độ tiến hóa của n g thú cùng thực vật chậm, mà là bởi vì c ù n g thú cùng thực vật số lượng quá hơn nhiều, bọn nó số đêm lớn, vì lẽ đó cường giả cũng hơn nhiều. nếu như căn cứ lệ để tính, loài người cường giả lệ là cao nhất. Lục Phàm quy định thời gian là ngọ 8 giờ, thế nhưng không có ai dám thể điểm ra hiện, càng không có ai dám đến muộn. rất nhiều thực vật c ù n g quần thú ở nhận được tin tức sau khi lập tức chạy tới ở chỗ này chờ một đêm vì lẽ đó làm lục phàm dẫn lục gia quân các chiến sĩ đến biển chết thời điểm đúng dịp thấy kinh sợ đến mức một màn mỗi cái bộ tộc đảng hoàng chờ ở nơi đó như ngang nhau chờ kiểm duyệt binh lính không giống bộ tộc chia làm phe phái khác nhau đặc biệt là thực vật cường giả vị trí khu vực không biết còn tưởng rằng thêm ra đến một cánh rừng đây thiên nhạc đế quốc chiến sĩ tất cả đều là c ư ớ i máy bay làm bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía dưới nóng t r ô n g lấy chờ các tộc cường giả tâm không khỏi hào hùng v à trượng thấy không những chủng tộc khác bất luận thực lực mạnh bao nhiêu Tất cả đều là loài người lệ thuộc, loài người mới là thế giới này chân chính chúa tể. Các chiến sĩ phi thường rõ ràng, tất cả những thứ này đều là lục phàm mang đến. Nếu như không có hung hăng như vậy nhân tộc đại đế, loài người còn có thể không ở thế giới này làm đầu? E sợ sớm thành cuồng thú cùng thực vật bụng đ ồ vật. Lục phàm trước giờ an bài xong nhiếp ảnh ra. Đối với ngày hôm nay hành động tiến hành toàn cầu trực tiếp, chuyện này tất yếu để toàn bộ thế giới sinh linh biết. Truyền báo nội dung đã trước giờ bàn giao cho người liên quan viên. b i ệ n chết dưới đ á y đều thiên thần i n h bị rút ra, địa cầu chắc chắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó lây châu phi lớn liệt cốc vì là giới hạ. địa cầu mặt ngoài đều sẽ bị xé rách ra, diện tích tăng vọt gấp đôi địa cầu là cái hình cầu. Lúc này bỗng dưng thêm ra gấp đôi diện tích, thế tất lệnh toàn cầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Điểm này, lục phàm muốn trước giờ thông báo toàn cầu hết thể nắm giữ linh trí sinh mệnh đáng nhắc tới chính là lục phàm lâm thời thành lập bộ thông tin, do đỗ lăng vân đảm nhiệm bộ thông tin bộ trưởng, trở thành lần này trực tiếp tin tức phát ngôn nhân. Bất quá đỗ lăng vân rất không thích xuất đầu lộ diện, cho nên nàng ở lục gia quân chọn một vị đẹp đẽ cô nương phụ trách lần này trực tiếp. Cô nương tiên là n ạ lan ư ơ n g dương, chờ một cấp tiến hóa giả, rõ thời kỳ từng là một vị làm hồng nữ chủ truyền. Hiện tại là một người trực tiếp người chủ trì đúng là vật tận cái đó dùng. Bởi đế lệnh nguyên nhân, toàn cầu sinh vật đều biết ngày hôm nay có đại sự phát sinh. Bất quá ai cũng không dám một mình tới gần khu vực này, chỉ có thể thông qua trực tiếp đến quan sát tình huống hiện trường ở Nạp Lan Ngưng Sương giới thiệu sau. Hết thảy sinh vật đã biết, địa cầu mã muốn phát sinh một hồi động đất, toàn bộ địa cầu diện tích đều sẽ tăng lên dữ dội, lấy Châu Phi lớn liệt cốc vì là giới, địa cầu đem sẽ xuất hiện mới thiên địa. Nạp Lan Ngưng Sương nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cũng không ai biết địa cầu diện tích tăng vọt sẽ mang đến cái gì, hay là một mảnh rồi rào thổ địa, hay là một mảnh từ địa. Thiên Nhạc Đế quốc hết t h ể quân đội cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng quan tâm hiện trường động thái. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, đem ngay đầu tiên lao tới chiến trường. Bất kể là loài người, côn thú vẫn là thực vật, p h à m là có linh trí sinh mệnh đ ề u biết, chân chính lớn thời đại mã muốn mở ra. Bắt đầu từ hôm nay, địa cầu lịch sử sẽ tiến vào tiệm một t r n m mới. m à nhân tộc đại đế lần hành động này sẽ bị vĩnh viễn ghi vào sử sách, đối với toàn cầu sinh vật tiến hóa đều có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Muốn nói hưng phấn nhất, thuộc về loài người không thể nghi ngờ, bởi vì hiện ở thế giới này là loài người, địa cầu diện tích tăng lên dữ dội sau đó. Loài người hoạt động không gian đ e m sẽ gia tăng thật lớn đến hiện vào thời khắc này. Người ngoài hành tinh đã sớm không phải bí mật, liên quan với địa cầu bị phong ấn sự tình cũng rộng hiện ra truyền lưu mở ra. Mỗi người đều ở ước mơ địa cầu hoàn chỉnh hình thái. Theo loài người trình độ tiến hóa tăng cao, địa cầu diện tích tựa hồ đã không cách nào thỏa mãn loài người cần, nguyên vốn cần hồi lâu mới có thể đến địa phương, hiện tại chỉ cần mấy phút có thể đến. Có mấy người rất k ẻ nhạn, dĩ nhiên ở vây quanh địa cầu chạy vòng, bọn họ xuyên qua sơn hà biển rộng, muốn ở địa cầu mỗi một góc đều lưu lại mình d ấ u chân. Bởi vậy. Địa cầu diện tích tăng cường, là mỗi nhân loại tâm nguyện vọng, cũng là toàn cầu sinh linh cộng đồng tâm nguyện mau nhìn, đó là quần bầy thú tộc, bọn nó thân thể tốt to lớn, tốt manh à? Người xem một chút bên kia, nơi đó tụ tập hải cung thú, bọn nó thân thể càng lớn, hơn giống như núi. Ồ, nơi đó làm sao có cánh rừng? Khe nằm là thực vật q u â n đ o à n Tại sao ta cảm giác bọn chúng thân khí tức quần thú còn kinh khủng hơn? Theo trực tiếp màn ảnh rút ngắn, mọi người chính đang kịch liệt lên tiếng, đối với nhìn thấy tất cả cảm thấy khiếp sợ đến biển chết đều là mỗi cái chủng tộc người mạnh nhất, tất cả đều tụ tập cùng nhau, này vẫn là phá thiên hoang lần đầu. Như không là nhân tộc đại đế quyền thế ngập trời, tình huống như thế tuyệt đối không thể phát sinh. Vào lúc này bầu trời không tên tối sầm lại, trở nên âm trầm lại. Thấy cảnh này, toàn bộ thế giới sinh linh tất cả đều phẫn nộ rồi. Này cái quái gì vậy? Nhân tộc đại đế ở trực tiếp, lại dám trời lấy mây, là cái nào khối đám mây không có mắt, lấy nhân tộc đại đế thực lực bây giờ, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể thổi tan ngàn dặm mây đen. m à n ảnh chậm rãi di, hướng về bầu trời bóng tối xoay qua chỗ khác, làm mọi người nhìn thấy bóng tối toàn cảnh giờ, tất cả đều dọa sợ khe n ằ m Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Biết bay cá, làm sao lớn như vậy? t r ư n g 850, quỷ dị đều thiên thần đ i n h bầu trời chi một con to lớn viễn cổ hung thú đột nhiên xuất hiện thân thể to lớn che kín bầu trời khí tức kinh khủng nghiền ép thiên địa khiến cho hết thể sinh linh vì đó run rẩy người tới chính là đã sớm cùng lục phàm hẹn cẩn thận côn biện chết phụ cận đã sớm chờ đợi đã lâu c á c tộc cường giả lúc này tất cả đều lộ ra sợ hãi biểu hiện đối mặt mạnh mẽ như vậy áp bức lực lượng bọn nó căn bản là không có cách bay lên chút nào lảng p h ả n kháng trốn đ ù a gì thế thiên nhạc đại đế ở đây đại đế không lên tiếng ai dám manh động vì lẽ đó mỗi cái sinh linh tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng sững ở này bên trong lòng thấp p h ỏ m b ấ tan ở con này to lớn viễn cổ hung thú thân bọn nó cảm nhận được không cách nào ngang hàng lực chấn nhiếp cùng lúc đó chính đang quan sát trực tiếp toàn cầu sinh linh tất cả đều chấn kinh rồi ở toàn cầu cường giả tụ tập thời khắc mấu chốt tại sao lại xuất hiện khổng lồ như thế một con hung thú sự xuất hiện của nó đến tột cùng là vì cái gì chẳng lẽ là đến đánh mãi trực tiếp bình đài đã ầm ị phi thiên rất nhiều người cho rằng con này viễn cổ hung thú không phục tùng loài người thống trị lúc này công nhân xuất hiện mục đích là vì kinh sợ rất nhiều côn thú nội tâm mừng như điên, thân tình kích động tột đỉnh, xem tình huống như vậy, c o n thú mã muốn vươn mình làm chủ nhân rồi, toàn bộ thế giới tiêu điểm tất cả đều tụ tập đến c o n thân, dù sao thân thể của nó quá to lớn, như là một khối trôi nổi đại l ụ côn xưa nay chưa từng xuất hiện, tràn ngập vô tận thần bí. Nhưng mà côn hành động kế tiếp, nhưng là cầm toàn bộ thế giới sinh linh khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Chỉ thấy côn xuất hiện ở khu vực này sau khi thân hình bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cuối cùng lục p h ạ m độ cao còn muốn thấp không ít, kế tiếp không có bất kỳ cử động. Theo như cái này thì. cô tới đây mục đích dĩ nhiên cùng với nó các tộc cường giả mục đích nhất trí đều là nhận được đế lệnh tới đây tập hợp chỉ có điều những người khác đến đến hơi trễ một chút hoạ cái lớn thảo hết t h ể sinh linh tất cả đều lộ ra một bức vẻ hung h ạ n không viễn cổ hung thú dĩ nhiên cũng thần phục nói như thế nhân tộc đại đế đến cùng có bao nhiêu hung tàn liền b ự c này hung thú cũng có thể thu phục trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới sinh linh đều trầm mặc đặc biệt là vừa nãy nội tâm sao động cuồn bảy thú tộc lúc này triệt để bỏ đi tâm tư bị đả kích về i i suy sụp trái lại nhân loại tộc quân nhưng là p h n chấn dị thường nhân tộc ra một cái lục p h m quả thực là toàn bộ loài người hạnh phúc cả biển chết không. Lục Phàm nhìn các tộc cường giả đã đến đông đủ, rốt cục thỏa mãn gật gật đầu. Có bọn chúng hỗ trợ, nói không chắc thật sự có thể rút ra cây này đều thiên thần đ i n h Lục Phàm vung tay lên, một luồng cương mãnh sức hút chuyển đến, biển chết chi nước bắt đầu sôi trào lên, bình tĩnh mặt nước sóng lớn mãnh liệt. Tiếp theo cấp tốc lên không, bị Lục Phàm hút tới không. Sau đó, Lục Phàm bên ngoài thân ánh sáng bắn ra bốn phía, xích màu đỏ hỏa diễm q u ồ n cuộn mà ra, trong nháy mắt liền đem hết thể biển chết chi nước bao vây, bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Trong lúc nhất thời, biển chết không hơi nước tràn ngập, số lượng to lớn biển chết chi nước rất nhanh liền bị đốt thành hơi nước. Theo gió trôi về phương xa, liền nước tạp chất cùng m ỗ ố i phút đều bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Trong n g á y mắt, thế giới này sâu nhất hồ nước mặn triệt để sấy khô, đã biến thành một cái hẹp dài hố đen, dường như địa cầu một vết sẹo, dữ t ậ n mà khủng bố. Trực tiếp bình đài, toàn cầu sinh linh đều đang chăm chú hiện trường nhất cử nhất động, làm lục p h à m cầm biển chết c h i nước tất cả đều rút khô thời gian, hết thảy sinh linh tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì lúc này quay chụp góc độ ở biển chết không, từ cái phương hướng này nhìn sang, này rõ ràng là một vết thương, hơn nữa rất sâu, rất khủng bố đồng thời, hết thảy sinh linh đều đối với lục phạm nổi lòng tôn kính. nhân tộc đại đế thủ đoạn quả nhiên thông thiên dĩ nhiên lấy sức một người sấy khô lớn như vậy một mảnh thủy vực rất nhiều biển sinh linh đối với này tràn đầy linh h ộ i thiên nhạc đại đế đó là có thể thiêu đốt một mảnh biển bất nhân chỉ là một cái biển chết tính là gì muốn nói đối phương cầm nào đó cái hải vực tất cả đều luật làm bọn chúng đều sẽ tin tưởng lục phàm ngạo nhiên đứng ở hư không chi cả người khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt sau một khắc vô tận phật quang ở ngoài thân thể hắn bốc lên bóng ánh đại nhật làm nổi bật ở sau đầu của hắn khiến cho hắn xem ra lai bảo bề ngoài trang nghiêm đột nhiên lục phàm d ỗ i ra hai tay hai đạo năng lượng màu vàng nóng đại thủ ấn lướt tầm ầm ra. t h n g v ề biển chết hiện ra vết thương gây giận thân tiến bảo nhất thời lục phàm phát lực miệng bạo hống lên âm thanh dường như lôi đình i á n g thế chấn động đến mức toàn bộ thế giới hết thể sinh linh đầu g ó c nổ vang theo một tiếng ầm ầm nổ vang biển chết vị trí mặt đất bị nổ tung nứt ra một cái lỗ to lớn cùng lúc đó kịch liệt kim loại o n g o n g tiếng vang lên chỉ thấy một cái đen kịt quỷ dị cây cột trầm dài bay lên làm người ta sợ hai sóng năng lượng này lan tràn ra cây cột t h ô to không mặt liên tiếp rất nhiều gãy vỡ xiên xích cái đó khắc rõ không biết đồ đằng dữ tợn mà khủng bố khiến cho người nhẹ thở sóng năng lượng là những này đồ đằng tàn mát ra đạo thủ Lục Phàm một tiếng bạo hống, Hết Thể cường giả toàn bộ chuyển động, bọn họ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đã lâu ở các tộc cường giả chờ đợi thời gian trong. Lục gia quân s ớ m có người an bài xong tất cả, báo cho Hết Thể sinh linh tới đây mục đích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, địa cầu diện tích mã muốn tăng vọt gấp đôi. Hết Thể sinh linh đều đang chăm chú, nội tâm lau một vệt mồ hôi, hy vọng nhân tộc đại đế hành động có thể thành công. Vào lúc này, nguyên bản bị Lục Phàm chặt đứt xiềng xích phái công dụng, các tộc cường giả dồn dập nắm lấy xiềng xích, bắt đầu mạnh mẽ hướng về rồi đồng thời thực vật hệ cường giả trực tiếp d u i ra dây leo, gắt gao cuốn ở cây cột mặt ngoài. tương tự mạnh mẽ lôi kéo chuyện của tôi chấm nét làm người ta khiếp sợ nhất chính là côn trực tiếp mở ra miệng lớn một cái khủng bố vòng xoáy màu đen xuất hiện dường như một cái vầng sáng màu đen gắt gao c h ụ p t vào cây c ổ chi bắt đầu mạnh mẽ lôi kéo phàm là tham dự việc này sinh linh tất cả đều là t r ờ cấp năm lấy cường giả mỗi người lực lớn vô cùng đặc biệt là như côn như vậy tuyệt thủ chân thực sức mạnh lục p h ả m còn cường đại hơn trong lúc nhất thời toàn cầu cường giả các hiển thần thông cầm mình sức mạnh mạnh mẽ nhất buộc phát ra cùng cây này đều thiên thần đóng đinh khải ca ầm long đùng liên tiếp tiếng nổ vang dền ở sâu dưới lòng đất vang lên Lục Phàm biết, đây là những kia ẩn d ấ u ở phía dưới x i ề n xích gậy vỡ âm thanh, chỉ có dương cấp vũ khí mới có thể chặt đứt x i ề n xích. Lúc này ở mọi người hợp lực bên dưới bắt đầu đứt đoạn. Cùng lúc đó, màu đen đều thiên thần đinh bắt đầu từng điểm từng điểm thăng, lộ ra mặt đất một đoạn đen kịt như mực, dần dần mà biến thành màu xanh, tiếp theo trở nên đỏ tươi như máu. Cả cây đều thiên thần đinh, màu sắc dĩ nhiên có biến hóa khác, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền cơ hống. Đột nhiên, một luồng hung sát khói đen đột nhiên nổi lên, hóa thành một viên dữ tận m a quỷ, hướng về chính đang phát lực đông đảo sinh linh căn sẻ mà đi. Không bố mà âm lãnh khí tức tử vong trong nháy mắt ngập trời mà lên, nay nồng nặc chết ý. dĩ nhiên bao phủ ở đây mỗi một cái sinh linh chương 851, địa cầu phong ấn mở ra hết thảy bị bao phủ sinh linh kinh hãi vật p h ầ n nhân vì là bọn chúng phát hiện sức sống của chính mình chính đang lượng lớn trôi qua kinh khủng kia màu đen mặt quỷ lại có thể nuốt chửng sức sống gây g o hết thảy sinh linh tâm lớn khủng tấm này mặt quỷ thực sự là quá khủng bố nếu như bỏ mặc đối phương c ắ n ư ớ t hết thảy sinh linh đều sẽ chết lục phàm hai mắt như điện màu vàng đại thủ lớn hung hàn đánh ra trí cương trí dương khí tức ở có thể số lượng lớn tay chi ầm ầm b ạ phát mạnh mẽ đánh ra ở mặt quỷ chỉ nghe phịch một tiếng màu đen mặt quỷ bị đập tan này c ũ k h ủ n g bố thôn vệ chi lực nhất thời biến mất không còn t ă m hơi. Lục Phạm Như Lai Thần trưởng chính là trí cương trí dương công pháp, chuyên môn loại bỏ những này không thấy được ánh sáng quỷ dị thủ đoạn. b ở n ệ tạ tinh người mấy ngàn năm trước bố đã hạ thủ đoạn, bị Lục Phạm dễ dàng hóa giải. m à u đen quỷ ảnh bị đập tan, hết t h ể sinh linh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn chúng rõ ràng cảm nhận được trí mạng nguy hiểm đồng thời, hết t h ể sinh linh đối với Lục Phạm tràn ngập k n h ý. Thiên Nhạc Đại Đế không chỉ là một cái tên gọi, càng là thực lực đạt đến đỉnh cao t ự trưng, là một cái không thể vượt qua h câu. Có vừa nãy kinh biến. Kế tiếp chúng sinh linh hành động biến phải cẩn thận rất nhiều, cũng may loại kia khói đen chỉ xuất hiện một lần, hành động hữu k i n h vô hiểm tiến hành. dần dần, đều thiên thần đ i n h mặt ngoài bắt đầu xuất hiện màu đỏ t h á m dung nham, khi này bộ phận dung nham bại lộ đến không khí sau khi, bắt đầu cấp tốc làm lạnh, cuối cùng biến thành đen kịt n h a m thạch bao vây ở cây cột mặt ngoài. vào giờ phút này đều thiên thần đ i n h đã nổ ra mấy ngàn mét dài, nhìn dáng dấp mới chỉ nổ ra một p h ầ n tư, chân thực độ dài làm người khiếp sợ đều thiên thần đ i n h thực sự là xuyên q u á sâu, hầu như xuyên qua đến địa tâm, thực sự là quá khủng bố. Không thể không nói, địa cầu thật sự rất bất phàm. Nếu là cái khắc tinh cầu bị đối xử như vậy, e sợ sớm nổ tung. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, Đều Thiên Thần Đinh bị rút ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Theo lượng lớn màu đen xiềng xích đứt đoạn, Đều Thiên Thần Đinh trọng lượng tựa hồ giảm b ấ t rất nhiều, bị nổ ra tốc độ càng lúc càng n h a n tăng. Chuyện của t ô chấm VN theo một trận trầm trọng tiếng nổ vang r ề n vang lên, Đều Thiên Thần Đinh rốt cục bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh rút ra, một cái n g a đen động không đáy xuất hiện ở thế nhân trước. Khẩn đ ó lấy, động không đáy sóng nhiệt n ậ p trời, nóng bỏng dung nham đột ngột lướt m m ra, dường như ngột ngạt mấy ngàn năm núi lửa, lúc này đột nhiên bạo phát. Hết t h ể sinh linh cấp tốc lùi về sau, ánh mắt ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Rất nhiều người dồn dập đưa mắt nhìn phía Lục Phàm, có chút không biết làm sao. Lục Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, nửa khí hở hững nói ra: Địa cầu bị ngột n g ặ t thời gian quá lâu, để nó hảo hảo phát tiết một chút đi. Nghe được Lục Phàm lời nói, hết t h ể sinh linh vì đó t r ầ mặt, lặng lặng nhìn phía dưới núi lửa phun trào, tâm t r ă n g mối cảm xúc n u ộ n ngang ánh mắt rất nhiều người bắt đầu chuyển hướng thiên không đều thiên thần đình. vì nói tên của nó gọi đều thiên thần đình, thực tế là một cái không biết tên vật liệu cây cột, xem ra càng như truyền thuyết định hải thần trâm. bất quá lục phàm nhưng là biết cái thứ này cùng truyền thuyết định hải thần chân một nữa lông tiền quan hệ đều không có tương tự với như vậy tây cột địa cầu còn cắm vào 17 cái lục phàm phải đem cái đó nhất nhất n ổ trực tiếp bình đài hết thảy sinh linh tất cả đều chấn kinh rồi nhìn cây này dài đến vạn mét đều thiên thần đinh trả trả s ư ơ n g trước thiên nhạc đế quốc phát sinh thông cáo thời điểm toàn cầu sinh linh đều nằm bán tín bán nghi thái độ liên quan với địa cầu bị phong ấn sự thực cũng là có chút khó có thể tin thế nhưng hiện tại lục phàm ngay ở trước mặt khắp thiên hạ sinh linh trước mặt cầm phong ấn địa cầu cái thứ nhất đều thiên thần đinh rút ra Trước nghi vấn tất cả đều thành xem qua vân yên, lục phàm nói mà nói là sự thực tây này tây cột là đều thiên thần đinh. Ta thấy thế nào như tôn đại thánh như ý kim cô đồng đây. Ngươi rất sao tây du ký xem có thêm đi, như ý kim cô b ồ n g nào có như thế xấu. Ngươi xem một chút mặt khắc họa những bức vẽ kia, từng cái từng cái giữ thật không, nhiều đáng sợ à? Nào có như ý kim cô b ồ n g nệ đẽ. Vâng, như ý kim cô b ồ n g còn có thể lớn lên nhỏ đi đây, cái này trò chơi có này công năng sao? Trực tiếp bình đài đã vỡ tổ, dồn dập đối với đều thiên thần đinh phát biểu cái nhìn của chính mình. Có thể là đều thiên thần đinh hình dạng vấn đề. rất nhiều người cho rằng đây là truyền thuyết định hải thần c h â m đáp án đương nhiên là phủ định cùng lúc đó núi lửa còn đang phun trào nguyên lai biển chết đã biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó chính là một ngọn núi lửa còn ở thỏa thích phun trào loại này phun trào kéo dài sau mười mấy phút dần dần hòa hóa lại dung nham làm lạnh hắc vân tản ra địa cầu chỗ này vết thương khôi phục yên tĩnh nhưng mà loại yên tĩnh này kéo dài không tới 10 giây đồng hồ một luồng dung trời n h ế p khí thế khủng bố đông b ạ phát dọc theo một cái to lớn vết nứt bắt đầu điền cuồn phun ra cùng lúc đó toàn bộ địa cầu đều đang rung động mặt đất p h ẳ n phất bị vỡ ra đến Dọc theo Châu Phi lớn liệt cốc vị trí khu vực bắt đầu cấp tốc bành trướng, Lục p h à m chờ hết thể cường giả cấp tốc cất cao, ánh mắt ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, tâm n h ấ c lên cơn sóng thần. Tuy rằng bọn họ sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng làm thời khắc này chân chính đến thời điểm vẫn là như vậy làm người chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ thấy lấy Châu Phi lớn liệt cốc vì là giới, hai bên lục địa như dưa hấu r a bị đẩy r a hướng về hai bên nhanh chóng di động. Có mới lục địa bạo lộ ra, chính đang điên cuồng ra bên ngoài chen, phản phát bị n u t ngạt nhiều năm, lúc này rốt cục giành lấy cuộc sống mới. Loại biến hóa này cực kỳ kinh đ i địa cầu núi cao không chịu được này cố lực trùng kích. bắt đầu đổ nát, biển rộng bắt đầu kịch liệt dí gạo, nước biển lăn lộn chảy ngược mà đi, tựa hồ muốn bù khuyết này nói to lớn với nước. nhưng mà mới lục địa xuất hiện, lại sẽ nước biển gạt ra khỏi đến, tạo thành toàn cầu trong phạm vi biển rộng thiếu. thời khắc này trời long đất lở, khác nào chân chính tận thế giáng lâm, phá rồi sau đó dừng lại, trưởng thành quá trình tổng không thể thuận b u ồ n xuôi gió, muốn bước vào hóa đ ỉ n h cao, nhất định phải chịu đựng được đau khổ gột rửa. toàn cầu tính địa chấn chính đang bạo phát, cũng may loại này địa chấn phi thường ôn hòa, chúng sinh linh chỉ là cảm giác được chấn cảm, cũng không có bị tính thực chất thương tổn. chỉ có châu phi lớn liệt cốc hai bên. gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần hạ xuống sân đi, lại từ phương đông chậm rãi bay lên. Dòng g i ã một ngày một đêm thời gian, địa cầu chấn động mạnh cuối cùng kết thúc. Thời khắc này, địa cầu diện tích trung tăng vọt gấp đôi. Từ thời khắc này bắt đầu, địa cầu tiến vào toàn diện thức tỉnh thời đại. Một ngày thời gian do 24h đã biến thành 48 giờ đồng thời. Một luồng g i á n n g mà thần bí khí tức ở m ạ n h này mới ra hiện đại lục lan tràn ra, rất nhanh bao phủ toàn cầu. Chú sinh linh ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, loại này thần bí khí tức dĩ nhiên là đồng nạp tiến hóa lực lượng. hết thể sinh linh đều đối với tân đại lục xuất hiện cảm thấy không tốt, mảnh này bị phong ấn mấy ngàn năm thần đại lục, đ n t ộ t cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. chương 852, cái thứ nhất thượng đẳng sinh mệnh. gian m u a đại lục, đập vào mắt chỗ hiển lộ hết hoang u, bị phong ấn hơn 2.000 n ă m sau khi, hết thể sinh mệnh đã toàn bộ tuyệt diệt đại lục chi, có vô số cổ di tích xuất hiện, đều là một ít cao to kiến trúc, bây giờ đã hết mức đổ nát, chỉ có thể nhìn thấy một ít linh tinh di chỉ. càng có vô số hài cốt giải rác ở này, bởi chịu đến phong ấn lực lượng đ ể ép, những này hài cốt đã biến hình, tựa hồ bị sâu sắc dấu ấn ở khu vực này. tư mảnh này giải phong khắp nơi. có thể thấy được một chút cổ địa cầu nguyên trạng, đặc biệt là này vô số kiến trúc di chỉ càng có thể cho thấy cổ địa cầu phồn thịnh. Lục p h o m trước tiên đạp mảnh này thần đại lục, thương mang mà cổ điện khí tức nhào tới trước mặt, ẩn chứa dấu vết tháng năm. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể đột ngột chuyển đến lôi đ ì n h tiếng nổ vang rền này. Lục p h o m cà kinh, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Mảnh này mới ra hiện đại lục cần chứa dâng trào tiến hóa lực lượng. Theo phong ấn được tạo ra, toàn bộ địa cầu tiến hóa lực lượng đều đi theo tăng vọt, trở nên càng thêm nồng n ặ n Lục p h o n hít sâu một hơi. Bảng bạc tiến hóa lực lượng bị hắn hút vào bụng. Theo một trận tiếng sấm ở trong người vang lên, Lục Phàm ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện mình muốn đột phá. Lục Phàm đã sớm là chỉ nửa bước bước vào chờ sinh mệnh tồn tại, tinh thần lực càng là sớm bước vào đến chờ sinh mệnh phạm chủ. Hắn vẫn không có thể đột phá nguyên nhân, là chịu đến địa cầu thiên địa chi lực c p chế. Bây giờ địa cầu lớp phong ấn thứ nhất được thải ra, loại này áp chế trong nháy mắt biến nhỏ đi rất nhiều, lại thêm chu vi này bảng bạc tiến hóa lực lượng, Lục Phàm không hề bất ngờ đột phá. Thời khắc này, Lục Phàm xung quanh cơ thể xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô tận tiến hóa lực lượng bắt đầu điên cuồng ứng tụ, sau khi hướng về Lục Phàm r t vào mà đi. Lục Phàm thân thể tựa hồ đã biến thành động không đáy, điên cuồng nuốt t r ư ở n g tiến hóa lực lượng, khí thế của tự thân nhưng là liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá đến t r ở sinh mệnh cực hạn v ụ Lục Phàm khí thế thế như trẻ tre, trong cơ thể tiến hóa lực lượng n h ấ c lên cơn sóng thần, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, Lục Phàm thuận lợi đột phá đến t r ở sinh mệnh. Lục Phàm ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, thân thể của chính mình chính đang phát sinh bất chi bất giác biến hóa, tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn nhận. nhẹ nhàng nắm tay, một luồng hạo nhiên lực lượng ở Lục Phàm lòng bàn tay bắn ra, hắn cả người thênh chốt g ư ờ n g như bạo động giống như bùng bùng văng vọng, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Lục p h o m có loại trực giác, hắn lúc này một quyền có thể đánh nổ một cái tinh cầu hô. Lục p h à m thở ra một hơi dài, loại sức mạnh này tăng vọt cảm giác thực sự là quá tốt rồi, đã rất lâu không có cảm nhận được. Lúc trước ở tàn tạ cổ vũ trụ chi, Lục p h à m thực lực ngắn ngủi tăng lên tới t r ờ sinh mệnh, nhưng này đều là ngoại lực, khiến cho Lục p h à m trả giá nặng nề, thân thể suýt nữa đổ nát. Mà hiện tại, Lục p h à m chân chân chính chính bước vào t r ờ sinh mệnh, từ nay về sau triệt để ngự trị ở t r ờ sinh mệnh. Các tộc cường giả nhìn thấy Lục p h à m thực lực lần thứ hai tăng vọt, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, lúc này dồn dập quỷ ạ p dưới đất, hô to đại đế v à t u ế Lục p h à yên lặng gật đầu. t i ệ n tay vung lên, mười mấy bình sinh mệnh dược tề liền bay ra ngoài, rơi vào mấy con cuồng thú cùng thực vật trước mặt vừa nãy các ngươi bị đạo kia khói đen nuốt t r ử n g không ít sức sống, uống xong sinh mệnh dược tề có thể khôi phục. Cầm đi. Vừa nãy ở rút ra đều thiên thần đinh quá trình, khói đen hóa thành quỷ ảnh đem đông đảo cuồng thú cùng thực vật bao phủ. Tuy rằng lục phàm ngay đầu tiên đem đối phương đánh gục, nhưng vẫn có không ít cường giả sức sống chịu đến tổn thất. Lúc này lục phàm lấy ra một phần sinh mệnh dược t đối với bọn chúng tiến hành bù đắp. Vào lúc này trên không nhưng là đột ngột truyền đến côn tiếng gầm gừ, xem ra tựa h cực kỳ phẫn nộ. Lục Phàm n g ạ c nhiên, địa cầu lớp phong ấn thứ nhất cũng đã mở ra, ngươi không nên cao hứng sao? Ở đây quỷ gào gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, nhìn về phía côn này thân ảnh khổng lồ. Vào lúc này, thần liên âm thanh đột nhiên ở Lục Phàm đầu g ó c vang lên, địa cầu lớp phong ấn thứ nhất mở ra, tiến hóa lực lượng biến đ ậ m đã không ít, thế nhưng chỉ có thể chống đỡ một người tiến hóa đến chờ sinh mệnh. Nghe được lời này, Lục Phàm đầu tiên là s ứ c s ở chợt lộ ra vẻ lúng túng, hắn vừa vận tiến hóa đến chờ sinh mệnh, cũng là nói, côn không cách nào tiến hóa đến chờ sinh mệnh. Cho tới giờ khắc này, Lục Phàm mới ý thức tới, muốn tiến hóa đến trở sinh mệnh là khó khăn cỡ nào. Không chỉ yêu cầu tiến hóa giả tư chất d à i còn muốn chiếm được thiên địa tán thành đương nhiên. Nơi này thiên địa tán thành chỉ chính là có cũng không đủ tiến hóa lực lượng chống đỡ. Lấy hiện nay địa cầu mở ra lớp phong ấn thứ nhất tình hình, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một vị tiến hóa giả đột phá đến chờ sinh mệnh. Lục p h o m trước đáp ứng côn, phải giúp trợ đối phương hóa bằng. Kết quả đối phương còn chưa bắt đầu đột phá, chính hắn ngược lại là đột phá này lúng túng. Lục p h o m tự lẩm bẩm, có chút lúng túng nhìn phía côn. Lúc mới bắt đầu, địa cầu phong ấn được mở ra, côn vẫn là rất cao hứng. Nó đã đang đợi cấp m ờ i đỉnh cao đỉnh trệ hơn 2.000 n ă m còn tưởng rằng ngày hôm nay là nhất phi trùng thiên thắng n à y Nhưng mà. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Làm côn thử đột phá thời điểm, dĩ nhiên phát hiện địa cầu tiến hóa lực lượng không đủ để chống đỡ mình tiến hóa đến chờ sinh mệnh, kém một tí kẹo như thế. Côn đã tồn tại lâu đời năm tháng, rất nhanh nghĩ rõ ràng tất cả, lấy hiện ở địa cầu tiến hóa lực lượng mức độ đậm đặc, nhiều lắm cũng có thể chống đỡ một người tiến hóa đến chờ sinh mệnh. Vừa nãy lục phàm đã ngay đầu tiên đột phá, mình khẳng định là không hy vọng. Nghĩ tới đây, côn nội tâm tràn đầy đều là thất lạc. Một người to lớn nhất bi ai không phải hắn thất bại, mà là thiếu một chút thành công l a o thiết, không cần lo lắng, chờ sau đó thứ mở ra địa cầu đạo thứ hai phong ấn thời điểm, ưu an bài trước người đột phá. Lục Phạm u a y về côn mở miệng, động viên đối phương tâm tình. Dù sao lúc trước Lục Phạm nhưng là lời thể son sắt nói cho đối phương biết có thể đột phá. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế, Lục Phạm cũng rất bất đắc dĩ. Côn nghe được Lục Phạm lời nói, vốn là muốn muốn bạo phát tâm tình rất nhanh áp chế xuống, hiện đang nói cái gì đều vô dụng, trừ phi địa cầu đạo thứ hai phong ấn có thể mở ra. Hơn nữa, Côn vẫn rất xem trọng Lục Phạm, đối với mới có thể mở ra địa cầu đạo thứ nhất phong ấn này có thể giải mở đạo thứ hai, thậm chí mặt sau hết t h y phong ấn. Nếu như không có Lục p h à m Côn khả năng vĩnh viễn sẽ không tiến hóa đến t r ờ sinh mệnh. Bây giờ tốt xấu có hy vọng cũng phải nghĩ như vậy. côn tâm tình tốt hơn nhiều, nó sâu sắc nhìn lục phàm một chút, sau khi cấp tốc xoay người, một lần nữa trở về mình bắc hải đi tới. lục phàm nhìn theo côn rời đi, cảm giác mình lại thiếu nợ đối phương một tân tình, hắn ánh mắt không nhịn được hướng về đối phương bụng nhìn tới, nơi đó đã bị hắn chém qua hai đao yên tâm. ta nói rồi muốn trợ ngươi hóa bằng nhất định sẽ làm được, tin tưởng ta. lục p h ạ m lẩm bẩm, ánh mắt chi l ó n g lánh lên óng ánh thần mang. hay là mở ra địa cầu phong ấn tốc độ, muốn thêm sắp rồi. chương t 5 3 r ư đào móc nội tình. ngày hôm nay nhất định là cái không bình tĩnh tháng n à y địa cầu đạo thứ nhất phong ấn được ra, mới đại lục nhảy vào toàn cầu sinh linh tầm nhìn chi. mỗi người cũng vì đó thán phục. trực tiếp b ì n h ạ i đế n t ừ thế giới các nơi sinh linh tập thể lên tiếng, bọn họ tối quan tâm sự tình là lớn như vậy một khối thổ địa nên làm sao phân chia địa cầu diện tích lớn bao nhiêu, mỗi người đều trong lòng đều có cái đại khái, lúc này đột nhiên thêm ra đến gấp đôi diện tích, ngẫm lại đều làm người khiếp sợ. lớn như vậy một khối thổ địa, có thể hay không đi qua chiếm một mảnh đất tự lập vì là vương, đây là tiến hóa giả thời đại, mỗi cái tiến hóa giả đều dắt đến thực lực của chính mình không tầm thường, làm một cái phiên vương thừa sức đương nhiên, những này tiến hóa giả rất có tự mình biết mình, bọn họ cũng không nghĩ trở thành độc lập vương quốc mà là thiên n h ạ c đế quốc nước phụ thuộc. nhưng mà hiện tại toàn bộ địa cầu chỉ có thiên nhạc đế quốc này một cái quốc gia những quốc gia khác đã sớm không có kiên chế liền đã từng hồng cực nhất thời tinh hà liên minh cũng sụp đổ vì lẽ đó loại này tự lập vì là vương ý nghĩ nhất định là chăn kéo thiên nhạc đế quốc rất nhanh đối với toàn bộ thế giới tuyên bố thông cáo thiên nhạc đại đế lấy lịch thiên lực lượng mở rộng đất đai b ê n giới tân đại lục mệnh danh là thiên nhạc tứ nhất châu là thiên nhạc đế quốc lãnh thổ không thể phân cách một phần nhìn thấy thiên nhạc đế quốc phần này thông cáo vốn là muốn tự lập vì là vương tiến hóa giả tất cả đều yên chứng c đ á c h n g chi là mỗi cánh tay c ù n g voi lớn bắt đuổi có thể tưởng tượng Tương lai còn có thể có thiên nhạc thứ hai châu, thứ ba châu chờ chút, những sinh linh khác vẫn là được nghĩ. Khắp nơi còn đang không ngừng rung động, địa cầu giải phong không thể như vậy nhanh hoàn thành. Chiếu hiện nay tốc độ đến xem, tân đại lục c h í ít cần hơn một tuần lễ thời gian mới có thể triệt để triển lộ ra ở đoạn này trong lúc bên trong, thiên nhạc thứ nhất châu bị lục gia quân phong khóa lại, bất kỳ tổ chức cùng cá nhân đều không được đặt chân trên đại lục này, mãi đến tận thiên nhạc đế quốc giải trừ phong tỏa vì đó. Toàn cầu các tộc sinh linh đang chăm chú sau một khoảng thời gian, tất cả đều t n đi, muốn bắt đầu hai sau trùng kiến địa cầu phong ấn mở ra, không thể tránh khỏi tạo thành địa chấn. rất nhiều tới gần Châu Phi lớn liệt cốc địa vực thẳng đến lúc này còn có dư chấn đương nhiên xã hội loài người chịu đến ảnh hưởng rất nhỏ kiến trúc đều không sụp đổ chỉ là có chấn cảm mà thôi cho tới cùng thú cùng thực vật bọn họ đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao trận này địa chấn không có đối với bọn chúng tạo thành ảnh hưởng quá lớn vào lúc này Thiên Nhạc Đế quốc đã phái ra lượng lớn khoa thi đội đối với vừa vặn sắc phong Thiên Nhạc thứ nhất Châu tiến hành thăm dò không thể không nói nơi này thứ tốt quá hơn nhiều tuy rằng mọi người t ử quang thế nhưng để lại bảo bối đến cũng x u ệ nguyên cấp vũ khí đâu đâu cũng có chờ khoa học kỹ thuật rõ vật phẩm tùy ý có thể thấy được càng làm cho người ta khiếp sợ chính là nơi này dĩ nhiên có vô số tiến hóa pháp, dường như do thời kỳ đồ thư quán, các loại loại hình tiến hóa pháp đến c ô n g x u ể cho tới nay thiên nhạc đế quốc tiến hóa pháp đều là một hạng chỗ trống, chỉ có lục phạm đưa ra dịch cân tiến hóa pháp cùng ngẫu nhiên phát hiện tiến hóa pháp mà có đối lập với số lượng to lớn tiến hóa giả tới nói, điểm ấy tiến hóa pháp thực sự là có chút như m ố i b ọ biển, quá đơn điệu. mà hiện tại khoa thi đội dĩ nhiên phát hiện mấy trăm c h ồ n g vào hóa pháp, theo thời gian cho đi, tiến hóa pháp số lượng còn sẽ tiếp tục tăng nhanh, nhiều đến đến không hết. sách vở là loài người tiến bộ cầu thang, tiến hóa pháp mới là loài người không ngừng đi tới không kiệt đ ộ c lực. Theo địa cầu lớp phong ấn thứ nhất được thời r a địa cầu này to lớn nội tình cũng bị vạch trần một góc. Tưởng tượng năm đó, địa cầu chính là vũ trụ tâm, tiến hóa rõ cùng khoa học kỹ thuật rõ đều ở vào các đại tinh hệ hàng đầu, tùy tiện để lại ít đồ, đều không phải chuyện nhỏ. Theo phong ấn mở ra, địa cầu quật khởi thế không thể đỡ ở khoa thi đội tiến vào thứ nhất châu hai ngày sau, lượng lớn người máy bị phá i đi qua, bởi vì có chi khoa thi đội phát hiện một chỗ cỡ lớn tinh thể năng lượng vắng, trữ lượng kinh người. Từ khi thông thiên tháp tập thể phóng ra một lần sau khi, thiên nhạc đế quốc tinh thể năng lượng nằm ở đã vào được thì không ra được hoàn cảnh, bây giờ phát hiện tòa này cỡ lớn tinh thể năng lượng vắng. có thể mức độ lớn nhất giải trừ tinh thể năng lượng nguy cơ theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều tinh thể năng lượng khoáng bị phát hiện thiên nhạc đế quốc đến hàng mấy chục ngàn người máy bị phân công đi ra ngoài bắt đầu q u ầ n q u ậ n không ngừng khai thác tinh thể năng lượng vắng càng ngày càng nhiều cỡ lớn thiết bị bị chuyển vận đến thứ nhất châu cơ kiến bộ đội ngũ lần thứ hai lớn mạnh bắt đầu ở thứ nhất châu thành lập công sự phòng ngự hết thảy tất cả đều ở khí thế hừng hực tiến hành ở lâm hiệu hiệu chủ tính trung an bài xuống thiên nhạc đế quốc chính đang vững bước phát triển hiện tại không khí tiến hóa lực lượng tăng nhiều, lại có sung túc tinh thể năng lượng bổ sung, lại thêm số lượng không ít tiến hóa pháp, lục gia quân tốc độ tiến hóa chính ở tăng lên nhanh như gió ở rất nhiều tiến hóa pháp chi. Thiên nhạc đế quốc phái ra chuyên gia chọn, cuối cùng thu dọn đi ra một bộ đầy đủ tiến hóa pháp, từ hạ đẳng đến các loại, như do thời kỳ giáo tải, chia làm tiểu học cùng sơ. Thiên nhạc đế quốc bắt đầu trọng điểm bắt giáo dục, 10 tuổi lấy hai tử, chỉ cần là thức tỉnh trở thành tân nhân loại, có thể tiến vào tiểu học, được đối ứng tiến hóa pháp. Một khi tiến hóa đến trở sinh mệnh, như vậy chúc mừng tốt nghiệp tiểu học, có thể bắt đầu sơ c h ư ơ n g trình học, chỉ có đạt đến trở sinh mệnh cảnh giới đỉnh cao. sơ mới có thể tốt nghiệp, cho tới sơ lấy chương trình học, tạm thời đừng nghĩ, trước tiên sơ tốt nghiệp được rồi đồng thời, trong khoảng thời gian này bên trong, lục phàm đem đều thiên thần đinh mặt ngoài t ạ p chất dọn dẹp sạch sẽ sau khi, thu vào tồn trữ không gian. Dung t h ầ n liên mà nói tới nói, đều thiên thần đinh tiêu hao người ngoài hành tinh một chuẩn cái tinh hệ tài nguyên, do đông đảo người giỏi tay nghề hợp lực chế tạo ra đến, nó bản thân là một cái vượt qua dương cấp vũ khí, uy lực vô cùng. Đồng thời, t h ầ n liên nói cho lục phàm, một khi hắn thu thập đủ 12 cây đều thiên thần đinh. đến lúc đó có thể bảy xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận bộ này trận pháp nhưng là có thể giết tử thần trận pháp ở xa cổ địa cầu nắm giữ uy danh hiển hách lục p h a n tuy rằng không hiểu trận pháp thế nhưng có thể ở siêu thần liên tiếp hệ thống nơi đó h ố i nói bộ này trận pháp có giá trị không nhỏ cùng dương cấp vũ khí lệ thuộc vào cùng một cấp bậc cần 100 t r bức cái giòn bi điểm đương nhiên bây giờ cách tập hợp đủ 12 cây đều thiên thần đỉnh còn rất xa xôi lục phang tạm thời không cần thiết h ố i o á i bộ này trận pháp giòn bi điểm trước tiên tích góp giữ lại thăng cấp dùng toàn toàn tháng n à y một nữa mã người tinh hệ kẻ xâm lấn sắp đến chứ lục p h a m ánh mắt thâm thúy nhìn phía tinh không. tâm có cố l ệ n h l e o sát ý thần liên nghe được lục phàm câu hỏi lúc này đáp lại nói đúng sau ba ngày một nửa mã người tinh hệ quân tiên phong đều sẽ đến hải vương tinh phụ cận lục phàm hai mắt nhắm lại nhất thời sát tâm nổi lên mấy lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn đều là khiến cho người địa cầu rất chật vật để lục phàm tâm nén giận thế nhưng lần này không giống nhau lục phàm tiến hóa đến chờ sinh mệnh muốn tiêu diệt một nhánh chờ cấp bậc người ngoài hành tinh đội ngũ dễ như ăn bánh là thời điểm hướng về toàn bộ vũ trụ triển lộ người địa cầu phong mang chương 854 n đ tử hải vương tinh nhiệm vụ tác chiến Thiên nhạc thứ nhất châu xuất hiện sau khi Thiên nhạc đế quốc trong nháy mắt trở nên bận rộn, một mặt vội vàng khai thác khoáng sản, mặt khác vội vàng kiến thiết, quan trọng nhất đó là muốn tu luyện. Không sai, Thiên nhạc thứ nhất châu tiến hóa lực lượng mức độ đậm đặc là những nơi khác rất nhiều lần. Tuy nói hiện tại toàn cầu tiến hóa lực lượng đều có tăng trưởng, thế nhưng không giống khu vực trong lúc đó vẫn có sai biệt. Toàn cầu tiến hóa lực lượng đều là thứ nhất châu mang đến, có thể tưởng tượng được thứ nhất châu tiến hóa lực lượng độ dày đặc. Lục gia quân các chiến sĩ đều ở liều mạng tu luyện, có tiến hóa phương pháp, các chiến sĩ có thể nói là như cá gặp nước, hầu như thời khắc đều ở tiến bộ. phải biết, toàn bộ thế giới chỉ có lục gia quân có tư cách đạp vùng đất này, bất kể người khác là ai, đều không có loại này gia tốc tiến hóa cơ hội địa cầu đạo thứ nhất phong ấn mở ra sau khi mọi người đột phá cảnh giới tựa hồ trở nên trước đây dễ dàng hơn. rất nhanh, diệp y hề nhiên chờ một nhóm lâu năm cường giả đều thuận lợi đột phá đến chờ cấp 8, tiến hóa lực lượng còn ở tăng vọt. rất nhiều người mới cũng tiến hóa đến chờ sinh mệnh, tương lai còn có thể tăng thêm một bước. không lâu sau đó, thiên nhạc đại đế một cái mệnh lệnh truyền đến, hết thảy chờ cấp năm lấy chiến sĩ, tất cả đều về thiên nhạc đế quốc tập hợp, có nhiệm vụ tác chiến. Các chiến sĩ nghe được có nhiệm vụ tác chiến, tất cả đều tâm tình phân chân không, trong cơ thể nhiệt huyết sôi r à o Bọn họ phần lớn người vừa vặn đột phá, thực lực có tăng trưởng nhanh như gió, đều muốn thử một chút sức chiến đấu của mình. Bây giờ nghe được có chiến đấu nhiệm vụ, như là làm hại khốn thời cơ đến g ố i tâm đắc ý bất quá. Khi mọi người nghe được lần này nhiệm vụ tác chiến địa điểm thời gian, tất cả đều lộ ra mộng bức vẻ, này cái quái gì vậy? Dĩ nhiên là ở Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh khoảng cách địa cầu đến t ộ t cùng có bao xa? Ai trong lòng cũng không có cái cụ thể chỉ số. Thế nhưng có người biết, xem như là ánh sáng tốc đi tới, cũng cần tứ hơn 10 giờ. Ánh sáng tốc độ nhanh bao nhiêu? Ngắm lại cũng là say rồi. Quan trọng nhất đó là Hải Vương Tinh khoảng cách mặt trời vô cùng xa xôi, thuộc về thái dương hệ phía ngoài xa nhất, nhiệt độ thấp đáng sợ. Mặc dù là t r ờ sinh mệnh ở nơi đó cũng phải bị đông chết. t h ẳ n g đến lúc này, các chiến sĩ rốt cuộc biết tại sao chỉ tập hợp t r ờ cấp 5 lấy người, bởi vì t r ờ cấp 5 trở xuống tân nhân loại đến Hải Vương Tinh toàn bộ bị đông thành băng côn được không? Hai giờ sau khi Thiên Nhạc Đế cung trước quảng trường đã tập kết một nhánh đặc thù đội ngũ, đội ngũ thực lực c ư ờ n g thấp nhất cũng là c h ờ cấp 5 cường giả, cao nhất đạt đến c h ờ cấp 8 Bất quá số lượng t h á g thiếu một điểm, chỉ có mấy trăm người. nói thật, trước ở mặt t r ă n g tiêu diệt dòm bị thời điểm, lục gia quân hơn 2.000 tiền trở chiến sĩ hy sinh hơn 800, còn lại 1.200 n g ư ờ i tuy rằng mỗi người có đột phá, thế nhưng chờ cấp năm lấy cường giả thật sự không tính rất nhiều. lúc này qua loa tính ra cũng hơn 300 người, này vẫn là thêm ngày hôm nay sớm vừa v ậ n đột phá mấy chục người, đã đạt đến cực hạn. nhìn quảng trường chút người này mấy, lục phàm hơi hơi nhíu mày. thông qua thần liên lục phàm biết được, lần này một nữa mã người tinh hệ kẻ xâm lấn số lượng vượt quá 3.000, bợ nghệ tạ tinh người số lượng còn nhiều, mình mang theo này 300 người đi qua. quả thực là đ ư a món ăn à tuy nói lục phàm thực lực đã bước vào chờ sinh mệnh, có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng vấn đề là muốn bảo đảm không tiết lộ tin tức gà cũng là nói, lục phàm muốn thần không biết quỷ không hay nuốt vào đối phương này 3.000 quân tiên phong, như lúc trước giết chết bờ g ệ tạ tinh người. như thế, không thể để cho đối phương cầm nơi này tin tức trở lại đi. một khi làm cho đối phương cầm địa cầu tin tức truyền trả lại, đối với người địa cầu tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt, có thể đưa tới các đại tinh hệ cảnh giác, trước giờ bị nhầm vào. vì lẽ đó, lục phàm hay là muốn tuân theo dị vãng tác p h ò n g âm thầm tiêu diệt hết t h k ẻ xâm lớn. liền. Lục Phàm tiếp theo dưới phát ra mặt khác một đạo đế lệnh, địa cầu hết thể sinh linh, không phân chủng tộc, chỉ cần là chờ cấp năm lấy tiến hóa giả, tất cả đều đến thiên nhạc đế quốc tập hợp. Hiện giai đoạn loài người, c ù n g thú cùng thực vật, chỉ cần là thành công thất tỉnh, có thể không ngừng tiến hóa đều xưng là tiến hóa giả. Nghe được mệnh lệnh này, hết thể tiến hóa giả tất cả đều chấn kinh rồi. Thiên nhạc đại đế vừa vặn mở ra địa cầu đạo thứ nhất phong ấn, chẳng lẽ lại phải mở ra đạo thứ hai phong ấn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tiến hóa giả quần t ì n h xúc động, tâm hưng phấn không. Chỉ là một đạo phong ấn được khởi ra, địa cầu tiến hóa lực lượng nồng nặc n rất nhiều lần, nếu như lại mở ra một đạo phong ấn. nói vậy tiến hóa lực lượng càng đ ồ n g liền vô số tiến hóa giả từ toàn cầu trong phạm vi chạy tới thiên nhạc đế quốc vẫn ẩn núp ở biển sâu không r a c n g thú rồn d ậ p điều động muốn tham gia nghề này động lúc trước rút ra cái thứ nhất đều thiên thần đinh quá trình bọn chúng đều nghe nói cũng không có quá to lớn nguy hiểm sau đó còn phải đến không ít chỗ tốt càng là có cơ hội cùng thiên nhạc đại đế giao hảo vì lẽ đó những kia ẩn d ấ u ở biển sâu góc c ù n g thú rồn d ậ p điều động đi tới thiên nhạc đế quốc hôn cái quen mặt đồng thời vẫn trốn ở thâm sơn lão lâm bên trong thực vật cũng được chuyển động thực tế thực vật tốc độ tiến hóa phi thường nhanh đặc biệt là những kia c ắ m dợ ở tinh thể năng lượng m ỏ quạng p h ụ cận thực vật càng là phát sinh tăng nhanh như gió tiến hóa ngắn ngắn thời gian một tiếng thiên nhạc đế cung phía trước quảng trường bị mỗi cái chủng tộc cường giả đổ đầy bởi rất nhiều cảnh lá x u n xoe thực vật r i n g lâm nơi này đột ngột xuất hiện một mảnh xanh m ư ợ n rừng rộng còn có quần bầy thú tộc phóng tâm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là hải thú lục địa q u ồ n g thú số lượng hoàn toàn bị nghiền ép thậm chí rất nhiều hải u thú thực lực muốn vượt xa hắc sát hổ vương thế nhưng bọn chúng tất cả đều về hắc sát hổ vương quản lý hết cách rồi ai bảo hắc sát hổ vương cùng lục phạm quan hệ tốt đây nhân ra là mệnh quan triều đ n h được rồi đáng nhắc tới chính là lần hành động này cũng không có thông báo b ắ c hải côn bởi vì đối phương thân thể thực sự là quá to lớn không tốt ẩn d ấ u dễ dàng bại lộ mục tiêu. còn nữa tới nói đối phương lớn như vậy thân thể cũng không có máy bay có thể chứa đủ mặc dù là lục phàm tồn trữ không gian cũng quá chừng căn bản là không có cách đi tới hải vương tinh. côn thực lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng vẫn không có đạt đến hoành độ hư không trình độ trừ phi nó có thể như lục phàm bình thường tiến hóa đến t r ờ sinh mệnh nếu không không cách nào thời gian dài xuất hiện ở vũ trụ tinh không. cương giả khắp nơi chật n i c k c ò n trường thấy cảnh này lục phàm nhất thời thỏa mãn nở nụ cười bởi vì ở đây tiến hóa giả số lượng đã vượt qua 3.000 có thể tưởng tượng, một nửa mã người tinh hệ kẻ sâm lấn trải qua thời gian dài tinh tế lữ hành, vừa vặn nhảy ra dị thứ nguyên không gian thời điểm, trước mặt chạm hơn 3.000 t ê n cấp cao tiến hóa giả, tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ à e sợ còn không phản ứng lại bị tiêu diệt đi đáng tiếc duy nhất chính là, côn thân thể quá to lớn vẫn không qua đi. Nếu như một nửa mã người tinh hệ kẻ sâm lấn vừa vặn xuất hiện thời điểm, côn một cái đuôi v ô tới, nói vậy rất kích thích đi bốn. chương 855, m ộ t nửa mã người tinh hệ kẻ sâm lấn, quảng t r ư ơ n g chi cường giả tập hợp, làm đến từ các lớn chủng tộc cường giả biết được mục đích của chuyến này giờ. tất cả đều lộ ra tất c h ó vẻ mặt, liền thực vật đều đi theo rủ xuống diệp tử, rõ ràng phở phạc dáng vẻ. nay cái quái gì vậy, đều cho rằng là đến t é đi, không nghĩ tới là muốn đi làm dựa vào hạ, hơn nữa còn là muốn đi hải vương tinh. ai có thể nói cho chúng ta, hải vương tinh là cái gì quỷ? ở nơi nào? đến cùng có xa hay không? đối với các tộc tiến hóa giả tới nói, cũng chỉ có nhân loại học thức bên b á c một ít địa lý tính thưởng thức vẫn có thể biết, đối với hải vương tinh vị trí có cái đại khái hiểu rõ. thế nhưng quần thú có thể không giống nhau, nếu là có quần thú đối với các loại khoa học hóa t r i thức hiểu rất rõ, đó mới thật sự thấy quỷ. cho tới thực vật, này haha, ha, có thể có linh trí không sai, còn chỉ vọng bọn chúng sẽ học tập. Lục Phàm cảm thấy tất y ế u đối với bọn chúng chi thức tiến hành phổ cập. Đầu tiên nói cho bọn chúng địa cầu ở thái dương hệ vị trí, lại nói cho bọn chúng thái dương hệ bát đại hành tinh, cuối cùng nói cho bọn chúng chuyến này cần thời gian. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ ít cần hai ngày nhiều dáng vẻ, có thể ở kẻ địch xuất hiện trước 6 tiếng đến hải vương tinh, có đầy đủ thời gian tiến hành mai phục. Cuối cùng, Lục Phàm lại đơn giản giới thiệu một chút lần này kẻ địch, đến từ một nửa mã người tinh hệ kẻ xâm l ấ n là cổ thời kỳ xâm l ấ n địa cầu kẻ cầm đầu một trong. nói chung một câu nói vì để cho địa cầu tiến hóa giả sống tiếp nhất định phải giết sạch hết thệ xâm lấn chi địch ở các lớn chủng tộc ngươi không tỉnh ta không muốn trạng thái lục phàm đem bọn chúng tất cả đều thu vào tồn trữ không gian nguyên bản tràn đầy quảng trường trong nháy mắt trở nên ố n giống lục gia quân các chiến sĩ vẫn là đứng tại chỗ lúc này ở lục phàm an bài xuống đăng máy bay chuẩn bị cưỡi máy bay đi tới hải vương tinh có người hỏi tại sao không đem lục gia quân các chiến sĩ cũng tất vào tồn trữ không gian lục phàm trả lời các chiến sĩ còn muốn ven đường ngắm cảnh có được hay không hiếm thấy tiến hành một lần khoảng cách xa tinh tế lữ hành chụp mấy tấm hình đều là tốt đi Ngược lại, lục phàm cũng là cơi máy bay đi tới Hải Vương Tinh, phương diện tốc độ cũng không ảnh hưởng. Sau đó, hơn 30 chiếc tinh tế chiến hạm mênh mông q u ầ n q u ộ n lên không, vọt thẳng phá tầng khí quyển, hướng về Hải Vương Tinh. Phương hướng đi vội vã đáng nhắc tới chính là, bởi địa cầu diện tích tăng vọt gấp đôi, cuối cùng chất lượng gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi, khiến địa cầu trọng lực đồng dạng tăng vọt. Nguyên bản dễ dàng có thể phá tan tầng khí quyển tinh tế chiến hạm, lúc này dĩ nhiên tiêu hao lượng lớn năng lượng mới lao ra đã từng, hạ đẳng cấp n tiến hóa giả có thể dựa vào dâng lên năng lượng ngắn mũi phi hành, hiện tại đã không làm được, chỉ có tiến hóa khi đến chờ cấp t mới có thể một lần nữa bay lên đến. Còn có. đã từng tiến hóa giả chỉ cần là bước vào c h ờ sinh mệnh có thể dễ dàng xé rách không gian, sản sinh liên tiếp t â m bạo, hiện tại cũng không làm được. thật giống theo địa cầu phong ấn mở ra, toàn bộ không gian trở nên càng thêm vững chắc lên, muốn thay đổi hoàn cảnh trở nên gian nan không ít. có thể tưởng tượng, ở trong cuộc sống tương lai, theo địa cầu phong ấn không ngừng được thời gian, địa cầu trọng lực sẽ càng lúc càng lớn, không gian hoàn cảnh cũng sẽ càng ngày càng vững chắc đã từng cường giả trong lúc đó đối chiến, hơi một tí trời long đất lở, loại kia cảnh tượng sợ rằng sẽ không còn tồn tại nữa. lục phàm tâm hơi có suy nghĩ, nhìn càng ngày càng xa địa cầu, tâm trở nên thất thần. liên quan với địa cầu năng lực phòng ngự, lục phàm không một chút nào lo lắng. Theo mặt t r ă n g công sự phòng ngự kiến thiết hoàn thiện, bất kỳ muốn xâm nhập địa cầu kẻ xâm lấn đều sẽ gặp phải sự đả kích chí mạng. Huống chi hiện tại hỏa tinh cũng ở khởi công kiến thiết công sự phòng ngự, một khi dựng thành, địa cầu trở nên càng thêm an toàn. Lần này lục phàm mang đi đều là nhân viên chiến đấu, thiên nhạc đế quốc hạt nhân nhân viên tất cả đều lưu ở địa cầu, bao quát lâm h i ể u h i ể u ở bên trong cũng không có theo đồng thời xuất động. Hiện ở địa cầu chính là phát triển thời khắc mấu c h ố c nhất, Lâm Hiểu hiểu thời khắc t o a chấn. Đối với thiên nhạc thứ nhất châu, mặt trăng cùng với hỏa tinh làm ra quy hoạch. Đối với trước mặt thiên nhạc đế quốc tới nói, phát triển mới là thứ nhất việc quan trọng. c ù n g lúc đó, tinh không nơi nào đó dị thứ nguyên không gian chi, mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm chính đang cấp tốc xuyên hành, bọn nó tốc độ vượt qua ánh sáng tốc, ở dị thứ nguyên không gian không ngừng ngày lên. Cầm đầu tinh tế chiến hạm thể tích to lớn nhất, có thể chứa được ba, 0 0 n người, toàn thân nâu đậm, nắm giữ cực cường sức phòng ngự cùng lực công kích. Kì h ạ m bên trong, mười mấy tên một nửa mã người chính đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp, bầu không khí nghiêm túc không. một nửa mã người hình thể cực kỳ rất khác biệt nửa người là người mọc ra hai tay nửa người dưới là mã n ằ m giữ bốn v ó am hiểu chạy trốn đặc biệt là hai cái chân trước nắm giữ không cùng l u â n sức mạnh lớn nếu là cùng cấp bậc tiến hóa giả bị đối phương mạnh mẽ giẫm một chân mặc dù là không chết cũng đến tàn phế đặc t h ủ chiến giáp bao vây toàn thân bọn họ cũng không biết có hay không mặc quần ở chiếc chiến hạm này chi dĩ nhiên có cái to lớn phòng hội nghị trang trí cực kỳ xa hoa đều là chút không biết tên tài liệu quý hiếm có thể tự mình phát sáng p h ò n g anh không rõ ràng giá cả không ế t phòng hội nghị vị trí đầu não Một tên tóc dày đặt một nửa mã người cường giả chính đang đọc diễn văn, sát mặt nghiêm nghị không. Tựa hồ gặp phải cái gì suốt ruột sự tình bán mã nhân vương vừa vận phát tới điều lệnh, yêu cầu chúng ta lập tức đi ngược lại. Người nói chuyện là lần hành động này dẫn đầu, tên là Thomas Bon, chờ cấp 10 tiến hóa giả, sức chiến đấu cực cường cường hãn, đang đợi sinh mệnh cảnh giới đánh khắp cả tinh không không có địch thủ chản của tôi n t Lần này một nửa mã người tinh hệ do Thomas Bon mang đội, có thể nói là nắm chắc sự tình. Thực tế, một nửa mã người tinh hệ cường giả cũng không để ý địa cầu bản thổ tiến hóa giả, chỉ là vì đề phòng những tinh hệ khác cường giả ném đá giấu tay. nghe được Thomas Bon lời nói, người ở tại tràng tất cả đều nhíu mày. Một trong số đó vị diện vẻ mặt To c ù n g một nửa mã người nghi vấn nói, chuyện gì xảy ra? Bán mã nhân vương tại sao ra lệnh cho chúng ta trở lại? Người này tên là Thomas Thành Võ, là một nửa mã người tinh hệ tiên phong chiến tướng, t r ờ cấp 9 tiến hóa giả, thực lực chỉ đứng sau Thomas Bon. Nói thật, mọi người đối với bán mã nhân vương điều lệnh phi thường không hiểu. Bọn họ ở dị thứ nguyên không gian qua lại hơn 20 ngày, hiện tại mã muốn tới mục đích, lúc này trở lại, trước hành trình xem như là t h n a phí. Thomas Bon một mặt nghi n g h i đáp lại nói, mẫu tinh truyền đến tin tức, trước cổ vũ trụ thám hiểm có vấn đề. Bộ tộc ta cường giả liều mạng trở lại bộ phận chân tướng video. Chúng ta vô cùng có khả năng là bị lưu đầu nhân tổ cám hại. Song vương chính đang bị chiến, có thể sẽ lên xung đột. Nghe được lời này, tất cả mọi người tất cả đều lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Một nửa mã người tinh hệ cùng lưu đầu nhân tinh hệ luôn luôn không hợp, hai người trong âm thầm tiểu ma sát không ngừng, cổ vũ trụ chuyện đã xảy ra trở thành mâu thuẫn tăng lên m u i d ẫ n hỏa. Phẫn nộ qua đi, mọi người bắt đầu tỉnh táo lại. Dựa theo hành trình để tính, ngày hôm nay có thể đến hải vương tinh phủ cận đầu mối không gian, là tiếp tục đi tới địa cầu, vẫn là lập tức quay đầu trở lại đây. Hơn 20 ngày thời gian đều qua. cũng không để ý này ngày cuối cùng đi địa cầu nhìn thời gian hẳn là cũng tới kỳ bốn chương 856, hàng lâm hải vương tinh bán mã nhân tinh hệ đông đảo cường giả thương nghị hồi lâu cuối cùng quyết định trước tiên đi địa cầu c u ấ n một vòng sau đó đi ngược lại bọn họ tinh tế chiến hạm vô cùng tân tiến mặc dù là đang đợi rõ hàng ngũ chi cũng có thể giữ lấy một vị trí tốc độ có thể đạt đến ánh sáng tốc thực tế bán mã nhân tinh hệ tinh tế chiến hạm hoàn toàn có thể làm được siêu quang tốc phi hành nhưng vấn đề là một khi tốc độ vượt quá ánh sáng tốc tinh tế chiến hạm sẽ tự động nhảy vào dị thứ nguyên không gian nếu là không cẩn thận vượt qua ánh sáng tốc, từ dị thứ nguyên không gian chi trở ra, nói không chắc chạy quá, có thể khoảng cách trở nên càng xa hơn. vì lẽ đó, bán nhân mã muốn đem tinh tế chiến hạm tốc độ không chế ở ánh sáng tốc trở xuống, dựa theo thời gian để tính, từ hải vương tinh đến địa cầu cần thứ hơn 10 giờ. như vậy tính ra, kế tiếp hành động tổng cộng cũng không mấy ngày thời gian. Thomas Bon quyết định tới trước địa cầu nhìn một chút, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đi ngược lại thời gian ở bán mã nhân tinh hệ cường giả xoắn suýt không n ấ t thời gian. đến từ địa cầu lục ra quân chiến sĩ đã đến hải vương tinh quy định phụ cận, mọi người nhìn này viên thương mang đại khí tinh cầu, mỗi người chấn động không. rất nhiều người đã từng đi qua hỏa tinh, tại bọn họ xem ra hỏa tinh cũng đã rất lớn, thế nhưng cùng hải vương tinh lên, đúng là như gặp s ư phụ. lục p h à m đứng một chiếc tinh tế chiến hạm trong đ g lái, nhìn trước mắt này viên tông tinh cầu màu đen, tâm p h ấ n chấn không. diễn ra hai ngày nhiều thời giờ, lục gia quân các chiến sĩ rốt cục đến hải vương tinh. lục p h à m sở dĩ tâm p h ấ n chấn, không chỉ là mã muốn đánh lén bán mã nhân tinh hệ kẻ s â m l ấ n càng là bởi vì nơi này bản thân có vô cùng vô tận d i ọ t bì ở người khác xem ra, d i ọ t bì là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố, thế nhưng ở lục p h o m tâm đều là điểm được không? quan trọng nhất đó là, lục p h à m lần này không phải là một người đến. mà là dẫn theo hơn 3.000 cao thủ quân đoàn đến thời điểm cầm bọn chúng hướng về Hải Vương Tinh một thả mình có vô số đến không hết dọm bị điểm nhập món nợ lao đại phía trước là Hải Vương Tinh chúng ta có muốn hay không đổ bộ Hoàng Vinh Thắng đến đến lục phàm bên người mắt thần hỏa nhiệt hỏi nơi này nhưng là Hải Vương Tinh à rõ thời kỳ n g h ị cũng không dám nghĩ tới địa phương bây giờ ngựa mình muốn đang đi tới ngẫm lại đều kích động không chỉ là Hoàng Vinh Thắng hết thảy lục gia quân chiến sĩ tất cả đều biểu hiện phân chấn bọn họ chính là nhóm đầu tiên đăng Hải Vương Tinh người đăng hỏa tinh người đều c h â u b ỏ như hai người ở khoác l á b ứ c một người vênh váo hò hét nói rằng Lão tử đi qua h ỏ a Tinh, mà một người khác thì lại có thể không chút khách khí tức giận đổi. h ỏ a Tinh tính là gì? Lão tử đi qua Hải Vương Tinh, Hải Vương Tinh có biết hay không? Là Thái Dương Hệ phía ngoài cùng một viên hành tinh, lại xa một chút Lão tử ra Thái Dương Hệ. Các chiến sĩ tâm nghĩ như vậy đến, chỉ cần là đăng Hải Vương Tinh, cái này châu bò có thể thổi đến mấy năm. Nhìn thấy các chiến sĩ này phó nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Lục p h ạ m lúc này đã kích nói, trước tiên đ ừ n g cao hưng qua sớm, Hải Vương Tinh nguy cơ trùng trùng, đâu đâu cũng có cấp cao dòm bì, cẩn thận cầm mệnh bỏ ở nơi này. Nghe được Lục p h ạ m vừa nói như thế, tất cả mọi người không khỏi mà mí mắt kinh hoàng. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nơi này rất nhiều người đều đã từng đăng q u á hỏa tinh, lúc đó cùng hỏa tinh dọn bị chiến đấu cảnh tượng, bây giờ vẫn là rõ ràng trước mắt. Này thật đúng là kiểu tử nhất sinh à, suýt nữa toàn quân bị diệt. Bất quá lần này mọi người đều an tâm không ít, có lao đại theo, hẳn là sẽ không ở đây lật t u y ể n đi. Mấu chốt nhất chính là, mọi người mục đích của chuyến này nhưng là phải đánh lén người ngoài hành tinh à? Nếu như bị hải vương tinh dọn bị giết chết, này không còn gì để nói. Lục Phàm dẫn mọi người hướng về hải vương tinh hạ xuống đi. căn cứ thần liên nhắc nhở, bán mã nhân tinh hệ cường giả còn có không tới nửa ngày thời gian sẽ đến nơi này, thời gian không hơn nhiều mặc chiến giáp, chuẩn bị chiến đấu. Lục p h a n mở miệng, tất cả mọi người bắt đầu từ nhận không gian lấy ra thiên nhạc chiến giáp, d ồ n dập trang bị lên. Một lần các chiến sĩ đi hỏa tinh tác chiến, bởi chuẩn bị thiếu thốn, vì lẽ đó tạo thành lượng lớn từ thương, có hơn 800 t ê n chiến sĩ tinh nhuệ chết với giỏm bị chi miệng. Vì lẽ đó, lần này lục gia quân chuẩn bị đầy đủ, thiên nhạc đế quốc chế tạo áo giáp đã phân phát xong xuôi, lúc này tất cả đều mặc ở thân. không thể không nói áo giáp dẻo dai tính cùng trình độ bền bỉ đều cực kỳ tốt có thể thích ứng các loại vóc người sức phòng ngự cực cường loại này áo giáp có thể chống đối trừ cấp z o m d ọ e bị toàn lực công kích ở nguyên cấp trang bị chi đã xem như là hàng đầu lục phan cảm thấy những chiến giáp này không sai vì lẽ đó mình cũng mặc vào một bộ xem ra huy phong l ấ m lắm rất nhanh hơn 30 chiếc tinh tế chiến hạm hạ xuống ở hải vương tinh mặt ngoài rơi xuống đất trong n á y mắt gây nên lượng lớn bụi t r ầ n đánh vỡ nơi này vô số năng n g u y i ê n tĩnh cùng lúc đó nguyên bản ở hải vương tinh mặt ngoài lung tung không có mục đích du đ ã g dọa bị đột nhiên bị đám này khách không mời mà đến tứ tỉnh lúc này phát sinh điên cuồng gầm rú hướng về tinh tế chiến hạm hạ xuống phương hướng v à t tới lục gia quân t ử tinh tế chiến hạm chi cấp tốc đi ra mỗi người lấy ra vũ khí mạnh mẽ tiến hóa lực lượng ở trong người dập dồn đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái theo chu vi bị kinh động dòm bị số lượng tăng nhanh các chiến sĩ vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên phải biết toàn bộ hải vương tinh dòm bị số lượng có vài tỷ này khủng bố số lượng đủ để cầm tất cả mọi người chết đuối lục p h ạ m đối với tình huống như thế không để ý chút nào đối với hắn mà nói dòm bị số lượng càng nhiều càng tốt chỉ cần kiếm lấy đầy đủ dòm bị điểm hắn có thể q u ồ n q u ậ n không ngừng tiến hóa thăng đến lúc này, lục phàm còn có tiếp cận 4.000 n ư ớ c d i ò n bi điểm vẫn không có dùng, những này d i ò n bi điểm đầy đủ lục phàm liền thăng hai cấp, trở thành trợ cấp 3 cường giả siêu cấp. thế nhưng lục phàm cũng không muốn tiến hóa như vậy nhanh, hắn cần từng bước từng bước thích ớ n g sức mạnh, đem sức chiến đấu của mình tăng lên tới cao nhất trạng thái ở vô số d ò n bi gạo t h é t hướng về nơi đây bạo lực mà đến thời gian, lục phàm vung tay lên, bị c ấ t vào tồn trữ không gian cấp tộc cường giả đồng thời bị thả ra ngoài. những này tiến hóa giả ở lục phàm tồn trữ không gian chi đợi hai ngày hơn nhiều, có chút tiến hóa giả k ẹ nhạt n h ẽ ngủ, lúc này đột ngột được thả ra, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng rốt cục đến hải vương tinh sao? nhưng mà làm bọn chúng nhìn rõ ràng hoàn cảnh chúng quanh giờ tất cả đều sợ đến cả người một d â n mình này cái quái gì vậy làm sao nhiều như vậy z o m bi hơn 3.000 tiền cấp cao tiến hóa giả đột ngột xuất hiện ở hải vương tinh mặt ngoài nhất thời gây nên khí thế mạnh mẽ gợn sóng đặc biệt là rất nhiều hải thú thân chính đang giải phóng khí thế kinh khủng như thế có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt mọi người rất mạnh người xuất hiện thời điểm chính đang phát động công kích b ở y giò bi đột ngột chậm lại p h ả n phất tự thân khí thế bị áp chế hành động trở nên chậm chạp không ít chưa kịp c á c tộc cường giả triệt để phản ứng lại, lục phàm đột nhiên phóng lên trời, ngập trời kiêu ngạo như rừng rực báu đ c ở vùng không gian này muốn nổ tung lên toàn quân xuất kích. chương 857, chỉ tay đánh giết. nghe được tiên nhạc đại đế toàn quân xuất kích mệnh lệnh, hết thảy cường giả dồn dập phản ứng lại. đây là muốn bắt đầu chiến đấu nha. phẩm sách mạng đối diện sông lại d ồ m b ị vẹn vẹn là chờ hai khoảng cấp 3 z o m b b e tuy rằng số lượng đông đảo, thế nhưng ở thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả trước mặt, hết thảy đều là c á n bã. phàm la có thể đăng hải vương tinh tiến hóa giả, thực lực đều đang đợi cấp năm lấy, muốn hành hạ đến chết một đám chờ cấp 3 trở xuống d ồ m bỉ, căn bản dễ như ăn bánh hống. Hắc sát hổ vương người đầu tiên đạo thủ, nó thân thể cao lớn như núi cao, một cái tấn công đi qua, mười mấy con d i ò m bị liền bị quay thành một bãi bùn não, căn bản là không có cách chống đối. Thực tế, hắc sát hổ vương sớm ăn qua hóa hình thần dược, nó là có thể hóa hình thành là nhân loại, thế nhưng nó bản thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nếu như hóa hình sau khi, nó ưu thế lãng phí đi. Lại ra thân một bên kim sĩ điều vương thời khắc đều đang suy nghĩ cướp nó t h ú vương tên gọi, vì lẽ đó hắc sát hổ vương trong tình huống bình thường cũng không dám hóa hình, để mình vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Theo hắc sát hổ vương đ thủ, cung thú tiến hóa giả tất cả đều hành động lên, đặc biệt là hải c u n thú. Bọn nó mỗi người hình thể sức mạnh khổng lồ vô cùng, đối với tụ tập đến đó giòm bì điên cuồng nhét ép. Thực vật tiến hóa giả cũng không có nhàn rỗi, tương tự đối với bảy giòm bì triển khai hung mãnh công kích. Một viên cây liễu vụt lên từ mặt đất, thân thể ở hành độ hư không đồng thời, vô số cảnh liễu lướt t ầ m ẩ ầ m ra, dường như xiềng xích giống như trói lại lượng lớn giòm bì đồng thời, phía dưới sợi rễ điên cuồng tăng vọt, dường như thế gian cứng rắn nhất lợi nhận, mạnh mẽ đâm vào giòm b ị thân thể. Sau khi cảnh cây chấn động mạnh mẽ, mấy trăm con giòm b ị liền bị lôi kéo chia năm ẻ bảy. Còn có một viên b ù kết â y nó thân dĩ nhiên mọc đầy gai nhọn, c n h cây không ngừng r ra. dường như roi bình thường ở bầy giòm bi bên trong quét ngang vô số giòm bi bị đánh máu thịt tung tóe đầu bị đánh nổ độc chuyện tại d o e n nụ chấm nét còn có càng nhiều gọi không t ê n thực vật tiến hóa giả có thậm chí ở q u a n g ạ mình trái cây đều không ngoại lệ đều phát sinh khủng bố nổ tung vừa chết một đám lớn cho tới giờ khắc này lục gia quân các chiến sĩ mới chính thức đã được kiến thức thực vật tiến hóa giả khủng bố cái quái gì vậy cung cấp tiến hóa giả đều cường có được hay không lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều kìm nén một hơi cái quái gì vậy hiện tại là loài người chúa tể địa cầu có được hay không khí thế làm sao có thể thực vật cùng cung thú nhô xuống không thể à vì lẽ đó mỗi người đều sức chiến đấu toàn bộ mở, đặc biệt là thu được dương cấp vũ khí ba vị thành viên, càng là ở quá độ thần uy, khí thế kinh khủng dẫn tới cuồng thú cùng thực vật dồn dập liếc mắt. q u ồ n g thú cùng thực vật tiến hóa giả theo bản năng gần n ú ố t loài người tiến hóa giả xa một chút, cảm giác đám người này đều là một đám người điên, loại này đấu pháp quả thực không muốn sống. Lục Phàm đứng tại chỗ, lúc này cũng không hề động thủ, bởi vì hắn phát hiện, dọn bị số lượng chính đang kịch liệt giảm thiểu, mà siêu thần liên tiếp hệ thống dọn bị điểm chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo bên này chiến đấu bạo phát, động tinh khổng lồ trong nháy mắt gây nên toàn bộ hải vương tinh dọn bị chú ý. Thời khắc này. hết h ể dòm bị bắt đầu hướng về chiến trường vị trí điên cuồng nỗ lực chặn đánh giết kẻ xâm lấn quan trọng nhất đó là bọn nó n gửi được tiến hóa giả mùi vị đó là một loại có thể khiến dòm bị phân đấu bên mình đổ vật mới mẹ thứ ì à có một con dòm bị một miệng không do gầm hết lên sau khi bản chân bánh đạp mặt đất theo ầm ầm một tiếng nổ vang khắp nơi phá nát hắn thân thể nhưng là dường như một đạo thiểm điện hướng về chiến trường đi vội vã qua loa phòng t r ừ n g n à y đầu dòm bị thực lực đã đạt đến chờ cấp 10 đỉnh cao khí thế kinh khủng gợn sóng lệnh mặt đất cuốn lên ngàn tầng xa phong túng không nghi ngờ chút nào nó là hải vương tinh dòm bị vương theo thời gian trôi đi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt ở chiến trường chi, vô số băng t r y từ trên trời r g xuống, cũng có đâm lướt tầm ầm ra, càng có hỏa diễm đốt cháy tất cả đây là lục gia quân cường hóa người ở chiến đấu, bọn họ năng lực cường hóa thích hợp nhất quy mô lớn đoàn chiến, chỉ cần dọn bị sông lên không tới, bọn họ có thể điên cuồng phát ra. Chiến đấu đánh tới trình độ như thế này, côn thú cùng thực vật tất cả đều đối với nhân loại sức chiến đấu có tiến thêm một bước hiểu rõ, nguyên bản bọn chúng chỉ là sợ hãi nhân tộc đại đế khủng bố, bây giờ nhìn lại, loài người cái này vật c h ủ n g là cái nhân vật khủng bố có được hay không? Trước tiên không nói loài người tiến hóa giả kinh khủng kia tiềm lực. riêng là các loại cường hóa người để các tộc không chịu nổi, đặc biệt là những kia có thể khống chế nguyên tố cường hóa người, đoàn chiến quả thực cường vô địch. Thiên mang chiến đội phiền n ộ g là băng hệ cường hóa người, có thể khống chế băng trụ phạm vi lớn giết địch. Sơ hùng khắp nơi cường hóa người, tương tự đến từ thiên mang chiến đội, không chỉ có thể đ ộ a thổ, hơn nữa còn có thể phát động đâm công kích kẻ địch, một chiêu qua đi là nhân gian luyện ngục. Lẽ n à hỏa hệ cường hóa người, liệt ma chiến đoàn thành viên, một thân khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, tới tập trung có thể chế tạo một đám lớn biển lửa, cầm tất cả kẻ địch đốt cháy thành hư vô. Ngoài ra còn có lượng lớn nhân loại cường hóa người. bọn họ đều nắm giữ năng lực đặc t h ủ càng đến hậu kỳ càng có thể cho thấy năng lực mạnh mẽ, đặc biệt là đang đối mặt cấp thấp đối thủ thời điểm. Như, lẹ nạ cùng l ă n g sách đều là t r ờ cấp 8 cường giả, hai người đối kháng chính diện, lẹ nạ nhất định không phải l ă n g sách đối thủ, thế nhưng giết giòm bỉ tốc độ, l ă n g sách căn bản truy không l ẽ nạ. l ă n g sách lực công kích là rất mạnh, một thương xuống bất kỳ giòm bỉ cũng không ngăn nổi, thế nhưng một thương xuống nhiều nhất chỉ có thể đánh giết một phần nhỏ giòm bỉ, cần phải không ngừng giết chóc. Thế nhưng lẹ nạ không giống, một cây đốt đi qua, cầm chuẩn khu vực tất cả đều phong tỏa, bên trong hết thảy giòm bỉ đều phải chết, đây là tiến hóa giả cùng cường hóa người không giống. muốn nói hai người ai yêu ai liệt vẫn đúng là không tốt kết luận chỉ có thể nói hai người phối hợp mới là tốt nhất cái này cũng là liệp ma chiến đoàn càng ngày càng lợi hại nguyên nhân tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt tình cảnh trở thành một mặt cũng tàn sát tuy rằng g i n m b ị số lượng có rất nhiều thế nhưng gặp cấp cao tiến hóa giả cùng đưa món ăn gần như vào lúc này một luồng khí thế hết sức khủng bố bỗng bạo phát có một con cực kỳ mạnh mẽ giòm b ị chính phong trì điện kéo tới rồi khủng bố âm lãnh hắc ám bạo ngược tình cảm ở vùng không gian này điên cuồng q u á động g ò m bỉ vương xuất hiện. Theo giòn bỉ vương xuất hiện, nguyên bản khí thế bảy bại bảy bại suy sụp, bảy giòn bỉ tất cả đều điên cuồng giống to lên. Lúc này như hít thuốc lắc giống như vậy, bắt đầu phát động điên cuồng công kích. Hết thể tiến hóa giả đồng thời cả kinh sắc mặt ngơ ngác nhìn phía phương xa, bị giòn bỉ vương khí thế khủng bố áp chế khó có thể hô hấp. t r ờ cấp 10 cường giả tối đỉnh ở địa cầu tiến hóa giả trước mặt, quả thực là vô địch giống như tồn tại. Ở đây tiến hóa giả không có ai có thể ngăn trở đối phương đòn đánh mạnh nhất. Trái tim tất cả mọi người tình rơi vào thung lũng. Theo con này siêu cấp giòn bỉ vương xuất hiện, chiến cuộc đem phát sinh nghiêm trọng biến hóa. Vào lúc này, vẫn âm thầm lục phạm đột ngột vươn ngón tay. Chậm một đạo màu tím của sáng lướt tầm mầm ra, trong nháy mắt kích vừa vặn xuất hiện dòm b ị vương, đem anh thành một đám mưa máu. Tất cả mọi người đều chấn động ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin nhìn phía dòm b ị vương bị nổ tung địa phương. Như vậy nhân vật khủng bố, như thế hời hợt bị giết hết. Trương 858, đầu mối không gian xé rách. Lục p h ạ m hiện tại là chờ sinh mệnh, hắn lực công kích được toàn bộ phương vị tăng lên, vừa vặn đánh ra đạo kia tử khí đông lai chỉ, có thể ung dung đánh giết chờ sinh mệnh trở xuống hết thể cường giả. Hải Vương tinh dòm b ị vương tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng còn đang đợi sinh mệnh p h ạ chủ, căn bản không ngăn được lục p h m tiện tay một đòn. Vì lẽ đó. con này dòm bị vương châu bò hò hét lên sàn, còn chưa kịp ra tay bị giết chết. các tộc cường giả tất cả đều chấn kinh rồi, đều nói nhân tộc đại đế hung tàn không, thủ đoạn công kích càng là ắ a bén, kinh khủng như thế dòm bị vương đô bị hắn chỉ tay đánh giết, đây chẳng phải là nói, các tộc cường giả căn bản đánh bất quá đối phương một đầu ngón tay. nghĩ tới đây, các tộc tiến hóa giả rồn d ậ p quay đầu nhìn về lục p h ạ m đột nhiên cảm thấy nhân tộc đại đế sâu không lường được, tuyệt đối không treo chọc nội n ạ c h các ngươi tiếp tục, đừng có ngừng. nhận ra được các tộc cường giả ánh mắt, lục p h ạ m nhắc nhở bọn chúng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, này có thể đều là d ọ m bị đ ể m à, không thể lãng phí. có vừa nãy tình cảnh đó. Hết thể địa cầu tiến hóa giả tất cả đều sôi trào, nhân tộc đại đế cường hãn như vậy, đây là địa cầu sinh linh may mắn à trái lại bầy giòm bỉ nhưng là khí thế càng thêm mạnh ỏi. Vừa nãy thật vất vả tụ tập lên khí thế, lúc này đã sớm biến mất không thấy hình bóng, tựa hồ đã tuyệt vọng. Giết chóc kéo dài hơn ba giờ, toàn bộ hải vương tinh mặt ngoài máu chảy thành sông, đen kịt giòm bỉ huyết dịch tung đâu đâu cũng có, giòm bỉ hải cốt đã bị đạp lên thành một bãi bùn nhão. Chiến đấu kết thúc, hơn 7 0 y g i m b bị, bị tàn sát hầu như không còn, khiến cho lục phàm g i m bỉ điểm tăng vọt đến 3.000 tỷ. Có những này g ò m bỉ điểm, lục phàm có thể liền thăng cấp 3 trực tiếp trở thành trợ cấp 4 cường giả siêu cấp không biết cái khác tinh hệ vương giả thực lực là hình dáng gì lục pha miệng m lẩm bẩm ánh mắt nhìn phía phía xa trong trời sa tương lai một ngày nào đó lục gia quân nhất định phải đánh ra đi đến thời điểm vương giả trong lúc đó quyết đấu chính là chiến đấu then chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thời gian sau này các tộc cường giả nghỉ ngơi tại chỗ chính đang khôi phục trước tiêu hao tiến hóa lực lượng vào lúc này lục p h m cũng không có keo kiệt trực tiếp phái người cầm tiến hóa t cùng sinh mệnh dược t phân phát xuống mỗi vị tiến hóa giả đều có phần tiến hóa tề có thể để cho mọi người mau chóng khôi phục tiến hóa lực lượng sinh mệnh dược để có thể trị thương thế, thời khắc m ấ u chốt còn có thể cứu mạng. rất nhiều ngoại tộc cường giả vẫn là lần thứ nhất được như vậy vật quý giá, toàn bộ đều cẩn thận từng ly từng t í một thu hồi đến. lúc này căn bản không nỡ dùng, chờ sẽ cùng người ngoài hành tinh thời điểm chiến đấu, tình hình trận chiến nhất định dết giòm b ị càng thêm kịch liệt, đến lúc đó lấy thêm ra đến sử dụng, nói không chắc sẽ đưa đến thần hiệu. giòm b ị số lượng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng phổ biến cấp bậc rất thấp, chúng tiến hóa giả có thể ung dung giết chết, cũng không lo lắng mình gặp nguy hiểm. ngoại tinh kẻ xâm lấn thực lực đều rất cường đại, tuyệt đối không phe mình trận doanh yếu, đến thời điểm tuyệt đối là một hồi khốc liệt chém giết, giữ lại tiến hóa tề cùng sinh mệnh dược tề bằng có thêm một bộ lá bài tẩy. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, lục phàm đang yên lặng chờ đợi, mãi đến tận 2 giờ sau khi, lục phàm con ngươi nơi sâu xa bung hết sạch lóe lên, trong cơ thể khí thế tăng vọt đến, đến rồi. t h ầ n liên thông báo lục phàm, lại có thêm 10 phút bán mã nhân tinh hệ chiến hạm đều sẽ đến nơi này, đến lúc đó đối phương sẽ ở đầu mối không gian nhảy ra các các vị chuẩn bị chiến đấu. lục phàm bạo hống một tiếng, trước tiên bay lên hồng, một thanh trắng loa búa lớn xuất hiện ở tay của hắn. khiến cho hắn xem ra h u y ể n như là chiến thần đáng sợ. Các tộc cường giả sớm chuẩn bị đã lâu, thậm chí sắp tới đem t ắ c chiến khu vực tiến hành rồi nhiều lần diễn luyện, hơn 3.000 tên tiến hóa giả kéo dài chiến trận, đem phạm vi hơn 300 km tinh không phong tỏa. Mặc dù mọi người không biết tại sao muốn phong tỏa vùng sao trời này, nhưng chỉ cần là thiên nhạc đại đế mệnh lệnh, bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện. Thiên nhạc đại đế nói cho chúng tiến hóa giả, nơi này là thái dương hệ đầu mối không gian vị trí, kẻ địch sẽ xuất hiện ở đây. Mọi người không biết thiên nhạc đại đế vì sao biết nhiều như vậy, ở chúng tiến hóa giả tâm. thiên nhạc đại đế là không gì không làm được tồn tại trước giờ biết một ít chuyện cẳng có thể nói rõ đối phương thủ đoạn thông thiên ở cái này mấu chốt không có ai sẽ nghi vấn đại đế mệnh lệnh bọn họ có thể làm chỉ có chất hành lục p h a m thủ thế chờ đợi thiên linh chỗ có bảy viên tinh mang nối đuôi nhau mà ra biến mất ở trên hư không chi sáng như tuyết kiếm khí bắt đầu ở trên trời chi xuất hiện hóa thành óng ánh s ô n g dài không ngừng xúc thế lục p h a m bên người diệp y h n h i ê n hết sức chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước nàng mi tâm có thần mang p h hiện hư không bị xé rách to lớn hỏa phượng đứng giữa trời thân tiêu đốt màu bích lục địa ngục liên hỏa cả người tỏa ra sức mạnh mang tính hủy diệt ở tinh không phương vị khác nhau đều có lục gia quân cường giả ở đóng giữ, bọn họ thực lực đều đang đợi cấp 8 quảng trường. Mặc dù là ở vũ trụ chi cũng có thể xưng phải là cường giả. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, mỗi người đều toàn lực ứng phó, thân sát khí ngưng kết thành thực chất. Chỉ cần đánh bại đám này kẻ xâm l ấ n địa cầu ở rất dài một quãng thời gian đều không sẽ khiến cho các đại tinh hệ quan tâm. Này chính là địa cầu quý giá nhất phát triển thời gian. Một khi chờ địa cầu khôi phục thực lực lại đây, như vậy báo t h ủ thời khắc đến, đến rồi. Lục p h o yên lặng kế tính toán thời gian, là một giây sau cùng chung đi qua, ở lục gia quân vòng vây chính tâm, đột nhiên truyền đến một trận to lớn g ọ n sóng ca. Một tiếng vang thật lớn ngang qua trường không, uyển như lôi đ ỉ n h dáng thế. Theo này trận gợn sóng xuất hiện, hư không sụp đổ, thương mang chấn động, năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng d ậ p rờn mở ra. Trong phút chốc, tinh không bị xé rách đi ra một lỗ hổng khổng lồ, như không gian hố đen, cuồn bão năng lượng loạn lưu ở đây ngang dọc khuấy động, tựa hồ muốn nuốt hết thế giới này. Ở vùng sao trời này chi, dĩ nhiên đột ngột quát nổi lên của phong. Thế nhưng hết thảy tiến hóa giả trong lòng đều rõ ràng, đây căn bản không phải rõ, mà là không gian loạn lưu. Nếu như là người bình thường bị những này không gian loạn lưu kích. rất nhanh sẽ bị xé rách thành bạch cốt âm u chờ cấp năm lấy cường giả sức p h ò n g n g ự mạnh mẽ không sợ không gian loạn lưu tập kích đến giờ phút này rồi vì lẽ đó tiến hóa giả đều biết hải vương tinh nơi đầu mối không gian bị mở ra lục phàm hai con mắt ngưng lại tay bạo kích truy sáng lên lấp lóa đã làm tốt tiến công chuẩn bị hết t h ả địa cầu tiến hóa giả tất cả đều tâm thần c h ấ n độ n g mạnh lúc này đem tự thân khí thế thôi phát đến cực hạn bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ vào lúc này một chiếc to lớn tinh tế chiến hạm từ vết nứt không gian chi lộ ra đ ư ờ người mạnh mẽ thân hạm ở ngoài che kín không gian loạn lưu trực tiếp từ hố đen chi nhảy nhảy ra động thủ lục phàm một tiếng bạo hống Trước tiên hướng về tinh không ư ỡ n g bạo vũ đi, đã sớm xúc thế đã lâu bạo kích truy mạnh mẽ nện xuống. Một đạo năng lượng khổng lồ truy ảnh trong nháy mắt liền đem này chiếc tinh tế chiến hạm bao trùm. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu điệu cầu tiến hóa giả đồng thời động thủ, từng người đem tự thân tiến hóa lực lượng thôi phát đến cực hạn, đem hết toàn lực công kích này chiếc tinh tế chiến hạm ầm. Chương 859, diện sạch bán mã nhân. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, to lớn m ộ t bạc truy ảnh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ o a n h kích ở tinh tế chiến hạm khoang thể chi. Theo tiếng nổ vang truyền đến, tinh tế chiến hạm bị một đòn nổ tung. Lục Phàm hiện tại là chờ sinh mệnh, một đoàn toàn lực bên dưới uy lực vô cùng, lại thêm bạo kích truy tăng phúc, mặc dù là bán mã nhân tinh hệ chiến hạm sức phòng n g ự kinh người, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Bán mã nhân tinh hệ chiến hạm chi, đông đảo chiến sĩ một mặt chờ mong nhìn màn ánh sáng, ở dị thứ nguyên không gian chạy đi lâu như vậy, bây giờ rốt cục đến chỗ cần đến. Có người nói, người địa cầu trình độ tiến hóa rất thấp, từ khi bị chèn ép sau khi đã biến thành vũ trụ các hệ hậu hoa viên, ai cũng có thể dễ dàng đặt chân vùng sao trời này. Hơn nữa, người địa cầu đầu óc ăn t h n g ngon, rất nhiều tốc tiến hóa thần hiệu, vũ trụ chợ đêm đều bị xào đến giá trên trời, người bình thường căn bản ăn không nổi. hiện tại được rồi, bọn họ đến người địa cầu nguyên nơi sản xuất, có thể thỏa thích hút người não. Nếu như có thể, bọn họ còn có thể thu gặt một phần trở lại, lấy vũ trụ chợ đem đi buôn bán, nói không chắc có thể đại đại kiếm lời một b ú t Nhưng mà, làm bọn họ lao ra đầu mối không gian, chuẩn bị hào hào hưởng thụ vùng sao trời này thời điểm, dĩ nhiên trước mặt gặp khủng bố công kích, bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng, khủng bố công kích đã đến, ở hết thể bán mã nhân chiến sĩ mắt, một cái to lớn truy ảnh không ngừng phóng to, cuối cùng mạnh mẽ, a n h kích ở tinh tế chiến hạm đây là, ả i nhân tộc bạo kích truy, Thomas Bon khiếp sợ không nhìn trước mắt to lớn truy ảnh. thân là bán mã nhân tinh hệ trọng yếu một thành viên, hải nhân tộc đại sát khí hắn là biết đến. lúc này làm hắn không nghĩ ra chính là tại sao hải nhân tộc đại sát khí sẽ xuất hiện tại thái dương hệ bạo kích truy không phải theo hải nhân tộc chiến sĩ mất đi ở tàn tạ cổ vũ trụ sao? nơi này vì sao lại xuất hiện bạo kích truy? t o m a s b w n nội tâm nghi hoặc tầng tầng, bất quá hắn đã không kịp tìm kiếm đáp án, theo bạo kích truy nện xuống, h ắ n tinh tế chiến hạm bị đập cho chia năm s bảy, toàn bộ thân hạm nổ tung ra, hết thảy bán mã nhân chiến sĩ dồn dập từ thân hạm đột phá mà ra, mỗi người đều lấy ra vũ khí, ánh mắt sợ hãi nhìn bốn phía không gian, không thể không nói. Bán mã nhân tinh hệ chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù là chịu đến bất ngờ đà kích, cũng không có quá mức hoảng loạn. Nhưng mà làm bọn họ nhìn thấy kế tiếp cảnh tượng giờ, mỗi người đều không bình tĩnh, sợ hãi treo ở mặt. Chỉ thấy vô số tiến hóa giả từ bốn phương tám hướng bạo l ư ợ c mà đến, đem toàn bộ tinh không đều phong hóa lại. Tựa hồ sớm biết mọi người muốn xuất hiện ở đây ẩm, long các loại công kích toàn diện bạo phát, Phu Thiên cái đ ệ u giống như v ọ tới, trong nháy mắt liền đem hết thảy bán mã nhân chiến sĩ n h ấ n chìm này cái quái gì vậy, tình huống thế nào? Đến thời khắc thế này, bán mã nhân chiến sĩ căn bản chuyện gì cũng không kịp nghĩ đến. Phô Thiên cái địa công kích đã đến, bọn họ chỉ có thể bị ép phòng ngự. Chỉ có Thomas Bon còn bảo lưu một ít suy nghĩ năng lực, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, nhất định là bán mã nhân tinh hệ ra bên trong quỷ, không người kẻ địch làm sao có khả năng biết mình hành trình. Xem kẻ địch biểu hiện, này rõ ràng là ở đây chuẩn bị đã lâu, khẳng định là có người tiết lộ quân tiên phong hành tung chuẩn của tôi VN lại thêm Thomas Bon nhìn thấy hải nhân tộc bạo kích truy, lúc này hắn theo bản năng nghĩ đến, nhất định là hải nhân tộc liên hợp không biết tên cứng giả, muốn muốn ám hại mình chết tiệt tại nhân tộc, thiệt t o chúng ta bán mã nhân đem các ngươi làm bằng hữu, lại dám hãm hại hại chúng ta. Thomas Bon lớn tiếng dí đ à o Chờ cấp 10 đỉnh cao lực lượng kịch liệt kéo lên, hắn cả người đều đang phát sáng, hai cái chân trước càng là bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Thomas Bon nổi giận, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Lúc này hắn muốn đạp nát vùng sao trời này, để cho kẻ địch vì là ngu xuẩn hành động trả giá thật lớn. Nhưng mà, Lục Phàm sớm nhìn chăm chú hắn, ở hết thảy bán mã nhân chiến sĩ chi, người này khí tức mạnh nhất, rõ ràng là đầu lĩnh người. Chỉ cần đem hắn diệt, bán nhân mã nằm ở rắn mất đầu t r ạ n g thái, đến thời điểm dễ giải quyết hơn nhiều. Chỉ thấy một đạo màu tím c ổ sáng bạo l ư ợ mà đến. Năng lượng ba động khủng bố lệnh Thomas Bond kinh hại đến biến sắc, vốn là muốn muốn phát động công kích hắn. Lúc này cấp tốc điều chỉnh trạng thái, muốn né tránh này nói khủng bố công kích. Nhưng mà, Lục Phàm khí thế sớm khóa chặt đối phương, muốn ở Lục Phàm tay chạy trốn, quả thực là mơ hao ảnh. Màu tím c ủ sáng không hề bất ngờ đánh Thomas Bond, theo một tiếng nổ vang truyền đến, thực lực mạnh nhất Thomas Bond bị Lục Phàm b ê n h thành một đám mưa máu. Lục Phàm là chờ sinh mệnh, tử khí Đông Lai chỉ trở nên mạnh mẽ không, đơn thể lực công kích cực cường, ít nhất phải giết chết chờ sinh mệnh dễ như ăn bánh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt từ bán mã nhân tinh tế chiến hạm này ra. đến Thomas Bon bị đánh nổ, phát sinh tất cả những thứ này đều không vượt quá 10 giây đồng hồ. Vào lúc này, bán mã nhân thứ hai chiếc tinh tế chiến hạm từ dị thứ nguyên không gian nhảy đại ra, Lục p h à m không hề nghĩ ngợi, giơ tay là một cây búa. Lục Phạm lực công kích mạnh bao nhiêu, không ai có thể rõ ràng nói ra, chỉ có điều tất cả mọi người đều biết, hiện nay tới nói, không có ai có thể đỡ lấy hắn một cây búa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, thứ hai chiếc tinh tế chiến hạm bị Lục p h à m đập cho chia năm xẻ bảy, mười mấy tên bán mã nhân chiến sĩ từ bên trong t h ả n g thốt chạy ra, còn chưa kịp lấy hơi bị lục gia quân công kích nhân chìm. Sau đó. một chiếc tiếp một chiếc tinh tế chiến hạm từ dị thứ nguyên không gian nhảy nảy ra, lục phàm như đánh chuột như thế, đến một chiếc b ằ n một chiếc, trong ngay mắt, tinh không chi tràn đầy chiến hạm m ạ n h vụ, hình thành một đám lớn vũ trụ đổ bỏ đi. làm hết thể bán mã nhân chiến sĩ xuất hiện ở vùng sao trời này sau khi đã sớm xúc thế hồi lâu thiên cương bắt đầu kiếm trận hung hãn phát động, đối số ngàn t i ề n bán mã nhân chiến sĩ phát động không khác biệt công kích, sắc bén kiếm khí cắt ra thiên vũ, mạnh mẽ chém ở bán mã nhân chiến sĩ thân, chỉ nghe phốc phốc không ngừng bên tai, người ở tại c n g không có ai có thể chống lại lục phàm kiếm khí công kích, máu tươi dường như bạo vũ giống như trút xuống mà ra, bởi nơi này ở hải vương tinh quỹ đạo t r i không có trọng lực, vì lẽ đó những này huyết n ụ c cùng tàn thi tất cả đều trôi nổi ở xung quanh, xem ra nhìn thấy mà giận mình. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, cũng là hơn 10 phút. Sâm Lấn Thái Dương hệ hơn 3.000 tiền bán nhân mã chiến sĩ bị toàn bộ tiêu diệt, bọn họ dẫn đầu Thomas Bon liền thi thể đều không lưu lại, bị đánh thành một đám mưa máu. Vào lúc này, đế từ địa cầu đông đảo tiến hóa giả mừng lớn không n ớ t ở trong thời gian ngắn như vậy diệt sạch hết t h ẻ kẻ địch, dĩ nhiên là linh t i n vong, quả thực khó mà tin nổi. Lục Phàm đối với này không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, nếu như nói ở một tên nhóm cường giả dẫn dắt đi, hơn nữa chuẩn bị như vậy đầy đủ. còn có thể xuất hiện tử vong, đó chỉ có thể nói người mình ngu xuẩn. Sau đó, các chiến sĩ bắt đầu quét t ứ c chiến trường, lượng lớn nhận không gian bị phát hiện, bị lục gia quân đột lại. Trương 860, hung hăng tiến hóa hoàng triều. Chiến đấu rất sắp kết thúc rồi, mỗi người đều có có loại cảm giác không thật, nguyên bản làm người sợ hãi người ngoài hành tinh s â m lớn, dễ dàng như vậy giải quyết, thực tế, mọi người đều quên một vấn đề, tuy rằng người ngoài hành tinh rất đáng sợ, thế nhưng địa cầu bản thổ tiến hóa giả đồng dạng đáng sợ không, đã hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Trong cuộc sống tương lai, địa cầu tiến hóa giả tốc độ tiến hóa chắc chắn ư n g n h ậ t khoảng cách báo thủ tháng ngày cũng là ngay trong tầm tay. chiến đấu kết thúc, địa cầu tiến hóa giả bắt đầu đi ngược lại, chỉ ở hải vương tinh mặt ngoài lưu lại mấy bộ thiết bị đo lường, dùng để giám thị vùng sao trời này đầu mối không gian. trở lại địa cầu sau khi, lục p h à m sắp xếp một hồi long trọng tiệc khánh công, không chỉ có lục gia quân các chiến sĩ tham gia, còn có lục địa cồn thú cùng hải cồn thú đại biểu, thậm chí ngay cả thực vật tiến hóa giả đều cùng tham dự đáng nhắc tới chính là tiệc khánh công đồ ăn có thịt cũng có rau cải, đều là chưa khai linh trí. căn cứ thiên nhạc đế quốc mới nhất quy định, bất kỳ mở ra linh trí cồn thú cùng thực vật đều không thể ăn dùng, làm cho cồn thú cùng thực vật tiến hóa giả nội. tâm mừng rõ đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài. lén lút khẳng định vẫn là có rất nhiều người trộm săn bắn, không thể hoàn toàn cấm chỉ. Nước đến thanh thì lại v ô n g ngư, thiên nhạc đế quốc chỉ là cho các tộc tiến hóa giả một điểm ăn ủ i để tránh khỏi ở tháng ngày tích lũy thời kỳ xuất hiện diện tích toán, bất lợi cho ngày sau quản lý. Những ngày kế tiếp, tựa hồ trở nên bình thản không ít, thiên nhạc đế quốc các hạng sự nghiệp chính đang vững bước phát triển, liền giải trí ngành nghề cũng dần dần hương thịnh lên. Những ngày gần đây, có cái c h â u bò hò hét điện ảnh ánh, tên là tận thế tiến hóa c h i vương, nhân vật chính là một tên tiến hóa giả, tuy rằng thực lực không sao thế, thế nhưng hành động nhất lưu, lục p h à cũng đến giảm chiếu bóng đến xem. cái quái gì vậy? từ đầu tới đuôi giết giết giết, liền cái nữ chủ đều không có, cái m ì n h lại nói trong phim ảnh cầm dọn bị diễn quá ngu, tất cả đều đưa đầu chờ đánh, đều không mang theo phản kháng, một chút ý tứ đều không có. hay là lục phàm gặp khủng bố tình cảnh quá hơn nhiều, dưới cái nhìn của hắn, này bộ khoa huyện phim kinh dị không có chút nào khủng bố, cái quái gì vậy hài kịch hiệu quả ngược lại không tệ. tháng này lập tức chậm lại, phản phất trở lại do thời kỳ, sinh hoạt trở nên an nhàn rất nhiều ở lục phàm cùng lâm hiểu hiểu chờ người hưởng thụ sinh hoạt. giờ thiên đồng tổ chức một cái tin, đánh vỡ này ngắn ngủi yên tĩnh ở thiên nhạc thứ nhất châu nam bộ biên giới. xuất hiện một cái mạnh mẽ tiến hóa vương triều gần trăm vạn đại quân mãnh liệt mà ra đánh g ế t lượng lớn lục gia quân chiến sĩ c ấ p đi tảng lớn thổ địa đại vũ hoàng triều nhân khẩu vượt quá ngàn vạn người người đều là tiến hóa giả bọn họ tự nhận là là địa cầu chính thống đã đối ngoại phát sinh chiêu cáo muốn thu phục toàn bộ địa cầu khi tin tức kia truyền bay lại thiên nhạc đế quốc tổng bộ thời điểm lục phàm trực tiếp bị tức nổ thật vất vả bình tĩnh lại nội tâm lần thứ hai trở nên giết chóc ngập trời không cần nghĩ cái này tiến hóa vương triều khẳng định đến từ c h ồ n g chất không gian theo địa cầu phong ấn được thời a một lần nữa giáng lâm ở thế giới này sớng đang mở ra địa cầu phong ấn trước, lục p h à n g cũng đã biết được trồng chất không gian sự tình, như biển đ ồ n g lai, phương trưởng cùng doanh châu ba tòa tiên đảo là ẩn d ấ u ở trồng chất không gian bên trong. Trồng chất không gian là địa cầu bị phong ấn giờ hình thành, to lớn địa cầu bị mạnh mẽ đè ép cùng nhau va chạm mặt nhất định sẽ trở thành tuyệt địa của cái chết, thế nhưng ở biên giới vị trí rất có thể sẽ xuất hiện khe hở. Mà loại này khe hở được gọi là trồng chất không gian, những kia may mắn sinh sống ở bên trong cổ tiến hóa giả thì lại có cơ hội tránh được một kiếp. Bây giờ địa cầu tầng thứ nhất phong ấn được cởi ra, những k i may mắn tiếp tục sống sót cổ tiến hóa giả, rốt cục có cơ hội. nhưng lệnh lục phàm không thể nhẫn nhịn chính là người đi ra đi ra đi giết người của ta là chuyện gì xảy ra đối phương nếu như có thể nhất trí đối ngoại lục phàm nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón thế nhưng đối phương trực tiếp động thủ còn cướp giật mình lãnh thổ đây là mình tìm đường chết liền thiên nhạc đế quốc chiến đấu k è n lệnh lần thứ hai ổ i lên trăm vạn lục gia quân trước tiên tập kết xong xuôi đồng thời còn có gần nghìn vạn cuồng thú đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch càng có thực vật quân đoàn lao tới chiến trường tình cảnh thực sự là quá lớn lao lục phàm là muốn lấy thực lực tuyệt đối cầm những tia tự cho là ra hỏa áp chế không còn cách nào khác cùng, cùng lúc đó ở thiên nhạc thứ nhất châu nam bộ một tên trên người mặc long bào hoàng giả đứng chống t r ả i khắp nơi, nhìn xanh thẳm bầu trời lộ ra mê say biểu hiện. người này tên là gừng tử đạn, đại vũ hoàng triều đời thứ 17 hoàng đế, nhân sưng võ hoàng, trở cấp 10 tiến hóa giả, là toàn bộ đại vũ hoàng triều người mạnh nhất. bao nhiêu năm, đại vũ hoàng triều con dân bị vây ở một cái bị kín không gian chi, nghĩ hết biện pháp chạy không thoát đi, tiến hóa lực lượng từ từ khô cạn. mà hôm nay, vẫn quấy nhiễu bọn họ không gian hàng rào dĩ nhiên đột ngột bị đánh vỡ, bọn họ lại lần nữa trở lại địa cầu chủ không gian. tất cả những thứ này tất cả đều ghi lại ở đại vũ hoàng triều lịch sử hiến i mỗi một đời hoàng đế đều bị cáo giới. muốn lấy đột phá không gian hàng rào làm nhiệm vụ của mình, dẫn rất lớn võ con dân đi ra ngoài. võ hoàng đứng lam t i ê n bên dưới cảm thụ không khí nồng nặc kia tiến hóa lực lượng, hắn tâm tình không vui sướng. vào đúng lúc này võ hoàng tâm phân chấn không, hắn đột nhiên nhớ tới sách sử ghi chép các tổ tiên là ở mảnh này rộng lớn thổ địa chinh chiến sát phạt mở rộng đất đai biên giới. hắn muốn noi theo tổ tiên ở khu vực này sát phạt, vì là đại vũ hoàng triều mở rộng đất đai biên giới. vì lẽ đó làm bọn họ xuất hiện ở khu vực này giờ gặp phải bản t ổ tiến hóa giả võ hoàng không nói hai lời. Không chút do dự cầm đối phương tất cả đều giết ở võ hoàng xem ra đại vũ hoàng triều cùng bản thổ tiến hóa giả chiến đấu không thể tránh được, không như lai cái tiên hạ thủ vi cường. Thực tế đại vũ hoàng triều người trong lòng xem thường địa cầu chủ không gian tiến hóa giả, bọn họ tổ tiên trải qua c ổ một trận chiến, biết địa cầu chủ không gian tiến hóa chuyển thừa bị cắt đứt. Tại bọn họ xem ra đại vũ hoàng triều phục xuất là vương giả trở về, địa cầu chủ không gian hết t h ể tiến hóa giả đều phải lệ quá tới đón tiếp. Những t i người bị giết toàn bộ đều là lục gia quân biên phòng chiến sĩ, cũng có thật nhiều thiên đồng tổ chức thành viên. do với bọn họ chỉ là chấp hành tuần tra nhiệm vụ, vì lẽ đó nhân viên sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, còn chưa đạt đến chờ sinh mệnh. Vì lẽ đó, đại vũ hoàng triều người nhìn thấy những này tiến hóa giả thực lực không mạnh, quả đoán động thủ, tại bọn họ xem ra địa cầu chủ không gian tiến hóa giả thực lực cũng là như vậy. Nói không chắc liền cái chờ sinh mệnh đều không có. đã như thế, đại vũ hoàng triều tuyệt đối có thể quét ngang địa cầu chủ không gian. võ hoàng đứng ở mảnh này mặt đất bao la, phía sau có gần trăm vạn quân đội ở tập kết, hắn lúc này nạo khí trung tiên, cả người tỏa ra cương mãnh không c ư n g bá khí, kim qua thiết mã khí thôn vạn dám như hổ. thực tế. Võ Hoàng còn không biết, mình đến tận cùng treo chọc một cái c ỡ nào nhân vật đáng sợ, vẹn vẹn một cái quyết định sai lầm, để hắn tiến hóa hoàng triều rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trương 861, làm người thất vọng lớn võ hoàng đế. Mùa xuân khí tức càng ngày càng dày đặc, theo tiến hóa lực lượng tăng vọt, toàn bộ khắp nơi đều đang thức tỉnh, đặc biệt là thiên nhạc thứ nhất châu, đâu đâu cũng có sức sống rặt rào, nộn thảo đã đánh ra mầm non. Băng p h ẳ n g khắp nơi, võ hoàng cưỡi cao đầu đại mã, lệnh lùng vẻ mặt chi tràn đầy ngạo nhiên, thâm thúy con ngươi chi hết sạch quát thước, toàn bộ hang hái thanh long tướng quân, ngươi dẫn dắt m ư vạn đại quân, bởi vậy hướng tây chinh chiến. p h à m La gặp phải chống lại cá nhân hoặc là tổ chức, hết thảy chém chết. ở võ hoàng bên lời, một tên quân mặt thu cùng n m đại hán lĩnh mệnh mà ra. lúc này quỷ s á t ở võ hoàng dưới chân, biểu hiện nghiêm nghị tiếp nhận binh phụ. toàn bộ quá trình trang nghiêm nghiêm túc bạch hổ tướng quân, n g ư ờ i dẫn dắt 10 vạn đại quân, bởi vậy hướng đông chinh chiến. p h à m La gặp phải chống lại cá nhân hoặc là tổ chức, hết thảy chém chết. lại có một tên đại tướng lĩnh mệnh mà ra, biểu hiện trang trọng tiếp nhận binh p h lời t h son sắt bảo đảm, tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. võ hoàng thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói ra, chu tướng tướng quân cùng h n vũ tướng quân nghe lệnh, các n g ư i hai người các lĩnh vạn nhân mã. phân biệt từ hai cánh xuất phát cùng bổn hoàng cùng diệt hướng về phương bắc phải hai viên đại tướng lĩnh mệnh mà ra quay về võ hoàng cung kính quỳ lạy giáng vóc tiểu t ụ y tiếp nhận binh phủ võ hoàng hăng hái điều binh khiển tướng tâm chứa hùng bá nghiệp muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ chiếm lĩnh để đại vũ hoàng triều thống trị toàn bộ thế giới võ hoàng phía sau đế n t ừ đại vũ hoàng triều các chiến sĩ đồng dạng phân chân không loại này chinh chiến xa trường cảnh tượng là vô số chiến sĩ g ấ c mơ ngày hôm nay rốt c u c thực hiện chân chính nam nhi, nhi nhiệt huyết hẳn là mở rộng đất đai biên giới ở chiến trường tùy ý nhiệt huyết viết loài với minh truyền võ hoàng điều binh khiển tướng ở Thanh Long tướng quân cùng Bạch Hổ tướng quân sắp hành động thời gian, một luồng áp lực vô hình đột nhiên cao tới, khiến đến hành động của bọn họ đột ngột dừng lại. Sau khi ánh mắt kinh sợ đến mức vọng hướng phương bắc, cùng lúc đó Đại Vũ Hoàng Triều hết thể tiến hóa giả tất cả đều ngẩng đầu vọng hướng phương bắc, t ự hồ nơi đó xuất hiện một luồng đặc thù khí thế v à sóng, gây nên sự chú ý của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Đại Vũ Hoàng Triều tiến hóa giả mặt tốt vẻ rất nhanh bị kinh hãi thay thế. Vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác được một luồng khí thế kinh khủng chính v ô Thiên cái địa giống như vọt tới. Nguyên bản hang hái võ hoàng nhất thời mặt như màu đất, lấy hắn trở cấp m ư tiến hóa giả siêu cường nhận biết, hắn rõ ràng nhận ra được. Số lượng vượt quá ngàn vạn tiến hóa giả chính hướng về nơi đây cực tốc tới rồi đặc biệt là ở phía trước nhất có một luồng khí thế cực kỳ mạnh, khủng bố làm người nhẹ tở. h Mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được loại kia cảm giác bị áp bách mấy liệt. Võ Hoàng Hoàng sợ sợ, có chút khó có thể tin nghi ngờ nói, thực lực của đối phương vì sao mạnh như thế? Chẳng lẽ là chờ sinh mệnh? Võ Hoàng là chờ sinh mệnh cường giả tối đỉnh, có thể mang đến cho hắn cường đại như thế áp bức lực lượng, chỉ có thể là chờ sinh mệnh. Tốc độ của đối phương cực nhanh, vẹn vẹn 2 phút vọt tới phe mình trận doanh trước, hiện hình q u ạ t đem người của mình mã một nửa vây quanh lên. Người tới không chỉ có đại quân l o à i người, hơn nữa còn có cùng thú cùng thực vật quân đoàn, số lượng vượt quá ngàn vạn, mỗi cái tiến hóa giả đều khí tức cường đại, xem ra hết sức không dễ chọn đặc biệt là đối phương trận doanh trước, một t ê n xem ra cực kỳ tuổi trẻ nhân tộc tiến hóa giả ngạo nhiên mà đứng, cả người khí thế dường như thâm niên giống như khủng bố, loại k i a không cùng luân khí thế mạnh mẽ là từ hắn thân tàn mát ra lão tổ tông không phải nói địa cầu chủ không gian trình độ tiến hóa rất thấp sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này võ hoàng muốn khóc tâm đều có, căn cứ lớn võ hoàng hoàng triều xử bí thư tại. địa cầu chủ không gian tiến hóa con đường bị đứt, rời. Mặc dù là có linh tinh tiến hóa giả, cũng không thành tài được. Võ Hoàng bản năng cho rằng, lấy đại vũ hoàng triều thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang địa cầu chủ không gian, không thể gặp phải đối thủ. Vì lẽ đó, bọn họ từ bị kín trồng chất không gian sau khi đi ra, liền tin tức cũng không đánh tham một thoáng, trực tiếp đ ộ c thủ. Bởi vì võ hoàng có sự tự tin mạnh mẽ, ở địa cầu chủ không gian không thể gặp phải đối thủ, vì lẽ đó hắn có thể thả ra làm. Làm sao tưởng tượng nổi, địa cầu chủ không gian trình độ tiến hóa sẽ như vậy cao, hơn nữa xuất hiện trở sinh mệnh, quả thực không thể tưởng tượng lao tổ tông, n g ư ờ i hãm hại chết b ồ n hoàng rồi. Nô hoàng tâm lầm bẩm, bị dọa đến mặt như màu đất. Lục Phàm mang theo trăm vạn lục gia quân cùng ngàn vạn cồn thú còn có thực vật tiến hóa giả đi tới nơi này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người của đối phương mã, tâm sát cơ đã đặc đến không tản ra nổi. Lục Phàm một chút nhìn thấy cơi ư ở cao đầu đại mã võ hoàng, đối phương trên người mặc long bào h ạ n đứng trong bầy gà, rõ ràng là đầu lĩnh người ở bên cạnh hắn có 4 tên trên người mặc giáp vàng tướng quân, nhìn dáng dấp là yếu lĩnh binh đánh trận à? Chẳng lẽ đối phương còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu? Thực tế, Lục Phàm thật sự là đúng, nếu như bọn họ trở lại muộn một lúc, e sợ đối phương này một triệu nhân mã muốn tách ra tác chiến là ngươi giết lục gia quân chiến sĩ. Lục Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m võ hoàng mạnh mẽ tinh thần uy đè chết chết khóa chặt đối phương khiến cho võ hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng võ hoàng biết lần này mình đã vào tâm sắt vừa nãy mình giết mấy chục tên bản thổ tiến hóa giả nói vậy bọn họ là người trước mắt thủ hạ võ hoàng năng lực nhận biết cực cường ở đối phương thân hắn nhận ra được nồng nặc sát ý nếu như mình mà nói làm đối phương không hài lòng e sợ đối phương muốn nổi lên giết người võ hoàng nghĩ lại vừa nghĩ đem bên người huyền vũ tướng quân đẩy đi ra ngoài nói là hắn là hắn giết người của các ngươi huyền vũ tướng quân không tên hạ thường lúc này không nhịn được c h ố mắt q u t hắn thực sự là không nghĩ tới. mình luôn luôn tôn kính lớn võ hoàng đế dĩ nhiên để mình đi ra gánh tội thay nhưng mà quân để thần chết thần không thể không chết huyền vũ tướng quân tuy rằng tâm bi phẫn thế nhưng vẫn chưa mở miệng phản bác ngầm thừa nhận này một tội bất quá lục phàm sắc cũng không có vì vậy hòa hoãn ngược lại tăng thêm càng nhiều ý lệnh võ hoàng thấy cảnh này hoàng sợ sợ thầm nói chẳng lẽ đối phương còn không hài lòng nghĩ tới đây võ hoàng lại ra tay đem bên người chu tước tướng quân cũng đẩy đi ra ngoài lớn tiếng trách cứ còn có hắn là hai người bọn họ ra tay giết người của ngươi chu tước tướng quân trong m à y tâm lạnh leo đến cực hạn không nghĩ tới hắn phụng dưỡng nhiều năm quân chủ dĩ nhiên như vậy ngu ngốc không có năng lực thời khắc mấu chốt chỉ có thể để thuộc hạ c trả lương không chỉ là chu tước tướng quân cùng huyền vũ tướng quân hết thề đại vũ hoàng triều tiến hóa giả đều đối với võ hoàng tràn ngập thất vọng nếu như nói cùng đối phương đao thật súng thật làm một dựa vào bọn họ chưa chắc sẽ sợ thế nhưng hiện tại tình hình như vậy quả thực nhục nước mất chủ quyền lục p h à n từ đầu đến cuối không có lên tiếng hắn nhìn trước mắt vị này lớn võ hoàng đế nội tâm chi tràn ngập thất vọng ở lục phan tâm cổ đại đế vương tất cả đều hùng tài đại lượng tất cả đều là một đời thiên diêu sao có thể nghĩ đến như vậy mềm yếu không có năng lực có thể là an nhàn thắng ngày trải qua quá lâu đi đã như vậy vậy cũng không có cái gì tốt nói, lục p h à m một chỉ điểm ra, màu tím c ổ sáng lướt tầm ầm ra, mạnh mẽ banh kích tới. chương 862, t h u phục trăm vạn hàng binh. màu tím c ổ sáng cắt ra trường không, lấy xét đánh tư thế banh kích ở võ hoàng t h ầ n sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem thân thể của hắn bạo thành một đám mưa máu. khả năng là bởi vì b i ể n chồng chất không gian nguyên nhân, lục p h à m chết khấu chồng chất không gian tiến hóa giả không có bất kỳ hảo cảm. thời k h á c mấu chốt để thủ hạ của chính mình đi ra gánh tội thay, loại này hoàng đế chết không hết tội, lại thêm đối phương giết người của mình, lục p h a m tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. máu tươi ở vùng không gian này lan tràn. Huyết tinh chi khí kích thích mỗi người thần kinh, đại vũ hoàng triều các chiến sĩ tinh thần chịu đến kịch liệt sung kích. Bọn họ phụng dưỡng nhiều năm hoàng đế, như thế chết rồi. Tuy rằng võ hoàng hành vi làm người khinh thường, nhưng hắn xét đến cùng là đại vũ hoàng triều hoàng đế ạ, Có thật nhiều tiến hóa giả đối với hắn trung thành tuyệt đối. Vào lúc này, thanh long tướng quân đột nhiên bạo phát, cả người tiến hóa lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bay về phía sau lớn võ chiến sĩ bạo quát, võ hoàng bị giết, đây là sỉ lớn đủ, Các chiến sĩ mời theo ta đồng loạt ra tay, vì là võ hoàng bảo thủ, thanh long tướng quân là trợ cấp 9 tiến hóa giả. Thực lực ở tứ đại tướng quân xếp hạng thứ nhất, sức chiến đấu ngập trời. Lúc này bạo phát trong nháy mắt nhấc lên cuộn bạo không kinh thiên khí thế đại vũ hoàng triều các chiến sĩ nhiệt huyết sôi sạo, vừa định theo hướng, lại là một đạo khủng bố màu tím của sáng bạo phát, thanh long tướng quân ở dưới con mắt mọi người bị h o n h thành một đám mưa máu, đi vào võ hoàng gót chân. Tất cả mọi người tâm kinh hãi, vốn là muốn nên vì võ hoàng báo thủ niềm tin trong nháy mắt phá nát, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Bạch hổ tướng quân khiếp đàm động, nguyên bản hắn cũng muốn đứng ra vì là võ hoàng báo thủ, thế nhưng đối mặt dường như ma thần bình thường kẻ địch mạnh mẽ, hắn đúng hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lục Phàm đột nhiên mở miệng, ác liệt lời nói lệnh tất cả mọi người tâm sợ hãi. Những này đến từ Đại Vũ Hoàng Triều tiến hóa giả, tất cả đều bị Lục Phàm một người làm kinh sợ. h n g Chi, đối diện còn có vượt quá trăm vạn tiến hóa giả quân đội, còn có vượt quá ngàn vạn c ù n g thú đội ngũ, hơn nữa còn có mấy ngàn vạn thực vật tiến hóa giả quân đoàn. Nếu như thật muốn phản kháng, đối phương tuyệt đối có thể đem mình toàn bộ ăn. Chu Tước tướng quân cùng Huyền Vũ tướng quân khoảng cách Lục Phàm gần nhất, bọn họ thừa nhận áp lực to lớn nhất, đặc biệt là đối phương thân tỏa ra vị người khí tức, dĩ nhiên võ hoàng còn muốn nồng nặc vô số lần. Rất rõ ràng, tên này tuổi trẻ tiến hóa giả là địa cầu chủ không gian vương giả. là hết thể tiến hóa giả l ã n h tụ. Cuối cùng, Chu Tước tướng quân cùng Huyền Vũ tướng quân liếc mắt nhìn nhau, hai người từng người thở dài một tiếng. Sau khi quỳ sát ở lục phàm trước người, mở miệng nói: chúng ta đồng ý thần vụ. Theo Chu Tước cùng Huyền Vũ hai viên l ạ i tướng đầu hàng, bọn họ phía sau mỗi người có m ư vạn đại quân bỏ lại vũ khí, tùy tung mình tướng quân quỳ sát xuống, đồng ý đầu hàng. Thấy cảnh này, hết thể đại vũ hoàng triều tiến hóa giả tâm tiết sợ, toàn bộ đội ngũ chi tất cả xôn xao. Võ Hoàng đã chết, bọn họ không có người tâm phúc. Lúc này thấy đã có người đầu hàng, bọn họ không biết nên làm gì. Kết quả là, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía bạch hổ tướng quân. Bây giờ võ hoàng bị giết, thanh long tướng quân cũng đã đ ộ t tử, chỉ còn dư lại bạch hổ tướng quân vẫn không có đầu hàng, hắn quyết định cực kỳ trọng yếu, liên quan đến chúng tướng sĩ lựa chọn. Một mặt khác, bạch hổ tướng quân tâm đau thương, nếu như sớm biết là kết cục như thế, còn không bằng h ả o h ả o chờ ở trồng chất không gian chi, cũng tốt hơn trở thành tù nhân. Mắt thấy không thể cứu vãn, bạch hổ tướng quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tương tự quỷ sát xuống, mở miệng nói, mặt tướng đồng ý thần phục. Lần này, hết thảy đại vũ hoàng triều tiến hóa giả tất cả đều b hạ xuống, tựa h khí lực toàn thân đều bị hút ra thân thể, dồn dập món vũ khí ném tới, đàng hoàng quỷ sát xuống chúng ta đồng ý thần phục. có vẻ bệnh thanh âm âm vang lên đại vũ hoàng triều tiến hóa giả chịu đến đả kích khổng lồ tinh thần h ệ vải vải suy sụp lục p h o n nhìn trước mắt tối om m một bọn người đầu chân mày hơi nhíu lại nay cái quái gì vậy nhiều như vậy hàng binh sắp xếp như thế nào toàn bộ giết nay không thể bọn họ tốt xấu là người địa cầu tuy rằng bọn họ giết mấy chục tên lục gia quân chiến sĩ thế nhưng thủ phạm chính đã chết không thể cầm này hơn một triệu người tất cả đều giết cũng không thể cầm những này người toàn bộ nắm lên đến nhốt vào đồng thời ăn không ngồi rồi đi thiên n h đế quốc cũng không có dư thừa lương thực nuôi người không phận sự đến t cùng nên xử lý như thế nào bọn họ đây lục p h tâm nói thầm. trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. vào lúc này, lâm hiểu hiểu không được vết tích đi tới lục phàm bên n g ư ờ i nhỏ giọng nói ra, thứ nhất châu có rất nhiều tinh thể năng lượng o á n g chúng ta nhân thủ không đủ dùng. nghe được lời này, lục phàm nhất thời sáng mắt lên, cái quái gì vậy, làm sao cầm này một gốc quyền đi? lục phàm là người thông minh, một điểm đấu, trước hắn vẫn luôn ở r é t r ế t r ế t tiến vào tư duy quản tính. thực tế, những này mọi người là sức lao động tài nguyên ả nghĩ tới đây, lục phàm tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. lúc này quay về đầu hàng binh lính nói ra, chúc mừng các ngươi làm ra tối lựa chọn chính xác, chỉ muốn các ngươi khỏe mạnh tiếp thu cải tạo lao động. Tốt đẹp tương lai đều sẽ loài cho các ngươi. Nghe được Lục Phạm lời nói, tất cả mọi người đều lộ ra t r ầ n chơ vẻ. Đối phương vừa nãy rõ ràng là muốn giết người d á g v ẻ làm sao đột nhiên bầu không khí biến cơ chứ? Còn có, cải tạo lao động là cái gì quỷ? Vào lúc này, Bạch Hổ tướng quân đột nhiên quay về Lục Phạm chắp tay cúi đầu, mở miệng nói: Đại Vũ Hoàng Triều còn có vượt quá ngàn vạn con dân, hy vọng ngài không nên làm khó bọn họ. Nghe được lời này, nguyên bản quỳ dạp dưới đất hết thảy tiến hóa giả đồng thời ngẩng đầu lên, đây mới là bọn họ tối quan tâm sự tình. Thân nhân của chính mình bằng hữu tất cả đều sinh sống ở Đại Vũ Hoàng Triều. Nếu như mình đầu hàng sau khi, đối phương còn muốn đối với thân nhân của chính mình ra tay, chuyện như vậy tuyệt đối nhận không được. Mặc dù là liều mạng vừa chết, cũng không có thể để thân nhân của chính mình gặp á m h ạ i Lục Phàm nhìn đối phương này nóng bỏng ánh mắt, lúc này biểu hiện hơi ngưng lại, ngự khí uy nghiêm nói ra: Ta lấy Thiên Nhạc Đại Đế danh nghĩa hướng về các ngươi bảo đảm, Đại Vũ Hoàng Triều con dân cùng Thiên Nhạc Đế quốc tiến hóa giả được hưởng như thế quyền lợi, chỉ cần tuân thủ Thiên Nhạc Đế quốc pháp luật pháp quy, không có ai sẽ chủ động chiêu chọc giận các ngươi. Thực tế, Đại Vũ Hoàng Triều con dân cũng không có cái gì sai lầm, có dã tâm võ hoàng đã bị giết. nếu như đối phương có thể an an ổn ổn sinh hoạt, Lục Phàm không sẽ chủ động tìm bọn họ phía t h ư ớ c Nếu như đối phương không an phận, muốn tạo phản, này thật không tiện. Nghe được Lục Phàm lời nói, hết thảy Đại Vũ Hoàng t r i ề u tiến hóa giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến lúc này bọn họ mới biết, nguyên lai tên này tuổi trẻ tiến hóa giả là thiên n h ạ c đại đế. Sau đó, trăm vạn đầu hàng người bị lục gia quân mang đi, chia làm thêm cái phê thứ, phân biệt vận chuyển về các mỏ cát lớn. q u n thú quân đoàn cùng thực vật tiến hóa giả cũng không hề rời đi, mà là phân biệt t h ấ n thủ ở các mỏ cát lớn, vừa tu hành, vừa giám sát đầu hàng người đào mỏ. Không thể không nói, có đám này sức lao động gia nhập. Thiên Nhạc Đế Quốc phát triển tốc độ nhất thời tăng nhanh, nguyên bản hạn chế phát triển tinh thể năng lượng vắng, rốt cục hoàn mỹ giải quyết. Chương 863 m s u ỏ kim đáy biển. Đại Vũ Hoàng Triều sự tình chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, gây nên địa cầu tiến hóa giả m ã n h liệt quan tâm. Điện thoại di động Đoan Em mở vô dịch c h u y n này xem ra cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng ở Thiên Nhạc Đại Đế mạnh mẽ thủ đoạn trước mặt, việc này cuối cùng bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, ung dung giải quyết. Nhìn từ bên ngoài, việc này sấm to mưa nhỏ, cuối cùng không có thứ gì thay đổi, chỉ vì Thiên Nhạc Đế quốc gia tăng rồi một nhóm lớn sức lao động. Thực tế, nếu như không phải là bởi vì Thiên Nhạc Đế quốc thực lực mạnh mẽ. Song vương nhất định sẽ giết máu chảy thành sông, địa cầu hiện đại tiến hóa giả cùng cổ lão hoàng triều trong lúc đó chiến đấu, tuyệt đối là không chết không thôi tình cảnh. Nếu như không phải là bởi vì thiên nhạc đại đế lực ép q u ầ n hùng, kết cục nhất định phải sửa. Trong lúc lơ đãng, thiên nhạc đại đế hình tượng càng sâu sắc thêm hơn nhập lòng người, đặc biệt là đang đối mặt ngoại địch thời điểm, thiên nhạc đại đế có vẻ càng thêm thân thiết, tựa hồ hắn đã không phải cái kia giết chóc m a vương, mà là toàn bộ thế giới tiến hóa giả thủ hộ thần. Lục p h à m cầm đối phương ba tên tướng quân mang đi, bọn họ đều là trợ cấp 9 tiến hóa giả, thuộc về cao cấp sức chiến đấu, Lục p h o m có sắp xếp khác. Trước mắt mặt trăng đã khai phá xong xuôi. h ỏ a tinh chính đang tăng nhanh khai phá, nơi đó thiếu h ụ t cao thủ toa chấn, ba đại tướng quân nhưng là lựa chọn tốt nhất ở nơi đó. Lục Phàm không một chút nào lo lắng đối phương sẽ tạo phản, bởi vì nơi đó đều là người máy, bọn nó dựa theo trình tự chỉ lệnh hành động, căn bản không thể chịu đến người ngoài đ ầ u đ n u Bước kế tiếp, Lục Phàm đem mục tiêu nhắm ngay Kim Tinh, đem đối với Kim Tinh tiến hành khai phá. Vốn là, Lục Phàm là dự định tiếp tục hướng ra phía ngoài khai phá, ưu tiên chiếm lĩnh Mộc Tinh. Thế nhưng Mộc Tinh thể tích là địa cầu hơn 1,300 lần, mặt như quả có zombie, này số lượng có thể quá khủng bố. Vì lẽ đó, tổng hợp suy tính một chút, Lục Phàm quyết định trước tiên khai phá Kim Tinh. còn một tinh, chờ lục gia quân t r ì n h độ tiến hóa lại tăng lên một cấp bậc sau khi suy nghĩ thêm. Muốn đổ bộ kim tinh, duy nhất làm người lo lắng chính là mặt nhiệt độ quá cao, đặc biệt là tới gần mặt trời một mặt, nhiệt độ cao tới hơn 400 độ. Người bình thường đi trực tiếp bị n ư ớ n g chín đương nhiên. Chờ sinh mệnh tiến hóa giả là không sợ loại này nhiệt độ, bọn họ trong cơ thể tiến hóa lực lượng hùng hậu, có thể chống đỡ các loại nghiêm khắc hoàn cảnh. Lục p h o m p h á i người đi tới kim tinh, chủ yếu là vì khai quật nơi đó tài nguyên. căn cứ khoa nghiên bộ lý luận suy tính, nơi đó vô cùng có khả năng xuất hiện chất lượng tốt hơn tinh thể năng lượng khoáng đồng dạng một khối tinh thể năng lượng chi. Cái đó ẩ n chưa tiến hóa lực lượng là phổ thông tinh thể năng lượng khoáng mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Khoang nghiên bộ trải qua lý luận tính toán, ở khoảng cách mặt trời gần nhất thủy tinh mặt sẽ xuất hiện tiến hóa lực lượng hàm lượng phong phú hơn tinh thể năng lượng khoáng, nếu như khai thác đi ra, tuyệt đối có thể đại đại xúc tiến địa cầu trình độ tiến hóa. Như nói, chiến sĩ người máy nếu là lắp đặt chất lượng tốt hơn tinh thể năng lượng, có thể phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến khoa học kỹ thuật của địa cầu rõ tiến bộ một đoạn dài đồng dạng tiến hóa giả sử dụng chất lượng tốt hơn tinh thể năng lượng, đột phá bình cảnh thời điểm trở nên càng thêm dễ dàng, làm cho địa cầu tiến hóa rõ cũng có thể tiến bộ một đoạn dài. nói như thế, địa cầu tiến hóa giả khai phá kim tinh cùng thủy tinh là chiều hướng phát triển, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, nhất định sẽ tiến hành khai phá. tất cả lại trở về quỹ đạo. thiên nhạc đế quốc các hạng sự nghiệp trương trung nhật không thể không nói, loài người đúng là cái vĩ đại bộ tộc. trải qua tận thế sung kích sau khi, mọi người tựa hồ trở nên càng thêm vào hơn tính dai, xã hội phát triển cũng biến thành càng nhanh nhẹ n hơn. một cái xuân ngày trôi qua, khắp nơi một lần nữa thay đổi răng rấp, t à n tạ khắp nơi cảnh tượng không còn tồn tại nữa, đâu đâu cũng có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. khoảng thời gian này tới nay, lục p h ạ m mượn dòm bị điểm không ngừng thăng cấp bậc, hắn hôm nay đã là chờ cấp 4 tầng giả. Thực lực đột bay rất mạnh. Phải biết, tiến hóa giả thực lực ở tiến vào chờ sinh mệnh sau khi tốc độ tiến hóa đều sẽ trở nên chậm vô cùng, bởi vì chờ sinh mệnh mỗi lần thăng cấp bậc cần tiến hóa lực lượng đều là lượng lớn, thậm chí có thể sánh ngang chuẩn cái tinh cầu tiến hóa lực lượng. Như hiện tại địa cầu, chuẩn hành tinh tiến hóa lực lượng chỉ có thể cho phép một người tiến hóa đến chờ sinh mệnh có thể thấy được chờ sinh mệnh tiến hóa chi gian nan. căn cứ thần liên lời giải thích, hiện tại vũ trụ các đại tinh hệ t r i chờ sinh mệnh cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, bọn họ tình hình cùng địa cầu xê d c h không nhiều, mỗi một cái chờ sinh mệnh xuất hiện đều cực kỳ gian nan. chỉ có trải qua các đại tinh hệ vương giả đồng ý tiến hóa giả mới có thể đột phá đến t r ờ sinh mệnh, b ằ n g không đều sẽ gặp phải vô tình xóa bỏ, này đã thành vũ trụ không được quy định. lúc bình thường tôi nói, bất luận cái nào tinh hệ t r ờ sinh mệnh đều sẽ không vượt quá 10 cái, nhiều hơn nữa tinh cầu thừa không chịu được. t r ờ sinh mệnh đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên d i ệ địa, bất kỳ một cái tinh cầu đều không chịu nổi loại này đại năng g i à n vật. thực tế, hiện tại vũ trụ tinh không xuất hiện một cái rất hiện tượng cái gì, đó là ngoại trừ bản tinh hệ tiến hóa vương giả ở ngoài, không có bất kỳ t r ờ sinh mệnh tồn tại. cũng là nói, mỗi cái tinh hệ chỉ có một tên t r ờ sinh mệnh. t r ờ sinh mệnh nắm giữ cực cường năng lực hồi phục, rất khó bị giết chết. Một khi xuất hiện rất khó bị quản khống. Vì lẽ đó, các đại tinh hệ vương giả vì giữ gìn mình bá quyền thống trị, tuyệt đối sẽ không cho phép không yên tĩnh nhân tố tồn tại. Một khi có người đột phá đến chờ sinh mệnh, đều sẽ gặp phải vô tình xóa bỏ đã như thế xuất hiện một cái rất hiện tượng q u á i gì. Các đại tinh hệ chờ cấp 10 cường giả tối đỉnh rất nhiều, chờ sinh mệnh cũng chỉ có một cái, đó là từng người vương giả đương nhiên cũng có người không phục, lén lén lút lút đột phá. Thế nhưng chờ sinh mệnh đột phá giờ động tinh quá lớn, rất khó dâu diếm được tiến hóa vương giả phát hiện. Những này người đều không ngoại lệ chết hết đến sau đó. Không có ai còn dám lén lén lút lút đột phá, thậm chí có người đang liều mạng áp chế cảnh giới của chính mình, chỉ lo không để ý đột phá, đưa tới ngập đầu thai h ư ơ n g Lục Phàm biết được tình huống này sau khi tâm không khỏi mà â m thần cô. Nếu như đ ố i Phương Vương giả có việc ra ngoài, mình đi tới chẳng phải là thành vô địch giống như tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Phàm tâm một m ả n h hứng h ự c Nếu như có cơ hội, hắn thật sự rất nghĩ ra đi sống động đ y Trải qua mấy ngày nay, Lục Phàm nhìn từ bề ngoài thanh nhàn, thực tế cũng không có thật sự nhàn rỗi, hắn vẫn đang tìm kiếm cái thứ hai đều thiên thần đ ị n h vị trí địa cầu phong ấn là một tầng tiếp theo một tầng, chỉ có tìm tới cái thứ hai đều thiên thần đ ị n h mới có thể tìm tới cái thứ ba, cứ thế mà suy ra. Lục Phàm cầm địa cầu hết thảy đại lục đều đi dạo một lần, thẳng đến lúc này, một điểm manh mối đều không có thần liên, cái thứ hai đều thiên thần đ i n h đến t ộ t cùng ở nơi nào? Ngươi rất sao biết dạng ngu, không thể rút một chút bận đ i ệ u sao? Đối với Lục Phàm chỉ trích, Thần Liên cảm thấy không o a n ức, vấn đề là nàng cũng không biết cụ thể ẩn d ấ u ở cái nào h à đột nhiên? Thần Liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, n h ư ợ c ư ợ c đáp lại nói, lục địa ngươi đều đi tìm, một điểm manh mối đều không có, ngươi có nghĩ tới hay không? đều thiên thần đình có thể hay không ẩn giấu ở hải lý? Nghe được Thần Liên lời nói. Lục Phàm cả người cũng không tốt, cái quái gì vậy? m ò kim nói b i ể n Chương 864, do xét các đại tinh hệ nội tình, địa cầu lớp phong ấn thứ nhất sau khi được giải khai, không chỉ có lục địa diện tích gia tăng thật lớn, hải dương diện tích cũng mở rộng gấp đôi. Nếu như muốn ở bên trong tìm tới một cái đều thiên thần đ i n h nói nghe thì dễ, Lục Phàm tâm tình phi thường không đẹp đẽ, này phải tìm đến lúc nào? Đột nhiên, Thần Liên nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thực, ngươi hiện tại không cần đi tìm đều thiên thần đ i n h h ả Lục Phàm đôi lông mày hơi động, hỏi, có ý gì? Thần Liên cẩn thận từng l y từng t í một giải thích, bởi vì n g ư ờ i Huyền Hoàng Chi Khí vẫn không có khôi phục, đi tới cũng không giải được phong ấn. Khe nằm. Lục Phàm không nhịn được văn tủ, tâm tình càng thêm khó chịu. Trước ở biển chết phá mở phong ấn thời điểm, Huyền Hoàng Chi Khí tiêu hao rất lớn, cần một cái thời gian dài dằng dặc đến khôi phục, trừ phi có thể tìm tới Thái Thanh, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh ba loại tiên quang, b ằ n g không chỉ có thể chậm rãi các loại. Lục Phàm tâm tình trầm trọng, cảm giác cái gì đều làm không được, muốn không đi ra ngoài đến những tinh hệ khác đi dạo. Thần Liên, hiện tại những tinh hệ khác tình huống như thế nào? Thay ta c h a r a nhìn có hay không tiến hóa vương giả ra ngoài tinh hệ. Lục Phạm đã sớm biết, các đại tinh hệ chỉ có tiến hóa vương giả là thượng đẳng sinh mệnh. Ngoài ra, người mạnh nhất là trung đẳng sinh mệnh đỉnh cao. Trình độ như thế này cường giả ở Lục Phạm trong mắt đều là cặn bã g ạ c h Quần thể sao ngoài hệ ngân hà khoảng cách nơi đây quá xa, siêu thần liên tiếp hệ thống không cảm ứng được, chỉ có người đi tới mới có thể tra xét. Ngân hà hệ bên ngoài tinh hệ được gọi là quần thể sao ngoài hệ ngân hà, khoảng cách quá xa, đều là lấy năm ánh sáng làm đơn vị. Ngay khi Lục Phạm tâm tình hạ thời gian, thần liên tiếp tục nói ra, sự tình cũng không phải tuyệt đối. Nếu như ngươi có thể liên thông quần thể sao ngoài hệ ngân hà, siêu thần liên tiếp hệ thống liền có thể biết được tất cả. nghe được lời này, lục phàm sáng mắt lên, hỏi người ngoài hành tinh quang nào thiết bị có được hay không? thần liên trịnh trọng gật gật đầu, nói được. lục phàm mừng lớn, cuối cùng cũng coi như là gặp phải một cái hài lòng sự tình. lời nói, từ khi lục phàm lần trước nắm h u n độ thanh liên uy hiếp thần liên một lần, đối phương thái độ tốt hơn rất nhiều, cũng không dám nữa cùng mình hung hăng đối với thần liên biểu hiện bây giờ, lục phàm vẫn tính tương đối hài lòng, chính hắn một ký chủ cuối cùng cũng coi như là có chút địa vị. thần liên yên lặng nhìn lục phàm, một bộ muốn nói lại thôi dán vẻ, bởi đối phương vẫn duy trì tóc bạc tiểu la lị hình tượng, vì lẽ đó xem ra rất khôi hài người muốn nói cái gì. Lục p h á m hỏi, ngày hôm nay bản ký chủ tâm tình tốt, ngươi cố ý nguyện ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thần Liên nhất thời sáng mắt lên, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, hài lòng nói ra, hiện tại ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, chúng ta nghiên cứu một chút phân thân sự tình đi. Nghe được lời này, Lục p h á m mặt tối sầm, này cái quái gì vậy? Thần Liên đây là ở ghi nhớ mình hỗn độn, cụ sen à mình thật vất vả có thu thập đối phương đòn sát thủ, há có thể dễ dàng làm cho đối phương toàn nguyện? Nếu như Thần Liên có phân thân, còn không biết nên làm sao hung h n g đây. liền, Lục p h á m sắc mặt lạnh lẽo, nói, chính sự quan trọng. chúng ta vẫn là trước tiên thăm dò một chút quần thể sao ngoài hệ ngân hà tình huống đi. đang khi nói chuyện, lục phàm từ tồn trữ trong không gian lấy ra một đống lớn quang nao thiết bị, những thứ này đều là lúc trước ở tản tạ cổ vũ trụ đ ó t lại, không nghĩ tới hiện tại đúng là dùng tới. nhìn thấy lục phàm hành động như vậy, thần liên lúc này phở pha tiến đi, xem ra đối phương trong thời gian ngắn là sẽ không trợ giúp mình thực hiện nguyện vọng trước tiên liên hệ cái nào cái tinh hệ đây. lục phàm trên tay có trong vũ trụ các đại tinh hệ quang nao thiết bị, có thể chuyển được bất kỳ tinh hệ, bất quá hắn cảm thấy v ờ ệ tạ tinh cùng địa cầu thù hận to lớn nhất, trước tiên nắm bọn họ ra tay. liền Lục Phàm tìm tới bờ g h ệ Tạ Tinh Quang Nao Thiết Bị, tùy tiện tìm một hành chân dung liền điểm đi qua. Không thể không nói, Quang Nao Thiết Bị thật sự rất tân tiến, gửi lâu như vậy rồi lại vẫn có thể sử dụng, chờ thời thời gian không phải bình thường dài. Cùng lúc đó, trong vũ trụ sao trời, hai nhánh quân đội khổng lồ chính đang lẫn nhau đối lập, một phương là bờ g h ệ Tạ chiến sĩ, một phe khác là ải nhân tộc chiến sĩ. Nơi này là một viên tinh cầu tư nguyên, sản xuất nhiều huyền thiết khoáng, là chế tạo vũ khí trang bị trọng yếu nguyên liệu, các loại khoa học kỹ thuật trang bị cũng cần dùng đến lượng lớn huyền thiết khoáng thạch. Song phương sở dĩ cầm chiến trường tuyển ở đây, đó là bởi vì huyền thiết khoáng tinh cầu mật độ rất lớn. so với những tinh cầu khác r á m chắc rất nhiều, không dễ dàng bị đánh nổ. Song Phương Dương cung b ạ c kiếm rất lâu, vốn là đều chỉ là phô trương thanh thế một thoáng, không nghĩ liên lụy vào thế lực càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tinh không đã vây đ ầ y các đại tinh hệ cường giả, thế cuộc tựa hồ có hơi thu lại không được. Trước một quãng thời gian, các đại tinh hệ trong lúc đó nhận được rất nhiều không tên video, bên trong có trên cổ vũ trụ phát sinh hình ảnh, vạch trần một phần chân tướng. Rất nhiều tinh hệ cường giả nhẫn không được, muốn ra tay, n h ư không phải là bị từng người tiến hóa vương giả đ ể lên, sợ là sớm đã làm lên. Nói thật, chỉ cần sự tình không phải quá cực đoan, người bình thường cũng không quá hy vọng khai chiến. Dù sao ai cũng không phải quả h ư n g l n lẫn nhau trong lúc đó đánh một trận, rất có thể sẽ tiêu hao bản tinh hệ rất lớn sức mạnh. Vào lúc này, nếu như có cái khác không có ý tốt tinh hệ thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như phiền phức. Quả thực chính là vất vả không có kết quả tốt. Vì lẽ đó, khắp nơi đại lao chính đang thương thảo, hy vọng có thể ngồi xuống đàm phán, lẫn nhau trong lúc đó đều muốn duy trì k h ắ c chế. l i ề n các đại tinh hệ tiến hóa vương giả cuối cùng thỏa thuận, toàn bộ đi tới h n phạt mẫu tinh tổ chức hội nghị, dùng và bình phương thức giải quyết lần này vũ trụ nguy cơ. n phạt mẫu tinh ở vào 12 đại tinh hệ tối khu vực trung tâm, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. đi tới nơi đó tổ chức hội nghị có thể tránh hiểm nguy. Cùng lúc đó, ở bờ l ệ tạ tinh trong chiến trận, một t ê n tướng quân trang phục chiến sĩ chính ngồi ở chỗ đó uống trà, đối mặt lúc này nghiêm túc thế cuộc, hắn một điểm căng thẳng cảm giác đều không có. Người này tên là Ba Thăng g ó i trung đẳng cấp 10 tiến hóa giả, hắn đã đóng tại này hơn một tuần lễ. Lúc trước vừa vặn lúc đến nơi này, hắn mỗi ngày đứng ngồi không yên, cùng ả i nhân tộc đối lập, song phương dương cung b ạ t kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Thế nhưng theo các đại tinh hệ hội nghị tổ chức, loại này thế cuộc rất nhanh sẽ hòa hóa lại, tất cả mọi người đều biết, một trận không đánh được, vì lẽ đó hắn đã hoàn toàn yên tâm lại. Nhưng vào lúc này. Ba Thác Ngói quăng nao thiết bị đột nhiên tiếng vang lên, hắn hứng h ở lấy ra quăng nao thiết bị, khi hắn nhìn thấy lóe sáng ảnh chân dung, giở, nhất thời kinh ngạc t r ừ n g lớn con ngươi khé nằm, p h e s ngươi rất sao còn sống sót? Ba Thác Ngói tăng một tiếng liền từ trên ghế trốn đi, trước tiên chuyển được quăng nao thiết bị này, p h e s ngươi còn sống sót đây, ngươi ở nơi nào? Chúng ta người đều vẫn còn chứ? Liên tiếp lời nói dường như hàng loạt pháo giống như hỏi ra, nhưng là quăng nao thiết bị một đầu khác căn bản không có bất kỳ đáp lại, chỉ có Ba Thác Ngói mình â m thanh đang văng vọng. trên địa cầu, lục p h a m ở chuyển được quang nao thiết bị sau khi vẹn vẹn kéo dài 3 giây liền cắt đứt đối với siêu thần liên tiếp hệ thống tới nói chỉ cần có thể chuyển được trong nháy mắt thời gian liền đủ rõ xét tất cả lục phàm nghe đối diện gào thét không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ nhỏ giọng thầm thì nói không phải là một cú điện thoại sao kích động như thế làm gì